mười mấy mét tường thành dị hình thú không thể nào nhảy lên nhưng chúng nhưng có thể dựa vào móng trước t r ộ p vào thành tường khe hở mượn lực hướng lên trên mẻ đi chiến sĩ nghề đứng ở trước xếp tầm xa nghề lui về phía sau một đám người mặc khôi giáp chiến sĩ nhích tới gần bên thành tường duyên tầm xa nghề tốc độ t h ă n g cấp cực nhanh để cho bọn họ không có tầm xa kỹ năng người đỏ con mắt không dứt có chút chiến sĩ thậm chí móc ra đạn cung súng lục cùng đoàn cung cùng vũ khí tầm xa đứng ở bên bờ công kích nhưng bọn họ công kích tầm xa tổn thương rất nhỏ chỉ có thể nói là có còn hơn không nhưng mà dị hình thú một khi leo lên tường thành đó chính là bọn họ biểu diễn thời khắc dị hình thú người trước ngã xuống người sau tiến lên có chút leo lên tường thành nhưng càng nhiều hơn chính là còn không có đến gần liền bị đánh thành mảnh vỡ càng nhiều hơn dị hình thú lách ở dưới thành tường lại bắt đầu công kích dậy tường thành ở cách phủ thành cách đó không xa một cái gò núi nhỏ cả tù rổ xì chăm chú nhìn xa xa trên tường thành công p h ò n g chiến trên mặt lộ ra một chút do dự đại nhân giả mạ mô tô đối phương phòng thủ lực độ rất lớn chúng ta chiến sĩ、si、rất khó leo qua thành tường cao cao tiến hành công kích c ả tu dồ si thấp giọng nói vậy chỉ dùng thi thể lũy đạp các chiến sĩ thi thể leo lên chỉ cần có thể đứng vững đến trên tường thành những cái kia yếu ớt loài người căn bản không thể nào là chúng ta chiến sĩ đối thủ Giả mạ mô tô k e n ỉ chia lanh không nói ở phía sau bọn họ vừa nhìn vô tận nhật bản vùng biển từng nhóm dị hình thú đang từ từ từ đáy biển leo lên toàn bộ nhật bản vùng biển đều đã dính vào tầng một nhàn nhạt màu đỏ vô số thể hình to lớn hải thú đảo cái bụng nằm ở trên mặt biển vô số dị hình thú đang bỏ tới những thứ này hải thú trên thi thể tùy ý găm cắn chúng ta chiến sĩ đang chuyển kiếp nhật bản vùng biển trong đại dương cự thú quá nhiều mẫu hoàng đã có chút nối tiếp vô lực nhóm lớn chiến sĩ sinh mạng nhét vào nhật bản vùng biển nếu như chúng ta không thể nhanh chóng ở mảnh đại lục này chiếm lĩnh một nơi doanh trại như vậy sau này chúng ta cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại nhật bản trên đảo không có sức tiếp tục biển thủ viên tinh cầu này dã mạ mô tô một mặt nghiêm túc nói chúng ta nhất định sẽ thành công cuộc chiến tranh này người thắng lợi sau cùng nhất định là chúng ta phủ thanh dưới thành tường giống nhau đã trở thành một mảnh đất chết khắp nơi đều là dị hình thú thi thể những thi thể này từ từ chất đống vượt lũy càng cao hai m năm m tám m càng ngày càng đến gần thành tường cao độ phía sau đi lên dị hình thú ở thi thể trên núi không ngừng về phía trước leo tựa hồ căn bản không quan tâm mình sinh mạng Những thi ứ này dị hình thú gần như dị thú ê n cuồng phương công phòng thành người này không cầm đồng thức kích, cho cả cảm đều phủ thủ thấy hãi. tất để Loại mọi cầm sợ bạo n sinh mạng c i ra gì, cũng không đem thuật n mạng mình hương người chọn dân trong gì hờ thái khó thế. Thi h coi loài bạo ra rất t độ, ở một cái tiếng trầm thấp vang lên nguyên b u ồ n đã sắp chất đống đến trên tường thành thi thể đột nhiên nổ phía trên tầng một thi thể đột nhiên bắt đầu bành trướng thật giống như bom vậy trực tiếp đem chung quanh ba bốn m trong phạm vi tất cả dị hình thú toàn bộ nổ thành mạnh vỡ vong linh pháp sư Hứa Phong ánh mắt sáng lên, thi bạo thuật là vong Linh Pháp bạo Vong sáng lên, mắt Sư là đặc phải cũng là một loại hiếm hoi nghề hơn nữa ngày thường tiếp xúc đều là thi thể và độc thi người bình thường căn bản không chịu nổi nhưng là vong linh pháp sư kỹ năng uy lực cũng là cực mạnh thi bạo thuật một cái tiếp một cái ném ra ngoài kỹ năng này thời gian n g ộ i xuống quá ngắn chỉ cần có đầy đủ năng lượng cùng thi thể liền có thể một mực phong thích uy lực còn cực mạnh rất nhanh chất đống ở phía dưới tường thành thi thể cao độ cơ hồ giảm xuống một nửa nguyên bản sắp đến gần thành tường thi thể nấc thang rốt cuộc bị đánh gãy một đạo kim quang thoáng qua vong linh pháp sư kia lại trực tiếp tăng lên một cái tinh cấp thành là một người thất tinh tồn tại ha ha ha ta t h ă n g cấp vong linh pháp sư vui vẻ cười to đứng lên trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc hán một người c h í ít giết hơn ngàn dị hình thú thu được hàng loạt thuộc tính điểm công thành chiến tiến vào ác liệt trình độ hứa phong xa xa nhìn lại lại là một nhóm dị hình thú đang chen chúc hướng phủ thành v ọ t tới trong đó bất ngờ không hề thiếu so phổ thông dị hình thú thân cao cao hơn gấp đôi tinh anh cấp b u ộ t bảy sao cấp tinh anh b u ộ t hứa phong trong lòng cả kinh la lớn năm sao đẳng cấp người lui đến tường thành sau đó chuẩn bị rút lui phủ thành cũng không phải là hứa phong thành phố hứa phong có thể không nỡ bỏ tiêu hao thành tế tự hộ thành quân sinh mạng để ngăn cản những thứ này dị hình thú công kích nghe được hứa phong ra lệnh tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại thấy vậy từng cái thân cao chí ít năm sáu mở dị hình thú tinh anh buốt trên mặt tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ thân s á c vốn là c ò n muốn nhặt điểm tiện nghi lan lộn kinh nghiệm người cũng từng cái lui về phía sau nhóm lớn hộ thành quân rời đi t ư ờ n g thành hiện ở lại trên t ư ờ n g thành toàn bộ đều là sáu sao trở lên tồn tại hi hi bây giờ để cho các người xem xem Ta Trịnh canh cái này đánh lén năng lượng pháo lợi hại. Nghị canh giữ này lén năng lượng nghị ở một tôn tràn đạo ầ y huyễn mấy cây khoa thái pháo ánh phong phía tinh anh cấp bột dị hình thú. trịnh nghị trong ánh mắt, một cái màu đỏ thắm chữa thập nhắm đến xa xa một cái tinh anh cấp bột trên mình. ngoài trong Vẹo. tỏa xa xa màu năng lượng bên đến trên sắc số mắt mắt, trước, trước cấp cái cái bột một một bột Một mười cấp đỏ dị Ở đ màu xanh ánh sáng từ đánh lén pháo trong bắn đi ra tốc độ cực nhanh thời gian nháy con mắt liền vượt qua mười mấy cây số khoảng cách trực tiếp đem một cái tinh anh cấp bột đầu nổ thành mảnh vỡ â ra trịnh nghị hưng phấn nhảy c ỡ lên thông thường dị hình thú hắn căn bản nhìn không thuận mắt chỉ có những tinh anh này cấp dị hình thú mới đáng giá sử dụng cái này tôn đánh lén pháo hứa phong khẽ mỉm cười vốn chỉ là một cái sinh hoạt nghề nghiệp trịnh nghị cũng trưởng thành từ nơi này tôn đánh lén pháo là có thể nhìn ra hắn tiềm lực nhìn một hồi hứa phong phát hiện trịnh nghị cái này tôn đánh lén pháo thời gian ngội xuống gắng gượng dài cách nhau thời gian lại cần ba phút thời gian bất quá uy lực nhưng là cực lớn một kích là có thể trực tiếp đem một cái b ả y sao tinh anh cấp bột dị hình thú thủ tiêu b à ảnh cách mỗi ba phút đều sẽ có một cái b ả y sao tinh anh cấp bột bị giết chết cái này làm cho trên tường thành người nhất thời cảm thấy an lòng đứng lên b ả y sao tinh anh cấp bột coi như là b ả y sao cừng giả cũng không dám đơn độc đối mặt thường thường đều là ngay ngắn một cái đội người mới có thể giết chết ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên cảm nhận được trên tường thành sao động ma pháp nguyên tố tựa h ồ sóng biển vậy một đám một đám hướng bốn phương tám hướng lan truyền hy lâm t ổ c cạ sẽ thân thể từ từ lơ lửng bên người nàng ma pháp nguyên tố sao động tần số quá nhanh chung quanh một vòng người đều rối rít cách xa nàng đây là hứa phong mặt liền biến sắc ma pháp cấm chú chương 633, ánh sáng và lửa tán ca và cảm ơn bạn tợ r ọ n g cổ nọ đã đề cử nguyệt phiếu ma pháp cấm chú uy lực rất lớn nhưng đạt được cũng là thật khó bây giờ toàn bộ thành tế tự chuyển trước đại ma pháp sư có hơn ngàn người nhưng là có cấm chú nhưng không có một cái không nghĩ tới ạ lại có như vậy kinh có lực. như khủng năng vậy Ả sẽ trôi lơ lửng trên không trung ngâm sướng một đoạn đoạn cổ quái bẻ miệng thần chú từ miệng nàng bên trong thật ra nàng chung quanh thân thể tràn đầy cuồng bạo ma pháp nguyên tố nếu như thực lực không đủ căn bản không cách nào điều khiển căm chú nhưng nhìn như ạ sẽ tựa hồ tỏ ra thành thạo thiên sứ thiên sứ lại dùng căm chú trời ạ quá mạnh mẽ thành tế tự người lần đầu tiên thấy ạ xẻo cũng biết kêu lên thiên sứ từ từ thiên sứ là được g xẻo một cái tên khác bất quá từ bề ngoài lên xem ạ sẽ quả thật cùng trong truyền thuyết thiên sứ rất giống tốt kinh khủng ả pháp chập trờn sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta đi vùng lân cận có ma pháp sư nghề nghiệp người sắc mặt đại biến tùy ý ma pháp nguyên tố tựa hồ phải đem vùng l â n cận hết thệ cũng sẽ thành phân vụn bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua phạm vi lớn như thế ma pháp nguyên tố bạo động chỉ có cùng là pháp hệ nghề nghiệp người mới biết cấm chú có bao kinh khủng có bao nhiêu khó khăn lấy năm giữ uy lực càng lớn ma pháp tạo thành ma pháp nguyên tố bạo động việt kịch liệt nếu như không cách nào khống chế tốt thì sẽ phóng thích thất bại gặp phải ma pháp cắn trả cùng bạo ma pháp nguyên tố sẽ ở trong nháy mắt đánh út về phía phóng thích người thời hạ sẹo đang đang ngâm sướng ma pháp c ầ m chú bọn họ không khỏi mong đợi c ầ m chú cấp ma pháp rốt cuộc có bao nhiêu lớn uy lực đây chính là các ma pháp sư cuối cùng theo đuổi hy vọng không nên để cho bọn họ thất vọng dị hình thú vẫn không biết mệnh mỏi leo lên trước chúng dùng móng trước hung hãn cắm vào tường thành viên đá trong kẽ hở mượn lực hướng lên n g à y tới phía dưới dị hình thú thi thể đã chất đống nổi lên cao năm sáu m bên cạnh vong linh pháp sư đang không ngừng phóng thích người thi bạo thuật cho dù có đầy đủ ma pháp chất thuốc khôi phục năng lượng nhưng tinh thần mệt mỏi thì không cách nào chậm tách ra hơn nữa có thể phóng thích thi bạo thuật vong linh pháp sư chỉ có hắn một người vẫn là có chút lực bất tòng tâm thi thể cao độ một chút xíu gia tăng xa xa dị hình thú lớn quân trung gian trên sân khâu dạ mạ mổ tổ ke nỉ chĩa mấy người thấy được phủ thành trên tường thành khắc thường lơ lửng ở giữa không trung ạ sẽ cả người toát ra ánh sáng màu vàng toàn bộ bầu trời cũng bao phủ lên tầng một nhàn nhạt màu vàng trong không khí chuyển tới mãnh liệt ma pháp sao động mấy người mặt liền biến s á c bọn chúng chi nhớ sớm bị dị hình thú ký sinh thể thay thế ở dù sao cũng năm vũ trụ lưu lạc trong chi nhớ kinh khủng như vậy ma pháp sao động sợ rằng chỉ có cấm chu mới có thể đưa tới đáng chết đây là ma pháp cấm chú c ả tu r ồ si sắc mặt đại biến cắn răng nghiến lợi mặt đầy giữ tận hô đây là hy lâm tộc đám kia chim người mới có thể thả ra cấm chú ánh sáng và lửa tàn ca dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia từng chữ từng câu hét không nhịn được hướng phía trước v ọ t hai bước nhưng rất nhanh tựa hồ lại tỉnh h ồ lại vội vàng lui về phía sau đại nhân chúng ta người mang mẫu hoàng ủy thác quan trọng ma pháp cấm chú uy lực to lớn phạm vi cũng rộng có phải hay không trước lui về phía sau lui c ả tù rồ si thấp giọng hỏi hoảng cái gì ngúng ốc dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia mắng chúng ta nơi này cách tường thành vượt qua mười cây số dạng di cấm chú có thể bao trùm mười cây số phạm vi đại nhân có phải hay không tạm ngừng tấn công bây giờ xông lên chỉ là chịu chết bên cạnh một người thấp giọng nói đúng đúng để cho phía sau đội ngũ dừng lại trong tương lai rút lui d ạ mạ mổ tổ ke nỉ chĩa cái này mới phản ứng được vội vàng phóng thích tinh thần chậm trợn k h ô n g chế dị hình thú đội ngũ hướng lui về phía sau nhưng trước mặt đã vọt tới dưới thành tường đội ngũ nhưng không có biện pháp lui xuống dạ mạ mổ t ổ ngắm nhìn xa xa phủ thành tường thành ạ xẻo người mặc màu bạc tiếp thân khôi g i á c trong tay cơ múa không phải p h á p trượng mà là một chuôi trường kiếm màu bạc trường kiếm lơi kiếm lên lóe lên từng cái kỳ lạ ma pháp phù văn tản ra mãnh liệt ma pháp chập trờn c u n g bạo ma pháp nguyên tố ở ạ xẻo bên người kích động hình thành từng cái to lớn ma pháp nước xoáy lúc này ạ xẻo giống như thiên thần vậy uy áp c ư ờ n g đại chèn ép dưới thành tường dị hình thú căn bản không dám n ú c nguyên b u ồ n đã leo đến trên tường thành dị hình thú từng cái cũng phát ra thê thảm gào thét tứ chi c h ạ m đất mềm nằm sấp nằm sấp dán vào viên đá lên ánh sáng và lửa tán ca a xẹo thân chú đã ngâm sướng đến chót hết nàng khạc ra cái cuối cùng nặng nề âm tiết từ trong ngực móc ra một quả màu vàng kim đá thủy tinh hướng không trung ném đi đá thủy tinh nhất thời toát ra tia sáng trói m ắ t tựa như mặt trời vậy sáng ngời nháy mắt tức thì tất cả mọi người bên thai cũng vang lên ca ngợi thơ ngâm sướng loang thoáng không nghe rõ thanh âm tựa hồ là từ chân trời chuyển tới vô số màu vàng kim giao ánh sáng từ trên bầu trời đâm xuống tựa như mưa như thác đổ vậy phàm là bị giao ánh sáng đâm trúng dị hình thú toàn bộ hóa là một đống vỡ nát tựa như hạt cắt vậy trên đất chạy xuôi coi như bảy sao tinh anh cấp cấp bột dị hình thú ở giao ánh sáng trong cũng không kiên trì được bao lâu t ừ n g trận cói lòng như tàn nát gao thét ở trên chiến trường vang lên như vậy công kích mãnh liệt căn bản để cho dị hình thú không thể nào ngăn cản giao ánh sáng kéo dài ba mươi giây trên chiến trường vô số dị hình thú biến thành hạ t cát không có chút nào máu tươi chảy ra thi thể lại là không thể nào thấy dao ánh sáng biến mất sau đó trên bầu trời l o ạ n g ánh sáng màu vàng biến mất thay vào đó là màu đỏ đậm ngọn lửa tầng mây từ từ tụ lại chung quanh nhất thời tối xuống giống như đêm trước bao tắp bóng tối một tiếng nặng nề sấm sét ở trong tầng mây vang lên một đoàn đoàn quả cầu lửa từ trong tầng mây đập rơi xuống dày đặc quyển như mưa cuồng chu vi ngàn mét trong phạm vi toàn bộ đều là thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa hỏa cầu lớn trang diện này nguy nga hết sức ở dị hình thú trong mắt nhưng cảm thấy càng thêm tuyệt vọng quả cầu lửa nện trên mặt đất phát sinh nổ kịch liệt tiếp mặt đất thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa tất cả tránh được lọc sạch dao ánh sáng dị hình thú tất cả đều ngã xuống hừng hực ngọn lửa dưới biến thành hôi tẫn t ư ờ n g thành bên ngoài một ngàn mét phạm vi địa phương tựa như địa ngục vô số dị hình thú ở trong ngọn lửa r y rủa kêu gào hóa là một cái cái lửa to lớn cự thật giống như con ruồi không đầu vậy qua loa ở trong ngọn lửa chạy nhanh sau đó ngã xuống đất một hơi một tí quá quá kinh khủng trên tường thành tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm cái đó không ngừng phóng thích thi bạo thuật vong linh pháp sư nhìn dưới thành tường thi thể toàn bộ ở ngọn lửa cháy mạnh trong biến thành hôi tẫn nhất thời cảm thấy trước mình tựa hồ vẫn đang làm không công ạ xẹo chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống trong mắt lóe lên vẻ huể vải thần sắc nhìn hứa phong ạ xẹo đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện trên mình lại đột nhiên kim quang trước mắt nguyên bùn đã huể v i hơi thở trở nên so với trước đó cường thịnh hơn thăng cấp hứa phong trong mắt cũng lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc giết chết dị hình thú đạt được tự do thuộc tính điểm thăng cấp vốn là trái đất ý chí đối với nhân loại chọn dân tưởng t h ư ờ n g ạ sẹo nhưng mà ngoại tộc cũng không thuộc về trái đất không nghĩ tới lại cũng có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này người theo đuổi hứa phong trong lòng thầm nghĩ lúc này ạ sẹo đã không phải là hy lâm tộc một thành viên mà là hứa phong người theo đuổi giống vậy thuộc về trái đất một thành viên chương sáu trăm ba mươi bốn rút lui và bình chọn cao giút mình v ố ngọn chỉ là thực lực 6 sao xẻo, trực hạ h là tiếp t sao xẻo, ă n cấp cấp, cho cũng chố phong là làm sao hứa đỉnh để kinh khủng kinh nghiệm để cho hứa phong cũng làm chố mắt ngẹn h mắt lửa cháy mạnh chi vũ kéo dài suốt hơn một phút cuối cùng từ từ thở bình thường lại p h ụ thành đông thành ngoài tường chu vi một m trong phạm vi đã không tìm được một cái còn sống dị hình thú trên mặt đất một tầng thật dậy màu xám trắng bột toàn bộ đều là dị hình thú thi thể h ồ i tẫn từng cái tất cả lớn nhỏ hố sâu tựa như hố vẫn thạch vậy lần bố trí toàn bộ khu vực toàn bộ chiến trường chống ra hơn một nghìn thước khu vực t r ố n g không phía sau dị hình thú từng cái tất cả đều dừng chân không tiến lên nhìn phía trước tựa như địa ngục giống vậy cảnh tượng trên mặt lộ ra thần s ắ c sợ hãi quá đáng sợ uy lực cưng hãn bất quá thật là thoải mái đây chính là cấm chu sao ta cũng có thể có cơ hội học được như vậy ma pháp thấy cấm chú tàn phá sau cảnh tượng tất cả các ma pháp sư trong lòng đồng thời dâng lên một c ổ giã hy vọng như vậy rung động tình cảnh để cho tất cả trải qua người trong lòng đều lưu lại vẻ sợ hãi chu vi ngàn mét trong phạm vi hết thể tất cả toàn bộ bị phá hủy không có một mặn cỏ hứa phong trong mắt tràn đầy nóng bỏng vẻ mặt cấm chú à đây chính là cấm chú khó trách ở kiếp trước cấm chú bị thành là thần lãnh vực chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thần mới có như vậy kinh khủng uy năng thành tế tự mọi người bàn luận sôi nổi liền liền lùi lại đến dưới đến thành tường, người, chỉ có lên trên một ặ mặt. t thán đầy phục vẻ m màn này sợ rằng đã đóng dấu đến mỗi một người trong lòng cấm chú ma pháp cường hãn để cho tất cả mọi người đều làm chắc lưới hít hà tất cả pháp hệ nghề từng cái tất cả đều cầm chặt quả đấm trên mặt đỏ ửng một mảnh có cấm chú đã trở thành bọn họ nóng nhất cắt trông trò chuyện d ạ mạ mổ tổ sắc mặt tái xanh mặc dù bị sống nhờ sau đó ra hắn liền một mực là cái này màu sắc nhưng là từ hắn nắm chặt quả đấm cũng có thể nhận ra được hắn lúc này tức giận dưới thành tường xuất hiện một mảnh ngàn mét trong phạm vi đất trống do lớn cuốn lên từng trận cho trắng những thứ này tất cả đều là dị hình thú cho cốt ả s ự c á i này cấm chú trực tiếp mang đi mấy ngàn dị hình thú đây là hắn có thể nắm trong tay tất cả chiến lược mười chi ba bốn từ công thành tới một cái dị hình thú đã tổn thất hơn mười ngàn nhưng lại ngay cả thành tường cũng không có đi lên cấm chú quá đáng sợ buông tha cái này thành tường tấn công chúng ta đi vòng qua những thứ khác tường thành đi cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong dị hình thú bước biển cũng đã bị vô số trong đại dương cự thú công kích có thể bước lên hàn quốc đất đai dị hình thú trăm không tích chữ một mặc dù toàn bộ nước nhật bản sinh vật đều đã thành là mẫu hoàng dựng dục cấp dưỡng nhưng cái này dạng đ ô n g dưng vô cơ tiêu hao hay là để cho giả m ạ mổ tổ ke nỉ t r i ệ cảm thấy đau lòng đại nhân cấm chú là rất mạnh nhưng nàng một người vừa có thể phóng thích mấy cái cấm chú liên tục phóng thích chỉ là cuồng bạo ma pháp nguyên tố là có thể đem nàng thân thể xé thành mảnh vỡ cả tù rồ si ở bên cạnh nói ngươi là muốn tiếp tục tấn công cái này tường thành sao dã mạ mô tô ke n ỉ chia lệnh giọng hỏi đúng vậy đại nhân ta nhận là nàng cấm chú là không thể nào liên tục thả ra cả tù rồ si kiên trì nói ngươi có thể chắc chắn đối phương chỉ có một người có thể phóng thích cấm chú sao dã mạ mô tô ke n ỉ chia lệnh lùng hỏi cái này cả tù rổ xì do dự người có thể chắc chắn cái đó đã từng thiếu chút nữa giết chết m â u hoàng người không có so c ầ m chú lợi hại hơn lá bài tầy sao dạ mạ mổ tổ ke nỉ c h ì a n h a răng toét miệng lộ ra trong miệng răng n a n h nhọn lớn tiếng gào thét ta không dám xác định đại nhân cả tù rổ xì tựa đầu sâu đ ầ m trôn cả người đều mau cung thành chín mươi độ người có thể chắc chắn người nhất định có thể đứng đến vậy mặt trên thành tường sao dạ mạ mổ tổ ke nỉ chịa thành tường xa xa giống to thật xin lỗi đại nhân ừ quân đội lập tức rời đi đi những thứ khác mấy lần tưởng thành tấn công ngày hôm nay chúng ta nhất định phải chiếm lĩnh tòa thành thị này dạ đại nhân rất nhanh dị hình thú đội ngũ do như nước thủy triều gặp phải đá ngầm vậy hướng hai bên chen trúc đi mặt đông tưởng thành một ngàn mét trong phạm vi giống như là đất chết là một cái cấm kỵ dị hình thú không dám bước vào nửa bước chúng buông tha tấn công sao lý mẫn đứng ở hứa phong bên người nghi ngờ nói hứa phong nhìn chằm chằm dị hình thú chiều hướng cùng với ở dị hình thú trung ương trên sơn khâu vậy mấy người mặc trước trường bảo màu đen người sau đó trên mặt lộ ra cái nụ cười chúng b ô n g tha tấn công chúng ta bảo vệ cái này tường thành chuyển tới những thứ khác tường thành đi nói cho mọi người có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút trên tường thành bạo phát ra một hồi tiếng hoan hô tựa như chàng này bảo vệ chiến tranh đã thắng lợi vậy lão đại chúng ta phải đi những thứ khác trên tường thành tiếp v i ệ n sao có người hô lớn trước nghỉ ngơi một chút sau đó tự do hành động muốn đi chiếm tiện nghi có thể đi những thứ khác tưởng thành xem xem mệnh nói ở nơi này nghỉ ngơi lý mẫn la lớn hứa phong mặc dù là thành tế tự thành chủ nhưng ngày thường rất ít lộ mặt cơ hồ nơi có việc đều là lý mẫn ở tổ chức vì vậy ở rất nhiều người trong suy nghĩ lý mẫn mới là bọn họ lao đại dị hình thú công thành mặc dù là một trang thái nạn nhưng là trên trái đất ý chí can dự hạn ngược lại thành nhanh chóng lên cấp đường tắt rất nhiều người dối dít hướng trong thành chạy đi muốn tham dự vào những thứ khác mấy lần trên tường thành phòng thủ công tác ở thành tường cao cao phía dưới sử dụng ma pháp đánh dị hình thú an toàn lại hiệu suất cao như vậy thăng cấp phương thức không nên q u á thoải mái rất nhanh trên tường thành chỉ còn lại không tới một ngàn người có vài người nguyên bản muốn rời khỏi nhưng nhìn một chút chung quanh thưa thất đám người nhất thời trở nên do dự n g ư ờ i cũng chạy sạch nếu như dị hình thú thay đổi sách lược từ mặt đông tường thành công kích làm thế nào đến lúc đó không có ai phòng thủ há chẳng phải là sẽ bị dị hình thú công phá muốn chiếm tiện nghi đều đi nơi này phòng ngự không cần lo lắng hứa phong tựa như nhìn thấu bọn họ tâm tư vung tay lên la lớn thành chủ vạn thuế v u n g xuống n ổ i lo về sau mọi người cao hứng kêu to lên lần này lại rời đi gần một nửa số người nhưng lưu lại cơ hồ đều là bảy sao cường giả sáu sao dị hình thú ở trong mắt bọn họ lấy được thuộc tính điểm quá ít tiêu diệt một trăm chỉ cũng không có được hai ba điểm tự do thuộc tính điểm còn không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút nhìn lướt qua hứa phong kinh ngạc phát hiện đặt tới bảy sao thực lực người lại vượt qua ba trăm lúc nào thành tế tự lại có thực lực mạnh như vậy chúng ta trước khi bảy sao cường giả chỉ có mấy chục không nghĩ tới một tràng thủ thành t r ê n xuống lại nhiều hơn nhiều như vậy bảy sao cường giả lý mẫn thở dài nói mau sớm cường đại lên đi sau này chúng ta đối mặt kẻ địch càng đáng sợ hơn hứa phong thở dài nói dạ mạ mổ tổ ken ỉ chia nhìn xa xa c h ố n g không tường thành lửa giận trong lòng lại một lần nữa bốc cháy đây tuyệt đối là đối với hắn trắng trợn miệt thị lại rút lui hơn phân nửa thủ thành lực lượng dạ mạ m ổ tổ tiên sinh chúng ta có muốn tiếp tục hay không hướng mặt đông tường thành công kích cả tù rồ xỉ cũng nhìn thấu mặt đông tường thành rút lui rất nhiều người ở dạ mạ m ổ tổ bên người đề nghị dạ mạ m ổ tổ hít sâu một hơi cuối cùng vẫn là lý trí để lại xung động bây giờ tấn công mặt đông tường thành lại phải trải qua ở liền lật mãnh văn đá h oanh tạc sau đó dựa vào thi thể chất đống leo lên thành tường tồn thất quá lớn không cần tiếp tục gia tăng những thứ khác mấy lần thành tường tấn công lực độ giã mạ mô t ổ thấp giọng hét chương sáu trăm ba mươi lăm thất thủ và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đề cử người phiếu hứa phong ta thu được một quả địa cầu người bảo vệ danh hiệu À xéo đột nhiên đi tới hứa phong bên người mở ra trạng thái phần bố cáo mặt đầy tò mò thân sắc ta không là người trái đất lại cũng thu được như vậy một cái danh hiệu À sẽ cảm thấy rất thú vị lại cười phải biết tất cả danh hiệu trên thực tế cũng là trái đất ý chí ban hành chỉ có những cái kia thu được nàng thừa nhận sinh vật mới có thể đạt được danh hiệu ví dụ như hứa phong cao cấp trái đất c ò n chính là một cái trong số đó tăng thêm cái gì thuộc tính hứa phong hỏi kỹ năng phóng thích tốc độ gia tăng 10%, ờ i n ă kỹ năng uy lực tăng lên 10% ờ ạ xèo nói cái danh hiệu này thêm được hiệu quả không tệ rất thích hợp nàng không tệ à? hứa phong thở dài nói cái hiệu quả này thuộc về người vạn năng hình vô luận là pháp hệ n g ư ờ i người, người. vẫn là cận chiến nghề đều rất thực dụng d ẫ u sao vô luận cái đó nghề cũng có mỗi người nghề đặc tính kỹ năng t r ị nghị h n thấy ngọn núi kia khâu liền sao phía trên vậy mấy người mặc trước hắc b à o người có thể làm hay không hết hứa phong la lớn t r ị nghị h n ngẩng đầu nhìn một cái mặc dù là bình nguyên nhưng là cách nhau mười cây số có chút xa nhìn như cũng không chân thiết không được chị nghị lắc lắc đầu nói đánh lén pháo tầm bắn xa nhất chỉ có sáu cây số vượt qua sáu cây số vô luận là độ chính xác vẫn là h uy lực cũng yếu đi rất nhiều hứa phong có chút tiếc nuối vậy mấy người mặc trước hắc bảo loài người vừa thấy chính là chỉ vung người nếu như có thể đem chúng thủ tiêu chàng này công thành chiến nói không chừng sẽ dễ dàng một chút chỉ bất quá mấy người kêu bên người vây quanh không thiếu bảy sao tinh anh cấp buốt liền liền chúng bản thân cũng tản ra khí thế mãnh liệt chập trờn hơn nữa chúng đứng ở dị hình thú đại quân trung ương nếu như hứa phong dám xông lên sơ ý một chút liền có thể có thể lom sâu vô cùng vô tận dị hình thú trong vũng bùn lại cũng bỏ không lên đây nếu như có thể đem mấy người kia thủ tiêu nói không chừng cũng có thể đạt được một cái danh hiệu vậy ngươi có thể hay không chế tạo ra lớn phạm vi công kích khí giới nếu như có thể cũng soàn soạt cái danh hiệu đi ra hứa phong nói có thể đạt được danh hiệu cơ hội quá thiếu hơn nữa danh hiệu là không chiếm trang bị phần bố cáo thuộc về thêm thuộc tính loại này cơ hội không thể bỏ qua ta có thể xây một cái tên lửa đột kích pháo khí giới có thể bao trùm một trăm m p h ạ m vi nhưng là có chút thấp t r ị nghị h n tau mày nói tổn thương thấp mà nói rất khó cướp được cuối cùng một chút chỉ có cuối cùng đánh chết người mới có thể đạt được thuộc tính điểm tăng lên loại này tên lửa đột kích pháo có thể xây nhiều ít cái hứa phong hỏi không có hạn chế số lượng nhưng là mỗi chiếc tên lửa pháo lúc kiến tạo ở giữa muốn mười phút kéo dài thời gian chỉ có một giờ nói cách khác cùng trong chốc lát chỉ có thể có sáu chiếc tồn tại trịnh nghị nói cái này cho ngươi ngươi đi xem xem vậy mặt tường thành sáu sao dị hình thú nhiều là ở chỗ đó xây hứa phong đưa cho trịnh nghị một cái quyền chủ nhanh chóng xây quyền chủ lại có thể giảm thiểu tám mươi lúc kiến tạo ở giữa quá phóng đại trịnh nghị vui vẻ nói đây là một bản truyền kỳ thuộc tính quyền chủ nguyên bản hứa phong định dùng ở thành phố thăng cấp lên bây giờ nhìn lại trước hay là để cho trịnh nghị soàn soạt cái danh hiệu tương đối có lợi nhất ở mấy ngày kế tiếp phủ thành ba mặt khác trên tường thành dị hình thú phát khởi từng đợt tiếp theo từng đợt công kích có lúc thậm chí đã tấn công liền tường thành nhưng cuối cùng vẫn bị đánh lui phủ thành công binh s ư ở n g liên tục không ngừng sản xuất thủ thành khí giới nguyên vốn còn dự định làm vũ khí bí mật giữ bí mật kết quả phủ thành người quản lý phát hiện nếu như còn tiếp tục bảo mật nói sợ rằng phủ thành cũng không phòng giữ được bất đắc dĩ chỉ đành phải đem những cái kia ẩn giấu thật lâu k h í giới mang lên tường thành điều này cũng làm cho rất nhiều những thứ khác trợ giúp thủ thành người từng cái lòng ngội lạnh không dứt nguyên lai、like、ở phủ thành thành chủ trong suy nghĩ bọn họ những thứ này tới trợ giúp người chẳng qua là vật tiêu hao dù là đem những cái kia khí giới ẩn nút cũng không nguyện ý lấy ra sử dụng nếu không phải nhìn tường thành mau thủ không che chở được sợ rằng những thứ này uy lực to lớn khí giới vẫn sẽ không bị rời đến trên tường thành nếu như không phải là trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ cưỡng chế sợ rằng những thành thị khác thủ thành người sớm đều đã rời đi phủ thành có như vậy một nhóm thủ thành khí giới để cho rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm bắn liên tục nỏ đ á vụn chiếu cơ hội những thứ này uy lực to lớn khí giới mặc dù không như ma pháp c ấ m trú nhưng số lượng nhiều thành mảnh thành phiến đập xuống dị hình thú cũng là không chịu nổi t r ì nghị h n tên lửa pháo trả kỳ quái tốc độ cũng là cực mạnh một người bảo vệ vượt qua ba mươi em ở một đoạn khu vực dị hình thú công thành hung hãn nhất trong một đoạn thời gian vượt qua mười lăm giá tên lửa đột kích pháo bắn chiếc đem tường thành thủ gió thổi không lọn dị hình thú giống như cắt cỏ vậy từng nhóm ngã ở gành t ạ c trong rất nhanh hắn cũng thu được trái đất người bảo vệ danh hiệu mà hắn danh hiệu thuộc tính lại cùng ạ sẽ có chút bất đồng t r ư ớ c của hắn nghiệp chủ phải trả là sinh hoạt nghề vì vậy thuộc tính là xây tốc độ tăng lên 15%, có một phần trăm tỷ lệ khiến cho sản phẩm sinh ra biến dị cái này thuộc tính thật là cùng trịnh nghị thiên phu thuộc tính vô cùng trở để cho trịnh nghị mừng rỡ không thôi cùng ba mặt khác tưởng thành khí thế hừng hực chiến đấu so sánh mặt đông tường thành là dị hình thú tấn công phía đối diện kết quả nhưng một cái dị hình thú cũng không có vì vậy trên tường thành chỉ để lại một trăm hai trăm bảy sao thực lực cứng i ả những người khác đều đi chỗ khác tiếp viện hứa phong một người cầm kiếm ngồi xếp bằng ở mặt đông thành tường trên công thành ngắm nhìn xa xa vậy mấy người mặc trước hắc bào người mấy ngày nay vẫn là không ngày không đêm công kích dị hình thú cảm giác căn bản sẽ không mệt mỏi vậy nhưng thủ thành người đã có rất nhiều không chịu nổi hơn nữa từ bên ngoài xem trừ mặt đông tường thành ba mặt khác tường thành đã đổ nát không còn hình dáng lượng máu một mực ở một phần ba chừng quanh quẩn nếu như không phải là có đội một chuyên môn sinh hoạt nghề người chơi ở phía sau không ngừng tu b ổ sợ rằng tường thành đã sớm bị phá hủy thanh chủ đại nhân mặt tây tường thành sắp mất dữ thỉnh cầu ạ xẻo đi chợ g i ú p một chút lý mẫn ở hứa phong bên thai nhẹ g i ọ n g nói hứa phong gật đầu một cái c ầ m chú thời gian n g ộ i xuống rất dài nhưng cái này mấy ngày trôi qua thời gian n g ộ i xuống đã sớm đã qua Hứa phong vốn là muốn là chỉ o xéo cho bảo ạ xem đi đã đại để nhiều giờ người túi nhiên người chia hình thăng nhưng hình những thành thăng không những đến trên tường thành thú thú khác chịu khác h dầm dầm dị dị mấy bị tự từ cấp, cấp c bây lễ, vệ sẻ.、Chỉ、có đến không có biện pháp lúc này mới vạn bất đắc dĩ tiếp nhận những người khác trợ giúp bây giờ mở miệng muốn nhờ nhất định là mặt tây tường thành đã không chịu nổi ở kéo dài chỉ sợ cũng sẽ thành phá người mất nói cho mọi người không cần phải sợ lãng phí quyền trục chất thuốc tranh thủ lần này thủ thành chiến sau đó tất cả mọi người đều tăng lên tới bảy sao hứa phong phân phó nói lý mẫn gật đầu một cái mang ạ xẻo đi đến những thứ khác tường thành thành tế tự hộ thành quân trang bị cùng tiếp tế đều là nhất lưu nhưng cũng phải đề phòng những người khác đem bọn họ làm con chốt thí lý mẫn cần thỉnh thoảng đi những thứ khác mấy lần tường thành rõ xét ngay tại lý mẫn rời đi sau đó không tới mười phút thời gian liền thấy được mặt tây trên tường thành không trung vang lên từng cơn khen ca đó là ạ xẻo đang phong thích cấm chú hứa phong khẽ mỉm cười cấm chú uy lực quá lớn cơ hồ tương đương với vũ khí hạt nhân mỗi một cái có cấm chú ma pháp sư cũng có chiến lược địa vị hứa phong nụ cười còn không có đi xuống phía nam tường thành đột nhiên chuyển tới một hồi đ ì n h thai nhức góc nổ ẩm tường t h à n h sụp dị hình thú vào thành không ngăn được chạy mau ả kinh hoàng thất thô thanh âm liền liền mặt đông tường thành bên này đều nghe rõ ràng nguyên bản nhàn nhã ngồi ở mặt đông trên tường thành mọi người từng cái sắc mặt đại biến toàn đều đứng lên chương 636, t r u n g binh tam sao và bình chọn cao giúp mình các người canh kỹ nơi này hứa phong phân p h ó s o n g tung người nhảy một cái hướng phía nam tường thành bay đi phủ thành phía nam tường thành lúc này đã tan giã phá ra một cái to lớn lỗ hổng nhóm lớn dị hình thú từ lỗ hổng chỗ tràn vào hướng trung tâm thành phố phong tới tường thành bên trong mọi người điên cuồng hướng dị hình thú vào tới hai cổ nước lũ lẫn nhau đụng vào nhau trong chốc lát dị hình thú thế sông lại bị ngắn ngủi át chế trụ các anh em coi giữ không thể để cho chúng xông vào nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi một cái ăn mặc toàn thân khôi giáp người đàn ông trung niên mặt đầy lo lắng thần sắc giống to chiến sĩ phòng ngự chiến sĩ nhanh lên đi lên chĩa vào kiến trúc sư kiến trúc sư các người đều ở đây ăn xỉ đó sao nhanh lên đem lỗ hổng trận lại phòng ngự chiến sĩ rồi rít vọt tới trước mặt dùng một mặt mặt lớn lá chán dùng sức đi về trước quán hận trước không ngừng phóng thích phòng ngự kỹ năng chống cự dị hình thú công kích quân đoàn giã hỏa các anh em nhất định phải chống chọi đây chính là nhiệm vụ cưỡng chế một khi thành phá chúng ta cũng đều phải bị xóa bỏ toàn thân khôi giáp người đàn ông trung niên giống to hắn là quân đoàn giã hỏa quân đoàn dài hạ lửa cái này tưởng thành chính là bọn họ phụ trách bảo vệ một khi dị hình thú từ bọn họ nơi này đột phá sợ rằng tại chỗ quân đoàn giã hỏa tất cả mọi người đều phải bị xóa bỏ lên dù là chết cũng phải cùng dị hình thú liều r ế t mà chết bị bất t h ư c xóa bỏ coi là cái gì quân đoàn giã hỏa người giống to trong chốc lát tinh thần ngầm cao lại đem dị hình thú phản đẩy tới tường thành lỗ hổng chỗ nhưng là dị hình thú số lượng càng ngày càng nhiều quân đoàn g i ã hỏa người dần dần có chút không đỡ được lúc này hứa phong đã bay đến phía nam thành tường bầu trời trước mặt chiến sĩ tránh ra để cho ta tới hứa phong hô to một tiếng hướng lỗ hổng chỗ đáp xuống đãng kiếm mười ba thức ngựa bay liền đạp giữa không trung kiếm mang lòng lánh một con con màu bạc trắng ngựa bay từ trong hư không hướng lỗ hổng chỗ v ọ o tới oanh oanh, oanh. mỗi một con màu bạc ngựa trắng vọt tới dị hình thú bên cạnh cũng nâng lên vo trước hướng phía trước hung hang đập xuống nhất thời đem từng con từng con dị hình thú đá chia năm xẻ bảy một chiêu này lại đem dị hình thú toàn bộ bức ra lỗ hổng hứa phong t ừ không trung rơi xuống đứng ở lỗ hổng chỗ thành chủ thành chủ tới cái này tường thành chỗ cũng có thành tế tự hộ thành quân thấy hứa phong từng cái hưng phấn lớn tiếng kêu to thành chủ phủ thành thành chủ sao hắn rốt cuộc không liên t i ế t lộ diện có người khinh thường nói đây là chúng ta thành tế tự thành chủ những người bên cạnh giải thích phủ t h a n h thành chủ từ dị hình thú bắt đầu công thành đến bây giờ không có xuất hiện ở bất kỳ một mặt trên tường thành cái này làm cho thay hắn bảo vệ thành phố người cảm thấy rất là tức giận nghe được hứa phong là thành tế tự thành chủ bên cạnh quân đoàn giã hỏa người lúc này mới thư thái thành chủ cùng thành chủ thật vẫn là không giống nhau thấy cái này tường thành xuất hiện lỗ hổng không thiếu bảy sao tinh anh cấp dị hình thú dối rít hướng cái này lỗ hổng c h à n tới Hứa phong cơ mua phi kiếm, từng đạo kiếm khi hướng hình mua xa từng cơ kiếm, kiếm thú đạo xa dị hình thú bên ị vô vỡ. số sẽ kiếm khi thành mảnh thành b cạnh vây xem quân đoàn giã hỏa mọi người trợn mắt hốc mồm lấy lực một người đem tất cả dị hình thú ngăn cản ở lỗ hổng ra thật tốt mạnh hống một cái thể hình to lớn bảy sao tinh anh cấp bột dị hình thú vào tới nó chân t r ư ớ c đã xảy ra biến dị biến thành hai cái tương tự cua kẹp chặt vậy tồn tại nhìn như giống như kim loại tới xây mà thành nhìn như sắc bén dị thường thấy hứa phong cái này bột lớn tiếng gào thét phong tỏa lại hắn hướng hắn v ọ t tới dọc theo đường đi rất nhiều phổ thông sáu sao dị hình thú chắn nó trên đường chỉ gặp cái này bột một kẹp chặt một cái đem cản đường dị hình thú toàn bộ kẹp thành hai nửa thực lực sáu sao dị hình thú ở trước mặt nó lại bị một kích trong nháy mắt giết hứa phong cũng nhìn thấy nó phi kiếm trong tay từ dưới đi lên vẫy một cái một đạo ba trượng dài hơn kiếm khí hướng bột vọt tới tốc độ kiếm khí cực nhanh trước mắt ở giữa liền vọt tới bột trước người dị hình thú bột đem móng trước chắn trước người kiếm khí hung hăng cắt ở to lớn kẹp chặt móng lên tia lửa văng khắp nơi một cách này lại chỉ cho bột tạo thành không tới sáu trăm điểm tổn thương chút thương thế này hại đối với lượng máu vượt qua ba trăm ngàn bảy sao tinh anh bột mà nói liền cùng củ lét ngứa vậy hứa phong nhẹ nhàng đi bước về phía trước một bước bóng người nhảy lên vô số kiếm khí hướng bảy sao tinh anh bột phong tới trong chốc lát dị hình thú bột bề ngoài đen nhánh giáp sắc lên toát ra một chuỗi sao hỏa mỗi một đạo kiếm khí đều ở đây giáp sắc lên để lại một đạo bạch lớn nhưng nhưng không cách nào đột phá dị hình thú bột giáp sắc phòng ngự liên tiếp chuỗi mây trăm tổn thương từ dị hình thú bột trên đỉnh đầu toát ra có thể đem phổ thông dị hình thú một kiếm chém thành hai khúc kiếm khí lại liền cái này bảy sao bột phòng ngự cũng không phá được cái này làm cho hứa phong trong lòng cả kinh hắn bây giờ nhưng mà cường giả tám sao đối mặt một cái bảy sao tinh anh cấp bột lại liền phòng ngự cũng không đột phá nổi cái này làm cho hứa phong cảm thấy không cách nào tin chẳng lẽ cái này bột tất cả thuộc tính toàn bộ thêm ở phòng ngự lên hứa phong bắt đầu thay đổi sách lược hắn bóng người không ngừng vây quanh dị hình thú bột vượt quanh mỗi một kiếm cũng đâm vào dị hình thú nơi khớp xương lần này dị hình thú lại cũng không cách nào ngăn cản hứa phong kiếm khí bén nhọn nơi khớp xương vang lên liên tiếp chỗi sai vị gậy thanh âm dị hình thú bột tức giận gầm thét hai cái cua kẹp chặt bập bập văng dội cơ múa coi như là cứng rắn tường thành cũng có thể lưu lại một đạo sâu đậm dấu vết nhưng ở hứa phong trước mặt lại có vẻ vô cùng là v ụ về căn bản công kích không tới hứa phong trên mình chỉ tốn ba mươi giây thời gian hứa phong lại đem cái này bảy sao tinh anh bột cho cắt chi dị hình thú bột thân thể hoàn chỉnh phơi b à y ở trước mặt mọi người chỉ bất qua mỗi một bộ phận cũng cách nhau chí ít một lượng m é thấy xa. t sốc xếp bột thi thể hứa phong ngẩng đầu thất lạc cái đào được thuật rất nhanh năm sáu cái tản ra màu vàng sậm sáng bóng giáp sát nguyên liệu trôi lơ lửng ở trên thi thể hứa phong đem nguyên liệu vừa thu lại quay đầu nhìn lại lúc này thành t ư ờ n g lỗ hổng đã lấp cao liền bảy tám m muốn không được bao lâu cái này lỗ hổng là có thể lần nữa điển vào đứng lên ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên cảm giác được trong đầu linh lung bảo tháp hơi chấn động một chút tâm thần chấn động hạ hứa phong phát hiện tầng thứ nhất trùng trong ổ vô số trùng binh tám sao tuân ra ngoài nguyên bản hơn ba nghìn bảy sao trùng binh lại đang cùng thời khắc đó lên cấp thành tám sao nhìn về phía trước hướng mình tràn lên dị hình thú hứa phong khỏe miệng hiện lên một k i a lanh khóc nụ cười chiến đấu đi để cho ta xem xem là các người dị hình thú lợi hại vẫn là ta trùng binh tám sao khủng bố hứa phong thấp giọng thì thầm trong nháy mắt dưới thành tường xuất hiện một đám rậm rạp chẳng t r ị trùng binh đồng dạng là khoác màu đen nhánh r ắ p sát bất đồng duy nhất là trùng binh hai cái chân t r ư ớ c là cốt n h ậ n mà dị hình thú nhưng là móng nhọn hơn nữa dị hình thú thân thể rõ ràng muốn so với trùng binh cao lớn rắn chắc rất nhiều sau lưng còn có một cái lớn tựa như cây lao giống vậy cái đôi t h ấ y d ư ớ i thành tường trung binh dị hình thú lại đang cùng trong chốc l á t c ù n g bạo mỗi một cái mặt ngoài thân thể cũng tản ra nhàn nhạt xương mù màu đỏ một cổ điểm hương mùi vị ở trên chiến trường tràn ngập ra thấy dị hình thú lại dám chủ động tấn công trung binh tám sao tựa hồ bị chọc giận mặc dù hứa phong không có hạ lệnh tấn công nhưng là tất cả trung binh cũng d ơ thẳng lên trời gầm thét không ngừng cơ c ố t nhận hướng dị hình thú phát ra thanh âm đe dọa chương sáu trăm ba mươi bảy trốn và cảm ơn bạn tợ r ọ n g cổ nọ đã đề cử nguyễn phiếu hứa phong ra lệnh một tiếng ba nghìn trùng binh hướng số lượng là chúng gấp mấy lần dị hình thú vào tới trong chốc lát lại cho người một loại mấy chục ngàn dị hình thú bị ba nghìn trùng binh bao vây khí thế trùng binh tám sao đối với những cái kia thực lực sáu sao dị hình thú căn bản là vô địch tồn tại liền trùng binh trên người giáp sắc cũng không đột phá nổi mà trùng binh cốt n h ậ n lại có thể dễ dàng đem dị hình thú chém thành hai khúc coi như là bảy sao tinh anh dị hình thú chúng ũ n g k phải binh 8 sao đối thủ. Rất nhanh, 3 trùng binh tám sao loài người tại sao có thể có như thế một cây cường đại trùng binh quân đoàn d ạ mạ mổ tổ ke nỉ chia nhìn phía xa như màu đen nước lũ giống vậy trùng binh sắc mặt đại biến không thể nào chẳng lẽ nói loài người bắt được một cái tám sao trùng ổ sao thật là không dám tin tưởng đại nhân giả m à mô tô vậy phải làm sao bây giờ có như thế một cây trùng bình quân đoàn chúng ta là không thể nào công hãm nơi này cả tù rồ xỉ cả người run rẩy đến trước mắt mới ngưng dị hình thú thương vong đã vượt qua một trăm ngàn nhưng vẫn không có đem một tòa nho nhỏ phủ thành công hãm cho dù cách nhau vạn giảm cả tù rồ xỉ cũng có thể cảm nhận được mẫu hoàng tức giận một khi lần công thành này chắc chắn thất bại bọn họ mấy cái chắc chắn sẽ không có kết quả tốt mẫu hoàng tức giận không phải bọn họ mấy cái ký sinh thể có thể chịu nổi rút lui vòng qua phủ thành chúng ta đi chỗ khác dạ mạ mổ tổ ke nỉ trịa trong mắt ánh sáng màu xanh lá cây đại thịnh nguyên bổn đã mong muốn không kiên trì nổi dị hình thú quân đoàn có một bộ phận dị hình thú thân thể cứng đờ tựa như cái xác biết đi vậy hướng trùng binh phản nào qua không thèm để ý chút nào trùng binh tướng thân thể của bọn họ sẽ thành mảnh vỡ càng nhiều hơn dị hình thú nhưng vòng qua phủ thành hướng đại lục chỗ sâu chạy trốn thấy dị hình thú thối lui phủ thành các người quản lý rốt cuộc đưa r ộ n g mới vừa rồi tưởng thành bị phá vỡ một cái lỗ hổng mấy người bọn hắn đều đã chuẩn bị thoát đi thành phố không nghĩ tới cuối cùng lại đem dị hình thú đánh lùi dạng mạ mổ tổ mấy người xoay người hướng biển khơi đi tới mấy ngàn chỉ bảy sao tinh anh cấp bột dị hình thú bảo vệ ở bọn họ cơ đó đi tới bờ biển một cái to lớn đại dương cự thú tựa như đ ả o nhỏ vậy trôi lơ lửng ở trên mặt biển dị hình thú rối rít hướng biển khơi bơi đi leo lên đại dương cự thú sống lưng lên dạ mạ mô t ổ ke nỉ chia mang trên mặt tiếc nuối thần sắc nhìn một cái phủ thành vây công sấp xỉ một tuần lễ kết quả vẫn là không có đem phủ thành công đánh xuống ngược lại tổn thất mấy vạn dị hình thú như vậy kết quả có thể nói là hoàn toàn thất bại ném ở phủ thành dưới có sấp xỉ một trăm ngàn dị hình thú táng thân ở đại dương dị hình thú số lượng lại là nhiều không cách nào đếm hết lần này chúng ta thất bại dạ mạ mô t ổ ke nỉ chia lắc đầu nói à đầu ta thật là đau mẫu hoàng xin tha mạng dạ mạ mổ tổ ke nỉ chĩa sau lưng một cái người đàn ông áo bào đen đột nhiên mặt đầy kinh hoàng hai tay che đầu lớn thanh gào thét đau đớn khó nhịn người đàn ông này ngã xuống đất cả người mồ hôi như t ư n g ra trên trán mạch máu từng cây một bạo khởi phát ra từng trận thống khổ h í còn lại mấy người nhưng rồi rít cách xa hắn nhìn hắn ánh mắt tràn đầy lạnh lùng b à ảnh một tiếng rên chàng trai kia đầu thật giống như dưa hấu nổ tung làm màu xanh óc bày khắp trụ vì ba em mở địa phương một cái thi thể không đầu đang không ngừng có quáp đây là mẫu hoàng đối với chúng ta cảnh cáo dạ mạ m ộ tổ ke nỉ chia l ệ n h lùng nói núp ở trường bảo xuống hai tay cầm chặt khẽ run nhưng từ bề ngoài nhưng không nhìn ra một tia khác thường cả tù rộ xỉ cả người run rẩy lợi hại hơn không dám nói câu nào túi đầu đứng ở dạ mạ m ộ tổ sau lưng thậm chí cũng không dám hy vọng một cái vậy cái thi thể không đầu vòng qua nơi này đường ven biển như thế dài Ta không tin tất cả thành a k ô n tin g tất t cả h phố, đoàn ề u mẫu giống công rộng như phủ thành như Kenny phủ khó mà công phá. Dạ mà, tổ chưa thấp hết, h tổ mà vậy mạ mổ Dạ g động đối với bọn họ lần này hành r ấ trùng bất mãn, nếu như lại không có một chút thành tích, mãn, nếu như không lại có sợ ằ n người bọn hắn cũng không có tiếp tục cần thiết tồn、tại. Núi vốn đã cảm nhận được mẫu hoàng tức giận, còn có nồng nặng cảnh g mấy cảm mẫu một đây được tiếp thiết tại. cái cơ hội cuối hắn có tục tức có cáo, cơ c đã là binh vây ở đường ven biển lên hướng trong biển rộng cự thú không ngừng cơ múa cốt nhận lớn tiếng gầm thét có chút thậm chí trực còn có chơi trực căn cách cự sóng thậm nhảy nhưng không không thú. tiếp trong tiếp biển, liền biển đến vén lên, căn bản không cách nào đến gần vào dạo bao bị xa, ở trên đất bằng vẫn có mấy chục ngàn dị hình thú lưu lại chúng không tiếp tục c ô n g kích p h ủ thành mà là chạy trốn tứ tán p h ủ thành những thứ khác thế lực người cũng nhận được nhiệm vụ cưỡng chế hoàn thành nhắc nhở lớn thở phào một cái đồng thời ánh mắt lại phong tỏa ở những thứ này chạy trốn mấy chục ngàn dị hình thú trên mình cái này mấy chục ngàn dị hình thú cũng đều là di chuyển kinh nghiệm tối lại lễ làm sao có thể bỏ qua hơn nữa ở g i ã ngoại đánh quái càng là loài người sở trường tịch hay tụ ba tụ nằm tạo thành hạ đội săn g i ế t hiệu suất không hề so ở thủ thành kém nhiều ít hứa phong một đường cùng đến lớn trên bờ biển hắn mục tiêu một mực phong tỏa ở dạ mà mổ tổ mấy người trên mình bọn họ mấy người này mới là khống chế dị hình thú mấu chốt hứa phong vẫn muốn thủ tiêu mấy người này nhưng, nhưng vẫn không có cơ hội bây giờ thấy bọn họ vào vào đại dương hứa phong ánh mắt sáng lên thấy hứa phong đổi tới dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia ánh mắt l ấ m liệt hắn biết lần này tấn công phủ thành sở dĩ thất bại mấu chốt chính là người trước mắt này triệu hoán ra hơn ba nghìn chỉ t r ù n g binh tám sao trước bỏ mặc hắn là làm sao gọi tới chỉ là hắn hiện ra loại thủ đoạn này sợ rằng tương lai sẽ là mẫu hoàng chiếm lĩnh viên tinh cầu này đại địch chúng ta còn biết gặp mặt lại loài người dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia l ệ n h lùng nói sau đó khống chế đại dương cự thú hướng đại dương chỗ sâu bơi đi đối phương là không thể nào tiếp tục truy kích trong đại dương q u á i t h ú thực lực cường đại chỉ là thông qua cái hải vực này dị hình thú liền bỏ ra giá cực lớn nếu như đối phương dám truy đổi tới chỉ là hải thú đã đủ đối phương uống một bầu đốt hải thú quay đầu từ từ hướng biển sâu chỗ bơi đi nó đã bị dị hình thú sống nhờ ở nó trong cơ thể có vượt qua một trăm ngàn cái dị hình thú ký sinh thể đang khống chế nó hành động mà đây chút dị hình thú ký sinh thể nhưng tất cả đều nắm trong tay ở dạ mà mổ tổ ken ì chìa trong tay hoặc là nói là nắm trong tay ở dị hình thú mẫu hoàng trong tay nhìn đã quay đầu chuẩn bị rời đi nơi này đi thăm dò những thứ khác đường ven biển hải thú hứa phong cười lạnh một tiếng trực tiếp đem năm cột buồm thuyền buồm cho gọi ra tới trên trăm mét dáng dấp năm cột buồm thuyền buồm chỉ có hải thú thân thể dài mười phần trăm nhưng năm cột buồm thuyền buồm trong nhưng mà có ba mươi hành tinh cấp bảo vệ pho tượng chỉ cần hứa phong ở năm cột buồm thuyền buồm lên coi như mẫu hoàng tới cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương năm cột buồm thuyền buồm cũng không có ở trong biển đi mà là trực tiếp trôi lơ lưng ở không trùng hứa phong tung người nhảy lên mũi thuyền một cái hư h à o loài người đứa bé pháp sư bộ dáng trí năng xuất hiện ở hứa phong bên người đổi kịp chúng phá hủy chúng hứa phong r a lệ được chủ nhân chương 638, hải thú và b i n h chọn cao giúp mình năm cột buồm thuyền buồm chỉ như vậy lơ lửng ở giữa không trùng hướng to lớn hải thú đuổi theo trên bong một gắng gượng nhìn như giống như là cổ lỗ sĩ vậy p h á binh chậm rãi đổi lại họng đại bác hướng hải thú nhắm đã qua chuyển động trong quá trình pháo binh nền móng phát ra cốt kết cốt kết tiếng va chạm đang để cho người lo lắng một khắc sau pháo binh sẽ trực tiếp xông lên nền móng rớt xuống chuyển động trong quá trình pháo binh lên đồng tú lã trá rơi xuống giống như mấy trăm năm cũng không có sử dụng qua vậy như vậy pháo binh phối hợp vượt qua mấy chục thế kỷ trung ương trí có thể k h ô n g chế thật là mù mắt ngươi tiểu quy hứa phong không nhịn được than khổ nói tiểu quy nhưng không chút nào ngại quá liếc mắt giải thích không có biện pháp chủ nhân đ ờ i trước khẩu vị chính là như thế đặc biệt trên thuyền pháo binh hệ thống nhìn như mặc dù có chút cổ lão nhưng lại uy lực một chút cũng không yếu đang nói thuyền buồm thân hạ một bên một miếng phiến ngăn tủ nhảy ra một tôn tôn tiểu khẩu kính pháo binh từ thân thuyền trong nô đầu ra đồng loạt nhắm xa xa to lớn hải thú chủ nhân mục tiêu đã phong tỏa phải t r ă n g khai hỏa tiểu quy một lần cuối cùng xin chỉ thị còn chờ cái gì đánh no chó hứa phong nói Oanh oanh oanh trên bong trước sau hai đầu pháo binh cùng thân thuyền một bên pháo binh cùng nhau khai hỏa h o ặ c đại bác ngọn lửa phun ra một thước bao xa những thứ này nhìn như thật giống như ngọn lửa nhưng trong thực tế nhưng đều là năng lượng kích thích tạo thành hạt năng lượng phun ra mấy chục ổ hỏa pháo cùng nhau b ắ n năm cột buồm thuyền buồm nhưng liền một k i a chấn động cũng không có hiện ra vượt qua bản thân nó cũng không phải là một chiếc cổ xưa thuyền buồm mà là vượt qua mười mấy thế kỷ công nghệ cao sản vật mấy chục quả đạn năng lượng vạch qua một đường vòng cùng hung hăng đập vào cự thú trên thân thể sinh ra một chỗ u i nổ một tiếng n g ẩ n cao rên rỉ từ cự thú trong miệng phát ra mặc dù thân thể bị vô số sống nhờ thú không chế nhưng đau đớn thần kinh vẫn còn ở có thể cảm giác chân thực bị thương tổn hứa phong nhìn phía trước cự thú cái này đại dương cự thú lại có một triệu lượng máu lần này bắn một lượn g trực tiếp đánh r ấ t đối phương vượt qua một trăm ngàn lượng máu nói cách khác chỉ cần lại tới mười lần cái này bị dị hình thú không chế đại dương cự thú liền sẽ trực tiếp bị giết chết đại dương cự thú sống lưng lên có mấy con bảy sao tinh anh cấp dị hình thú bị pháo binh ảnh hưởng đến lại trực tiếp bị một kích trong nháy mắt giết liền liền dạ mạ mổ tổ ke nỉ c h ì a bên người đứng một cái người đàn ông áo bào đen cũng bị một phát năng lượng pháo đánh trúng ngực cả người trực tiếp biến thành khối vụn đó là cái gì băng ngục tộc phi thuyền làm sao biết nắm trong tay ở nhân loại kia trong tay dạ mạ mổ tổ ke nỉ c h ì a trên cổ gân xanh cũng nổ lên cả người run rẩy băng ngục tộc ở trong vũ trụ coi như là tương đối cường đại chủng tộc dị hình thu tộc cũng có nghe đồn ngày hôm nay lại trên trái đất thấy băng ngục tộc truyền thống phi thuyền hơn nữa uy lực mạnh như vậy hãn phổ thông bảy sao tinh anh bột thậm chí là cường giả tám sao đều bị một nổi giận pháo đạn năng lượng trong nháy mắt giết cường hãn như vậy phi thuyền tuyệt đối không phải phổ thông băng ngục tộc có thể có được đại nhân chúng ta hẳn lập tức lặn xuống ở trên mặt biển chúng ta cây bản không có sức đánh trả cà t ù r ổ si ở bên cạnh vội la lên thuộc về hải thú tích trên lưng chúng tất cả kỹ năng cũng vượt ra khỏi phạm vi căn bản như pháp c ô n g kích được giữa không trung năm cột buồm thuyền buồm mà thuyền buồm pháo binh lại có thể dễ dàng đánh tới bọn họ nếu như chỉ như vậy kéo dài nữa sợ rằng phải không được bao lâu chúng cũng sẽ bị trực tiếp toàn d i ệ t hết lặn xuống tiến vào đáy biển dạ mạ mổ tổ ke nỉ trịa không chê tinh thần trước đại dương cự thú chậm rãi lặn xuống tại hạ lặn trước năm cột buồm thuyền buồm lại bắn một lần bắn một lượng đại dương cự thú lượng máu ngay tức thì chỉ còn lại có bốn năm đại dương cự thú chìm vào đáy biển hứa phong khống chế năm cột buồng thuyền b u ồ n hướng đại dương một đầu kim xuống dạ mạ mổ t ổ ke nghỉ chịa cùng dị hình thú có thể ở đáy biển sống sót hứa phong cũng không có bản lánh như vậy chỉ có thể tiến vào đến khoang thuyền trong phòng điều khiển tiến hành truy kích đại dương cự thú sống lưng lên nước ra một cái to lớn lỗ hổng đem sống lưng lên tất cả dị hình thú cùng dạ mạ mổ t ổ đoàn người toàn bộ nuốt mất đi vào sau đó lỗ hổng chậm rãi hợp khép lại dạ mạ mổ tô mấy người nhất thời lâm vào trong bóng tối bất quá giả m ạ mổ tổ lúc này thông qua khống chế tinh thần trước đại dương cự thú có thể thông qua cự thú ánh mắt quan sát chung quanh tốc độ nhanh một ít b ă ngục n g tộc phi thuyền vô luận là trên không trung vẫn là ở đáy biển đều có thể tự do đi những cái kia pháo binh có thể đuổi theo phía sau chúng ta công kích chúng ta giả m ạ mổ tổ ke nỉ chia l ệ n h lùng nói đồng thời đem khống chế tinh thần biên độ mở tối đa trong chốc lát đại dương cự thú bí mật đi tốc độ nhất thời lên một cái nấc thang đồng thời đại dương cự thú mặt ngoài thân thể vẫn là xuất hiện từng đạo vết thương từng tia màu đỏ nhạt máu tươi t u ô n ra ngoài đây là giá m à mổ tổ khống chế đại dương cự thú tiêu hao nó sinh mệnh lực tới tốc độ tăng lên nếu không căn bản không có thể m a hơn địa ngục tộc phi thuyền hứa phong khống chế năm cột buồm thuyền buồm ở trong đại dương bí mật đi chặt chặt truy đuổi ở đại dương cự thú sau lưng chúng không trốn thoát được tiểu quy trôi lơ lửng ở hứa phong bên người một bộ bộ dáng lãnh khốc trong phòng điều khiển bốn bề tất cả đều là nghị chân màn hình có thể thấy dưới đáy biển hết thảy đó là cái gì hứa phong chỉ bên trái một ít điểm sáng nói nghĩ chân màn ảnh dù sao không phải là thật cảnh tượng chỉ có thể dựa vào thuyền buồn mới có thể quan sát buồn phía những điểm sáng kia đang không ngừng trôi lơ lửng nhìn như tựa hồ rất nhanh nhưng bởi vì là khoảng cách quá xa nhìn không rõ lắm tiểu quy vung tay lên vậy mấy cái điểm sáng nhất thời chiếm cứ nửa cái màn ảnh hứa phong phát hiện đó lại là mấy cái cả người phát ra ánh sáng màu lam g ữ tợn hải thú hình dáng nhìn như có chút giống như là cá mập nhưng lại so cá mập càng kinh khủng hơn dáng người muốn so với lớn nhất cá mập trắng lớn cũng phải lớn hơn gấp mấy lần cả người vậy cá lại tản ra hàn thiết vậy sáng bóng ở bọn chúng bụng có hai khối nô ra nhìn như liền hai cái móng nuốt ở quyển khúc trước lục x o á t một chút tìm tòi năm cột buồm thuyền buồm lại là một hồi bắn một lượn g năng lượng pháo đạn ở đáy biển giống như ngư lôi vậy vạch ra đạo đạo dấu vết hướng cự thú v à o tới nhưng đáy biển tốc độ hiển nhiên chậm một lớn một khúc phần lớn đạn đại bác đều bị đại dương cự thú tránh khỏi những thứ kia là cái gì quái thú hứa phong hỏi trong khoang thuyền hắn có thể không có biện pháp thi triển động sát thuật năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m bắn một đạo không tiếng động chập trờn đem xa xa vậy mấy cái tương tự cá mập quái thú bao phủ ở bên trong rất nhanh n g h ị chân trên màn ảnh vậy mấy cái quái thú trên đỉnh đầu xuất hiện bọn chúng tin tức biển sâu cốt xa tám sao đỉnh cấp lượng máu 4 8 0 4 8 0 m tám sao biển sâu quái thú chúng là hướng chúng ta xông tới phải chăng muốn công kích chúng tiểu quy hỏi đồng thời mặt khác thuyền trên người cửa sổ nhỏ ngăn tủ từ từ mở ra một môn ổ hỏa pháo lộ ra đầu nhắm những cái kia biển sâu cốt xa trước chờ một chút chúng ta phòng ngự không phải chúng có thể công phá hơn nữa ta cảm giác bọn chúng mục tiêu tựa hồ không phải chúng ta hứa phong lạnh nhạt nói tuân lệnh thuyền trưởng tiểu quy hướng hứa phong trào theo kiểu nhà binh trả lời mặc dù không có hướng những cái kia hải thú bắn đạn đại bác nhưng dò đi ra pháo binh lại không có thu hồi vẫn nhắm ngay chúng chương sáu trăm ba mươi chín đất chết và cảm ơn bạn tợ giọng cổ nọ đã đề cử nguyện phiếu hứa phong trực giác không có sai những cái kêu biển sâu cốt xa đến gần năm cột buồm thuyền buồm sau đó cũng không có toát ra để c ý ngược lại tốt tựa như không có thấy được vậy từ thuyền buồm cạnh cấp tốc lướt qua hướng biển sâu cự thú phong tới dị hình thú vượt qua vùng biển đi đại lục lúc này không biết ở trong hải vực cùng nhiều ít hải thú đánh giết qua hứa phong thấp giọng nói chúng giết chết vô số hải thú tự thân cũng tổn thất không nhỏ nếu không vây công phủ thành tuyệt đối không chỉ có chẳng qua là mấy trăm ngàn dị hình thú mà thôi hẳn sẽ c o i nhiều hơn phải biết toàn bộ nhật bản nước nhật mấy trăm ngàn cây số vương đều bị dị hình thú toàn bộ công chiếm bọn chúng số lượng tuyệt đối không rất nhiều như vậy chủ nhân ngươi nói không sai nhìn dáng dấp hải thú cùng dị hình thú bây giờ đã trở thành tự địch một khi gặp phải chính là không chết không thôi chúng tựa hồ có thể nhận ra được dị hình thú bóng dáng bỏ mặc bao xa cũng có thể chạy tới vây giết chúng tiểu quy gật đầu một cái nghiêm trang nói chúng ta theo ở phía sau xem của vui hứa phong nói công kích cũng không thể ngừng chỉ bất quá bắn một lượt là không thể dùng muốn nhắm điểm đánh đừng đánh đến những cái kia hải thú trên mình ủ n thuyền trưởng tiểu quy chào kiểu quân đội một cái trả lời biển sâu cốt cá mập tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm liền đổi kịp đại dương cự thú trên thực tế đại dương cự thú là một loại cá voi dị biến dáng người to lớn tính công kích cũng cực mạnh chỉ bất quá bị dị hình thú sống nhờ sau đó sung làm tàu chuyển vận trên thực tế hung tính chưa giảm một mực bị năm cột buồn thuyền buồn đổi u theo phía sau cái mông đánh nó trên thực tế đã nóng n ả y không chịu nổi nếu như không phải là dị hình thú ký sinh thể vững vàng khống chế nó thân thể nó đã sớm quay đầu cùng năm cột buồn thuyền buồn hợp lại cái chết sống đáng chết những thứ này hải thú nhất định chính là âm hồn không tiêu tan chỉ cần đi vào vùng biển bỏ mặc bao xa chúng tổng muốn đi qua tìm chúng ta phiền thoái c ả tù rồ si nhìn nhanh chóng tới gần biển sâu c ố t xa cắn răng nghiến lợi nói nếu như không phải là những thứ này hại thú dị hình thú lớn quân số lượng còn nhiều hơn ra gấp mấy lần công hãm một thành phố không nên qua ung dung thả ra một ít chiến sĩ quân l â y chúng chúng ta tiếp tục chạy không thể cùng chúng ở chỗ này dây dưa dạ mã mô tô k e n ỉ chia lạnh lùng nói có thể dạ đại nhân cả tủ rổ x i、si、tựa hồ có lòng không căm lòng mặt đầy tức giận thi hành mệnh lệnh g i mạ mổ tổ ken ỉ c h ì a xoay người bắt lại cả tủ rổ x i、si、cổ đem hắn giơ cách mặt đất mặt đầy giữ t ậ n hướng hắn giống to Ứm, là đại đại nhân cả tủ rổ x i、si、cả người khe run một mặt sợ hãi hừ Dạ mạ mổ tổ tiện tay đem cả tủ rổ xì、si、ném ở một bên khống chế đại dương cự thú bình phục nó tức giận tâm trạng đã hao phí dạ mạ mổ tổ ken ỉ c h ì a nhiều tinh thần đồng thời để cho giả mà m ộ tổ ken ỉ trịa cũng dính dính vào một k i a bạo ngược tâm trạng đại dương cự thú bụng n ứ t ra một cái khe hở mười mấy con bảy sao tinh anh bột dị hình thú từ cự thú trong cơ thể dạo chơi ra hướng vậy mấy con biển sâu cốt xa vào tới dị hình thú bột số lượng là biển sâu cốt cá mập ba bốn lần nhưng là chiến đấu hứa phong phát hiện dị hình thú căn bản không phải biển sâu cốt cá mập đối thủ không riêng gì biển sâu cốt xa cấp bậc so dị hình thú cao trong biển sâu nguyên bổn chính là những thứ này hải thú sân nhà muốn ở chỗ này cùng những thứ này hải thú đánh giết chỉ có thể dựa vào số lượng đi điển dị hình thú còn không có đến gần biển sâu cốt cá mập hai cái chân trước liền chậm rãi ngoạ ngoạy ra từng cây một gai xương hướng dị hình thú ban tới ở biển sâu trong những thứ này gai xương tốc độ cực nhanh lại so năm cột buồm thuyền b ù ồ m đạn năng lượng tốc độ có nhanh hơn mấy phần liền thật giống như không có lực c ả n vậy dị hình thú căn bản không kịp né tránh hơn nữa những thứ này gai xương uy lực cực lớn ba bốn cái là có thể trực tiếp giết chết một cái dị hình thú s t còn không chờ đến gần dị hình thú số lượng thì ít một phần ba gần ngươi sau đó dị hình thú cùng biển sâu cốt xa lập tức buộc phát một tràng thảm thiết đại chiến chung quanh nước biển kích động cuốn lên từng cơn nước xoáy đúng cái hải vực cũng dính vào tầng một màu đỏ nhạt h ứ a phong khống chế năm cột buồm thuyền buồm xa xa đi vòng cái này chỗ chiến trường truy đuổi ở biển sâu cự thú sau lưng không ngừng công kích phủ thành công thành chiến thất bại sau đó nhật bản trên đảo dị hình thú cũng c o đầu giúp cổ trở về trong hải vực dị hình thú nhất thời ít đi chín thành hải thú bắt đầu điên cuồng trả thù phàm la phát hiện dị hình thú đều là nhào tới không chết không thôi biển sâu c ử thú trên mình tràn đầy khát phái sống nhờ thú m ù i vị chỉ cần bị hải thú phát hiện cũng biết chen chúc nhào tới phát động tự sát thức công kích dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia bên cạnh bọn hộ vệ từng nhóm giảm bớt mỗi gặp phải một đám hải thú cũng biết thả ra một nhóm dị hình thú hộ vệ đi quân lấy chúng có chút hải thú bị đánh chết nhưng càng nhiều hơn nhưng là dị hình thú muôn bị hải thú thủ tiêu nguyên bản đếm hơn trăm ngàn hộ vệ chỉ đi không tới một trăm cây số cũng đã chỉ còn lại mười mấy con tinh nhuệ nhất dị hình thú bảo vệ chúng biển sâu cự thú lượng máu đã hạ xuống đến một nửa trở xuống mặc dù phần lớn tổn thương cũng hứa phong năm cột buồn thuyền buồn tạo thành nhưng dọc theo đường đi hải thú công kích cũng làm ra rất lớn công hiến chính là bởi vì làm cho này chút hải thú không ngừng công kích khiến cho biển sâu cự thú tốc độ một mực không nhức nổi bị năm cột buồm thuyền buồm xa xa treo hứa phong bây giờ giống như bầy sói săn vậy cũng không ngay mặt cùng đối thủ đánh giết chỉ là xa xa công kích tiêu hao đối phương tinh lực cùng lượng máu dựa theo bây giờ loại chuyện này phía trước hải thú vây công chỉ biết hơn nữa kịch liệt cái này biển sâu cự thú sau cùng kết quả không phải là bị hải thú phân thực chính là bị năm cột buồm thuyền buồm truy đuổi ở phía sau cái mông đánh chết đại nhân chúng ta không thể ở nơi này dạng tiếp tục nữa cự thú lượng máu đã rơi vào một nửa trở xuống muốn không được bao lâu chúng ta toàn đều phải táng thân đ á y biển cả tu rồ x i、si、mặt đầy mồ hôi lạnh thấp giọng nói hừ cả tu ngươi sợ chết sao dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia một mặt bướng b ì n h trong ánh mắt tiết lộ ra vẻ điên cuồng đại nhân ta không sợ chết nhưng ta sợ chết không có chút nào giá trị phụ lòng mẫu hoàng kỳ vọng cả tu rồ x i、si、cúi đ ầ u nói rất tốt nhìn dáng dấp ngươi còn có một tia huyết tính dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia gật đầu một cái đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên giống to tấn công phủ thành thất bại đây đều là chúng ta xử phạt chúng ta nguyên bản cũng hẳn lấy chết tạ tội nhưng là mẫu hoàng n h ư n g tha thứ chúng ta dành cho chúng ta tiếp tục sống tiếp quyền lợi nhưng là bây giờ dạ mạ mổ tổ ke nỉ chĩa trên mặt vẻ điên cuồng bộc phát động đà hắn hai tay n ắ m quyền giống to chúng ta đã không đường có thể lui nhưng là chúng ta lại có cùng đối phương lấy mạng đổi mạng cơ hội c ả tu còn có các người phải t r ă n g nguyện ý cùng ta cùng nhau đem cái đó đã từng mạo phạm mẫu hoàng người cùng nhau kéo nhập chết vực sâu nguyện cùng đại nhân cùng nhau cùng chết sống tất cả người áo b à o đen cùng nhau túi đầu la lớn rất tốt vậy chúng ta liền đem cái tên kia dẫn đến đất chết đi d ạ mạ m ồ t ổ ke n ì chia hô chết đất chết cả tủ rổ xỉ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc nhưng rất nhanh hắn tựa đầu chôn sâu hơn không dám đem biểu tình trên mặt hiện ra nhưng thân thể run dậy càng thêm lợi hại đứng lên chương sáu trăm bốn mươi đáy biển cổ thành và bình chọn cao giúp mình biển sâu cự thú quay đầu hướng sâu hơn vùng biển bơi đi hứa phong khống chế năm cột buồm thuyền buồm theo thật s á t biển sâu cự thú sau lưng duy trì hơn ba trăm thước khoảng cách n ó đây là muốn trốn nơi nào hứa phong ánh mắt hiếp lại cảm thấy một k i a khác thường chúng bây giờ chạy tới phương hướng trước mặt hải thú tối thiểu tiểu quy quét xem phạm vi mở rộng trên màn ảnh xuất hiện r ầ m rạp chẳng trị điểm sáng những thứ này tất cả đều là trong biển sâu các quái thú ở vi đổ khác phái sống nhờ thú khống chế biển sâu cự thú ở trên màn ảnh có thể thấy được biển sâu cự thú bây giờ đi tới phương hướng trước mặt điểm sáng tối thiểu xem ra cảm giác của bọn họ cũng mạnh nhất biết đó là một con đường sống h ứ a phong cười nói lúc này biển sâu cự thú trong cơ thể dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia đoàn người mặt đầy k h ẳ n g khái phó nghĩa t h ầ n sắc khống chế biển sâu cự thú hướng đáy biển l è n đi đại nhân cái hải v ự c này chẳng qua là chúng ta chiến sĩ trong lúc vô tình phát hiện bên trong cất dấu nguy hiểm gì chúng ta cũng không biết vạn nhất không có đem nhân loại kia tiến cử đi chúng ta nhưng trước một bước chết vậy làm sao bây giờ cả tù rồ xì tựa hồ không cam lòng chỉ như vậy trực tiếp tiến vào đất chết thấp giọng hỏi vậy cái hải vực không có bất cứ sinh vật nào tồn tại mấy trăm ngàn dị hình thú chiến sĩ sau khi tiến vào nhưng biến mất chút nào không một tiếng động mẫu hoàng đã chắc chắn chúng toàn bộ đều hy sinh dạ m ạ mổ tổ ke nỉ chia sắc mặt rừng rừng nhưng trong mắt chỗ sâu nhưng thiêu đốt ngọn lửa điên cuồng chúng ta không trốn thoát được không phải chết ở những cái kia hải thú trong tay chính là chết ở nhân loại kia trong tay còn không bằng đem hắn dẫn tới có thể lừa gạt hắn tốt nhất không gạt được chúng ta cũng chỉ bất quá trước thời hạn một bước ngọc bể mà thôi có thể dạ đại nhân cả tủ rổ xỉ tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa nhưng là dạ m à mổ tổ ke nỉ chĩa trên mặt rốt cuộc hiện lên vẻ điên cuồng nụ cười ha ha cả tù quân chúng ta đã tiến vào đất chết cái hải vực này bây giờ nói gì cũng đã t r ư ở n tiếp nhận vận mạng an bài đi oanh oanh, oanh. lại là một vòng năng lượng pháo tập kích biển sâu cự thú lượng máu đã triệt phá đến một phần ba rất nhanh cái này khổng lồ cự thú liền sẽ biến thành một cổ thi thể thành là trong đại dương những cái kia biến dị quái thú thức ăn coi như sau đó một khắc khổng lồ biển sâu cự thú lại đột nhiên biến mất ngay tại hứa phong mí mắt phía dưới đột nhiên không gặp trong màn ảnh lại cũng không tìm được bất kỳ biển sâu cự thú dấu vết chủ nhân biển sâu cự thú biến mất tiểu quy nói hứa phong trao mày một khác trước nó vẫn còn ở không tới ba trăm thước địa phương một khác sau lại đột nhiên biến mất giống như đột nhiên buốc hơi vậy quá quỷ dị phía trước có đặc biệt gì sao hứa phong hỏi không có phát hiện bất kỳ dị thường tiểu quy trả lời hứa phong nhìn một chút một mực theo sắt biển sâu cự thú n h ữ n g cái kia đại dương biến dị quái thú chúng mỗi một người đều khoảng cách biển sâu cự thú biến mất địa phương rất xa đang không ngừng quanh quẩn không có một cái dám đến gần chỗ đó phía trước vùng biển chắc có đặc thù gì địa phương quá quỷ dị tốc độ chậm một chút chúng ta từ từ đến gần gia tăng điều tra phạm vi hứa phong phân phò nói dạ chủ nhân rất nhanh năm cột buồm thuyền buồm tốc độ dần dần chậm lại đi tới biển sâu cự thú biến mất địa phương nơi này đã đến sâu đậm đáy biển bốn phía đều là mềm mại đất cắt cùng một ít hình dáng quỷ dị đáng ngầm cũng không có những thứ khác bất kỳ dị thường nào tình trạng phát sinh chủ nhân nơi này cũng không có tiểu quy lời còn chưa nói hết đúng chiếc năm cột buồm thuyền buồm đột nhiên khoảng cách chấn động đứng lên tựa h ồ có một cổ cực mạnh hấp lực đem thuyền buồn hướng phía trước h ú t đi tiểu quy ở một phần vạn dây thời gian liền khống chế trên thuyền chuyển động hệ thống toàn lực lui về phía sau tiểu quy lúc này hai mắt đơ đẫn một nhóm được số liệu từ nó trong mắt không ngừng hướng xuống dưới lưu động hiển nhiên chỉ có thể khống chế tính toán đã phát huy đến cực hạn liền tiểu quy mặt ngoài hình tượng cũng không có cách nào duy trì ẩm một tiếng vang thật lớn hứa phong bóng người đột nhiên hướng phía trước bước một bước ổn định thân thể sau đó hứa phong đột nhiên phát hiện bốn phía nghị chân màn hình toàn bộ biến thành đen nhánh một mảnh liền liền p h o n g điều khiển đèn chiếu sáng cũng toàn bộ đóng kín chỉ còn lại mấy đại ứng phó nhu cầu bức thiết đèn tản ra ánh đèn lu mờ tiểu quy biến mất không gặp hứa phong cảm giác toàn diện bày hắn có thể cảm giác được đúng chiếc thuyền buồm tựa h ồ c u ố n vào đến một người vô cùng mạnh trong nước xoáy đang không ngừng vờn quanh quanh quẩn nhưng lại cho người một loại thuyền buồm ở thẳng tắp hướng vọt tới trước ảo giác cái này hai loại cảm giác cũng vô cùng là thất thực mất đi tiểu quy hứa phong căn bản không biết bây giờ năm cột buồm thuyền buồm rốt cuộc thuộc về dạng tình trạng gì không biết qua bao lâu hứa phong ở năm cột buồm thuyền buồm trong tựa hồ đánh mất đối với thời gian nắm trong tay đúng chiếc thuyền buồm mới c h u n g vô tĩnh dừng lại xuống ầm một tiếng thân thuyền đột nhiên chấn động một cái lần nữa khôi phục kiến tĩnh ông một tiếng v a n g nhỏ toàn bộ phòng điều khiển chiếu sáng hệ thống lại lần nữa khôi phục tới tiểu quy lần nữa xuất hiện ở hứa phong bên người giữa không trung tiểu quy mặt đầy vẻ mệt mỏi vung tay lên bốn phía nghị chân màn ảnh lần nữa sáng lên hứa phong phát hiện năm cột buồm thuyền buồm lúc này đang tà tà cắm ở đáy biển bùn cắt trong đúng chiếc thuyền mũi thuyền cũng chìm mất ở đáy biển mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra tình huống gì hứa phong hỏi trước mắt còn chưa t r a rõ tiểu quy nói số liệu thiếu sót nghiêm trọng chỉ biết là đột nhiên xuất hiện một cổ kỳ quái sức hút đem đúng chiếc phi thuyền n g kéo nhập đến một cái quỷ dị khu vực bất quá trước mắt tới xem chúng ta vẫn vẫn còn ở đại dương phần đáy chẳng qua là bốn phía có một loại kỳ quái năng lượng ba động che giấu mấy trăm cây số phạm vi chúng ta tựa hồ tiến vào một cái kỳ lạ khu vực dị hình thú môn chính là muốn đem chúng ta dẫn tới nơi này sao xem ra nơi này không hề giống như bề ngoài nhìn như như vậy yên lặng hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm tạm thời chúng ta không cách nào thoát khỏi khu vực này năng lượng tổn thất đã vượt qua 78%, p h ả i mau sớm bổ sung năng lượng thiều quy nói hứa phong từ trong bọc mò ra một quả màu đen thủy tinh thể hỏi là cái này sao cái này cái đá thủy tinh ban đầu hứa phong tìm kiếm phi thuyền khoang thuyền tìm được tổng cộng tìm được mười cái đúng vậy chủ nhân một viên có thể duy trì phi thuyền một ư ơ i năm tả hữu vận hành dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không muốn gặp tình huống tương tự thiều quy trả lời lúc này trong phòng điều khiển ương sàn nhà lộ ra một cây kim loại trụ phía trên rách mở một cái lỗ hổng vừa vặn có thể đem vậy cái màu đen thủy tinh bổ túc đi vào hứa phong sắp tôi sắc thủy tinh bỏ vào sau đó kim loại trụ lại chậm rãi thu về phi thuyền hơi run run từ bùn cắt trong đi ra yên tĩnh ở đáy biển từ từ đi vào nơi này tựa hồ là một tòa đáy biển cổ thành hứa phong thấp r ộ n g thì thầm lúc này ở bốn phía nghĩ chân trong màn ảnh hiện hiện ra chính là một thành phố phế tích tùy ý có thể gặp gãy lịa viên đá vách tường càng đi sâu đi vô số sinh vật xương cốt xốc xếp tán lạc ở một bên bốn phía tràn đầy chiến đấu qua sau dấu vết nhìn rằng rớp cái này tòa cổ thành còn trải qua một tràng thảm thiết chiến tranh Chương 641, d ị hình thú toàn diện và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đề cử người phiếu đây là một tòa thành phố bỏ hoang nhưng hạng người gì sẽ ở mấy trăm mét sâu đáy biển xây cất một thành phố tòa thành thị này ở lại là dạng gì sinh vật hết thể các thứ này đối với hứa phong mà nói đều là một điều bí ẩn đoàn có lẽ là rất lâu trước xây cất nhưng sau đó cuộc bể dâu đại lục cùng đại dương cũng sẽ ra biến đổi lớn lúc đầu đại lục nặng vùi lấp biến thành đại dương cho nên mới ở đáy biển xuất hiện như vậy một thành phố hứa phong trong lòng thầm nghĩ nhưng là luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng loại thuyết pháp này chân thực có chút khó mà thuyết phục mình nam cột buồm thuyền buồm yên tĩnh về phía trước nổi lơ lửng nơi này phảng phất là một tòa tử thành không có bất cứ sinh vật nào hứa phong biết vô luận là ở bao sâu đáy biển đều sẽ có các loại các dạng hình thù kỳ lạ quái trạng sinh vật tồn tại nhưng trước mắt một màn này n h ư n g phá vỡ hắn di vang trí nhớ đừng bảo là sinh vật liền liền thông thường d o n g biển đều rất ít thấy đúng thành phố lớn vô cùng tuy ý cũng có thể thấy được tàn phá gạch ngói thạch lệ cũng không biết trải qua bao nhiêu năm nước biển thấm nhuần mặc dù tàn t ạ n h ư n g bề ngoài nhưng bóng loáng vô cùng không có bất kỳ phủ du sinh vật phụ ở phía trên cái này lại cùng những thứ khác đáy biển di tích bất đồng thiểu quy do xét đến tình huống gì sao hứa phong hỏi trừ t r u n g quanh hỗn loạn năng lượng ba động bên ngoài không có bất kỳ phát hiện nơi này tựa hồ là một tòa tử thành liền cấp thấp nhất phủ du sinh vật cũng không tồn tại t r u n g quanh tất cả đều là thi h ả i tiểu quy không chế mặc vào quét xem hệ thống không ngừng dò xét chung quanh hết t h ể tình cảnh xem những cái kia thi hài tựa hồ có loài người cũng có những thứ khác quái dị sinh vật tiểu quy đem m ấy có tính đại biểu nguyên vẹn thi hài ở trên màn ảnh p h ó n g đại quả nhiên đó là một cái loài người thi hài chẳng qua là hứa phong cảm thấy cổ thi hài này tựa hồ cùng loài người hiện đại có chút bất đồng từ trong xương cốt xem loài người này thi hài rõ ràng cường tráng hơn rất nhiều xương cốt trong suốt như ngọc bàn tay rộng lớn đặc biệt là xương cụt địa phương lại có một tiểu tiết tương tự cái đôi tồn tại hứa phong lắc đầu một cái đầu mối quá thiếu căn bản không phát hiện được cái gì nam cột buồm thuyền buồm cũng không có ở thành phố trên đường phố tiến về phía trước mà là trôi lơ lửng ở khoảng cách thành phố mấy chục thước bầu trời tiến về phía trước tốc độ rất chậm khác thường hình thú tin tức sao chúng cũng chỉ so chúng ta sớm đi vào không mấy phút nữa mà thôi hứa phong hỏi tới không có bất kỳ phát hiện tiểu quy nói không có bất kỳ chúng lưu lại dấu vết hứa phong trong lòng k h ẽ hơi chầm xuống một cái nơi này khắp nơi đều tiết lộ ra quỷ dị chỗ h ò này n đ á y biển tặng thành đường phố thẳng tắp ở phía xa địa phương khác nhau có sáu tòa t h á p cao hứa phong giật mình la lớn đem tòa thành thị này hoạch định toàn tính hiện hiện ra rất nhanh bên trái nghĩ chân trên màn ảnh xuất hiện cả tòa thành thị hoạch định toàn tính hoạch định toàn tính cũng không hoàn chỉnh nhìn như giống như là một khối bánh nướng lên một cái góc nhỏ như vậy có thể gặp cả tòa thành thị là biết ba hùng vĩ rộng lớn sợ rằng so bây giờ một thành phố cũng phải lớn hơn hơn bất quá tiểu quy lại có thể thông qua thăm dò ra một số xỉnh mô phỏng suy đoán ra cả tòa thành thị bố trí sai số không vượt qua một m ư i dẫu sao cái này tòa thành phố bỏ hoang xây dựng quá mức ngay ngắn rất dễ dàng có thể suy đoán ra những thứ khác không dò được địa phương nhìn đánh dấu đi ra ngoài đường phố đường đi hứa phong càng xem càng cảm thấy quen thuộc tựa hồ ở nơi đó gặp qua đặc biệt là thành phố nơi danh giới mấy tòa cổ tháp hứa phong lúc này mới phát hiện cả tòa thành thị trong không chỉ, chỉ có h sáu tòa tháp cao mà là tất cả lớn nhỏ có trên trăm tòa tháp cao mỗi tòa tháp cao cũng tọa lạc tại bất đồng đường phố điểm tụ chỗ cái này đúng tòa cổ thành lại là một cái truyền tống trận hứa phong sợ hay nói hắn rốt cuộc phát hiện tại sao phải nhìn tòa thành thị này quen thuộc nguyên nhân chính là những cái kia thẳng đường phố cùng thành tế tự tòa kia trên tế đàn ma pháp đường vân giống nhau như lúc hơn nữa ở mấu chốt chỗ tiết điểm tế đàn là cần khảm nạm thời không bảo châu mà ở trong tòa thành này những cái kia tất cả lớn nhỏ thắp cao thay thế thời không bảo châu vị trí quay đầu hướng cái hướng kia đi nơi đó là chỗ hòn này bỏ hoang thành phố trung tâm thành phố vị trí hứa phong chỉ một phương hướng nói năm cột buồm thuyền buồm đổi lại mũi thuyền hướng thành phố trung tâm thành phố vị trí bơi đi quả nhiên ở thành phố trung tâm thành phố có một tòa cổ xưa tế đàn tòa tế đàn này so với thành tế tự tế đàn chiếm đoạt diện tích lớn hơn mười lần từng cây một cột đá nhô lên bảo vệ tế đàn trên cột đá dấu vết loan g lộ vết nước như mạng nhện vậy phủ đầy tất cả cột đá bề ngoài nhìn trước mắt hết thệ các thứ này nhất thời có một loại năm tháng bao la hơi thở đập vào mặt lấy thành phố bày trận cả tòa thành thị lại là truyền t ố n g pháp trận một số thật là ra tay thật lớn hứa phong thở dài nói chủ nhân ta phát hiện tòa kia tế đ à n chỗ năng lượng ba động nhất là kịch liệt tựa h ồ tùy thời cũng thuộc về bị kích phát trạng thái đề nghị không muốn dựa vào quá gần để tránh bị cuốn vào đến trong truyền t ố n g trận t i ề u quy nói Ta biết, cái ngay à y truyền cái t n ố trận mặc dù nhìn như hùng vĩ rộng lớn, nhưng tinh tế chốt rộng nhìn như hùng lớn, nhưng nhưng còn mặc c dù h ư vĩ đạt đàn tới ta thành tế tự tòa kia tế kia nhiều v ậ Hứa phong nhìn tại ò a toan Ngay thành thị bố trí toan tính t nhìn hồi lâu, chậm nói, đơn bố dãi lâu, lắc đầu nói, quá mức đơn sơ. Ngay tại lúc này xa xa đột nhiên truyền tới một hồi kịch liệt dòng nước chảy động chỗ đó đã vượt ra khỏi năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m thăm dò pha vi hứa phong khống chế phi thuyền chậm dai hương cái hướng kia tìm kiếm ở nơi này tòa tử thành trong liền liền nước biển đều giống như bị động lại không có bất kỳ gợn sóng nào lúc này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng như vậy để cho người không nhịn được nghĩ muốn đi trước thăm dò một phen đây cũng là bởi vì là hứa phong hứa phong thân ở năm cột buồm thuyền buồm trong rất là an toàn nếu không xuất hiện như vậy chuyện quỷ dị tình hứa phong chỉ sợ sớm đã quay đầu liền đi ở cái này địa phương quỷ dị phát sinh chuyện gì cũng chẳng có gì lạ đi về phía trước vào mười mấy cây số lại vẫn không có thoát khỏi cổ thành phạm vi tiểu quy không ngừng hoàn thiện cả tòa thành thị bản đồ b ộ c phát đến gần nhất diện mạo chân thật hứa phong lúc này có thể xác định tòa thành thị này chính là một cái to lớn truyền thống phát trợ chủ nhân phía trước chính là mới vừa rồi phát sinh kịch liệt chập trờn địa phương năm cột buồm thuyền buồm chậm rãi ngừng lại nghĩ chân trên màn ảnh xuất hiện một cái to lớn hải thú đây là vậy chỉ đại dương cự thú hứa phong cả người chấn động một cái trước mắt cái này cự thú chính là hắn một mực đuổi theo con cự thú kia đem hắn dẫn tới cái này mảnh quỷ dị phương đại dương cự thú lúc này hải thú trên người máu thịt toàn bộ được ăn hết chỉ còn lại sạch sẽ xương cốt mà ở chung quanh tán lạc không thiếu gì hình thú hải cốt ở đại dương cự thú trong cơ thể còn có mấy cái loài người xương cốt phía trên cũng, cũng không có một k i a máu thịt dấu vết nhìn như cùng bỏ hoang trong thành phố lưu lại những thứ khác xương cốt giống nhau như l ú c nơi này rốt cuộc có vật gì lại đang trong thời gian ngắn như vậy đem to lớn như vậy một cái hải thú ăn sạch hứa phong kinh ngạc nói phải biết cái này hải thú bản thân chính là tám sao thực ự c l hơn nữa giả mạo m ộ t ổ đoàn người cấp bậc tất cả đều là tám sao bên người còn có mấy mười con bảy sao tinh anh cấp bột dị hình thú hộ vệ như thế cường đại một cổ lực lượng lại đang ngắn thời gian ngắn liền bị toàn d i ệ t hơn nữa còn được ăn như vậy sạch sẽ chung quanh đây sợ rằng có càng kinh khủng hơn cường đại quái thú tồn tại chương sáu trăm bốn mươi hai d ị biến và bình chọn cao giúp mình tiểu quy gia tăng thăm dò lực độ xem xem nơi này rốt cuộc có cổ quái gì hứa phong trầm giọng nói Đấy biển chỗ này biển hòn chỗ p một h h à n phút sau đó nghĩ chân trên màn ảnh lại xuất hiện trong cổ thành khắp nơi tràn ngập biển xa ở nước biển rội rửa c h ậ m rãi lưu động chủ nhân những thứ này biển xa tựa hồ có chút khác thường tiểu quy trực tiếp ở trong màn ảnh đem một viên biển xa phóng đại mấy trăm lần hiện ra viên này biển xa là tùy ý rút ra lấy một viên phóng đại sau có thể thấy nguyên bản màu xám nhạt biển xa bề ngoài có mấy đạo rất rõ ràng màu trắng đường vân nhìn như giống như kẽ hở vậy kéo dài nhìn t r ò n g chọc có mười phút viên này biển xa chẳng qua là theo sóng bập bền cũng không có gì khác thường ngay tại hứa phong chuẩn bị buông tha lúc này trên màn ảnh viên này biển xa lại đột nhiên phát s a n h biến hóa rác rác rác rác biển xa mặt ngoài vậy mấy đạo màu trắng đường vân đột nhiên từng cái một nứt ra lộ ra mấy đôi như móc sắt vậy sắc bén xúc tu đồng thời một bản cơ hồ chiếm cứ nửa người giữ tợn khẩu khí xuất hiện ở nghị chân trên màn ảnh cái này đây là một cái đáy biển quái thú hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh cái này nhìn như thật giống như một cái giáp trùng giống vậy đáy biển quái thú lại cũng là một cái tám sao thực lực quái thú nhưng là lượng máu cũng chỉ có mười ngàn da mặt còn muốn một chút cái này tòa thành phố bỏ hoang trong giống như vậy biển xa có nhiều ít hứa phong nhất thời có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy khó trách vậy chỉ to lớn đại dương cự thú sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy bị gặm thành một cổ xương trắng cổ thành bên trong những thứ này đếm lấy ước kế biển xa quái thú vô luận đi vào nhiều ít sinh vật sợ rằng đều là chỉ có tới chớ không có về nhìn nghĩ chân trên màn ảnh khắp nơi đều là l a n lộn biển xa hứa phong cháu mày những thứ này biển xa chỉ cần có một nửa là mới vừa nhìn thấy quái vật vậy mảnh địa phương này đối với bất cứ sinh vật nào mà nói tuyệt đối là một mảnh chỗ chết bây giờ chỉ sợ cũng là bởi vì là hắn thân ở năm cột buồm thuyền buồm bên trong không có t r e o chọc đến những quái vật này một khi hắn rời đi năm cột buồm thuyền buồm bị những quái vật này phát g i á c sinh vật hơi thở coi như hắn thực lực mạnh mẽ đi nữa sợ rằng cuối cùng cũng là biến thành một cổ xương trắng kết quả do xét đến rời đi nơi này đường sao hứa phong hỏi nhỏ nơi này chân thực quá mức quỷ dị vẫn là mau rời khỏi tốt hơn nơi này phạm vi quá mức rộng lớn hơn nữa năng lượng ba động quá i nhiêu quá lớn rất khó một chút toàn bộ thăm dò xong thiều quy nói hứa phong gật đầu một cái chỉ cần không rời đi năm cột buồng thuyền buồng tạm thời cũng sẽ không có vấn đề gì chỉ như vậy năm cột buồng thuyền buồng ở nơi này tòa cổ thành từ từ du lãng cha tìm cái này rời đi nơi này đầu mối liên tiếp năm ngày hứa phong khống chế năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m đem cổ thành toàn bộ thăm dò xong cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ dị thường nhưng chỉ cần tới gần một chút cổ thành bên bờ sẽ có một cổ kỳ quái lực lượng ngăn chở năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m tiếp tục hướng ra ngoài thăm dò vì vậy năm ngày thời gian có thể thăm dò cũng chỉ là đúng tòa cổ thành lúc này nghĩ chân trên màn ảnh một tòa hoàn chỉnh cổ thành bản đồ xuất hiện ở trong màn ảnh h ớ n nhìn cái này b ư c hoàn chỉnh bản đồ hứa phong mới rốt cục xác định được đúng tòa cổ thành chính là một tòa truyền tống phát t r i n mà nòng cốt của nó chính là trung ương thành phố t ò a kia tế đàn vẫn là không có tìm được đường ra sao hứa phong có chút nóng nảy nhưng trên mặt nhưng cũng không có hiện lộ cái gì một bộ bình tĩnh hình dáng không có phát hiện bất kỳ dị thường nhưng đi qua ta lên vạn lần mô phỏng tính toán muốn phải rời đi nơi này có hai loại phương pháp đáng giá thử một lần t h i ể u quy cơ mua pháp trượng thay đổi nghĩ chân trên màn ảnh nội dung đầu tiên là trong t ò a thành này ương tế đàn chỉ cần kích hoạt nó là có thể rời đi nơi này tiểu quy chỉ trong màn ảnh hương hiện ra vậy tòa cổ xưa tế đàn nói một cái khác phương pháp chính là tập trung phi thuyền toàn bộ năng lượng hướng thành phố bên bờ một chút tập trung bán cường đại năng lượng va chạm có bảy mươi ba tỷ lệ khai thông một cái đi thông ngoại giới lối đi bảy ba hứa phong cười nói vậy còn dư lại chín mươi hai bảy tỷ lệ là kết quả gì còn dư lại chín mươi hai bảy tỷ lệ là tạo thành năng lượng sụp đổ nơi này hết thể cũng biết bị phá hủy tiểu quy nói hứa phong lắc đầu coi như năng lượng sụp đổ có năm cột buồm thuyền buồm có phòng điều khiển bên trong ba mươi hành tinh cấp cường giả pho tượng hắn cũng có rất lớn cơ hội mới có thể tính sụp đổ nổ trong con sống chỉ bất quá năm cột buồm thuyền buồm sẽ phải chịu cực lớn làm tổn hại rất có thể sẽ trực tiếp bị phá hủy hứa phong đang muốn nói gì cả tòa phòng điều khiển lại đột nhiên sáng lên canh gác đèn đồng thời vang lên một hồi trói thai báo động chuyện gì xảy ra hứa phong mặt liền biến sắc hỏi là ta trước thiết định quản chế chương trình ta một mực đang theo dõi trước cổ bên trong thành những thứ này biển xa quái thú tiểu quy vung tay lên lóe lên ánh đèn cùng tiếng chuông c h ó i thai toàn bộ biến mất tiếp tục nói chỉ cần những thứ này biển xa quái thú có bất kỳ dị thường thì sẽ báo cảnh sát hứa phong hướng nghĩ chân màn ảnh nhìn lại cổ thành bên trong tùy ý có thể thấy được biển xa lại thật giống như nước xuống vậy chậm d à i hướng cổ thành bên bờ di chuyển nước xuống phải biết nơi này chính là ở mấy trăm mét biển sâu đáy biển cho dù có dòng nước ngầm cũng tối đa chỉ có thể cọ rửa một số biển xa làm sao có thể sẽ xuất hiện giống như bây giờ nước xuống tình cảnh giống nhau đến khi tiểu quy khống chế đem từng con từng con biển xa quái thú phóng đại mấy chục lần sau đó hứa phong mới phát hiện nguyên lai、like、những thứ này biển xa quái thú lại từng con từng con cũng ở kinh hoàng thất thố h ư ơ n g cổ thành bên bờ bỏ chạy tựa hồ là ở sợ trước cái gì ở chỗ này chúng giống như là vô địch tồn tại chẳng lẽ còn có cái gì quái thú có thể uy hiếp được chúng hứa phong trong lòng cũng bắt đầu có chút bối rối có thể uy hiếp được những thứ này biển xa quái thú vậy nhất định cũng có thể thương tổn tới năm cột buồng thuyền buồng cùng mình thiểu quy đi theo chúng rời đi nơi này hứa phong ra lệnh dạ chủ nhân năm cột buồng thuyền buồng chậm rãi di động đi theo những thứ này biển xa quái thú hướng thành phố bên bờ lèn đi nhưng mà đến thành phố bên bờ những cái kêu biển xa các quái thú lại từng con từng con không tốn sức chút nào rời đi cổ thành biến mất không gặp nhưng là năm cột buồn thuyền buồn muốn tiếp tục hướng cổ thành bên ngoài bơi đi lúc này nhưng lại bị vậy cổ lực lượng thần bí ngăn trở căn bản không cách nào rời đi khu vực này đây rốt cuộc là chuyện gì hứa phong có chút nóng n ả y chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiều biển xa quái thú rối rít biến mất ở cổ thành bên bờ rất nhanh đúng tòa cổ thành trở nên sạch sẽ liền một viên phổ thông biển xa cũng không thấy được nguyên lai、like、ở cổ trong thành biển xa lại tất cả đều là loại này kinh khủng quái thú mà hứa phong ở nơi này dạng kinh khủng bảy quái thú trong liên tiếp đợi năm ngày bây giờ nghĩ lại cũng để cho người nghĩ mà sợ nhưng hứa phong lúc này đã không để ý tới nghĩ mà sợ hắn có thể cảm giác đến có lớn hơn uy hiếp tại chiều hắn bao phủ tới nhưng là chính hắn nhưng không có biện pháp gì chương 643, sao hỏa và cảm ơn bạn tợ r ọ n g cổ nọ đã đề cử nguyện phiếu đáy biển cổ thành trở nên hơn nữa yên tĩnh liền liền nước biển đều bắt đầu đọc lại lại nữa lưu động tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí đang khống chế đúng tòa cổ thành nam cột buồm thuyền buồm giống như một cái hổ phách ở giữa côn trùng không cách nào nhúc nhích ông ngay tại lúc này một tiếng chấn động nhẹ nhẹ từ trong cổ thành lương chuyển tới từng đạo ánh sáng từ trong cổ thành dần dần sáng lên thẳng đường phố bỏ hoang từng thành hư hại không chịu nổi trong thành kiến trúc cũng phát ra từng đạo ánh sáng sáng chói đặc biệt là trong cổ thành những cái kia tất cả lớn nhỏ tháp cao tản ra từng trận vô hình năng lượng ba động đến cuối cùng ầm một tiếng vang thật lớn bảy màu thần quang tựa như một cái sụp đổ chén đem đúng tòa cổ thành toàn bộ bao phủ ở bên trong theo một trận rung động một cổ mãnh liệt không gian chi lực từ trong cổ thành lương trên tế đàn tản mắt ra dần dần hình thành một miếng cửa ánh sáng cửa ánh sáng vừa mới bắt đầu chỉ có hai m m tới cao nhưng từ từ cửa ánh sáng lại hướng bốn phương tám hướng phát triển tựa hồ là phải đem đúng tòa cổ thành đều phải bao phủ ở cửa ánh sáng trong nghĩ chân màn ảnh phát ra một hồi điện tử bạo phá thanh âm tiểu quy bóng người cũng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên thanh âm trở nên cổ quái dị thường mỗi một cái giọng cũng kéo dài rất nhiều còn không chờ hứa phong nghe rõ tiểu quy nói cái gì phốc một tiếng văng nhỏ tiểu quy biến mất không gặp ngay sau đó phòng điều khiển nghị chân màn ảnh đột nhiên biến mất không gặp hứa phong chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng lại trực tiếp kẽ é xịu ở bên trong phòng điều khiển từ bên ngoài nhìn ở cửa ánh sáng lan truyền đến năm cột buồm thuyền buồm lúc này đúng chiếc phi thuyền đột nhiên mất đi thân hình tựa như vô căn cứ biến mất vậy ngay sau đó cửa ánh sáng lây vô cùng độ nhanh lan tràn đến đúng tòa cổ thành sau đó lại lấy mo hơn tốc độ hướng vào phía trong ruột trở về cuối cùng rút thành một cái điểm sáng trôi lơ lửng ở tế đàn trên phốc một tiếng văng nhỏ l i ề n cái cuối cùng điểm sáng đều biến mất không gặp cổ thành lại lần nữa khôi phục yên lặng ba ba b a tựa như sóng biển khẽ vớt bãi cắt thanh ầm vô số biển xa theo đáy biển dòng nước ngầm phun trào lại từ từ từ bốn phương tám hướng hướng cổ thành dạo chơi đi tới không chỉ trong chốc lát đúng tòa cổ thành lại lần nữa bị biển xa bao trùm nhìn như tựa hồ lại khôi phục trước kia đổ nát cảnh tượng cũng không biết qua bao lâu hứa phong chậm rãi từ hôn mê tỉnh lại lúc này phòng điều khiển đã khôi phục bình thường bốn phía nghị chân trên màn ảnh một mảnh bóng tối trong bóng tối từng cái điểm sáng chớp mắt rồi biến mất chỉ để lại một đạo mơ hồ con ngân rất nhanh biến mất không gặp tiểu quy cũng lần nữa khôi phục tới yên t ĩ n h trôi lơ lửng trên không trung ta ngất đi thời gian bao lâu hứa phong lắc đầu một cái hỏi mới vừa rồi đột nhiên năng lượng bạo động khiến cho phi thuyền hệ thống khống chế xuất hiện ngắn ngủi chức năng tính đình trệ tiểu quy lắc lắc đầu nói từ hệ thống khôi phục lại ngươi tỉnh lại chỉ trải qua mười phút chúng ta bây giờ lại địa phương nào hứa phong hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn như phi thuyền tựa hồ ở một mảnh tinh không trong nhanh chóng tiến về trước nơi này là hư không lối đi căn cứ tính toán chúng ta hẳn là từ đáy biển cổ thành truyền t ố n g trong tế đàn đang truyền t ố n g đến một địa phương khác tiểu quy nói truyền t ố n g hứa phong mặt liền biến sắc như vậy truyền t ố n g căn bản không phải người là k h ô n g chế truyền t ố n g phương thức không xác định truyền t ố n g mục tiêu cũng không xác định thậm chí liền liền truyền t ố n g an toàn cũng không cách nào chắc chắn nếu như truyền t ố n g trận có cái gì hư hại hoặc là là năng lượng chưa đủ rất có thể trực tiếp đem hứa phong ném tới vũ trụ chỗ sâu nhất ở trong hư không một mực phiêu bạc không cần lo lắng ta đầu não trong chứa đựng hơn ngàn tinh vực bản đồ hành tinh tiểu quy an ủi chỉ cần có thể xác định phương vị ta liền có thể tìm được trở lại trái đất con đường nghe được tiểu quy như thế nói hứa phong trong lòng an tâm một chút hắn rất sợ truyền tống đến một cái xa lạ tinh cầu từ nay về sau lại cũng không về được không biết qua bao lâu ở hư không trong lối đi tựa hồ không có khái niệm thời gian tựa như qua một cái trước mắt cũng tựa hồ trải qua vô số năm hứa phong đột nhiên trước mắt sáng lên hắn phát hiện xa xa lại xuất hiện một miếng cửa ánh sáng càng ngày càng gần truyền tống mục tiêu thì sẽ đến đạt tiểu quy nhẹ giọng nói c ử một, một tiếng vang thật lớn cửa ánh sáng bị năm cột buồm thuyền buồm một chút tạo ra cửa ánh sáng chung quanh tựa hồ xuất hiện từng đạo thời không kẽ hở sáng tắt không chừng năm cột buồm thuyền buồm cứng rắn gặn ra tiến vào cửa ánh sáng trong biến mất không gặp đến khi năm cột buồm thuyền buồm ổn định lại đột nhiên đột nhiên phát hiện n g h ị chân màn ảnh chuyển tới hình ảnh để cho hắn đều cảm thấy một hồi kinh hãi lúc này năm cột buồm thuyền buồm đang tà tà đẹ một khối to lớn nham thạch nơi này mặt đất tựa hồ là bị máu tươi thấm nhuần qua vậy có đỏ màu nâu lạnh cứng rắn cô tịch đập vào trong mắt một mảnh vắng lặng cùng trống trải trên mặt đất l ẻ tẻ d à i r ắ c tất cả lớn nhỏ nham thạch nhìn như giống như là một mảnh sa mạc hoang than nơi này tựa hồ là một viên sa mạc hoang than có thể chắc chắn nơi này là địa phương nào không phải chăng tồn tại ở ngươi bản đồ hành tinh trong mảnh thiên địa này ánh sáng mờ tối một mảnh hôn mê khắp nơi đều tràn đầy không khí trầm lặng ngụy vị bốn phía không ngừng hiện lên từng cổ một mong mỏng sương mù màu đen có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu thiểu quy huy vũ hạ m ộ t trượng hỏi người muốn nghe cái nào trước tin tức tốt tin tức xấu hứa phong sửng sốt một chút một lát sau nói trước hay là nghe tin tức xấu đi để cho ta có cái chuẩn bị tâm tư tin tức xấu chính là chúng ta hạ xuống lúc này đem nơi này tế đàn cho đẻ hủy tiểu quy cơ mua p h á p trượng hứa phong màn ảnh trước mắt lên xuất hiện phi thuyền phần đáy cảnh tượng hứa phong mở to hai mắt hắn thấy nam cột buồn thuyền b ư ờ g phần đáy đẻ một khối to lớn nham thạch khoảng cách nham thạch mười mấy mét địa phương có một nơi tế đàn tế đàn bề ngoài khắc vẽ rất nhiều cổ xưa kiến trúc còn có từng con từng con quỷ dị cự thú tràn đầy khí tức viễn cổ tiểu a tế đàn này nhìn như so v ớ trước đó đáy b i n càng cổ lao, cũng càng thêm cụ nát, nhưng cái cổ cụ cột giờ đó là lao, thêm bây bị b ồ buồm mồm. m một một mắt thuyền sụt thấy, tương tế tán đất. chết, ta trở trận hốt Tin tức tốt là, chúng ta còn đang hệ mặt trời bên trong. Tiểu hứa phong hoàn chỉnh chúng không Hứa phong chúng hệ đầy về nửa, nửa đàn, nó bên vụn Đáng còn đang bên đẻ đối đá được. số kia kia, là lạc là, ở vô quy pháp trượng vung lên trong màn ảnh nội dung lại xảy ra thay đổi lúc này xuất hiện ở hứa phong trước mắt là hệ mặt trời tám đại hành tinh vây quanh mặt trời từ từ hối lượn một cái trong đó tinh cầu từ từ phóng đại phía trên có một cái màu xanh tiêu điểm hiện lên hứa phong lúc này vị trí nếu như ngươi nguyện ý chúng ta chỉ cần tiêu phí mấy giờ là có thể lần nữa hồi tới trái đất t i ể u quy nói nơi này là hứa phong mở to hai mắt la lớn nơi này là sao hỏa chương sáu trăm bốn mươi bốn phi thuyền vũ trụ và bình chọn cao giúp mình sao hỏa là hệ mặt trời bên trong hành tinh một trong là hệ mặt trời từ bên trong đi bên ngoài đếm viên thứ tư hành tinh trung quốc cổ đại đem sao hỏa gọi chi là huỳnh hoặc mà tây phương cổ đại thì gọi chi là chiến thần mã nhị tư tinh sao hỏa trên căn bản đều là sa mạc hành tinh bề ngoài phủ đầy gò cắt cùng lịch thạch sao hỏa trong đất chứa hàng loạt oxy hóa thiết bởi vì lâu dài bị từ ngoại t u y ê n soi đúng viên sao hỏa giống như là một viên bị d ì thế giới biết mình vẫn ở hệ mặt trời bên trong hứa phong yên lòng mặc dù nơi này cách trái đất rất là xa xôi nhưng có năm cột buồm thuyền buồm hồi tới trái đất là một kiện rất chuyện dễ dàng t ò a kia đáy biển cổ thành tại sao phải truyền t ố n g tới nơi này hứa phong rất là kỳ quái trong lòng ngầm nói chẳng lẽ là thời kỳ viễn cổ loài người muốn đi vào vũ trụ xây dựng truyền t ố n g lối đi sao sao hỏa là xa cổ nhân loại rời đi trái đất c h ạ m thứ nhất nếu quả thật giống như suy đoán trong như vậy sao hỏa là xa cổ nhân loại c h ạ m thứ nhất như vậy trên sao hỏa nhất định còn có đi thông xa hơn chỗ tinh cầu truyền tống trợ hứa phong trong lòng ngầm nói chủ nhân ta ở quét xem lúc này phát hiện một ít vật kỳ quái tiểu quy đột nhiên nói bá màn hình trước mắt nội dung xảy ra thay đổi hứa phong thấy ở xa xa trên đường chân trời lại có một chút ánh sáng màu bạc đang lóng lánh nhìn như giống như là nào đó kim loại phản xạ ánh mặt trời chúng ta đi nơi đó xem một chút hứa phong nói dạ chủ nhân năm cột buồm thuyền buồm chậm rãi lơ lửng hướng chỗ kia ánh sáng màu bạc bay đi rất nhanh nam cột buồm thuyền b u ồ m vòng qua một viên to lớn nham thạch hứa phong thấy cái đó phản xạ ánh mặt trời mang toát ra ánh sáng màu bạc vật thể là thứ gì đây là một viên quái thu đầu lâu có chừng bảy tám m lớn nhỏ vô cùng dữ tợn nhìn như thật giống như nào đó côn trùng đầu lâu có đổ tam giác hình dáng nơi chán có một cây có hình xoắn ốp nhọn sừng có chừng dài hơn một thước phản xạ ánh mặt trời mang tách thả ra ánh sáng màu bạc chính là chi này dài hơn một thước sừng hứa phong ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú viên này trong suốt như ngọc thạch vậy quái thú đầu lâu trên sao hỏa lại cũng có như vậy hung hãn quái thú sao hứa phong nhẹ giọng nói năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m chậm rãi từ trời cao lướt qua hứa phong phát hiện khu vực này lại tất cả đều là tương tự hải cốt một cây xương đùi thì có mười mấy mét dài một bộ xương sườn trước ngực liền thật giống như một ngọn núi vậy thật cao cao vút những thứ này xương cốt cũng lóng lánh ánh sáng màu bạc nhìn như giống như là kim loại đúc thành không có một chút mục nát dấu hiệu Chủ nhân, người h â n n xem bên kia tiểu quy đột nhiên nói trong màn ảnh đột nhiên đem xa xa một chỗ cục bộ phóng đại hứa p h o n g ánh mắt sáng lên phía trước lại đứng vững một chiếc to lớn vũ trụ phi thuyền nhìn như tựa hồ đã hoang phế hồi lâu bề ngoài hiện đầy bụi b ậ m một cái to lớn hướng ra phía ngoài thả bắn lỗ hổng đem đúng chiếc phi thuyền chặn ngang cắt đứt phi thuyền trước đoạn thật sâu đâm vào sao hỏa nham t ầ n g trong đã cùng hoàn cảnh t r ú n g quanh hòa làm một thể nửa đoạn sau nằm ngang ở màu đỏ sậm trong sa mạc một nửa đã trôn nhập đến đất cắt trong hứa phong khiếp sợ nhìn chiếc này vũ trụ phi thuyền chiếc phi thuyền này thể tích muốn so với năm cột buồm thuyền buồm lớn hơn mấy trăm lần cho dù mặt trăng phía sau cơ giới tộc cái đó vũ trụ pháo đài cũng phải so trước mắt chiếc này vũ trụ phi thuyền ít hơn nhiều trước mắt chỗ hòn này không biết hoang phế bao lâu phi thuyền cơ hồ chính là một tòa sắt thép thành phố tọa lạc tại sao hỏa trên chẳng lẽ ở thời kỳ v i ế t cổ cũng đã có ngoài hành tinh chủng tộc tiến vào trong thái dương hệ hứa phong trong lòng thầm nghĩ lấy khoa học kỹ thuật của trái đất căn bản không có thể kiến tạo ra to lớn như vậy vũ trụ phi thuyền những thứ này cũng đều là trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện thời không chảy loạn cuốn vào truyền t ố n g tới trái đất vùng lân cận tiểu quy đột nhiên nói liền cùng chủ nhân đợi trước đ ộ t thuyền trưởng vậy mảnh tinh vực này toa độ cũng là đ ộ t thuyền trưởng bị thời không chảy loạn cuốn vào sau đó ném đến nơi cầu đáy biển mới lần nữa ghi vào đầu náo trong như thế nói ở ngay tận thế trước bọn họ những thứ này ngoài hành tinh t r ù n g tộc đi tới hệ mặt trời đều là bởi vì là thời không c h ạ y loạn duyên cớ h ứ a p h o n g hỏi đúng vậy phiến tinh vực này thuộc về hoang tinh khu vực đối với chân chính vũ trụ chủng tộc mà nói không có bất kỳ mở rộng chiếm lĩnh giá trị hoang tinh khu vực là vũ trụ những thứ khác chủng tộc lưu vong tội phạm địa phương tiểu quy nói chẳng qua là không biết tại sao ở nơi này mảnh hoang tinh khu vực chỗ sâu vậy mà sẽ xuất hiện trái đất như vậy một viên sinh mạng tinh cầu hơn nữa tinh cầu ý chí lại vẫn tự phát thức tỉnh có lẽ đây chính là sinh mạng kỳ tích đi hứa phong nô lên bả vai nói có thể căn cứ ngoại hình của chiếc phi thuyền này đặc điểm phỏng đoán ra nó là chủng tộc gì phi thuyền sao thật xin lỗi chủ nhân ta sổ cư khô trong cũng không có cùng chi tương tự phi thuyền thống kê bất quá xem thể tích của nó hẳn là một chiếc hàng tinh cấp vũ trụ phi thuyền hàng tinh cấp hứa phong ánh mắt sáng lên một chiếc hàng tinh cấp phi thuyền cho dù là thời đại viễn cổ phi thuyền bên trong cũng nhất định không hề thiếu thứ tốt Ta thăm một tiểu t muốn quy, phen, ngươi đi vào thăm dò một phen. Tiểu quy, ngươi phụ dò r á cái h Hứa phong nói. Tuân lệnh, chủ nhân. Hứa phong hướng thời bên bong trên ngoài ứng nói. Tuân đồng tiếp đi. đi tới, ta một đem c màu bạc t r ắ này g mặt trùm mặt. trên nạ, lên n Cái mặt nạ chỉ là ộ bộ ra hai những khác con mắt, những bộ vị khác đều l phong h n ắ một có thể cho hứa phong cung cấp Cái thể mặt hứa phong hô hấp khí. để dưỡng này mặt nạ đủ là m kiện đặc thù trang bị cùng cánh v e hộ thủ vậy thuộc về quá mức cung cấp thuộc tính trang bị cái này kiện trang bị có thể gia tăng ba mươi cảm giác đồng thời có tỷ lệ nhất định nhìn thấu chung quanh có thể ẩn thân sinh vật đồng thời còn có thể ở dưới nước hô hấp hứa phong thu mua cái này kiện trang bị vốn là dự định ở lặn xuống nước lúc sử dụng không nghĩ tới ở trên sao hỏa cũng có thể phát huy tác dụng năm cột buồm thuyền buồm chậm rãi hạ xuống hứa phong đứng ở trên bong nhìn trước mắt phi thuyền khổng lồ trong lòng tràn đầy rung động loài người trái đất không biết lúc nào mới có thể kiến tạo ra to lớn như vậy phi thuyền vũ trụ chân chính tiến vào trong vũ trụ đi thăm dò hết thẻ không biết v ậ ợ t nam cột b u ồ m thuyền b u ồ m vững vàng hạ xuống sao hỏa mặt đất hứa phong bóng người một c ấ p xuống sao hỏa tâm trái đất sức hút muốn so với trái đất nhỏ rất nhiều hứa phong trong lòng ngầm nói đạp trên mặt đất cho người một loại tùy thời cũng có thể bay lên cảm giác hơi thích hướng hạ sao hỏa trọng lực hứa phong hướng to lớn vũ trụ phi thuyền bay đi đồng thời hắn đem cảm giác toàn diện bày tựa như thủy ngân t ả vậy chung quanh hơn ngàn thước trong phạm vi đều ở đây hắn cảm giác bên trong ngay tại hắn sắp đến gần sao hỏa vũ trụ phi thuyền lúc này đột nhiên cảm nhận được xa xa một k i a mịt mờ hơi thở theo hắn cảm giác bày đó là mịt mờ hơi thở tựa hồ bắt được cái gì ngay tức thì bạo tăng tựa hồ là đột nhiên bị thức tỉnh vậy hứa phong trong đầu nhất thời xuất hiện mới vừa nhìn thấy thạc đại quái vật thi hải vậy một cái cái dài mấy chục mét to lớn thi hải để cho hắn sinh ra rất cảm giác xấu có lẽ như vậy sao hỏa cự thú cũng không có toàn bộ diệt tuyệt mà là tất cả đều ẩn nút ta bây giờ kích động có phải là chúng hứa phong trong lòng ngầm nói chương sáu trăm bốn mươi lăm sao hỏa người cướp thức ăn và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã để cử người phiếu hứa phong bước bước lên đã bỏ hoang phi thuyền vũ trụ dẫm ở lạnh như băng trên sàn nhà kim loại bốn phía một mảnh mỡ tối trong phi thuyền năng lượng xem ra đã sớm tiêu hao một chút đều không còn dư lại liền liền khẩn cấp ánh đèn cũng không có giống như một cái không có bất kỳ c h i giác thi thể ngay tại lúc này xa xa đột nhiên chuyển tới một hồi chợt trợn hạt màu đỏ trên sa mạc một cây lộ ra bề mặt quả đất dài hơn 0 3 m mở nhọn sừng không ngừng rạch ra đất cát hướng phi thuyền vũ trụ khổng lồ vào tới quái t h ú tựa hồ nút ở sao hỏa trong sa mạc đánh hơi được hứa phong mùi vị đến gần phi thuyền sau đó một cái mấy chục mét lớn nhỏ cả người khoác màu đen vẩy tựa như trùng phi trùng tựa như thú phi thú quái vật từ hạt màu đỏ trong đất cắt trôi ra nó dáng người khổng lồ nhìn như cũng không cường tráng thân thể có lưu tuyến hình đầu thật giống như một cái té tam giác một đôi màu vàng thụ đồng lóng lánh lạnh như băng ánh sáng tà ác hứa phong xem b u ô n g ta ra đầu tiên nhìn liền vang lên mới vừa rồi vậy mảnh tràn đầy thi h ả i khu vực bên trong h ả i cốt tựa hồ chính là trước mắt loại này quái thú chẳng qua là không biết chúng là sao hỏa đặc biệt quái thú vẫn là những thứ khác ngoài hành tinh t r ù n g t ộ u động sát thuật thể qua sao hỏa c ư ớ p thức ăn thú tám sao tinh anh lượng máu ba mươi chín vạn ba mươi chín vạn sao hỏa bên trong hoang lạnh như vậy vẫn còn có c ư ớ p thức ăn thú tồn tại chúng là dựa vào cái gì sinh tồn đến nay hứa phong nghi ngờ trong lòng nhưng bây giờ cũng không phải cân nhắc cái này lúc này tung người nhảy một cái hứa phong không lùi mà tiến tới hướng c ư ớ p thức ăn thú v ọ n tới chẳng qua là chỉ tám sao tinh anh quái thú mà thôi đối với bây giờ hứa phong mà nói cũng không phải là cái gì rất đặc biệt khó đối phó đối thủ thức ăn c ư ớ p thức ăn t h ú thấy hứa phong cả người tản mát ra màu đen nhàn nhạt sương mù sương mù màu đen từ đầu đến cuối ở c ư ớ p thức ăn thú mặt ngoài thân thể không ngừng ngừng tụ ra các loại hình dáng giống như là vô số nhân loại linh hồn bị cướp thức ăn thú c h ó i buộc tại thân thể bên trong không ngừng phát ra từng trận bi hào để cho người tâm hoảng ý loạn n h u loạn đối thủ tinh thần hai t r ò n g mắt của nó lóe lên ánh sáng màu vàng tiết lộ ra tí ti tham niệm cùng đói bụng tựa hồ muốn một hớp đem hứa phong nuốt vào trong bụng hứa phong cười lạnh một tiếng ánh mắt ác liệt tung người nhảy một cái phi kiếm trong tay vạch qua một đạo c h ó i mắt kiếm khí long ngâm chém màu bạc hàng dài không ngừng gầm thét bay lượn hướng cấp thức ăn thú vào tới một chảo hướng nó đỉnh đầu bắt đi ẩm một tiếng vang thật lớn tựa như vẫn thạch đụng trái đất mạnh liệt sóng trùng kích lấy cấp thức ăn thú làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan truyền một tiếng hét thảm từ cấp thức ăn thú trong miệng phát ra vô số kiếm khí ngăn g dọc tựa hồ phải đem toàn bộ hư không cũng cắt nhỏ cấp thức ăn thú bị bao phủ ở vô số kiếm khí trong tựa hồ phải bị lăng trì vậy cấp thức ăn thú màu đen vẩy lên tuân ra đạo đạo hòa quang nó thân sắc cường hãn có thể ở sao hỏa sinh tồn có thể chiếm đoạt hết thể sinh vật là trong vũ trụ trời xanh cường đạo cùng đao phụ thủ cấp thức ăn thú cả người máu tươi đầm địa nhỏ bé kiếm khí chui vào lân giáp của nó khe hở cắt nó thân thể đau đớn khó nhịn cấp thức ăn thú trong mắt lộ ra thần sắc tức giận hống ngang cấp thức ăn thú hướng hứa phong v ọ t tới nó thân hình thật giống như cá bơi trên không trung không ngừng v ạ n mèo tựa h ồ không có chút nào lực cản vô cùng linh hoạt một cái móng nhọn ngay tức thì bao phủ ở hứa phong toàn thân cỡ đó nhưng hứa phong tốc độ nhanh hơn dừng bước mấy chục hư ảnh xuất hiện ở cấp thức ăn thú trước mắt để cho nó căn bản không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả ngang một tiếng c h ó i hai kêu to vang lên cấp thức ăn thú trước mắt mười mấy hư ảnh lại đang cùng trong chốc lát bể tan cảnh giống như hư ảo b ọ t bị đâm phá hứa phong dưới chân hơi chậm lại tâm niệm vừa động sau lưng xuất hiện cả hai vây cánh một huyền nhất trắng v ề ngoài sấm xét điện t ư ờ n g không ngừng dòng nước chảy hứa phong tốc độ nhất thời trợ tăng tại chỗ biến mất một khắc sau một cái l ó e lên kim loại sáng bóng móng nhọn hung hăng vị trí này lướt qua trong hư không hứa phong không chê cánh phong lôi cùng một cái màu đen dài toa nhanh chóng giao chiến tựa như thuấn di vậy bóng người không ngừng đung đưa thoáng hiện trong không khí buộc phát ra từng cơn nổ ẩm sao hỏa cướp thức ăn thú lượng máu không ngừng hạ xuống trở nên hơn nữa điên cuồng lên màu vàng kim thụ đồng trong toát ra tinh ánh sáng màu đỏ động tác cũng biến thành nhanh nhưng là hứa phong tốc độ nhanh hơn có cánh phong lôi sau đó cướp thức ăn t h ú căn bản bắt không tới thân ảnh của đối phương tất cả công kích cũng chỉ có thể rơi vào tàn ảnh lên hứa phong vây quanh cướp thức ăn t h ú không ngừng bay lượn thoáng hiện không thể ở một chỗ dừng lại quá lâu nếu không cướp thức ăn thú một chảo dưới liền có thể có thể bị thương làm cướp thức ăn thú huyết tính hạ xuống đến còn có một phần ba lúc này trong m i ệ n g phát ra một chuỗi hí trong thanh âm bao hàm một tia tà ác thần nghiệm hướng bốn phương tám hướng lan truyền đã qua hứa phong trong lòng c h ầ m xuống không khỏi tăng nhanh tốc độ công kích kiếm khí màu bạc n ă n g dọc từng cục màu đen lân mảnh từ c ư ớ p thức ăn thú trên thân thể bay ra ngoài lộ ra bên trong máu thịt đỏ tươi oanh oanh oanh từng đạo hung tàn hơi thở từ đ ằ n g xa đột nhiên nổ lên giống như bị thứ gì thức tỉnh vậy mơ hồ có thể thấy được xa xa từng con từng con hung tàn c ư ớ p thức ăn thú nhanh chóng hướng bên này v ọ t tới hạt màu đỏ sa mạc thật giống như sóng vậy bị thò đầu ra sừng bổ ra ngay tức thì đi tới phi thuyền vũ trụ khổng lồ bên cạnh từng tiếng bạo ngược tiếng gào thét vang lên mười mấy con cướp thức ăn thú t ử trong sa mạc bay ra trong đó một cái rắn người lại vượt qua trăm mét vô cùng to lớn tám sao tám sao tám sao chín sao đỉnh cấp loài người món ăn ngon ăn hắn vậy trăm mét dài hơn chín sao đỉnh cấp cấp lanh chúa bột người cướp thức ăn thủ lánh phát ra một hồi hí the thé vô cùng mạnh mẽ t h ầ n nhiệm ở trên sao hỏa không t r u n g v ă n g vọng ùng ùng vô số to lớn nham thạch bị thần n i ệ m quét chúng nhất thời nổ bể ra hóa là đá vụn c u ầ n c u ộ n rơi v è o v è o vèo nhất thời mười mấy con người cướp thức ăn hướng hứa phong n à o tới đem hắn vây ở trung tâm người cướp thức ăn cùng trung binh vậy đều là thuộc về ở t r u n g động vật trời xanh thì có phối hợp công kích ăn ý một khi chúng bao đ o ạ n những thứ này người cướp thức ăn uy lực sẽ đem thành tăng lên gấp bội ba ba ba tương đạo bóng đen hướng hứa phong vào tới sự công kích của bọn họ cũng không phải là chen nhau lên mà là cái này tiếp theo cái kia căn bản không cho người cơ hội thở dốc tựa như thủy ngân tả theo nhau mà tới nhất là vậy chỉ to lớn người cướp thức ăn thủ lãnh ánh mắt sắc bén lóe lên ác độc ánh sáng sau lưng như trường mâu giống vậy cái đôi nhổng lên thật cao nhắm ngay hứa phong mặc dù không có công kích nhưng dành cho hứa phong áp lực nhưng một chút cũng không tất những thứ khác người cướp thức ăn thiếu nháy mắt tức thì hứa phong liền rơi vào nguy cục giết hứa phong tâm niệm vừa động mấy trăm con trùng binh rậm rạp chẳng trị phủ đầy phi thuyền trước mặt được thả ra sau đó chúng các binh lính từng cái hưng phấn không thôi d ơ thẳng lên trời hí dài cơ c ố t nhận phát ra ẩm phịch đụng tiếng hứa phong tung người nhảy một cái phi kiếm trong tay lóe lên sáng mờ kiếm khí ngăn g dọc ở trong hư không vạch ra đạo đạo ánh sáng bạc đ ấ m máu chiến đấu hăng hái xông vào trùng binh hàng trước nhất hơn mười chỉ người cấp thức ăn bị gấp mấy lần số lượng trùng chia ra cắt bao vây rơi vào trùng vây người cấp thức ăn gắng sức dây rủa gào thét nhưng cùng là tám sao lại bị bảy tám chỉ đồng đẳng cấp t r ù n binh vây giết người cấp thức ăn thủ l á n h trong mắt lóe lên l á n h khóc ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm hứa phong loài người người lấy là người liền thắng chắc sao một cổ t à ác thần niệm chuyển tới tràn đầy tham lam cùng dục vọng tựa hồ đối với trước mắt mấy trăm con t r ù n g binh nhìn hờ hững chương sáu trăm bốn mươi sáu trốn và bình chọn cao giúp mình cảm nhận được người cấp thức ăn thủ l á n h tham lam hứa phong c ư ờ i lạnh một tiếng bỏ mặc đối phương còn có cái gì lá bài tẩy hứa phong n g c ũ cũng không thèm để ý chín sao cấp lãnh chúa quái vượt quan g lệ thuộc tính đi lên xem đối với hứa phong c ó nghiền ép vậy ưu thế tuyệt đối nhưng đó là đáp lời hắn phổ thông tám sao sinh vật lấy hắn bây giờ thực lực chỉ cần không gặp được hành tinh cấp cứng giả coi như không địch lại chạy trốn vẫn là không có vấn đề trừ phi là hứa phong cứng r ắ n m u ố n cùng đối phương chết mới có thể bị đối phương đánh chết người cấp thức ăn thủ lãnh cũng không có tiếp tục lên trước ngược lại chậm rãi lui về phía sau hứa phong nhìn chung quanh chém giết mười mấy con người cướp thức ăn cửa đã không địch lại trùng các binh lính chen chúc tới công kích coi như tốc độ của bọn họ mo hơn nữa ở gấp mấy lần với mấy trùng binh trước mặt cũng không tạo được bất kỳ tác dụng lượng máu không ngừng hạ xuống từng tiếng thê lương gào thét không ngừng vang lên rất nhanh những thứ này kinh khủng người cướp thức ăn cửa đã nảy sinh ý rút lui nhìn chung quanh trùng binh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi so với đoàn đội nhỏ tác chiến trùng các binh lính so người cướp thức ăn có càng ăn ý phối hợp dẫu sao trùng các binh lính tồn tại chính là vì chiến tranh cho dù đã bị trùng các binh lính bao vây những thứ này người c ư ớ p thức ăn cửa nhìn hứa phong ánh mắt vẫn là tràn đầy tham lam cùng thèm ăn nhưng chúng cũng không dám tiếp tục lên trước chẳng qua là hướng ở trùng binh trong vòng vây hứa phong lớn tiếng gào thét không ngừng làm ra đe dọa tư thái hứa phong khống chế trùng binh từ từ hướng người c ư ớ p thức ăn ép tới gần trùng các binh lính tỏ ra rất là yên lặng sắp hàng đội ngũ trình tề dơ cao c ố t nhận từng bước một hướng phía trước đặt đi giống như một cái quân đoàn phương t r ợ cho dù không có xung phong chỉ là đứng ở nơi đó cũng tràn đầy lực uy hiếp m ồ i đi về trước đạp một bước sao hỏa người cướp thức ăn liền d ố i rít lui về phía sau ràng có không bao lâu mười mấy con người cướp thức ăn liền quay đầu chạy mất căn bản không dám hồi đầu lại hy vọng một cái cho dù người cướp thức ăn thủ lãnh cũng không cách nào ngăn cản chúng thoát đi không lâu người cướp thức ăn thủ lãnh phát ra một trận phẫn nộ gầm thét ở trước mặt nó hứa phong cùng bên người hắn trùng binh giống như nhỏ bé loài bọ sát coi như nhiều đi nữa đối với người cấp thức ăn thủ lãnh mà nói cũng không tạo được bất kỳ uy hiếp tác dụng các người đều phải chết người cấp thức ăn thủ lãnh gầm thét phát ra từng trận như sóng biển dâng mãnh liệt mênh mông thần n i ệ m hướng hứa phong tấn công tới bành bành bành từng con từng con trùng binh đầu giống như dưa hấu nổ tung chúng căn bản không chịu nổi như vậy bạo n g ư ợ c thần n i ệ m công kích hứa phong cảm giác mình thật giống như một cái nhỏ thuyền buồm phiêu bạc ở báo táp vậy đại dương bề ngoài mấy chục mét sóng lớn hướng hắn tấn công tới một hồi đem hắn ném trên không trùng một hồi lại đem hắn chìm ngập ở sóng lớn ở dưới cả người cũng trở nên hoảng hốt ông một đạo kim quang từ hắn ấn đường trật hiện vốn chỉ là một chút màu vàng kim c ò n sáng nhưng rất nhanh biến thành phóng lên cao trường kiếm màu vàng phá vỡ chân trời người cấp thức ăn thủ l á n h phát ra một tiếng kêu gào thê lương thân thể hung hãn từ không trung t é xuống nện ở hạt màu đỏ trong đất cát nhấc lên từng cơn c h â n tiết nó trong miệng mũi không ngừng phun trào ra màu tươi nhìn dáng dấp vô cùng thê thảm hiển nhiên là bị tinh thần cắn trả h ứ a phong bên người trung bình toàn bộ biến thành màu xám cho linh hồn năng lượng trở về đến trùng ổ trong phía trước một cái to lớn người cướp thức ăn thủ lãnh trên đất không ngừng lan lộn trong t hai mắt miệng m ũ i không ngừng phun trào ra máu tươi trên chắn cũng nứt ra từng đạo dọa người vết thương đã kiếm mười ba thức một kiếm chém núi thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn h ứ a phong phi kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm mang thật lớn trực tiếp đem người cướp thức ăn thủ lãnh hai cái chân trước toàn bộ chém đức móng nuốt to lớn tựa như ngọn núi nhỏ vậy rơi xuống ở trong đất cát máu tươi phun ra cơ hồ muốn hội tụ ra một cái hồ nhỏ bạc đi ra người c ư ớ p thức ăn thủ lánh rơi vào cuồng nộ trạng thái thân thể không ngừng r ã y r ù a đụng bên cạnh phi thuyền khổng lồ bị người c ư ớ p thức ăn thủ lánh cái đ ô i đập chúng phát ra một hồi nặng nề ông minh bốn phía cao lớn nham thạch giống như đất bùn tạo thành bị người c ư ớ p thức ăn thủ lánh vừa đụng liền bể hạt màu đỏ đất cắt vén lên trận trận bùi mù đầy trời trong bùi mù đối với màu đỏ thám tròng mắt tản mát ra là màu ánh sáng hung tợn phong tỏa lại hửa phong loài người người nhất định sẽ chết tràn đầy ác ý thần nghiệm một lần nữa hạ xuống hứa phong cười lạnh một tiếng nhưng trong lòng cảnh giác và phần đối phương nhưng mà một cái chín sao cấp lanh chối bột coi như xuất kỳ bất ý chém đứt đối phương hai cái chân trước một khi người cấp thức ăn thủ lánh liều mạng lên tới hứa phong nếu như vô tình ứng đối nói cũng có thể bỏ mạng ở nơi này dù sao đối phương so hứa phong cấp bậc cao một sao tám sao cùng chín sao tương đối nhưng mà kém vượt qua mười ngàn điểm thuộc tính điểm chín sao tồn tại đối với tám sao thực lực người mà nói tuyệt đối là nghiền ép vậy tồn tại ùng ùng một hồi tiếng vang kinh thiên động địa sau này b ù i bẩm rơi xuống đất hứa phong trước mắt xuất hiện một cái to lớn lon cái hố vậy chỉ chín sao cấp lanh chúa người c ấ p thức ăn thủ lãnh lại trực tiếp chui xuống dưới đất trốn để cho bảy trận đợi hứa phong nhất thời một hồi kinh ngạc vn phải biết đây chính là một cái chín sao cấp lanh chúa quái thu ả bây giờ toàn bộ trên trái đất cũng không có xuất hiện hành tinh cấp thực lực sinh vật nếu như nó xuất hiện ở cầu lên tuyệt đối là bá chủ cấp tồn tại không nghĩ tới như thực lực này một con q u á i thú lại chỉ như vậy trốn nhìn trước mắt to lớn hô cát hứa phong trong lòng đột nhiên có một loại hiệu da càng c ư ờ n g đại sinh vật càng xào trá càng quý trọng mình sinh mạng trên người thú tính cũng càng ngày càng thiếu trí khôn ngược lại càng ngày càng cao hứa phong lắc đầu một cái xoay người lại chuẩn bị tiến vào sau lưng chiếc kia không biết hoang phế bao lâu trong phi thuyền vũ trụ thăm dò một phen chiếc phi thuyền này nhìn dáng dấp hủy xấu đã không còn hình dáng trực tiếp g â y thành hai khúc nhưng bên trong khẳng định còn biết không hề thiếu thứ tốt đáng giá tìm tòi to lớn phi thuyền vũ trụ từ trong bộ trực tiếp cắt đứt hứa phong chính là từ chỗ này lỗ hổng chỗ tiến vào rất nhanh hứa phong bóng người biến mất ở trong bóng tối từ đàng xa xem giống như một cái há to miệng cự thú đem hứa phong một hớp nuốt mất ở cách chiếc phi thuyền vũ trụ này chỗ rất xa lại có một mảnh h o à n g phế dây nhà rơi tường đổ tàn viên tùy ý có thể gặp âm một tiếng vang thật lớn một cái dữ t ậ n to lớn người cướp thức ăn từ lòng đất c h u i ra trực tiếp đem đỉnh đầu một nơi vách tường vỡ thành phế bể cái này to lớn người cướp thức ăn hai cái chân trước toàn bộ bị ngay cổ tay chặt đứt vẫn có máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống hơn trăm thước thân thể to lớn chậm rãi ở trong khu nhà du tẩu cường tráng cái đuôi một vùng một vùng thỉnh thoảng có đã hoang phế kiến trúc bị trực tiếp đ ụ n g nát phát ra ùng ùng tiếng vang người cướp thức ăn thủ lãnh không thèm để ý chút nào bốn phía kiến trúc hủy sâu xa đi thẳng đến dãy nhà rơi chỗ sâu nhất ở một mảnh tấm đá màu xanh giữa quảng trường trên vùng đất nước ra một cái hơn trăm thước to lớn khe hở người c ư ớ p thức ăn thủ lãnh cũng không có trực tiếp chui vào ngược lại dương lên thân thể thận trọng nhìn bốn phía hung tàn trong ánh mắt tiết lộ ra một k i a xảo trá mùi vị tràn đầy t à ác thần nhậm bày người c ư ớ p thức ăn thủ lãnh tỉ mỉ quét nhìn chung quanh mỗi một tấc địa phương cho đến nó、no、xác nhận chung quanh không có bất cứ sinh vật nào sau đó mới một đầu chui vào cái này to lớn hang trong chương 647, h ạ m trưởng nhật ký và cảm ơn bạn tợ giọng cổ nọ đã để cử nguyện phiếu trong phi thuyền một mảnh bóng tối liền tối thiểu chiếu sáng hệ thống cũng không có mở hiển nhiên là phi thuyền năng lượng đã biến mất hầu như không còn đây đối với hứa phong mà nói cũng coi là một tin tức tốt dẫu sao hàng tình cấp trong phi thuyền thủ đoạn p h o n g ngự không phải hắn một cái mới tám sao thực lực loài người có thể chống cự bên trong phi thuyền những kim loại này vách tưởng không biết ẩn chứa cái gì lại có thể ngăn trở hứa phong cảm giác lúc này hứa phong cảm giác toàn diện bày phạm vi lại chỉ có thể bị trói buộc ở trong phạm vi ba m cái này làm cho đã đem cảm giác thăm dò tạo thành bản năng hứa phong mà nói cảm thấy rất không tiện tiểu quy ở đây không hứa phong hỏi nhỏ hứa phong trên cổ tay máy truyền tin lóe lên ánh sáng một cái đứa bé vậy thanh âm ở hứa phong trong đầu nổi lên ta một mực ở ngươi bên người chủ nhân có thể hay không cho thắp sáng quang nơi này một chút ánh sáng sáng cũng không có ta tầm mắt chỉ có thể nhìn được nơi xa mười m k hứa o ả phản n này chân thực quá nguy hiểm. Một khi gặp nguy hiểm, sợ rằng liền g gặp cách thực quá hiểm, khi hiểm, một sợ n g g thời i n cũng không có. Hứa phong nói càng đi phi thuyền chỗ sâu đi càng không có ánh sáng sáng lấy hứa phong năng lực mặc dù có thể trong bóng tối thấy vợt nhưng cũng phải cần bằng vào một chút ánh sáng nguyên giống như bây giờ không có một chút nguồn sáng hứa phong cũng chỉ có thể nhìn được gần người cỡ mười m ở phạm vi mà cái phạm vi này một khi có uy hiếp sợ rằng để lại cho hứa phong phản ứng thời gian quá thiếu không cẩn thận thì sẽ bị thương được chủ nhân tiểu quy vừa dứt lời từ trong máy truyền tin bắn hướng một đạo như thiểm điện ánh sáng đánh vào phi thuyền lối đi vách tường kim loại lên nhất thời một hồi nhỏ nhẹ run run toàn bộ bên trong lối đi ứng phó nhu cầu bức thiết chiếu sáng phương tiện toàn bộ sáng lên mặc dù chỉ có một chút điểm mờ tối ánh sáng vậy do mượn cái này đã có thể để cho hứa phong thấy chỗ rất xa hứa phong gật đầu một cái tiếp tục hướng bên trong đi tới ở hứa phong rời đi năm cột buồm thuyền buồm tiến vào chiếc này phi thuyền vũ trụ khổng lồ tiểu quy liền chủ động ăn thông nó cổ tay máy truyền tin đồng thời đối với máy truyền tin tiến hành sửa đổi thăng cấp và ở đến bên trong hứa phong biết trên cổ tay máy truyền tin đối với người trái đất mà nói thuộc về cực cao khoa học kỹ thuật nhưng là thả vào toàn bộ trong vũ trụ đi nhưng lại là nhất rác rưởi nhất khoa học kỹ thuật thuộc về đã sớm bị đào thải dụng cụ tiểu quy lúc giả tưởng tồn tại muốn đi theo ở hứa phong bên người phải mượn tồn chữ trang bị mà năm cột bường thuyền bường trong vừa không có như vậy tồn tại bất đắc dĩ chỉ có thể đối với hiện hữu dụng cụ tiến hành một ít sửa đổi thăng cấp khiến cho tiểu quy có thể náo thân trong đó chủ nhân cùng ngươi thực lực đột phá đến hành tinh cấp liền có thể rời đi mẫu tinh tiến vào vũ trụ l ư n trong đến lúc đó ngươi nhất định phải mua một cao cấp một chút cổ tay tiểu quy có chút oán hận nói như thế nào đi nữa sửa đổi thăng cấp hứa phong m á y truyền tin căn cơ để ở nơi đó là không có biện pháp cùng trong vũ trụ những thứ khác cao văn minh khoa học kỹ thuật so sánh vô luận là t ổ n chữ tính vẫn là tốc độ vận hành cũng c để hứa o vào trong, tiểu quy cảm thấy bất mãn. Yên tâm, một khi ta có thể tiến trụ t khi quy chuyện Yên cảm có chân chính mãn. h lớn vũ nhất, chính ngươi cho là m u một cái cao c ấ phong một c ú t tay cổ quăng n ã Hứa h p o ăn phong uổi. Hứa phong ở bên trong lối đi tràn đầy không mục đích đi thỉnh thoảng có thể thấy to lớn thuyền vũ trụ buồng bên trong tựa hồ phát sinh qua kịch liệt chiến đấu tất cả dụng cụ toàn bộ đều phá hủy một mảnh hỗn độn nhưng để cho người kỳ quái chính là hứa phong cùng nhau đi tới lại không có phát hiện bất cứ sinh vật nào tồn tại dấu hiệu không có bất kỳ hải cốt tồn tại chiếc phi thuyền này quỷ dị xuất hiện ở trên sao hỏa bây giờ bên trong phi thuyền lại không thấy được một nhân viên làm việc phải biết như vậy một chiếc cơ hồ tương đương với một thành phố hàng tinh cấp phi thuyền bên trong nhân viên làm việc số lượng c h í ít đều là hơn mười ngàn tên cùng nhau đi tới hứa phong lại không có phát hiện một người chân thực quá kỳ quái chủ nhân chúng ta bây giờ hẳn đi phòng lái phi thuyền nơi đó có hạm trưởng nhật ký có thể biết nơi này chuyện gì xảy ra tiểu quy ở trong đầu nói ngươi biết phòng điều khiển ở địa phương nào sao hứa phong hỏi v ẹ o từ trong máy t r u y ề n tin bay ra một chút màu xanh ánh sáng hướng phía trước bay đi đến lối rẽ lúc này màu xanh da trời ánh sáng đột nhiên chia làm hai cái hướng hai bên lối đi bay đi chỉ cần gặp phải lối rẽ màu xanh da trời ánh sáng cũng biết chia làm hai rất nhanh một bộ hoàn chỉnh vũ trụ bên trong phi thuyền bộ tuyến đường đi liền xuất hiện ở hứa phong cổ tay trong máy t r u y ề n tin do xét xong tất xin chủ nhân dựa theo chỉ dẫn tiến về trước tiểu quy nói xong hứa phong cổ tay máy truyền tin trên màn ảnh xuất hiện một cái đầu mũi tên chỉ dẫn hắn đi tới phương hướng rất nhanh ở tiểu quy dưới sự chỉ dẫn hứa phong đi tới chiếc này hàng tình cấp phi thuyền phòng điều khiển nơi này cũng là một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu qua cùng những địa phương khác vậy quỷ dị chính là không có bất kỳ thi thể lưu lại phòng điều khiển điều khiển chiếc đã bị phá hủy một đạo to lớn kẽ hở trực tiếp đem mười em mở dài hơn đài điều khiển từ trong cắt đức chặn mặt bóng loáng vô cùng nhìn như giống như bị một c h ô i cự nhận trực tiếp dạch ra đang khống chế đài bên trái thượng i á c có một cái đơn độc nhỏ màn ảnh phía dưới là một cái bàn tay bộ dáng mở đài điều khiển nơi này chính là hạm trưởng nhật ký chỗ thông qua nó có thể t r a xem chiếc này vũ trụ phi thuyền rốt cuộc chuyện gì xảy ra t i ể u quy nói hứa phong đưa bàn tay thẻo vào đài điều khiển lên không có bất kỳ phản ứng phải thế nào mở hứa phong hỏi tất cả năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn hơn nữa chúng ta không thể cho chiếc phi thuyền này cung cấp nhiên liệu nếu không phi thuyền trí năng nắm trong tay quang não một khi hồi phục lập tức thì sẽ đem chúng ta chỉ định là người xâm lăng khởi động phòng ngự các biện pháp đến lúc đó chúng ta căn bản không có cơ hội chạy đi t h i ể u quy nói vậy làm sao bây giờ chúng ta có phải hay không lại không thể đọc hạm trưởng nhật ký hứa phong k h ẽ nhữ mày chiếc này vũ trụ phi thuyền nếu muốn toàn bộ thăm dò một lần chí ít cần phải hao phí một tháng công phu hơn nữa bên trong phần lớn trang bị đều đã bị phá hư căn bản không có chút nào giá trị chỉ có thông qua hạm trưởng nhật ký t r a xem chiếc phi thuyền này rốt cuộc trải qua cái gì mới có thể suy đoán ra địa phương nào gặp phá xấu xa nhẹ một ít có thể còn có chút vật có giá trị khá tốt hạm trưởng nhật ký cùng phi thuyền chủ khống quang não là chia lịa ta có thể tạm thời kích hoạt tiểu quy nói một đạo màu xanh nhạt ánh sáng từ hứa phong cổ tay trong máy truyền tin bắn đi ra soi đến hạm trưởng nhật ký giấu tay đài điều khiển lên rất nhanh một tiếng văng nhỏ toàn bộ đài điều khiển nổi lên ánh sáng màu xanh nhạt phủ đầy bụi bẩm trên màn ảnh một cái cùng loài người có tám chín phân tưởng tượng nhưng tuấn mỹ rất nhiều chàng trai xuất hiện ở hứa phong trước mắt nhìn người đàn ông này đầy lỗ thai dài cùng hoàn mỹ g ò má đẹp đẽ hứa phong s ữ n g sốt một chút cảm giác cùng trong truyền thuyết tộc tinh linh rất giống tinh tế trải qua khải chín nghìn tám trăm bảy mươi năm thẹ đạ t h i tàu phụng mệnh đi man hoang tinh vực lưu đày chu d i ệ t tộc ta một trăm ngàn đồng bào tội phạm chiến tranh mỹ đặt dở cả rẻn Ta chương t biết những sáu i k trăm bốn mươi tám vũ trụ lính đánh thuê và bình chọn cao giúp mình hứa phong dòng giã hao tốn ba tiếng mới dốt cô biết chiếc phi thuyền này rốt cuộc gặp phải cái gì chiếc này tên là k ệ đạ hư số hàng tinh cấp phi thuyền nguyên lai là một chiếc gáp giải phạm nhân đi lưu vong đất thuyền cái gọi là lưu vong đất cũng chính là trái đất chỗ ở cái này mảnh được gọi chi là man hoang tinh vực khu vực dĩ nhiên man hoang tinh vực bao gồm hàng ngàn hàng vạn cái tinh hệ trái đất chẳng qua là trong đó không đáng kể một viên bên bờ tinh cầu ở đặt giải trừ trong quá trình k ệ đạ hư số hạm trưởng bởi vì là không cam lòng đối với cái tên này kêu mỹ đặt dở cạ rẽn tội phạm chiến tranh phán quyết nhận là hắn hẳn bị phán tử hình mà không phải là lưu vong trải qua hơn mười ban đêm nội tâm hành hạ cái này hạm trưởng rốt cuộc quyết định tự tay giết bị tống giam tên này tội phạm nhưng mà để cho người không tưởng được là tên này tội phạm chiến tranh cũng đang nổi lên từ nơi này chiếc hàng tinh cấp tù trong phi thuyền chạy đi làm hắn phát hiện chiếc phi thuyền này hạm trưởng lại có tự tay giết chết mình ý đồ lúc này phản ứng đầu tiên lại không phải sợ hãi mà là mừng rỡ vạt phần ngay tại đến man hoang tinh vực bên bờ chuẩn bị nhảy đến lưu vong hành tinh trước một buổi tối hạm trưởng mở ra túi chuẩn bị tự tay giải quyết hết tên này tù phạm kết quả là cái tên này kêu mỹ đặt dở c ả rẽn tội phạm chiến tranh ngược lại bắt làm tù b ì n h tên này hạm trưởng để cho người không tưởng được là cái này tội phạm chiến tranh ẩn n ú t mình thực lực chân chính nguyên bản lấy là chẳng qua là một người tám cấp hành tinh cấp cứng giả kết quả lại là một người h à n h tinh cấp cứng giả nếu như không phải là cuối cùng phi thuyền trí năng nắm trong tay trực tiếp mở ra hành tinh di chuyển vượn nói không chừng cái này tội phạm chiến tranh thật có thể đoạt hạm thành công hạm trưởng trong nhật ký lưu lại cái cuối cùng hình ảnh chính là đúng chiếc phi thuyền trực tiếp nhảy lên trời đến sao hỏa tại xuất hiện trong nháy mắt nhưng gặp phải sao hỏa nội bộ bắn tiêm tinh pháo tập kích trực tiếp trên không trung bể vỡ thành hai mảnh rơi tan tiếp chính là ử lùn kéo đến sao hỏa người cướp thức ăn vật vào hình ảnh kết thúc nhìn dáng dấp chiếc phi thuyền này trong cũng không có vật gì có giá trị hứa phong thở dài tên kia hàng tình cấp cường giả cơ h ộ i là từ tống giam đuôi chiến hạm một đường tới sát hạm đầu phòng điều khiển bởi vì là đối với thực lực hắn sai lầm phỏng đoán đúng chiếc trên phi thuyền không có một người hàng tình cấp cường giả nếu như tên kia hạm trưởng không có tự tiện mở ra túi bằng vào chiếc này hàng tình cấp phi thuyền phòng ngự tên này tội phạm chiến tranh muốn trốn ra được phải ở đem hắn lưu đ ầ y tới tinh cầu lúc này mới có cơ hội chạy khỏi nhưng là bây giờ hạm trưởng tự tiện hành động cho hắn khống chế đúng chiếc phi thuyền cơ hội nếu như không phải là cuối cùng hạm trưởng đem quyền khống chế toàn bộ giao cho trí có thể khống chế quang não nói không chừng thì thật để cho khải luân chạy khỏi hơn nữa cuối cùng quang n ã o đi qua mấy chục ngàn lần mô phỏng tính toán thủ đoạn cũng chỉ là cùng khải luân lấy mạng đổi mạng cũng không có cứu đúng chiếc phi thuyền hứa phong rất là thất vọng đúng chiếc phi thuyền bị tên kia h à n g tinh cấp cường giả phá hư bảy tám phần căn bản không có vật gì có giá trị lưu lại cửa kia tiêm tinh tháo chủ nhân thiểu quy đột nhiên ở trong đầu đột nhiên hô tiêm tinh tháo hứa phong sửng sốt một chút trong đầu hiện lên chiếc này thái tháp hưu tàu mới xuất hiện ở trên sao hỏa không trung vậy một phát cơ hồ muốn nghiền toàn bộ không gian quả cầu lửa khổng lồ tiêm tinh tháo đó là một môn có thể phá hủy hàng t i n h cấp phi thuyền phòng ngự tiêm tinh tháo coi như ở toàn bộ trong vũ trụ cũng thuộc về tương đối cường hãn vũ khí công kích tiểu quy gật đầu một cái khẳng định nói dựa theo hạm trưởng trong nhật ký hình ảnh như vậy một môn tiêm tinh tháo có thể trực tiếp phá hủy một viên hành tinh nếu như trái đất ý chí không cảm giác tính trước môn này tiềm tinh pháo có thể trực tiếp đem đất cầu mở ra một cái lỗ thủng to chỉ cần nhiều nhất tăng pháo là có thể hủy diệt đúng viên trái đất hành tinh như thế khủng bố hứa phong chắt lưỡi hạm trưởng trong nhật ký tiêm tinh pháo trực tiếp đem chiếc này hàng tinh cấp phi thuyền phá hủy chỉ xem hình ảnh cũng không có cảm giác có nhiều rung động nhưng nghe tiểu quy lời nói mới rồi hứa phong mới phản ứng được một chiếc hàng tinh cấp chiến hạm là mạnh mẽ bao nhiêu sợ rằng lấy trái đất bây giờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn liền ở chiến hạm bề ngoài hoa lần trước đạo vết c h ả y cũng không làm được muốn đạt được cửa kia tiêm tinh pháo chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng trên viên tinh cầu này không riêng gì người c ư ớ p thức ăn cái này một loại sinh vật thiều quy nói hứa phong trong lòng c h ầ m xuống quả thật người c ư ớ p thức ăn loại sinh vật này ở làm sao xem cũng không khả năng có tiêm tinh pháo loại này vượt qua khoa học kỹ thuật tồn tại chẳng lẽ là trên sao hỏa thật tồn tại người hỏa tinh sao ngay tại hứa phong chuẩn bị rời đi trước này hàng tinh cấp phi thuyền lúc này khoảng cách phi thuyền chỗ không xa một cái hoang vu trong sân động đột nhiên xuất hiện một đạo lóe lên màu vàng bên khung cửa ánh sáng từ cửa ánh sáng trong lục tục đi ra sáu người những người này nhìn như hình dáng khác nhau có bầu cao cho đến nhân loại bình thường eo hết lùn t r ù n g tộc nhỏ còn có vóc người to lớn cơ hồ có hai nhân loại bình thường cao trên mình bắp thịt từng cục nô lên chán còn có con sừng t r ù n g tộc nếu như hứa phong ở đây hắn thậm chí còn có thể thấy mới vừa rồi ở hạm trường trong nhật ký thấy cái loại đó thật giống như tinh linh giống vậy sinh vật hạ ệ nhiệm vụ lần này mặc dù ngươi là đội trưởng nhưng là nói trước tốt nếu như ta cảm thấy ngươi ban bố mệnh lệnh có thể uy hiếp được ta sinh mạng ta có thể cự tuyệt cái đó thân cao chỉ có nhân loại bình thường một nửa nhìn như tàu thật giống như một người lùn sinh vật mặt đầy bất mãn nói hạ ệ chính là trong đội ngũ cái đó nhìn như rất giống tinh linh cô gái nhìn như chỉ có hơn hai mươi tuổi thân cao t r ọ n vóc người rất là đều đặn mặc trên người trước một bộ màu bạc thiếp thân khôi giáp hoàn mỹ sấn thoái thác nàng vóc người nửa mình dưới là một bộ cùng chi xứng đôi trên quần khó khăn lắm đem đánh lui che kín lộ ra một đôi thon dài trắng non đùi đẹp rất chọc người nhìn chăm chú nàng hai cái lỗ thai rất dài da thịt trắng đ o á n tướng mạo tinh xảo để cho người có một loại tươi đẹp cảm giác trên gương mặt da thịt mơ hồ tiết lộ ra tầng một nhàn nhạt oanh quang hơi có mấy phần uy vũ khí c h ấ t trong tay cầm một chuôi c h i ế n cung hệ、hey, hạ tùy ý nhìn lướt qua cái đó đối với nàng bất mãn tộc người lùn thiếu niên nói cụ rút nếu như ngươi không hài lòng tùy thời có thể thối lui ra cái tiểu đội này dù sao cũng chỉ là một tạm thời tiểu đội mà thôi thối lui ra cũng sẽ không giảm ngươi lính đánh thuê điểm tích lũy tộc người lùn cụ rút mặt liền biến sắc thư lệnh một tiếng không nói thêm gì nữa tốt lắm mọi người nếu ở một tiểu đội cho dù là tạm thời tiểu đội cũng phải đoàn kết dài đối với con sừng da màu xanh người to con gãi đầu một cái la lớn nơi này chính là man hoang tinh vực không cẩn thận là có thể gặp phải hành tinh cấp thậm chí mạnh hơn q u á i thú mọi người phải cẩn thận biết haper dù sao nếu như gặp phải q u á i thú ngươi liền trực tiếp đi về trước sông lên là tốt bên cạnh một cái nhìn như thật giống như một cái con thằn lằn lớn sinh vật vui vẻ cười to vô tráng hán bả vai hô không thành vấn đề nếu như gặp phải q u á i thú ta sẽ dùng ta cái dịu lớn đầu đem chúng chém thành mảnh vỡ haper không có cảm thấy bất mãn ngược lại dương dương đắc y giơ lên trong tay cao c ỡ một người bờ đá giống to chương 649, t h í ộ c tinh linh và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã để cử người phiếu cái này kỳ quái tiểu đội dè đặt dẫm ở sao hỏa hạt màu đỏ đất cắt lên từ từ hướng phía trước thăm dò cách cách mục tiêu còn có một trăm ba mươi chín cây số đi tuốt ở đằng trước không phải cái đó có răn chắc thân thể hàp tơ ngược lại là một cái có đ ố i với trong suốt cánh thiếu nữ nàng trong lòng bàn tay nắm một cái tay mang theo con não hiện lên địa hình chung quanh bất quá ở đi mục tiêu trước không biết các người có không có hứng thú đi thăm dò một chiếc rơi tàn phi thuyền vũ trụ trên mặt cô gái lộ ra rảo hoạt nụ cười nói một chiếc hàng tình cấp phi thuyền vũ trụ hàng tinh cấp phi thuyền tất cả mọi người kinh hô quá tốt thật là niềm vui ngoài ý muốn đội trưởng tộc tinh linh thiếu nữ ạ vỗ xuống tay cười nói ha ha thật là vận khí ạ, hàng tinh cấp phi thuyền nếu như không phải là hư hại quá nghiêm trọng nói dù là buông tha lính đánh thuê nhiệm vụ cái ý này bên ngoài khen thưởng cũng có thể đền bù chúng ta tất cả tổn thất tộc người lùn cụ rụt một mực căng thẳng mặt cũng rốt cuộc cây tùng chậm lại nhàn nhạt nói hi hi nói không chừng lần này hoàn thành nhiệm vụ sau đó ta là có thể mua trôi này ngọn lửa cháy mạnh c h i ế n phủ haper gãi đầu một cái lên sừng một mặt cười láo linh nói vẫn cẩn thận một ít hàng tinh cấp trên phi thuyền p h o n g ngự cũng không phải là chúng ta chi này tay mơ tiểu đội có thể ứng phó một mực đi theo đội ngũ phía sau cùng cả người đều bị cả người trường b à o màu s á m bọc lại một người đàn ông không nhịn được nhắc nhở tô du không muốn như thế cẩn thận đây chính là một chiếc rơi tan phi thuyền chúng ta chỉ cần thăm dò một ít không trọng yếu khu vực liền tốt hệ ạ trong lòng c h ầ m xuống tô du nói không sai hàng tinh cấp phi thuyền hệ thống phòng ngự cũng không phải là bọn họ đám này liền hành tinh cấp cũng không đạt tới tay mơ tiểu đội có thể ứng phó nguyên bản hết sức phấn khởi đội ngũ cũng một chút lâm vào trong t r ầ ờ n g mặc thực lực bản thân không mạnh coi như gặp phải thiên đại cơ hội cũng không có biện pháp nắm trong tay bỏ mặc nói thế nào chúng ta đi trước xem xem nói sau nói không chừng là một chiếc năng lượng đã toàn bộ hao hết phi thuyền đây hệ hạ cười nói tất cả mọi người thay đổi đường đi hướng trong quăng não biểu hiện c h i ế c kia hàng tình cấp phi thuyền vũ trụ chạy đi hứa phong rất là thất vọng đem hạm trưởng nhật ký t ổ n chữ khí lấy xuống thu vào trong bọc xoay người chuẩn bị rời đi chiếc phi thuyền này trên thực tế chiếc phi thuyền này vô luận là nguyên liệu vẫn là những thứ này hư hại dụng cụ bao hàm một ít khoa học kỹ thuật đều là giá trị liên thành đồ nhưng lại không có có thể giống vậy cầm lên sẽ dùng đồ nếu như hứa phong có thể đem đúng chiếc phi thuyền thu vào trong bọc mang đi vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự làm như vậy nhưng tức là nếu quả thật phải đem đúng chiếc phi thuyền làm đối tượng nghiên cứu mà nói chỉ sợ cũng coi là hao phí hắn cả đời thời gian cũng không có biện pháp nghiên cứu ra nhất định điểm đồ hữu dụng cùng tới trái đất khoa học kỹ thuật có thể phát triển đến leo lên sao hỏa lúc này chiếc phi thuyền này nói không chừng sẽ đưa đến điểm tác dụng nhưng là bây giờ chỉ có thể tạm thời trước để ở nơi này hứa phong vừa đi vừa trong lòng ngầm nói từ phi thuyền to lớn lỗ hổng chỗ chui ra hứa phong đang chuẩn bị cho gọi ra năm cột buồm thuyền buồm đi hạm trưởng trong nhật ký ghi chép tiêm tinh pháo vị trí lại đột nhiên nghe đến đỉnh đầu chuyển tới một tiếng r i ố n g to ngươi là người nào làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này một người vóc dáng dán chắc trên đỉnh đầu dài hai cái c o n sừng cả người da màu xanh người to con t r ậ t từ giữa không trung n ả y xuống trong tay hắn cơ một chuôi to lớn búa đá sức lực gió l ấ m liệt ông một tiếng văng nhỏ phi kiếm nhập vào cơ thể ra như cá bơi vậy ở hứa phong thân thể bao quanh bóng người chất động bốn năm cai hảo ảnh xuất hiện ở harper trước mắt để cho hắn trong chốc lát căn bản không phân do ngôn chém cái đó ngay tại hứa phong lắc mình lui đến mười m ở ra ngoài tay cầm phi kiếm chuẩn bị tiến lên b í n h sắt lúc này đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng k ê u ngăn cản hắn harper dừng tay bỏ hoang phi thuyền vũ trụ lên xuất hiện năm cái bóng người dẫn đầu cái đó tộc tinh linh thiếu nữ để cho hứa phong hơi có chút h o à n g hốt mới vừa rồi ở hạm trường trong nhật ký thấy tộc tinh linh bây giờ lại liền xuất hiện ở trước mắt cảm giác thật giống như nằm mơ vậy người cũng là lính đánh thuê tới nơi này thăm dò sao tộc tinh linh thiếu nữ đi lên trước nhìn chằm chằm hứa phong hỏi nàng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hứa phong trường kiếm trong tay ánh mắt có chút quỷ dị đội trưởng người muốn muốn loài người này gia nhập chúng ta sao một cái cả người khoác màu đen vẩy sau lưng kéo một cái khỏe mạnh cái đôi nhìn như giống như một cái đồ sộ con thằn lằn lớn ở đứng thẳng đi lại người đột nhiên nhảy đến tộc tinh linh thiếu nữ bên người đưa thật dài đầu lưỡi trên không trung không ngừng cơm múa tựa hồ đang cảm ứng cái gì loài người người là n g ư ờ i gì người thằn lằn đầu lưỡi cơ hồ đều muốn sắt đến hứa phong trên mặt diễn cảm nhìn như rất là lạnh lùng hứa phong ánh mắt hiếp một cái cảm nhận được đối phương ác ý cái này lớn lên giống cái con thằn lằn lớn người tựa hồ đối với loài người cũng bất hữu thiện hừ lạnh một tiếng màu bạc kiếm mang loại lên người t h ằ n lằn đột nhiên phát ra một tiếng kêu gào thê lương miệng đầy máu tươi chảy ra một cây thật dài mọc nhánh đầu lươi trên đất không ngừng nhảy đánh ta không quá thói quen người khác cách ta gần như vậy hứa phong lạnh lùng nói người t h ằ n lằn mặt đầy tức giận nhưng đ ấ y mắt lại có không giấu được sợ hãi nó thậm chí liền hứa phong như thế nào xuất thủ cũng không thấy rõ ngươi là một người cương giả có không có hứng thú gia nhập chúng ta chi này tạm thời tiểu đội người chúng ta vật là thăm dò mấy chục cây số bên ngoài một nơi đ ổ sộ hang động lớn tộc tinh linh thiếu nữ khẽ mỉm cười tựa hồ căn bản không để ý bên người cái này đ ổ sộ con thẳn lằn lớn bị thương tổn có thể ta cũng đang chuẩn bị đi nơi đó xem xem hứa phong gật đầu nói những người trước mắt này hiển nhiên không là trên trái đất sinh vật đây là hứa phong lần đầu tiên tiếp xúc tới trong vũ trụ những chủng tộc khác lính đánh thuê t i ế p trước hắn cũng chỉ tiếp xúc qua đặc biệt đi trái đất du lịch những thứ khác chủng tộc nhưng là tộc tinh linh còn có trước mắt cái này nhìn như giống như con thằn l ằ n v ậ y người nhưng cho tới bây giờ không có gặp q u a đây là cự tích tộc sỏi ạ chớ để ý hắn nóng này gần đây không tốt tộc tinh linh thiếu nữ ạ cười nói người là kiếm khách lượng máu nhiều ít đội ngũ cuối cùng cái đó ăn mặc màu xám cho chạy đường dài chàng trai đột nhiên trầm giọng nói lượng máu quá ít rất dễ dàng chết chúng ta đi chỗ đó rất nguy hiểm kiếm khách mà nói là cận chiến nghề rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm hệ hạ trên mặt cũng lộ ra thần sắc chân trờ lượng máu sáu chục ngàn hứa phong tùy ý nói sáu chục ngàn không thể nào cấp bậc của ngươi là mấy sao tay cầm búa đá ha tơ đột nhiên giống to đầy mặt không tin hắn nhưng m à cường giả tám sao lượng máu mới hơn bốn mươi nghìn cái này nhìn như rất là gầy yếu loài người lượng máu lại vượt qua hắn hứa phong lười để ý tới nó lần đầu tiên gặp mặt sẽ dùng lưỡi dịu gọi người người hứa phong căn bản đối với hắn nhìn hờ hững các người rốt cuộc có đi hay không nếu như không đi vậy tự ta đi trước hứa phong một mặt không nhịn được diễn cảm đợi một chút ngại quá tộc tinh linh thiếu nữ ả mặt tươi cười nói các bạn của ta cũng không quá lễ phép ngươi chớ để ý hoan n ê n ngươi gia nhập chúng ta chi này tạm thời tiểu đội tộc tinh linh thiếu nữ nụ cười ôn hòa mê người để cho hứa phong hơi có chút thất thần do dự một chút hứa phong vẫn gật đầu đồng ý gia nhập chi này tạm thời tiểu đội chương 650, n nhiệm vụ và bình chọn cao giúp mình hứa phong coi như là gia nhập vào c h i này tạm thời trong tiểu đội cộng thêm hứa phong cái này c h i đội ngũ tổng cộng có bảy người đội trưởng ấy ạ là một người tộc tinh linh cung thủ bên cạnh vậy chỉ to lớn người thàn làn là cự tích tộc sói ạ nghề nghiệp là hiếm thấy quyền sư cái đó nhìn như cho đến hứa phong bắp đùi lùn trùng tộc nhỏ là tộc người lùn cụ r u ộ t chức của h ắ n nghiệp là nhà thám hiểm là g i ã ngoại đoàn đội cần thiết một cái nghề còn như cái đó thân hình cao lớn cả người da màu xanh trên đỉnh đầu có hai cái com sừng người to con tên là haper t chức của h ắ n nghiệp là chiến sĩ nghe nói trên mình có người đầu châu huyết thống nhưng chẳng qua là hắn tự nói cũng không lại có bao nhiêu người tin tưởng phần lớn người nhận là hắn là sưởng dài tộc một thành viên còn như cái đó sau lưng có đối với trong s u ố t vây cánh thiếu nữ cũng là tộc tinh linh một thành viên chỉ bất quá thuộc về á tộc tinh linh là một người một hệ pháp sư có thể điều khiển thực vật tiến hành công kích ở sao hỏa trong hoàn cảnh như vậy thực lực giảm xuống rất lợi hại tất cả thực vật hệ pháp thuật tiêu hao cũng biết gấp đôi trong đội ngũ thần bí nhất muốn chúc từ đầu đến cuối người mặc trường bảo màu xám mặt mũi đều bị liền túi láo mạo che kín thiếu niên hắn cũng không có tự giới thiệu mình chẳng qua là yên lặng đứng ở đội ngũ sau cùng một cái nhìn như rất dễ dàng để cho người khinh thường nhưng từ cái chụp đầu dưới bóng tối thỉnh thoảng để lộ ra một đôi đỏ thám nhập ánh mắt máu cùng với trên mình tản ra khí tức kinh khủng chập trờn để cho hứa phong biết cái này thiếu niên chỉ sợ là cái đội ngũ này trong thực lực cường hãn nhất tồn tại Sophia loài người này thực lực mạnh bao nhiêu ngươi có thể cảm giác được sao hệ ạ thông qua đặc thù tâm linh cảm ứng ma pháp cùng á tộc tinh linh thiếu nữ âm thầm câu thông đây là tộc tinh linh đặc biệt thiên phú pháp thuật có thể ở cùng loại tộc bây giờ tiến hành tâm linh câu thông tối thiểu là một người cường giả tám sao sophie ạ nhì này ạ một cái trong lòng t h ì t h ầ m thực lực cụ thể không thấy rõ ở hắn trên mình ta có thể cảm nhận được chết sợ hãi cái gì hệ ạ trong lòng cả kinh những người khác không biết nhưng lại ạ trong lòng rõ ràng sophie ạ là chi này tạm thời trong đội ngũ cảm giác cao nhất một cái hơn nữa thân là á tộc tinh linh tổng có một ít đặc thù năng lực sophie ạ có thể bằng vào trên người đối phương tản mát ra hơi thở cảm thụ đối với mình trình độ uy hiếp từ trên mình hứa phong cảm nhận được chết uy hiếp cũng thì đồng nghĩa với sophie ạ nếu như cùng hứa phong kình trong nhau rất lớn có thể sẽ bị hứa phong trực tiếp đánh chết phải biết thân là một người một hệ pháp sư mặc dù lực công kích cũng không cường đại nhưng là năng lực sinh tồn nhưng là tất cả pháp sư trong cường hãn nhất một cái liền nàng cũng có thể cảm nhận được chết uy hiếp như vậy chi này tạm thời trong đội ngũ sợ rằng chỉ có thực lực đó không biết áo bảo cho thiếu niên có thể cùng hứa phong tranh tài một chảng những người khác đều không phải là hứa phong đối thủ nghĩ tới đây h ệ y há nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh cự tích tộc sói ạ lúc này cái này nhìn như một bộ khuôn mặt giữ tận người đang tàn bạo nhìn chằm chằm hứa phong sau lưng trong miệng răng nanh nhọn không ngừng lẫn nhau ma sát tựa hồ một khắc sau thì phải đem hứa phong làm con mồi ngãi nào nhưng hứa phong lại tựa hồ như không có chút nào phát hiện chỉ như vậy quang minh tránh đại đi ở phía trước đem sau lưng tất cả đều bại lộ ra cường hãn như vậy nhân vật tại sao ở vũ trụ lính đánh thuê trong cũng chưa có nghe nói qua h ạ n nghi ngờ trong lòng nếu là lính đánh thuê mạnh như vậy hãn thân thủ hơn nữa còn là một tên nhân loại hạ không có thể không biết nhưng là lật lần trí nhớ cũng không có nhân loại kia cường giả lính đánh thuê có thể cùng trước mắt người trẻ tuổi này đúng lên đội trưởng cái này là lai、like、lịch gì trong hai máy truyền tin vang lên người lùn cụ dụt thanh âm gần đây có chút cuồng vòng hắn lại từ đầu tới đuôi không có nói một câu hiển nhiên cũng là ý thức được đối phương cường hãn là một m tên nhà thám hiểm phân biệt mục tiêu thực lực là năng lực cơ bản nhất không biết trước kia cho tới bây giờ không có gặp qua bất quá nhất định là một người cường giả hệ hạ thông qua máy truyền tin thấp giọng nói chẳng qua là nhìn như rất khiêm tốn ngươi đừng tùy tiện trêu chọc đối phương c ú rút liếp mắt nó lại không nốc liền cự tích tộc s ó i ạ vừa đối mặt liền ăn lớn như vậy thua t h i ệ t làm l à lực công kích yếu nhất hắn căn bản không thể nào là hứa phong đối thủ hắn sở trường ở những địa phương khác không đang chiến đấu phương diện loài người xưng hô như thế nào ngươi hãy ạ một đôi màu xanh nhạt ánh mắt nhìn hứa phong hỏi các người có thể kêu ta hứa phong hứa phong gật đầu một cái trả lời hãy ạ gật đầu một cái mới vừa rồi nàng đem những người khác cũng giới thiệu cho hứa phong nhưng là đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý nhìn ánh mắt đều biết sợ rằng những thứ này đội h ư u tên chữ hứa phong cũng là thai trái đó vào lỗ thai phải ra cũng không có bất kỳ thâm giao ý thậm chí liền mình tên chữ cũng không có nói còn muốn thân là đội trưởng nàng tới hỏi hứa phong ngươi tới đây bên trong là có đặc thù gì nhiệm vụ sao hã hỏi coi là vậy đi ta cần trên viên tinh cầu này vậy vũ khí hứa phong nhìn này à một cái ý nói chúng ta là tiếp lấy lam tinh đế quốc một cái thăm dò nhiệm vụ hứa phong vũ trụ của ngươi lính đánh thuê số thứ tự nhiều ít chúng ta đem ngươi thêm vào trong nhiệm vụ này mặt đến lúc đó ngươi cũng có thể nhận đến một phần khen thưởng hãy hà nói đội trưởng nhiệm vụ này mấy người chúng ta người vậy là đủ rồi không cần ở thêm những người khác đi nguyên bản khen thưởng cũng không nhiều bây giờ nhiều đi nữa phân ra đi một phần như vậy khen thưởng coi như hoàn thành còn có ý gì cự tích tộc xạ la lớn tỏ h ra rất là bất mãn h ệ y nhìn xuống những người khác cũng một bộ đồng ý xạ diễn cảm h ệ y thấp giọng thở dài những người này cũng không có nhìn ra hứa phong mạnh mẽ nguyên bản hệ y là muốn thông qua chia sẻ nhiệm vụ để cho mọi người liên lạc càng chặt chẽ một ít nói không chừng có thể ôm lên hứa phong cái này bắt đ u ổ i nhưng bây giờ nhìn lại hiển nhiên là thất bại không cần ta nhiệm vụ cùng các người không giống nhau cũng không cần cùng chung hứa phong lắc đầu một cái quay đầu nhìn hệ y một cái cự tuyệt nói bởi vì là nhiệm vụ chia sẻ sự việc dọc theo đường đi mọi người cũng rất trầm mặc không có mở miệng nói chuyện xuyên qua một mảnh hạt màu đỏ sa mạc thung lũng trước mắt xuất hiện một mảnh to lớn rừng đá từng cục tràn đầy màu đỏ sậm cột đá tứ tán san sát tựa như một mảnh rừng cây rậm rạp bởi vì là tạm thời đội ngũ hứa phong cũng không có đem năm cột b u ồ n g thuyền b u ồ n g cho gọi ra tới mà là và những người khác vậy một đường đi tới bất quá những người khác hiển nhiên đều là cường giả tốc độ cũng không c h ậ m ngắn ngủi một cái tiếng thời gian chương ũ n đến gần n g đã mục tiêu. ì n một t cái phía r ớ c r đá, được, đá hứa phong có thể cảm nhận được, rừng đá chỗ rừng có như、so、cảm sáu trăm năm mươi mốt bản đồ bảo tàng và cảm ơn bạn tợ giọng cổ nọ đã để cử người phiếu hứa phong đi theo những thứ này vũ trụ lính đánh thuê đi tới một khối to lớn hạt màu đỏ nham thạch cạnh đội trưởng ạ đột nhiên đưa tay để cho đội ngũ ngừng lại tốt lắm mọi người trước ở chỗ này dừng một chút h ệ ạ dừng chân lại xoay đầu lại đối với hứa phong nói chúng ta thăm dò nhiệm vụ chính là cách đó không xa cái đó hang mặc dù không biết ngươi là người nào nhưng ta vẫn là quyết định tin tưởng ngươi cho nên chúng ta bây giờ chỗ này đem nội dung nhiệm vụ nói một chút nếu như ngươi thay đổi chủ ý nguyện ý gia nhập chúng ta ta sẽ bày tỏ hoan nghênh nếu như không muốn t h a m g i a cũng mời ngươi tại có thể giúp thời điểm bận rộn đưa tay giúp một chút chúng ta hứa phong s ứ n g sốt một chút nhưng nhìn về phía ả ánh mắt vẫn có nồng nặc phòng bị ngay sau đó khẽ mỉm cười nói ta có mình nhiệm vụ không thể phân tâm bất quá nếu như đến lúc đó ở không ảnh hưởng ta nhiệm vụ điều kiện tiên quyết ta sẽ xuất thủ giúp một cái hứa phong căn bản không có cái gì vũ trụ lính đánh thuê số thứ tự không cách nào gia nhập vào chi tiểu đội này trong đi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ hắn mục tiêu chính là hạm trưởng trong nhật ký ghi lại cửa kia tiêm tinh tháo đội trưởng thật phải đem nội dung nhiệm vụ nói cho hắn sao người lùn cụ rút có chút bất mãn nhìn hứa phong một cái một bộ phòng bị hình dáng h ệ á nhìn cụ rút một cái vừa quay đầu nhìn áo bảo cho chàng trai tô du một cái k h o á t tay chặn lại nói chuyện này ta định đ o ạ n đến lúc đó nói không chừng còn muốn hứa phong x u ấ t thủ trợ giúp đâu làm sao có thể đối với đồng bạn có chút giấu giếm đây cụ rút phủi hạ miệng đem đầu vặn đến một bên nhưng lại cũng không có đang ngăn trở h y ạ những thứ khác mấy người mặc dù cũng có chút bất mãn nhưng nếu hứa phong đã bày tỏ ra không gia nhập đội ngũ vì vậy đối với ạ quyết định tất cả đều là một mặt biểu tình hờ hững h y ạ nói xong nhìn xuống mọi người diễn cảm trong lòng cười lạnh một tiếng nhưng lại cũng không có biểu hiện ra từ trong túi đeo lưng lấy ra một tờ lóe lên ánh sáng màu đen giấy bằng da dê màu đen vật phẩm hứa phong s ư n g sốt một chút đối với ạ trong tay tờ này giấy bằng da dê sinh ra một chút hứng thú màu đen vật phẩm đều là bị phong ấn vật phẩm tại chưa có bỏ phong tỏa trước cũng không ai biết món bảo vật này có ích lợi gì nhưng màu đen vật phẩm không có một kiện là thông thường đều là rất chân quý để cho người không tưởng được bảo vật bất quá hiển nhiên h ệ h trong tay tờ này giấy bằng da dê là một kiện bỏ phong tỏa màu đen vật phẩm thấy tờ này tản ra ánh sáng màu đen giấy bằng da dê hứa phong đột nhiên đối với cái này tạm thời tiểu đội mục đích sinh ra một tia tò mò hạ ệ đem giấy bằng da dê mở ra một bộ hơi có chút đơn giản bản đồ xuất hiện ở hứa phong trước mắt những người khác đã sớm nhìn rồi tấm bản đồ này vì vậy cũng không có vây lại hứa phong ánh mắt khẽ híp một cái nhìn một hồi khẽ gật đầu nói đây là một tấm bản đồ bảo tàng trên bản đồ phân làm mấy cái hình vẽ theo thứ tự là một mảng lớn không có chút nào màu sắc tinh vực hệ mặt trời một viên màu đỏ hành tinh sau đó là trên sao hỏa một ít địa điểm hứa phong sau khi xem rõ ràng là sao hỏa nhưng là nếu như một người cho tới bây giờ chưa từng tới hệ mặt trời người bắt được bức bản đồ này sợ rằng phải tiêu phí thật lâu mới có thể đem đất điểm xác nhận tới không sai cái này tấm bản đồ bảo tàng chúng ta nghiên cứu hơn một tháng mới rốt cuộc xác định là man hoang trong tinh vực nơi này hệ hạ gật gật đầu nói các nàng cái này tạm thời tiểu đội hao phí không thiếu tinh lực mới cuối cùng đi tới nơi này cũng không hy vọng đột nhiên nhô ra một người đem bọn hắn kế hoạch đánh loạn coi như hứa phong không rút cũng không hy vọng hắn vụng trộm dở trò phá xấu xa bọn hắn hành động hứa phong khẽ mỉm cười sợ rằng mới vừa vừa thấy mặt cái đó nhìn như thật giống như người đầu trâu người chủ động đi lên công kích cũng không phải là hắn có nhiều lỗ mãng mà là muốn mượn cơ hội xem xem hứa phong năng lực nếu như trực tiếp bị h a tơ giết như vậy là không người quan tâm nhưng nếu như hứa phong biểu hiện ra nhất định năng lực làm là đội trưởng ấy ạ thì phải bắt đầu lôi kéo hệ ạ thấy hứa phong trường kiếm trong tay trong lòng tổng hội hiện lên một người bóng người vì vậy thấy hứa phong ở trên người hắn cảm nhận được quen thuộc khí c h ấ t vì vậy mới sẽ trở nên như vậy dè đ ạ t ở biểu diễn bản đồ lúc này à một mực chú ý hứa phong vẻ mặt hiển nhiên đối phương là biết màu đen phẩm chất vật phẩm hứa phong đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc cũng không có tránh được ạ ánh mắt nhưng sau đó hứa phong biểu hiện nhưng có chút ra à dự liệu người bình thường thấy một bản hoàn chỉnh bản đồ bảo tàng nhất định sẽ đặc biệt cùng nhiệt thậm chí trong lòng sẽ dâng lên chiếm làm của mình lòng tham lam liền cùng nàng tạm thời trong tiểu đội mấy người đồng bạn vậy ban đ ầ u nàng biểu diễn tấm bản đồ này có mấy người ánh mắt nóng bỏng nhưng mà làm sao cũng không che giấu được nhưng người trước mắt này loại nhưng chỉ là hơi hơi lộ ra liền điểm cảm thấy hứng thú thân sắc cái này làm cho ạ có chút bất ngờ cái này tấm bản đồ bảo tàng liên quan đến tia đế quốc một nơi bảo tàng hãy ạ nói nghe nói nơi này có một kiện có thể phá hủy hàng tính cấp phi thuyền vũ khí còn có những thứ khác mấy kiện truyền k ỳ cấp sử thi cấp trang bị đây là tia đế quốc quý tộc lớn bảo tàng hứa phong sưng sốt một chút ngay sau đó cười nhạt một cái nói ta nhiệm vụ cùng các người có chút trọng hợp ta cần vậy kiện có thể phá hủy hàng t i n h cấp phi thuyền vũ khí đây là ta nhiệm vụ vật phẩm phải đến những thứ khác tất cả thuộc về các người hứa phong có thể nói là lời nói ra kinh người phải biết dựa theo cái này tấm bản đồ bảo tàng miêu tả chỗ hòn này bảo tàng chân quý nhất chính là vậy kiện có thể phá hủy hàng t i n h cấp phi thuyền vũ khí cái này kiện vũ khí có thể nói thân khí bàn về giá trị sợ rằng có thể chiếm bảo tàng tất cả bảo vật giá trị một nửa liền những người khác sửng sốt một chút không nghĩ tới hứa phong sẽ nói ra như vậy từng cái trong lòng ngầm nói loài người này không khỏi quá mức tham lam vừa mở miệng liền đem bảo tàng trong chân quý nhất vậy kiện vật phẩm phải đi hề、hey、hề、hey, dựa vào cái gì ngươi lấy là ngươi là ai ngươi l u ô n củ rút cái đầu tiên đứng ra phản đối một mặt cười lạnh h ồ vậy kiện nhưng mà bảo tàng tất cả đồ cất giữ trong chân quý nhất ngươi loại yêu cầu này chân thực thật là quá đáng cự tích tộc xạ cũng là một mặt cười nhạt đang chuẩn bị mở miệng lại đột nhiên ý thức được cái gì k hứa miệng một mở hơi tiếng, lạnh không miệng. hừ thực co có lực. quáp, ta Bằng phong sắc mặt lạnh lẽo trong ánh mắt đ ố n g nhiên thoáng qua một đạo ý định giết người nhất thời một cổ hơi thở khổng lồ từ trên người hắn toát ra những người khác trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh máu tanh chiến trường núi thây biển máu tiếng la g i ế t xung cửa ải ở bên thai để cho đầu người choáng váng nao trướng sinh lòng sợ hãi đây là hứa phong ban đầu ở thực tập tháp giết chết vô số ma thú đúc thành thiết huyết chiến ý người bình thường căn bản không chịu nổi hắn hơi thở trong n g a y mắt tất cả mọi người tinh thần đều bị đánh vào hứa phong dừng bước một đạo ảo ảnh xuất hiện ở tại chỗ đến khi những người khác phản ứng q u a t ớ i hứa phong đã đem người lùn cụ rụt nắm chặt phi kiếm trong tay đang nhìn chằm chằm hắn cổ họng cụ rụt thậm chí liền vũ khí cũng không có lấy ra liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng đến khi hắn khôi phục ý thức lúc này phát hiện đã hai chân cách mặt đất nơi cổ họng chuyển tới một hồi sát ý lạnh như băng nếu như lúc này là trạng thái chiến đấu mà nói cụ r ụ t đã không có năng lực phản kháng chút nào bị g i ế t trong nháy mắt chương 652, gặp lại và bình chọn cao giúp mình hứa phong bóng người quá nhanh để cho những người khác cảm thấy khiếp sợ cự tích tộc sợ ạ trong lòng ngầm từ vui mừng may mới vừa rồi mình không có đứng ra mà người áo bào đen tô du lần đầu tiên đem cái chụp đầu bắt lại bắt đầu nhìn thẳng hứa phong liền liền hắn mới vừa rồi cũng là một hồi thất thần mặc dù hắn là tất cả mọi người trong tốc độ khôi phục nhanh nhất nhưng chỉ là trong nháy mắt kia thất thần ở trong mắt cao thủ cũng đã cách tử vong chỉ có một bước xa hứa phong xuất thủ động tác quá nhanh bọn họ căn bản liền xem cũng không có thấy rõ ràng thậm chí h à o ảnh lúc xuất hiện bọn họ ánh mắt tất cả đều phong tỏa ở h à o ảnh lên đến khi phát hiện không đúng cụ rút đã ở hứa phong trong tay kinh người này tốc độ để cho tất cả mọi người sợ hãi tất cả mọi người đều đang suy nghĩ nếu như lúc ấy hứa phong là đối tượng mình ra tay bản thân có không có cách nào chống cự cho ra câu trả lời để cho tất cả mọi người không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh cụ rút căn bản không nghĩ tới hứa phong vậy mà sẽ như thế mạnh mình ở trước mặt hắn không còn sức đánh trả chút nào cái này còn là cụ rút lần đầu tiên cảm nhận được khoảng cách tử vong như vậy đến gần hắn ánh mắt tràn đầy sợ h ã i thần s á c hứa phong cười lạnh một tiếng tiện tay ném một cái cụ rút lại không cách nào khống chế thân thể mình trơ mắt nhìn mình đánh tới một khối to lớn nhang thạch không m u ố n xin hạ thủ lưu tình h ệ y hạ lớn tiếng kêu lên hứa phong thực lực để cho nàng rung động nhưng càng làm cho nàng sợ hãi là hứa phong lại không thèm để ý chút nào bọn họ có sáu người ngang nhiên ra tay tựa hồ chút nào đều không đem bọn họ coi vào đâu chẳng lẽ nói mình chi này tạm thời tiểu đội căn bản cũng không có uy hiếp được hắn năng lực sao nghe ạ mà nói hứa phong khỏe miệng hiện lên một tia lánh khóc nụ cười nhìn một cái mặt đầy máu tươi cụ rút nói không có lần sau hãy ạ nhìn một cái sau lưng đem cái chụp đầu để xuống tô du một đầu tóc bạc mối tiêu tô du trong mắt cũng tràn đầy kinh h ạ i t h ầ n sắc mặt ngoài thân thể nổi lên ba cái năng lượng nửa trong suốt cầu hệ hạ biết đây là tô du bản năng phản ứng cảm nhận được chết uy hiếp hắn cũng không tự chủ được thi triển phòng ngự tính chất ma pháp bảo vệ mình từ chúng ta trước làm điều tra bên trong có thể biết muốn có được bảo tàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng hệ hạ nói bảo tàng lực lượng bảo vệ rất cường hãn rất có thể sẽ có cấp lãnh chúa tám sao thậm chí chín sao bột tồn tại hơn nữa không loại bỏ có hành tinh cấp bột có thể hạ、hey, ệ tiếp tục nói nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này chân quý nhất vậy kiện vũ khí chúng ta có thể bông tha hạ、hey, ệ hiển nhiên rất lý trí nếu như chẳng qua là hắn nhóm sáu người mà nói sợ rằng rất khó hoàn thành nhiệm vụ này đến lúc đó không riêng gì không thu hoạch được gì lính đánh thuê điểm tích lũy sẽ còn bị khấu trừ hạng hạ xuống hơn nữa nếu như mượn hứa phong lực lượng hoàn thành nhiệm vụ này còn dư lại bảo vật bọn họ có thể tự do phân phối trọng yếu nhất chính là hoàn thành cái này một nhiệm vụ sau đó sẽ đạt được nhiều lính đánh thuê điểm tích lũy bọn họ lính đánh thuê cấp bậc cùng hạng cũng biết lên cao một cái cấp bậc lúc này bọn họ tạo thành tạm thời trong tiểu đội không có một kiện c h u y ể n kỳ hoặc là sử thi cấp trang bị nếu như còn dư lại trang bị thuộc về bọn họ nói hệ hạ mình đã cảm thấy rất thỏa mãn người lùn củ rụt mặc dù có chút bất mãn nhưng hắn biết hắn thực lực lại trong đoàn đội thuộc về kém nhất nếu như không phải là còn có một chút những khả năng khác sợ rằng cái này tạm thời tiểu đội cũng không biết tiếp nạp hắn hơn nữa hứa phong đã biểu hiện ra tuyệt đối thực lực mới vừa rồi vậy một chút đã đem hắn dọa sợ coi như bất mãn đi nữa hắn cũng không dám nói gì hứa phong cuối cùng cho cảnh cáo của hắn chân thực quá dọa người cụ rút cảm thấy loài người này sợ rằng thật dám làm những người khác mặt giết chết mình hề hề có một số việc vẫn là trước đó nói xong tránh cho đến lúc đó mọi người cũng không vui hứa phong cười nói đối với vậy kiện tiêm tinh pháo hứa phong nhất định phải được có vậy kiện vũ khí thành tế tự đem vững như thái sơn Căn bản sẽ k hãy ô n người thành g có đối với dám d tế tự dạy cái gì g n hạ i ê gật đầu một cái đón nhận hứa phong loại thuyết pháp này h ệ y ạ xem có thể hay không nghe được hắn cái đó liên quan tới vũ khí nhiệm vụ là cái gì ta có dự cảm nếu như hắn nói là sự thật nói vậy hắn tiếp lấy nhiệm vụ nhất định cũng không đơn giản trong m á y truyền tin đột nhiên t r u y ề n đến tôi dù thanh âm h ệ y ạ giật mình công khai âm thầm gật đầu chúng ta lên đường đi h ệ y ạ nói địa điểm ngay ở phía trước không xa hứa phong gật đầu một cái đoàn người hướng xa xa tỏa kia hoang phế thành phố đi tới dọc theo đường đi mọi người tùy ý hàn huyên hệ hạ dò xét tính hỏi một chút hứa phong nhân vật nhưng đều bị hứa phong cho hàm hồ đã qua nói là nhiệm vụ chỉ là một mượn cớ nhưng là ở mấy người kia trong lúc nói chuyện phiếm hứa phong nhưng có rất nhiều thu hoạch những người này đều là ghi danh lính đánh thuê thuộc về vũ trụ lính đánh thuê liên minh ở giữa một thành viên ở bọn họ xem ra thuộc về thông thường tín đồ nhưng ở hứa phong xem ra nhưng đều là trước kia tiếp xúc không tới sự việc dẫu sao trái đất bây giờ vẫn không có chính thức gia nhập vào vũ trụ lớn liên minh trong đi cu rút có chút oán hận nhìn hứa phong hình bóng nhà thám hiểm nghề nghiệp này ở đoàn đội nhỏ trong địa vị cũng không bình thường nhưng hứa phong tới một cái ngọn gió đều bị hắn đoạt hết đối với người bất kỳ cũng rất lãnh đạm tộc tinh linh thiếu nữ ấy ạ đối với hứa phong cũng biểu hiện ra không nhất thiết thái độ tỏ ra đặc biệt nhiệt tình rất nhanh đoàn người tiến vào chỗ hòn này hoang phế đã lâu thành phố khắp nơi đều là tàn phá kiến trúc tràn đầy năm tháng tăng thương có chút gạch đá thậm chí nhẹ nhàng vừa đụng liền trực tiếp vỡ vụn biến thành bột không nghĩ tới man hoang trong tinh vực lại cũng có sinh vật tồn tại dấu vết cự tích tộc sợ h thấp giọng nói hết nhìn đông tới nhìn tây một bộ rất có bộ dáng hứng thú man hoang tinh vực cũng không phải là ban đầu chính là một mảnh man hoang phải biết trong truyền thuyết nơi này là toàn bộ vũ trụ sinh mạng sinh ra địa phương đây là một mảnh tràn đầy kỳ tích tinh vực hãy ạ liếc sợ một cái nói không sai nơi này là vũ trụ chi mới người đầu châu chủng tộc sử thi t r ò n cũng có tương tự ghi lại cả người da màu xanh rắn chắc người đàn ông vạm vỡ haper lớn tiếng nói soi ạ nhô lên b ả vai c ự tích tộc lịch sử ghi lại t r ò n khẳng định cũng có tin tức tương quan nhưng soi ạ nhưng cho tới bây giờ không có chú ý qua rất nhanh đoàn người đi tới nơi này tòa hoang phế thành phố chỗ sâu chung một chỗ rộng rãi trong quảng trường một cái to lớn người cướp thức ăn thủ lánh đang yên lặng nằm ở một cái lô t h ù n g to trước hơn trăm thước thân dài thật giống như một ca o úc để cho người nhìn mà sợ hứa phong hiếp lại cặp mắt ánh mắt rơi vào nó móng trước lên cặp kia móng trước tựa hồ là mới vừa mọc ra móng lên vẩy màu sắc so với những thứ khác thân thể những bộ vị khác vẩy màu sắc muốn cạn rất nhiều hơn nữa phía trên còn mang sền s ệ c h màu xanh chất nhợn cấp lãnh chúa tám sao bốt sao hỏa người cấp thức ăn thủ lãnh hắc tộc tinh linh người ở cụ rút lúc này rất là hưng phấn lúc này chính là nổi lên hắn tác dụng lúc này hắn n u ố t ở một đoạn hư hại vách tường phía sau cha xét đối diện vậy chỉ người c ư ớ p thức ăn thủ lãnh thuộc tính nói ồ、oh, nó lượng máu lại bất mãn nhìn như thật giống như đi qua một cuộc chiến đấu trên mình còn có tổn thương trạng thái phần bố cáo trong c ó một cái công kích yếu b ấ t ba mươi mặt trái hiệu quả chương sáu trăm năm mươi ba dẫn trách và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đề cử người phiếu hã nhìn một cái ngăn ở cửa động người cấp thức ăn thủ lãnh thấp giọng nói mục tiêu chính là cái đó hang nhưng cái này cái bột ngăn cản ở cửa muốn đi vào thì nhất định phải dẫn ra nó hoặc là là giết chết nó muốn giết chết nó mà nói phải đem nó kéo xa một ít cái đó trong hang nhất định là có không thiếu người bảo vệ một khi kinh động sợ là chúng ta đều phải đoàn diệt ở chỗ này tô du đột nhiên mở miệng nói tô du ở trong đoàn đội tùy tiện không nói lời nào nhưng hắn vừa mở miệng tất cả mọi người đều phải coi trọng hắn ý kiến cú rút Ngươi nó dẫn tới 5km ra nơi đi tới đem ạ chỉ ra bản đồ, chỉ một điểm mà nói. Nó nhưng mà cấp lánh chúa cấp sao bản ố t ta chỉ có 7 sao để cho ta đi dẫn bên i đem ó dẫn này. bản tới 5km tới bên ngoài địa chỗ chỉ đồ nghiêm túc nói nơi này có rất nhiều to lớn nhang thạch có thể hạn chế nó di chuyển hơn nữa còn có không thiếu có thể thẻ vị địa phương hứa phong biết ạ nói c h ỗ đó đối với thể hình to lớn người cướp thức ăn thủ lãnh mà nói đúng là một cái đặc biệt thích hợp đánh chết nó địa phương chúng ta không phải có cái mới tới đồng bạn sao vừa vặn thừa cơ hội này kiểm nghiệm hạ kỹ thuật của hắn cu rút liếc hứa phong một cái nói dẫn trách loại chuyện này nhất định phải bén lệ cao tốc độ nhanh loài người này tốc độ nhưng mà rất nhanh thật thích hợp dẫn trách nếu như hắn không được vậy ta có thể thử một chút cu rút nghề nghiệp là nhà thám hiểm có không thiếu chạy chối chết kỹ năng coi như là chỉ cấp lanh chúa tám sao quái vật hắn cũng có lòng tin đem nó dẫn tới địa phương thích hợp nhưng là năm cây số pha vi chân thực quá xa hơi không cẩn thận liền có thể có thể bị quái vật công kích được phải biết lấy hắn bây giờ thực lực chỉ cần bị cái này người cướp thức ăn thủ lãnh công kích được một chút liền sẽ trực tiếp chết tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên mình hứa phong muốn xem hắn phản ứng dẫu sao ban đầu liền trực tiếp phải đi cao cấp nhất vũ khí người nếu như ở nhiệm vụ trong quá trình cống hiến không đủ sợ rằng cho dù trước đó nói xong sự việc sợ rằng đến cuối cùng cũng sẽ có người không phủ có thể các người đi trước địa điểm dự định trông nom đi ta tới đem nó dẫn tới mục tiêu hứa phong cười nói có thể đừng tệ mạnh đây chính là chỉ cấp lánh chúa b u ô n coi như trên người bị thương nhưng chỉ là công kích lực hạ xuống tốc độ nhưng mà một chút cũng không có hạ xuống hệ ạ có chút lo âu nói nhì này ạ gò má đẹp đẽ hứa phong hơi có chút thất thần một lát sau cười nói không quan trọng hạ ệ cộng thêm hứa phong máy t r u y ề n tin thấy hứa phong lại vẫn đang dùng dạ như thế hình hào máy t r u y ề n tin hạ ệ trong lòng có chút kinh ngạc nhưng nhưng không có nói gì chúng ta tới chỗ sau đó ta sẽ cho ngươi tin tức đến lúc đó ngươi liền có thể dẫn nó h ệ h ạ nói tốt hứa phong gật đầu một cái một bộ rất tùy ý hình dáng h ệ h ạ mấy người hướng xa xa rừng đá đi tới cụ rụt một mặt thần sắc dễu c ậ n hắn lấy làm chất dẫn trách là một kiện rất chuyện dễ dàng sao nói lầm bẩm thực tế sẽ noi cho hắn sự thật có nhiều t à n k h ố c năm cây số cũng không phải là ngắn khoảng cách không phải quang chạy nhanh là có thể dẫn tới lạ cự tích tộc s xạ cũng là một mặt lạnh nhạt nói bởi vì là đầu lưới ít đi một đoạn nó nói chuyện phát âm rất là cổ quái hệ ạ cùng sổ phỉ ạ hai mắt nhìn nhau một cái quay đầu nhìn một cái hứa phong hình bóng hứa phong hẳn sẽ không ngu xuẩn như vậy mới đúng nếu như không có chạy trốn kỹ năng cũng không dám nói lớn như vậy nói lấy sinh mạng của mình ra đùa rất nhanh h ệ y một nhóm người lựa chọn một cái có thể thẻ vị địa phương đứng lại h ệ y thông qua máy truyền tin cho biết liền hứa phong c ó thể bắt đầu dẫn quái hứa phong cẩn thận một chút nếu như không được t r ư ớ c chăm sóc kỹ mình bảo vệ tính mạng muốn chặt h ệ y cuối cùng nói không thành vấn đề yên tâm đi hứa phong nói xong c ú p truyền tin hứa phong bước chân lung dung bước hướng người cấp thức ăn thủ lãnh đi tới trên mình hơi thở không có một k i a che giấu người cấp thức ăn thủ lãnh nguyên bản yên lặng nằm trên đất cái này người c ư ớ p thức ăn thủ lãnh chính là ban đầu cùng hứa phong chiến đấu bị hứa phong cắt hai móng sau đó chạy mất vậy chỉ không biết nguyên nhân gì nó rốt cuộc lại lần nữa dài ra hai móng nhưng rất hiển nhiên vẫn là có chút hậu di chứng tồn tại hứa phong từ vách tường phía sau đi ra một khắc kia người c ư ớ p thức ăn thủ lãnh liền cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở mở hai mắt ra người c ư ớ p thức ăn thủ lãnh t r ợ t đứng lên nhà lớn nhỏ ánh mắt tập trung ở trên mình hứa phong người c ư ớ p thức ăn thủ lãnh trước nửa người đột nhiên thật cao dơ lên phát ra từng trận tức giận gầm thét nó cũng nhận ra hứa phong năm mươi sáu mươi em mở cao người cấp thức ăn thủ lãnh nhìn như so những kiến trúc khác cũng cao hơn lớn nhìn chằm chằm hứa phong người cấp thức ăn thủ lãnh chợ hướng hắn vọt tới dọc theo đường đi cường tráng cái đuôi không ngừng vung ấy đem chung quanh quảng trường kiến trúc toàn bộ đụng nát người cấp thức ăn thủ lãnh sông lên lúc tới toàn bộ quảng trường mặt đất cũng đang kịch liệt run run thanh thế kinh người hứa phong không ngừng lui về phía sau người cấp thức ăn thủ lãnh tốc độ nhưng chợ xách lên vọt tới hứa phong trước người to lớn móng trước hung hăng hướng hứa phong đập xuống năm cây số khoảng cách dẫn một cái cấp lánh chúa tám sao bột không phải một chuyện dễ dàng nhưng là đối với a bọn họ mà nói quan sát năm cây số ra sự vật cũng không phải một chuyện khó bọn họ từng cái móc ra nhìn xa trang bị nhìn chằm chằm hứa phong nhất cử nhất động này nhìn thấy không dẫn trách lại trực tiếp bông ra mình khí tức trên người còn có gặp qua so với cái này càng ngu xuẩn dẫn trách phương thức sao cù rút trực tiếp mở ra d ế cợn kiểu mẫu l ớ n tiếng nói cái đó cấp lánh chúa bột tốc độ thật là nhanh sòi ạ kinh hô trong mắt lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người k h á c thân sắc mắt thấy người cướp thức ăn thủ lánh to lớn móng trước hướng hứa phong đỉnh đầu hung hăng đập xuống hệ ạ cùng sổ phì ạ trong lòng chợt nhói một cái lần này nếu quả thật bị đập chúng coi như hứa phong là một người cường g i ả tám sao cũng sẽ bị trực tiếp đập thành thịt nát này hắn lại vẫn không chạy sòi ạ cười lạnh nói nhìn dáng dấp vẫn là phải cụ r u ộ t tới dẫn c h ú người ta thể ta Thấy mặt hứa cái cái cùng chúng chung. mới đội đối này bạn đồng rằng không hành động chung. Thấy hứa phong n g sợ cấp thức ăn thủ lãnh mong ộ t c h ả à y lại đ ứ n trước ạ i hơi mọi người phải chỗ cả hắn một một tí, tất cả mọi người đều lấy là hắn phải xong đều là ồ i n g ờ i cấp ư hung hăng hướng hứa phong đỉnh đầu đập xuống hứa phong ngẩng đầu lên khoe miệng hiện ra một tia lạnh lùng nụ cười một đạo ba tấc dài phi kiếm đầu thể ra như cá bạc vậy ở hứa phong bên người không ngừng ốn lượn trước v n y một tiếng vang thật lớn to lớn m ó n g trước hung hăng đập trên mặt đất bùi khói khơi thông rất nhanh bụi bẩm rơi xuống đất hứa phong đứng địa phương đã c h ố n g chân như vậy người c ư ớ p thức ăn thủ lánh khổng lồ đầu nhìn chung quanh trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác t h ầ n xác chương sáu trăm năm m ư kích động và bình chọn cao giúp mình còn không chờ người c ư ớ p thức ăn thủ lánh kịp phản ứng hứa phong tay cầm phi kiếm đã xuất hiện ở sau lưng của nó một cái chặt chém ánh sáng bạc chật hiện phi kiếm hung hăng bổ vào người c ư ớ p thức ăn thủ lánh chân sau lên đau đớn kịch liệt để cho người c ư ớ p thức ăn thủ lánh tức giận gào lên Đếm ả n hứa đen nhánh lân mảnh, từ người h từ t cấp c chân ăn lánh thủ s u máu lên dòng. này bay, chảy Một kiếm tươi trực t i ế phong u sau máu t thức ăn thủ trước thịt trực người ăn lánh chân sau lần trước khối lớn, lượng máu trực tiếp hạ xuống hơn khối tiếp cấp hạ Hứa h điểm. bóng người t h u a ở người cấp thức ăn thủ lánh thân thể cao lớn trước giống như một cái nhỏ bé con môi nhưng mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho người cấp thức ăn thủ lánh đau triệt cánh cửa lòng đáng kiếm 13 thức, long ngâm chém. một đạo to lớn màu bạc kiếm mang từ người cấp thức ăn thủ lánh bụng xuất hiện một cái màu bạc hàng dài hướng nó to mập bụng hung hăng bắt đi kiếm khí tùy ý người cấp thức ăn thủ lánh trực tiếp người lập lên bụng xuất hiện mấy đạo vết kiếm máu tươi thật giống như không lấy tiền vậy tùy ý phút ra người cấp thức ăn thủ lánh giận dữ khẩu khí xuê ra một đạo vô hình sóng âm hướng bốn phương tám hướng lan truyền liền liền xa ở năm cây số ra ạ các người cũng cảm thấy có chút hơi choáng váng sắc mặt đại biến trên mình hứa phong hiện lên một đạo kim quang tuyệt đối phòng ngự chặn lại người cấp thức ăn thủ lánh công kích sóng âm phi kiếm trong tay trên dưới bay lượn xuất hiện vị trí đều là ở người cướp thức ăn thủ lánh tầm mắt khu không thấy được chỗ trong chốc lát mở hết hỏa lực người cướp thức ăn thủ lánh ở hứa phong trước mặt giống như một cái vụn về chó lơn gấu cơ móng to nhưng căn bản không cách nào bắt được hứa phong bóng người người cướp thức ăn thủ lánh lượng máu một đoạn một đoạn hạ xuống hứa phong công kích kinh người hứa phong một bên công kích người cướp thức ăn thủ lánh một bên lui về phía sau hắn bây giờ có thể không muốn đem mình tất cả lá bài tẩy tất cả đều bại lộ ra nếu như khoảng cách động quá gần người cướp thức ăn thủ lánh nhất định sẽ kêu gọi những thứ khác người cướp thức ăn đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ lâm vào bị vây công tình cảnh lúc này xa xa nhìn chằm chằm hứa phong cụ rụt cùng xạ các người con ngươi cũng rất đầy đất bọn họ há to mồm một bộ vẻ mặt khó thể tin đây là đang dẫn trách tất cả mọi người trong lòng dâng lên cùng một cái nghi vấn chúng ta đi học tiếu h ngươi đừng lừa gạt chúng ta cái này rõ ràng là một mình đấu bột được không hứa phong động tác rất nhanh dưới chân bóng kiếm bước thi triển ra người cướp thức ăn thủ lãnh chỉ có thể bắt được từng cái tàn ảnh cường hãn công kích tất cả đều công kích được liền chỗ trống chung quanh kiến trúc tất cả đều gặp ương nguyên b u ồ n đã tàn tạ không chịu nổi bây giờ hoàn toàn biến thành một đống đá vụn tàn miếng ngói người cướp thức ăn thủ lãnh trên mình thỉnh thoảng báo tố bắn ra một đạo màu tươi hứa phong động tác tấn mẫn tràn đầy lực cùng mẫn tiết tấu cảm để cho người xem thế là đủ rồi đến cuối cùng liền, liền này ạ các người cũng rất khó bắt được hứa phong bóng người trong mắt bọn họ không ngừng xuất hiện là từng đạo tàn ảnh cùng với ánh sáng bạc trợt hiện k i ế m khí những thứ này đem hứa phong chiêu thức tô lên dị thường lộng lẫy h ệ ạ cùng sổ phi ạ liếc mắt nhìn nhau đều thấy lẫn nhau trong mắt sâu đậm khiếp sợ thật tốt giống như ngươi cảm thấy hắn sẽ là cái nào tiền bối đệ tử sao h ệ ạ ở trong đầu hỏi chiêu thức có chút ra vào nhưng khí chất thật sự là giống nhau như lúc hơn nữa chức của hắn nghiệp tuyệt đối không phải chiến sĩ đơn giản như vậy hạ ệ nói không chừng ngươi đoán là thật hắn thật cùng vị tiền bối nào có quan hệ sophie ạ trả lời trong giọng nói mang nồng nặc thận trọng có thể thành là vũ trụ lính đánh thuê không có một cái là nhân vật đơn giản thấy trước mắt một màn này bọn họ mới phát hiện mặc dù đã rất coi trọng loài người này nhưng là bây giờ xem ra vẫn là có chút đánh giá thấp h ắ n cu rút ánh mắt không khỏi có chút từ ra nguyên bản lấy là chẳng qua là một loại người bình thường chiến sĩ phải biết ở vũ trụ lớn trong loài người vô luận là từ thiên phú hay là từ thực lực đều là thuộc về đội s ố nhân vật nhưng nếu quả thật gặp phải một cái cường giả nói đó chính là vượt qua tất cả chủng tộc cừng giả T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I-V-N rụt tới trước cật trách, thành tiếu thật bột một tơ đem xem xem đem muốn chuyện đâu giờ cái loại giả, cười giờ lại, biến phải cái giọng nhưng không phong cựng hắn phong không dẫn hắn nhạo, nhìn mình. Hắn không này mình nhẹ cụ cho có chỉ chứ. hứa hứa Hàm bây bây lâm, đó làm là dễ sẽ sợ sẽ đủ, nhưng nói ra tất cả mọi người tiếng lòng tên này thật sự là loài người sao cùng chúng ta trong ấn tượng loài người có rất lớn ra vào ạ sẽ không phải chỉ là nhìn như giống như loài người nhưng thật ra là chủng tộc khác h a p t ơ sờ đầu lên c o n sừng một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng thấy cái này to b u ồ n người lại bắt đầu suy tính hệ ạ không nhịn được liếc mắt thấp giọng mắng đừng mất mặt xấu hổ loài người không hề giống như ngươi tưởng tượng yếu như vậy h a p t ơ nghiêng đầu qua nhìn này ạ đầu đầy mê hoặc hình dáng trong nhân loại c ư ờ n giả g có thể là có thể bao trùm vạn tộc trên ngươi gặp loài người cũng chỉ là bình thường nhất loài người mà thôi áo b à o cho tô du vẻ mặt thành thật nói hắn hai tay nam quyền r ú t lại ống tay á o hai cái tay á o khẽ run có thể thấy vậy lúc hắn tâm tình không hề giống như biểu hiện ra như vậy bình tĩnh có thể hay không t r a ra người này lai lịch ta có thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải vũ trụ lính đánh thuê liên minh người tô du thấp giọng nói những thứ khác mấy người cũng gật đầu một cái thân là vũ trụ lính đánh thuê ở giữa một thành viên bên trong cường giả coi như không có gặp qua cũng có nghe đồn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một cái hành tinh cấp trở xuống mạnh như vậy hạn loài người chẳng lẽ là dị người liên minh hoặc là là vũ trụ thương hội liên minh người s o p h i a ạ vô ý thức g ơ sau lưng trong suốt vây cánh thấp giọng nói có thể chỉ có những đại thế lực kia mới có có thể có thể bồi dưỡng được cường giả như vậy hệ ạ gật gật đầu nói bọn họ căn bản không nghĩ tới hứa phong lại là một gia thân man hoang tinh vực người bọn họ càng không nghĩ tới ở man hoang trong tinh vực lại xuất hiện một viên sinh mạng tinh cầu tin tức này cũng chỉ ở trong vũ trụ những cái kia chủng tộc cường đại trong bí mật lưu truyền người bình thường là căn bản không có thể tiếp xúc tới loại bí mật này hắn là ai đã không trọng yếu trọng yếu chính là hắn thực lực vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng của mọi người h ã á mặt lộ vẻ vui mừng thấp giọng nói lần này nhiệm vụ chúng ta nói không chừng thật có thể đạt được k i a đế quốc bảo tàng cái này tạm thời tiểu đội tiếp lấy nhiệm vụ là thăm dò man hoang tinh vực hòa nhã cách trong tay bản đồ bảo tàng cũng không phải là một cái nhiệm vụ chẳng qua là bởi vì là bản đồ bảo tàng biểu hiện là man hoang tinh vực hệ、hey, hạ bọn họ mới tiếp lấy cái này thăm dò nhiệm vụ nguyên bản không muốn có thể đạt được bảo tàng có thể hoàn thành thăm dò nhiệm vụ là ngọn nguồn của bọn họ tuyến nếu như có thể ở thăm dò trong quá trình đạt được một ít bảo vật vậy thì tốt nhất còn như đạt được bảo tàng chỉ sợ cũng chẳng qua là ở bọn họ đ ấ y lòng âm thầm muốn một chút không dám nói ra nhưng là bây giờ nếu phát hiện hứa phong thực lực mạnh như vậy hãn vậy bản đồ bảo tàng ở giữa bảo tàng có phải hay không cũng có cơ hội mơ ước một chút trong chốc lát cho dù là không ứa hứa phong cụ rụt cùng sói ạ trong lòng cũng không nhịn được kích động chương sáu trăm năm mươi lăm nhiệm vụ vật phẩm và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã để cử người phiếu thời gian từng giây từng phút trôi qua lúc này hứa phong đã đem người c ư ớ p thức ăn thủ l á n h kéo ra khỏi ba cây số nhưng người c ư ớ p thức ăn thủ l á n h lượng máu nhưng chỉ còn lại có một năm ba hãy ạ thấy mấy lần người c ư ớ p thức ăn thủ l á n h cũng muốn phát ra tiếng kêu gạo kêu gọi những thứ khác người c ư ớ p thức ăn nhưng luôn là bị hứa phong trước thời hạn dùng kỹ có thể đánh gãy để cho ạ các người cảm thấy kinh ngạc là hứa phong cắt đứt người c ư ớ p thức ăn thủ l á n h kêu gọi kỹ năng cũng không phải là dùng kỹ năng cưỡng chế cắt đứt mà là dùng cường h ã n công kích đối với người cấp thức ăn thủ lánh khẩu khí tạo thành tổn thương to lớn để cho đối phương căn bản không dám mở miệng kêu gào loại này đơn giản thô bạo phương pháp chỉ có thể để cho người cảm thấy thán phục nhưng không có biện pháp bắt trước thời gian đã qua m ộ ư ơ i phút người cấp thức ăn thủ lánh lượng máu chỉ còn lại một năm năm lúc này người cấp thức ăn thủ lánh tựa hồ đã cảm nhận được chết bước chân đang không ngừng tới gần nhìn về hứa phong ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi nguyên bản dự định dưỡng hảo tổn thương sau đó tìm hứa phong trả thù bây giờ người cấp thức ăn thủ lánh trong lòng chỉ còn lại tràn đầy hối hận ban đầu tại sao phải t r e o chọc như thế kinh khủng tồn tại người cấp thức ăn thủ lánh lớn tiếng g ầ m thét cũng không dám lại hướng phía trước di chuyển một m bắt đầu chậm rãi lui về phía sau nếu như lại tiếp tục chiến đấu tiếp căn bản không có chút nào phần thắng nhưng mà hứa phong ở ban đầu công kích lúc này cũng đã dự liệu đến một màn này mỗi lần công kích đều đưa điểm chính đặt ở người cấp thức ăn thủ lánh bột chân sau lên lúc này người cướp thức ăn thủ lánh hai cái chân sau đều đã trọng thương căn bản chống đỡ không nổi thân thể cao lớn chỉ có thể ở hạt màu đỏ đất cắt lên không ngừng dùng thân thể ngoạ ngoại bọ sát thấy hứa phong hướng mình vào tới người cướp thức ăn thủ lánh trực tiếp dương lên một hồi cắt bụi muốn tiếp tục chui xuống dưới đất chạy trốn bất quá hứa phong đã sớm gặp qua một chiêu này lần này cũng không thể lại tùy tiện để cho nó chạy trốn tung người nhảy một cái hứa phong sau lưng cánh phong lôi ẩn hiện đột nhiên tăng lên tới mấy chục trượng cao phi kiếm trong tay quơ múa từng đạo k i ế một khí không màu m bạc ngừng ngưng tụ, quả tiếng r o to n lớn hình g suốt c á khoan k i m mà khí hội h tụ t à h Đãm núi vang thật lớn đất rung núi chuyển sóng trùng kích trực tiếp đem chu vi đếm trong phạm vi trăm thước kiến trúc toàn bộ phá hủy thành một mảnh phế tích trên mặt đất xuất hiện một vài mười em mở danh sâu người cướp thức ăn thủ lãnh một nửa thân thể đã chui vào tới dưới đất chỉ lộ ra nửa đoạn sau thân thể mềm nhún ằ m ở trong hố to cứ như vậy chết c ú rút trợn mắt hốc mồm thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt mười phút một người một ngựa giết chết một cái cấp lãnh chúa tám sao bột quá biến thái hệ hạ cẩn thận lẩm bẩm cấp lãnh chúa tám sao quái vật coi như là bọn họ cái này tạm thời tiểu đội cũng không dám nói trăm phần trăm có thể đem nó thủ tiêu phát sinh trước mắt hết thệ các thứ này để cho tất cả mọi người đều cảm thấy thán phục hứa phong hướng người cướp thức ăn thủ lành thi thể thất lạc cái đào được thuật ba kiện tản ra ám kim phẩm chất nguyên liệu từ trên thi thể nổi lên ở ba kiện nguyên liệu phía dưới còn có một cái màu vàng kim vỡ vụn tinh thể hứa phong cầm lên nhìn một cái hai kiện chế tạo vũ khí nguyên liệu một kiện chế tạo hộ giáp nguyên liệu đều là tám sao ám kim phẩm chất như vậy nguyên liệu liền liền hứa phong cũng có chút động tâm đây chính là có thể chế tạo ra tám sao ám kim phẩm chất trang bị nguyên liệu giá trị phi phạm vậy cái vỡ vụn tinh thể tên là mở con dấu mảnh vỡ chỉ có một đơn giản tên chữ liền thuộc tính giới thiệu cũng không có hãy đoàn người đi tới nhìn nửa đoạn thân thể chôn sâu dưới đất người cướp thức ăn thủ lánh thi thể trong mắt tràn đầy thán p h ụ này đây chính là cấp lãnh chúa tám sao bột trên mình nguyên liệu có thể trị giá số tiền lớn cụ rụt mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhảy vào hố to móc ra một con dao nhỏ bắt đầu giải phẫu không chỉ trong chốc lát cụ rụt cầm hai kiện bảy sao màu xanh ra trời cùng một kiện tám sao màu tráng phẩm chất trong tài liệu tới mặt đầy vui mừng cái này ít nhất có thể làm một kiện tám sao màu tráng phẩm chất trang bị ta cầm trước đến lúc đó chia tiền cu dù nói hứa phong đào được thuật mấy người này cũng không thấy cái này cấp lanh chúa tám sao b ố t toàn thân tinh hoa đều đã bị vậy ba kiện ám kim phẩm chất nguyên liệu hút lấy nạp còn dư lại đều là rắc dưới kết quả là cái này còn dư lại nguyên liệu cũng để cho những người khác cảm thấy hài lòng hứa phong thần cấp đào được thuật có thể đem quái vật toàn thân tinh hoa ngưng tụ đến một hai thân thể vị trí lên khiến cho đào được nguyên liệu giá trị đ ạ i thăng những người khác học được giải phẩu loại kỹ năng chỉ có thể đem quái vật thi thể giải phẩu đạt được nguyên liệu như vậy nguyên liệu cũng không có ngưng tụ toàn thân tinh hoa vì vậy phẩm chất không có đào được thuật đào được nguyên liệu phẩm chất cao các người phân đi ta cũng không cần hứa phong nói chúng ta bắt chặt thời gian trước mặt nói không chừng còn có cường đại hơn người bảo vệ t h u ậ n tay đem vậy cái màu vàng kim mở con dấu mảnh vỡ phô bày một chút hệ hạ trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc cái này mảnh vỡ là mở bảo tàng nhất định chìa khóa phải gom đủ sáu cái mới có thể hợp thành hoàn chỉnh mở con dấu hệ h nói hứa phong gật đầu một cái thuận tay đem cái này cái màu vàng kim mảnh vỡ ném cho hãy ạ hãy ạ màu xanh nhạt ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong mặt nhìn kỹ muốn từ mặt hắn lên tìm được một tia sơ hở nhưng là hiển nhiên nàng thất bại hứa phong vẫn là một bộ bình bình đạm đạm hình dáng căn bản không đoán ra hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì hãy ạ trong lòng ngầm thở dài loài người này thật là một cái thần bí người ừ mọi người nghe cho kỹ hãy ạ vỗ tay một cái đối với những người khác nói bắt đầu từ bây giờ hứa phong chính là chúng ta chi này tạm thời tiểu đội đội trưởng mọi người đều nghe từ hắn chỉ huy những người khác sửng sốt một chút sau đó cũng gật đầu một cái nói rõ ràng liên liên cùng hứa phong không vừa mắt người lùn cụ rụt c ù n g cự tích tộc sói ạ cũng không có lên tiếng phản đối bọn họ rõ ràng lấy bọn họ thực lực nếu như là ở ngày thường sợ rằng hứa phong căn bản sẽ không d ư ơ n g mắt xem bọn họ một cái chớ nói chi là cùng bọn họ họp thành đội thành là đồng đội bọn họ căn bản không có cái này tư cách trên thực tế coi như không có bọn họ mấy người này lấy hứa phong thực lực cũng có thể một mình tiến vào trong hang đạt được vậy kiện có thể phá hủy hàng tinh cấp phi thuyền vũ khí bất quá a bọn họ cái này cái tiểu đội có bản đồ bảo tàng nghiên cứu mấy tháng nơi này hết thể đã rất rõ ràng khẳng định nắm giữ không thiếu tin tức cho nên có thể cùng bọn họ chung một chỗ có thể đảm nhiệm một chút hướng dẫn du lịch có một số việc hứa phong sẽ tiết kiệm rất thời gian dài cùng tinh lực mấy người hướng hang đi tới đây là một cái mấy trăm mét chiều rộng lỗ lớn nhìn như giống như mặt đất nước ra liền miệng to chuẩn bị chiếm đoạt hết thảy mới vừa đi tới hang cửa hứa phong trước mắt đột nhiên xuất hiện một nhóm màu đỏ c h ữ nhỏ đây là nhiệm vụ nhắc nhở hệ thống nhiệm vụ truyền kỳ đường đợt thứ ba mở đạt được tia đế quốc thất lạc ở chỗ này hàng tinh cấp vũ khí chữ thập tiêm tinh pháo hứa phong x ứ n g sốt một chút ban đầu gặp phải a đoàn người l ừ a gạt bọn họ nói tiêm tinh pháo là nhiệm vụ của hắn vật phẩm kết quả một lời thành sớm kiện vật phẩm này thật thành nhiệm vụ của hắn vật phẩm hứa phong trên mặt hiện lên một nụ cười khổ xem ra sau này nói thật vẫn không thể nói bậy bạn hứa phong thế nào một mức chú ý hứa phong ấy á hỏi không việc gì chúng ta vào đi thôi hứa phong lắc đầu một cái dù sao hắn mục đích chính là cái này kiện vũ khí bây giờ nếu nhiệm vụ vật phẩm cũng là nó vừa vặn còn có thể nhiều một phần tưởng thưởng nhiệm vụ mới vừa tiến vào hang thành đoàn kết đội người cấp thức ăn liền hướng bọn họ vào tới hãy hạ một đám người lên tinh thần tiến vào trạng thái chiến đấu cùng đám này người cướp thức ăn đánh cho thành một mảnh hứa phong phi kiếm lóe lên trói mắt kiếm mang thành mảnh thành phiến người cướp thức ăn bị hắn giết chết cường h ắ n như vậy sức chiến đấu để cho bên cạnh tạm thời bạn đồng đội cảm thấy một hồi xấu hổ chương 656, m ở con dấu và bình chọn cao giúp mình bảo vệ ở cửa hang người cướp thức ăn rất nhiều nhưng đại đa số đều là bảy sao tồn tại bên trong có mấy con bảy sao tinh anh cấp người cướp thức ăn buốt Tất cửa ả đều bị h hàng chiến đấu tựa hồ đưa tới chỗ sâu hơn địch nhân chú ý giết chết hoàn những thứ này người cướp thức ăn sau đó một cái mặt mũi dàn u a hắc ám tinh linh chống một cây mộc trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này hắc ám tinh linh ánh mắt đầu tiên rơi vào ạ trên mình nguyên bản con mắt đục ngầu đột nhiên buộc phát ra chói mắt thần mang lớn tiếng gầm hét lên ỷ t ẩ n đời sau chúng ta hắc cám tinh linh đều đã trốn tới man hoang tinh vực các người lại vẫn không buông tha chúng ta thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao ở tộc tinh linh trong lịch sử ỷ t ẩ n là một vị sáng thế nữ thần nàng sáng lập tinh linh nhất tộc bị tinh linh nhất tộc dự làm đầu tổ thần tất cả tộc tinh linh cũng tự xưng là ỷ t ẩ n nữ thần đời sau mà hắc cám tinh linh chính là một vị khác nữ thần sáng tạo nghe nói sáng tạo hắc cám tinh linh nữ thần cùng ỷ tẩn nữ thần là một thể hai mặt đều là thần sáng thế nhưng cũng có người nói cái này hai cái nữ thần là chị em gái song sinh nhưng hai người quan hệ cuối cùng nhưng trở thành cựu địch hắc cám tinh linh cùng tộc tinh linh là thiên nhiên tử đối đầu một khi gặp thường thường đều là không chết không thôi địa đế quốc tàn dư vô luận các người chạy tới địa phương nào cũng không tránh khỏi tránh nghĩa xét xử hệ ạ c ư ờ i lạnh nói m à u xanh nhạt hai t r ò n g mắt chăm chú nhìn trước mắt cái này mặt mũi ra n u a hắc cám tinh linh trong ánh mắt t o á t ra một tia thận trọng thân thể cũng không tự chủ được làm ra một cái tư thế chiến đấu tinh linh đều phải chết hắc cám tinh linh hai con mắt tràn đầy tiêm máu thay đổi đỏ t h ắ m như máu khô héo hai cái tay cánh tay trực tiếp đem m ộ t trượng ném qua một bên giơ hai tay lên lớn tiếng tụng niệm trước thần chú thủ tiêu hắn không thể để cho hắn đem ma pháp thả ra ngoài hãy ạ sắc mặt đại biến hô hứa phong trong lòng cả kinh cái này nhìn như tầm thường hắc ám tinh linh ông giả trên mình b ộ phát ra khí thế một chút cũng không tất mới vừa rồi vậy chỉ cấp lanh chúa tám sao người cấp thức ăn thủ lanh kém thậm chí còn muốn so với cái đó người cấp thức ăn thủ lanh cường hãn mấy phần hứa phong bóng người chợt trước mắt tại chỗ để lại một tàn ảnh phi kiếm trong tay hung hăng đâm vào hắc ám tinh linh ông lao cổ lại bị một đạo đen nhánh x ư ơ n g mù ngắn trở giống như mấy chục cây bóng tối xúc tu đem phi kiếm chặt, chặt quấn quanh nhưng một kiếm này uy lực cũng ở đây trong nháy mắt buộc phát ra hứa phong có thể rõ ràng cảm nhận được hiểu rõ mười món xương mù màu đen xúc tu bị trực tiếp đánh gãy hắc ám tinh linh ông lão thần chú hơi ngừng chợt phun ra một ngụm màu tươi trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc chỉ hứa phong tựa hồ muốn nói gì còn không chờ hắn nói ra miệng ù đùn, đùn kéo đến công kích liền hướng hắn bay tới trong nháy mắt hắc ám tinh linh ông già liền bị đủ mọi màu sắc ma pháp cùng đấu khí trốn hết hứa phong thậm chí đều phải tạm ngừng công kích cách xa hắn mới có trên h ể t á hát cám máu, áo máu n công đến. xuống tinh linh ông già khắp người vết máu, quần áo làm lũ, nhưng lượng máu nhưng cũng không có hạ xuống nhiều ít.、E、bọn n h khỏi kích khắp hạ hệ hạ họ Bùi rơi già i bị bầm đợt đất, đột vết ít, có làm lũ, lúng thực ú n g p á t một kiếm kia tổn thương、lớn. Trên t hiện, kích họ, không hứa phong h kiếm kia công bọn còn lớn. của có tế hứa phong một kiếm kia chủ yếu nhất là trực tiếp đem hắc cám tinh linh ông lão một cái uy lực ma pháp cường đại cho ngăn cản ma pháp cắn trả tạo thành hắn bị số lượng cao cắn trả tổn thương hứa phong k h ỏ miệng dâng lên một tia lánh khốc nụ cười gơ múa phi kiếm, phi phong, phong trong u chốc lát chi l này tạm thời tiểu đội biến thành một cái lấy hứa phong là chủ lực những người khác là phụ trợ tiểu đội có những người khác kèm chế hứa phong lần này đánh chết lại so mới vừa rồi săn giết vậy chỉ người cướp thức ăn thủ lánh còn nhanh hơn vẹn vẹn chỉ hao tốn sáu bảy phút liền đem điều này ông già thủ tiêu cái này hắc ám tinh linh ông già vừa chết một đám người lại điên cuồng hướng hắn nào tới ở trên người hắn không ngừng tìm tòi rất nhanh từng viên ma pháp thủy tinh từ trên người lão giả bị m ỏ ra một ít tầm t h ư ờ n g trang bị chiếc nhẫn vòng tay đông thai các loại đều bị bọn họ chia cắt từng cái hết sức phấn khởi hình dáng liền liền cao lành nữ thần phạm ấy ạ cũng dáng là một bộ bộ dáng hương phấn. hứa ư n phấn. g h phong đứng ở một bên cũng không có tiến lên cái này hắc cám tinh linh ông giả thực lực cường hãn nhưng trên người trang bị phẩm chất cũng rất phổ thông thậm chí một ít bốn sao năm sao phẩm chất trang bị đều ở đây hắn trên mình bị một cướp sạch sẽ hứa phong phát hiện nếu như không phải là cái đó hắc cám tinh linh trên người lao giả quần áo đã rách rưới không chịu nổi nói không chừng liền trên người hắn quần áo đều phải bị người toàn bộ lấy hết thu thập xong chiến lợi phẩm sau đó h ệ y đoàn người từ hắc ám tinh linh bên người láo giả đi qua nhìn trên người hắn từng đạo vết kiếm trong lòng mỗi người không khỏi có quắc một cái ở nơi này tinh linh trên người láo giả không thấy được những người khác công kích dấu vết trừ vết kiếm vẫn là vết kiếm trừ hứa phong những thứ khác mấy người trong lòng đều có một loại không chân thiết cảm giác cái này bột thật sự là bọn họ một tiểu đội giết chết mà không phải là hứa phong một người giết chết sao nhưng mà cái này hắc ám tinh linh trên người bột vết thương đã nói rõ hết thảy nếu như không có hứa phong mà nói bọn họ sợ rằng chỉ có thể ở nơi này dừng bước cái này hắc cám tinh linh b u ồ n căn bản không phải bọn họ cái này tạm thời tiểu đội có thể đối phó cái cuối cùng d u n g hợp chi thạch ở hắn trên mình tìm được h ệ ạ tay phải ném hai một khối đá màu đen nói đem sáu cái mảnh vỡ cùng viên này màu đen d u n g hợp chi thạch đặt chung một chỗ tất cả vật phẩm bắt đầu từ từ hướng một chỗ hội tụ màu đen d u n g hợp chi thạch từ từ đổi mềm đem tất cả màu vàng mảnh vỡ gói lại một đạo ánh sáng sáng chói từ ạ trong tay thăng lên rực rỡ tươi đẹp ánh sáng chói mắt sắp có chút mở tối hang chiếu như ban ngày ánh sáng dần dần tiêu tán hệ ạ trong tay xuất hiện một quả màu tím đen hình viên trụ tinh thể đây chính là mở con dấu chúng ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành một nửa hệ ạ cười nói tiếp theo chỉ cần dựa theo bản đồ bảo tàng tìm được t r ô n dấu bảo dương là có thể trực tiếp dùng mở con dấu đánh mở bảo dương đặt được bản đồ bảo tàng lên miêu tả bảo vật mấy người còn lại trên mặt đều lộ ra mừng như điên thần sắc không nghĩ tới lần này nhiệm vụ lại như thế thuận lợi nguyên bản bọn họ chỉ dự định lần này chỉ hoàn thành thăm dò nhiệm vụ bản đồ bảo tàng ở giữa bảo tàng đến khi bọn họ có năm chắc sau đó lại tới lấy được tiếp theo đi đâu hứa phong hỏi tiến vào hang sau đó hứa phong mới phát hiện dưới đất không gian chân thực rộng lớn vô biên giống như đi tới một cái thế giới khác tiếp trong động có thể mình tỏa sáng huỳnh thạch nhìn xa xa nhìn mờ mờ ảo ảo lại có rất nhiều kiến trúc nhóm xuất hiện ở hứa phong mi mắt nếu như là hứa phong một người mà nói sợ rằng chỉ là tìm kiếm liền phải hao phí hàng loạt thời gian đừng nóng ta xem bản đồ một chút h ệ y hạ đem bản đồ bảo tàng lấy ra cẩn thận nghiên cứu chương sáu trăm năm mươi bảy một mình tiến vào và cảm ơn bạn tợ r ọ n g cổ nọ đã để cử người phiếu h ệ y hạ nhìn kỹ một chút bản đồ bảo tàng nghiên cứu hạ bản đồ bảo tàng lên biểu hiện nhân vật đầu mối nói cùng ta tới trước mặt đi bên phải Đi thẳng, hệ hạ xa xa mọi người cẩn thận một chút chú ý bên trong hang hắc cám tinh linh một khi bị bọn họ phát hiện sợ rằng lại sẽ là một tràng át chiến ở chỗ này nhân số chúng ta là hoàn cảnh xấu hạ ệ thấp giọng nói nơi này là hắc ám tinh linh di tồn một nơi nơi tụ tập không cần n g h ĩ cũng biết nhất định sẽ rất xếp bên ngoài một khi phát hiện bọn họ đoàn người nhất định sẽ là không chết không thôi chiến đấu thận trọng ở trong hang chuyển kiếp nơi này không hôm nay ngày nhưng lại sinh trưởng rất nhiều màu nâu đen thực vật rất rậm rạp đồng thời bên trong sơn động có từng cây một thiên nhiên rong trụ rất thuận lợi ở nút một đường đi tới cũng không làm kinh động những thứ khác hắc ám tinh linh xuyên qua mấy cái hắc ám tinh linh cỡ nhỏ nơi tụ tập bọn họ dần dần nhích tới gần cái này hắc cám tinh linh nơi tụ tập trung tâm nhà dần dần nhiều hơn hắc cám tinh linh số lượng cũng dần dần tăng nhiều một ít hắc cám tinh linh người mặc áo giáp đơn sơ trong tay cầm trường kiếm ở khắp nơi tuần tra nơi này hắc cám tinh linh đại đa số đều là bảy sao tám sao số người rất nhiều ở trên đường phố tới tới lui lui đi đi lại lại, nhìn như ít nhất có mấy ngàn người hệ hạ đoàn người không thể lại tiếp tục đi về phía trước tiếp tục đi về trước nói vô luận cẩn thận bao nhiêu cũng biết rất dễ dàng bị phát hiện trên bản đồ biểu hiện bảo tàng ngay ở phía trước ở nơi này hắc cám tinh linh chấn khu vực trung tâm h ệ hạ có chút giàu gì nói hiển nhiên cái này đã thành một kiện nhiệm vụ không thể nào hoàn thành muốn tiếp tục tiến về trước thì phải đem điều này trong thôn hắc cám tinh linh toàn bộ thủ tiêu nhưng cái này đã vượt ra khỏi hạ cái này tạm thời tiểu đội phạm vi năng lực chúng ta có thể đi trở về lại triệu tập một ít bạn đồng đội hoặc là trực tiếp đem chỗ này hắc cám tinh linh nơi tụ tập toa độ bán ra cho cảm thấy hứng thú thế lực lớn nói thí dụ như những cái kia lớn nô lệ thương môn cu rút thấp giọng nói vũ trụ lớn trong tồn tại nhiều dân số đổi c h á c giao dịch nô lệ chuyến đi này nước rất sâu dám ở chỗ này mặt lẫn vào đều là sau lưng có thế lực lớn chống đỡ nếu không rất dễ dàng sẽ bị những nô lệ kia cửa hàng cá sấu cửa nuốt xương đều không còn dư lại hứa phong nhận được truyền kỳ đường đợt thứ ba nhiệm vụ giới thiệu cũng cho ra một bộ bản đồ đơn sơ biểu hiện yêu cầu vậy kiện chữ thập tiêm tinh pháo ở xa xa hát cám tinh linh thành trấn một nơi trong tháp cao hòa nhã cách bản đồ bảo tàng mục tiêu rất gần cu rút n g ư ờ i có thể hay không bí mật đi đi vào điều tra một phen nếu như có thể không kinh động những người này đem bản đồ bảo tàng g i ả m vật phẩm bắt được là tốt nhất h ệ y h ỏ i cu rút là nhà thám hiểm có bí mật đi kỹ năng có thể tùy tiện tiến vào một ít thường người không cách nào tiến vào khu vực nguy hiểm cu rút khe nhữ mày nhìn kỹ một cái thị trấn ở giữa tình huống sắc mặt trở nên rất kém cỏi ta cấp bậc chỉ có bảy sao cái này thị trấn bên trong tuyệt đại đa số đều là bảy sao thực lực còn có rất nhiều cường giả tám sao ta đi vào rất dễ dàng bị bọn họ phát hiện c ú rút lắc đầu một cái một khi ở thị trấn trong bị người phát hiện phát hiện hắn ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có nhiều người như vậy nếu như đem hắn vây quanh một người một chút c ú rút liền chống cự trả đùa cũng không có biện pháp làm được chúng ta rời đi trước đi sau khi trở về kéo lên một ít cấp bậc cao bạn lại tới hệ、hey, ạ có chút không cam lòng hướng xa xa nhìn một cái đong đưa lắc đầu nói thân là vũ trụ lính đánh thuê liên minh ở giữa một thành viên hệ、hey, ạ ngày thường cũng kết giao không thiếu cấp bậc cao đồng bạn có chút thậm chí đã đột phá đến hành tinh cấp chỉ bất quá nếu như mời bọn họ tới nói lợi nhuận hơn phân nửa sợ rằng cũng phải làm cho đi ra ngoài hứa phong có chút không cam lòng nếu như cho gọi ra trùng binh mà nói có rất lớn tỷ lệ đem điều này hắc cám tinh linh thị trấn cho đồ sắt hết đến lúc đó liền có thể nghĩ thế nào tìm kiếm liền làm sao tìm tòi chỉ bất quá thủ đoạn như vậy hứa phong có thể không muốn bại lộ cho những người khác biết đây là hứa phong bây giờ lớn nhất lá bài tẩy vậy chúng ta ở chỗ này chia tay đi ta muốn lại xem xem hứa phong nhẹ giọng nói những người khác sửng sốt một chút nhìn về hứa phong ánh mắt có chút quái dị chẳng lẽ dưới tình huống này loài người này còn có biện pháp đi vào đem vậy kiện vũ khí lấy ra hắn cũng không phải là có thể t i ề m hành nghề hệ hạ trên mặt lộ ra thần sắc do dự nếu như hứa phong thật có thể tiến vào cái này t h ì c h â n trong như vậy trong tay mở con dấu nếu như cho hắn mà nói nói không chừng có thể thần không biết quỷ không hay đem bảo tàng lấy ra chỉ bất quá mở bảo tàng chẳng những cần mở con dấu còn cần bản đồ bảo tàng không có bản đồ bảo tàng chỉ dẫn căn bản không tìm được bảo tàng chỗ ở vị trí mà đây tấm bản đồ bảo tàng lại là hòa nhã cách quân cố đ ị n h ở không cách nào đổi trác một khi rơi vào những người khác trong tay cái này tấm bản đồ bảo tàng liền sẽ trực tiếp tự hủy ngươi có nắm chắc đi vào bên trong hệ hạ thấp giọng hỏi ta muốn thử một chút hứa phong lắc đầu một cái cũng không có lộ ra có tuyệt đối nắm bắt dáng vẻ ngươi nếu có thể mang ta đi vào hoàn thành cái này bản đồ bảo tàng nhiệm vụ đến lúc đó trừ vậy kiện có thể phá hủy hàng t i n h cấp phi thuyền vũ khí còn dư lại ngươi còn có thể đảm nhiệm chọn một kiện hệ hạ nói nếu như bây giờ trở về mời được những người khác tới nữa thu hoạch nhất định sẽ rất nhỏ nói không chừng liền cành cũng uống không được nhưng nếu như hứa phong thật có thể tiến vào chí ít bọn họ sẽ không đi một chuyến u ổ n g công cụ r ụ t trương hạ miệng do dự một chút vẫn là không có nói ra bất kỳ lời đây chính là thực lực quyết định lợi nhuận nếu như hắn có thể bí mật đi đi vào thu hoạch đúng trọng tâm đặt cũng biết để cho hắn chọn trước chọn nhưng tiếc là cụ r ụ t do dự nửa ngày vẫn là quyết định trước chiếu cố mình m ạ n g nhỏ sợ rằng không được hứa phong lắc lắc đầu nói ta cũng không có nắm chắc đi vào chỉ bất quá muốn thử một chút coi như thất bại ta cũng có thể chạy trốn cộng thêm ngươi ta không có nắm chắc mang ngươi an toàn chạy trốn hệ h trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc do dự một chút hệ h trong mắt lộ ra ánh mắt kiên định trực tiếp đem mở con dấu móc ra đưa cho hứa phong nói con dấu ngươi cầm trước sau đó ta sẽ cho ngươi bức tranh một bản bản đồ đơn giản chỉ dẫn ngươi đi bảo vị trí cất giữ nếu như có cơ hội ngươi liền đem bảo tàng lấy ra nếu như không được vậy thì đến khi lần sau hứa phong s ứ n g sốt một chút phải biết bọn họ chẳng qua là bình thủy tương phùng có thể cảm nhận được không riêng gì cụ rụt cùng x ã nhìn hắn không thuận mắt mắt người trong tiểu đội những người khác đối với hắn cũng có một loại phòng bị tâm lý không nghĩ tới h ệ y hã lại có phách lực như thế trực tiếp đem mấu chốt nhất mở con dấu giao cho hắn phải biết cái này mở con dấu thì tương đương với là chìa khóa bảo tàng một khi hứa phong một mình sau khi mở ra chơi biến mất bọn họ cũng không có một chút biện pháp chương 658, t ư ơ n g n g ủ ma và bình chọn cao giúp mình ngươi cứ như vậy tin tưởng ta sao hứa phong hỏi nhìn một cái những người khác hiển nhiên cũng không hài lòng ạ làm như vậy những đội khác hữu sắc mặt cũng rất khó xem một bộ không tin ánh mắt nhìn hứa phong liền liền t ố du cũng là một bộ dáng vẻ trở m ặ t một mặt thâm t r ầ m Ấy ạ có phải hay không suy nghĩ thêm một chút cu rút thấp giọng nói đồng thời có chút sợ hai hướng lui về sau hai bước các người thật muốn ở mời chào mấy cái cấp bậc cao lính đánh thuê lại tới thăm dò một phen sao hạ ệ không có xem cụ rút quên một cái tô du hỏi hạ ệ lo lắng sự việc trên thực tế cũng là những người khác lo lắng nếu quả thật mời chào mấy cái cấp bậc cao lính đánh thuê sợ rằng chỗ này bảo tàng chỉ có thể tiện nghi bọn họ ngươi cầm đi chúng ta thăm dò nhiệm vụ còn chưa hoàn thành trước đi hoàn thành thăm dò nhiệm vụ sau đó nếu như ngươi có thể đem bảo tàng mở chúng ta sẽ gặp lại hợp hạ ệ đem màu tím đen hình viên trụ tinh thể đưa cho hứa phong nói hứa phong nhận lấy mở con dấu sau đó hạ dựa theo bản đồ bảo tàng chỉ dẫn vẽ một bản đơn giản chỉ dẫn bản đồ nói phải đến t à n g bảo địa điểm bản đồ bảo tàng mới có thể cho thấy như thế nào mở ra bảo tàng bây giờ chỉ có bảo tàng địa điểm sau khi đến chính ngươi nghiên cứu một chút thấy thế nào mở bảo tàng hứa phong gật đầu một cái nói các người trước đi hoàn thành thăm dò nhiệm vụ đi ta đi vào xem xem nếu như không được thì sẽ lui ra ngoài đến lúc đó máy chuyển tin liên lạc hãy h đoàn người nhìn hứa phong lặng lẽ hướng hắc ám tinh linh t r ò m xóm mò đi mượn bóng mở địa phương hứa phong lại phát huy ra tiềm hành hiệu quả để cho cụ rụt há to m ộ m thậm chí muốn phải ở lại chỗ này bái hứa phong v i sư ta cảm thấy hắn so ta càng muốn một cái nhà thám hiểm cụ r ụ t mặt đầy khổ sở nói đi thôi hoàn thành t r ư ớ c thăm dò nhiệm vụ nói sau nếu không lần này thật đúng là thua thiệt lớn h ệ ạ phất tay một cái nói đoàn người xoay người rời đi hứa phong hướng hắc ám tinh linh bộ lạc lao đi cả người hơi thở hạ xuống đến trình độ cao nhất liễm tức thuật thi t r i ể n đến mức tật cùng thậm chí để cho trên mình hứa phong tản mát ra sinh mạng chậm trờn cũng hạ xuống thấp nhất đang cảm giác cường giả bên cạnh hứa phong lúc này cùng một hòn đá không có gì khác biệt chỉ cần không phải thấy bằng vào cảm giác nói căn bản sẽ không phát hiện hứa phong tồn tại cái này hắc ám tinh linh bộ lạc nhìn như tương đương cường thịnh dọc theo đường đi các loại l ầ u gỗ này thay nhau v ă n g lên hứa phong có thể rất tốt lợi dụng kiến trúc bóng mờ trốn cái này hạng bản lãnh cũng là kiếp trước năm nơi rèn luyện ra một loại tương tự bản năng tồn là loại kiếp tại. một tự t ra hứa à là đoàn n chấn trên đường phố, khắp nơi đều là ăn trường cung, tinh linh lượng nhìn như, tựa hồ là đang nghiêm mật để phòng h phố, khắp hắc hộ hồ mặc cầm cây trước tay treo một một vượt tựa mật đều đội đều để giáp, giữa số kiếm môi cái qua là ám áo eo vệ, gì.、Hứa、phong ánh mắt từ nơi này chút hắc á m tinh linh trên mình quét qua không dám dừng lại quá nhiều những thứ này hắc á m tinh linh c h ỉ ít đều là bảy sao đỉnh cấp tồn tại mỗi cái tiểu đội đội trưởng đều là tám sao một khi hứa phong ánh mắt ở bọn họ trên mình dừng lại quá dài thì sẽ rất dễ dàng bại lộ hứa phong mượn thị trấn kiến trúc bóng mờ tránh thoát từng đợt sóng hắc á m tinh linh lính tuần tra nếu như là những người khác lúc này thân ở địch nhân trong vòng đây sợ rằng lòng đều phải nhắc tới cổ họng nhưng hứa phong cũng không sợ hắn có cùng cái này thị trấn trong hắc á m tinh linh đánh một trận s ư ớ c nếu như bị phát hiện chẳng qua chính là đem chủng b ì n h tám sao cho gọi ra tới liều giết một trận kết quả chưa chắc đã là hứa phong thua hết rất nhanh c h u y ể n kỳ đường nêu lên tháp cao ngay tại hứa phong trước mắt đây là một mảng lớn quảng trường tháp cao ngay tại quảng trường ngay chính giữa núp ở một cái nhà lầu gỗ sau đó hứa phong tìm trong người nhìn lại vậy tòa tháp cao có hơn một trăm mét thật giống như một cây thông thiên trụ tử nối liền h à n g tầng trên vách đá đồng thời tháp cao chóp đỉnh có một cái có thể ba trăm sáu mươi độ vòng quanh cái đế một cái to lớn tràn đầy khoa huyễn sắc thái năng lượng t h á o yên lặng nằm ở trên cái đế hùng cứ dông bàn coi như cách xa như vậy hứa phong cũng có thể cảm nhận được cái này kiện tiêm tinh pháo truyền tới một tia l ệ n h như băng sắt ý hứa phong khẽ nhữ mày cái này tôn tiêm tinh pháo lớn vô cùng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tháp cao tầng cao nhất căn bản không phải một người có thể cầm lên cũng căn bản không phải một kiện một người vũ khí đây cũng là cùng bảo vệ mũi tên tháp vậy tồn tại hứa phong trong lòng thầm nghĩ còn như, như thế nào đem nó lấy đi sợ rằng chỉ có đến gần nó sau đó mới có nhiệm vụ nhắc nhở hứa phong lại đem ạ g a o cho hắn đơn sơ toan tính lấy ra cùng hoàn cảnh chung quanh so sánh cẩn thận nhận sau đó mới rốt cục chắc chắn bản đồ bảo tàng trong miêu tả bảo tàng cũng ở đây trước mắt cái này trong tháp cao bây giờ sự việc đơn giản chỉ cần tiến vào cái này tòa tháp cao là được rồi hứa phong đem đất toan tính thu vào hít sâu một hơi trong lòng ngầm nói chỉ bất quá muốn đi vào đến tháp cao bên trong sợ rằng phải học biết thuật t ầ n thân các loại kỹ năng nếu không quảng trường bốn phía không có bất kỳ ngăn tre gần đây một dãy nhà Khoảng cách trọng h phải vượt qua 300 mét, coi như lấy hứa phong tháp chỉ thời á p cao coi tốc cao, cũng lúc qua tòa gian, đều độ, muốn muốn tới nơi mười mấy giây vượt sợ mét, 300 mấy gần này này lấy ở o bảo n quảng trường tuần tra hát cám tinh linh bảo vệ, số lượng vượt qua 500, cơ hồ đem quảng trường mỗi cái xóa xỉnh cũng dám thị đến. g qua tra hát vượt thị r hồ cám cái cơ đem mỗi dám vệ, số 500, xóa yếu nhất chính là ở tháp cao lôi vào có một đoàn mấy chục mét lớn hát vụ đang không ngừng biến ảo hình dáng một hồi biến thành một cái màu đen sao hỏa người cướp thức ăn một hồi lại biến ảo thành những thứ khác giữ tận bộ dáng q u á i thú cái này đoàn hắc vụ đậm đà như mực ngưng kết chung một chỗ thật lâu không tiêu tan giống như một đám mây đen lớn đem đúng tòa tháp cao lối vào cũng ngăn c h e bên cạnh tuần tra hắc ám tinh linh vệ sĩ tựa hồ rất sợ nó lúc đi lại cũng xa xa né tránh vậy đoàn hắc vụ không ngừng biến đổi hình dáng tựa hồ là một loại vô ý thức trạng thái h ứ a phong thất lạc cái động sát thuật đến cái đó đoàn màu đen sương mù dày đặc trên mình sương mù ma truyền kỳ cấp sinh vật chín sao đỉnh cấp tinh anh cấp b ố t lượng máu 1,75 trong i triệu. ệ u 1,75 Hứa h p trong giật một lòng mình, lại là chốc á i cấp buộc, phải biết, 9 sao đỉnh cấp, cách cách đột phá hành tinh cấp, chỉ có bước có cấp cường giả dưới địch có c đất phải phá biết, đột đỉnh hành tinh như thể hành tinh hỏa mảnh đất này trong động, lại có như h giả tại, nói giữa tại, lại tại. tồn tồn trong tồn Trong sao sao nửa xa, động, này là vậy vô vậy ở lát hứa phong bắt đầu do dự lấy hắn bây giờ thực lực sợ rằng rất khó chuyện con quái vật này đối thủ hơn 1,7 t triệu lượng máu cũng nói cái quái vật này chỗ kinh khủng tuyệt đối không phải người bình thường có thể cùng chống lại cho dù có ba nghìn trung binh tám sao sợ rằng ở nơi này chỉ chuyển kỳ cấp sinh vật sương mù ma trước mặt cũng không có biện pháp cùng chống lại ông một tiếng nhỏ nhẹ run run tiếng ở hứa phong bên thai vang lên hứa phong có thể cảm nhận được một cổ vô hình chập trờn từ cao dưới tháp vẫy đoàn trong hắt vụ tản mắt ra hướng bốn phương tám hướng khuyết tản ra hứa phong đầu hơi một c h o n váng một cổ lạnh lẽo từ trong lỗ mũi chạy ra thuận tay sờ một cái ngón tay lên xuất hiện lau một cái đỏ tươi màu sắc nhìn xuống trạng thái lần này hứa phong lượng máu lại trực tiếp hạ xuống một phần ba mới vừa rồi động sát thuật hứa phong trong lòng cả kinh chương 659, m n a pháp sư hệ thổ và cảm ơn bạn tợ rộng cổ nọ đã đ ể cử nguyện phiếu động sát thuật là vũ trụ chi sách trang bịa trong từ mang kỹ năng lúc sử dụng sẽ đưa tới điều tra mục tiêu để ý nhưng mỗi lần hứa phong điều tra luôn là ở phát động công kích trước coi như mục tiêu xuất hiện địch ý cũng không có vấn đề nhưng lần này không nghĩ tới trước mắt con quái vật này cảm nhận được có người theo dõi sau đó lại trực tiếp phát động không khác biệt lớn phạm vi công kích hứa phong thấy trên quảng trường mấy trăm tên hắc á m tinh linh lính tuần tra trực tiếp đột nhiên ngã quỵ trên đất tất cả lính tuần tra lượng máu giảm xuống còn hơn một nửa có chút thậm chí đã thoi t h o á t chỉ còn lại một tia lượng máu hắc vụ bắt đầu chậm rãi lưu động cuối cùng hình thành một cái năm mươi sáu mươi m cao giữ tận cự thú cả người trên dưới rũng động sương mù màu đen hai cái cường tráng m g ó n g trước lóe lên hàn quang kim loại sau l ư n g đối với rộng lớn vây cánh không ngừng gỗ cơ hồ đem cả người đều ngăn c h e lúc đi lại quảng trường mặt đất hơi run run từng cổ một mánh liệt năng lượng ba động từ trong hắc vụ tản mắt ra đây là địa ngục viêm ma hứa phong ánh mắt h i ế p một cái nhìn c h ầ m c h ầ m hắc vụ biến ảo đi ra ngoài quái vật trong lòng ngầm nói lúc này hắc vụ biến ảo đi ra ngoài quái vật cùng hứa phong trong ấn tượng địa ngục viêm ma có tám chín phân tưởng tượng c hứa ỉ bất bị bọc biến bị bao thấm, một trên một quá cháy địa đỏ đoàn đi địa đoàn ma lửa ra ma, ngục người giống như ngọn mạnh ngoài ngục người vụ vụ cả Hác cả hác viêm vậy. viêm lại giới ảo phủ. h lại phong nhanh chóng di chuyển trốn ngoài ra một nơi nhà gỗ phía sau hắc vụ quái vật tựa hồ phát giác cái gì tay phải vậy kim loại vậy móng đốt trong ngưng tụ ra một cái cự kiếm cự kiếm bề ngoài lăn lốc nồng nặc hắc vụ giống như thiêu đốt ngọn lửa hứa phong thu liếm tiếng thở liếm tức thuật vào giờ khắc này thì c h u ể n đến cực hạn hứa phong cho mày Cái này chính sao đỉnh cấp này đỉnh sao b ộ trong canh cao tháp giữ ở t ư ớ c căn c bản không h ư ờ i máy sẽ truyền i ế n bên vào t o n g vô l ậ n muốn phải hoàn thành bản đồ bảo tàng nhiệm vụ, vẫn là là u phải bảo đồ vụ, tin hệ ạ thấy hứa phong chậm chạp không có hồi âm có chút bận tâm hỏi nếu như là hứa phong mở ra bảo tàng có bản đồ bảo tàng ấy ạ sẽ ở thời gian đầu tiên nhận được tin tức tương quan hệ ạ có chút bận tâm sợ hứa phong một người lâm vào trong trùng đ â y hứa phong trên mặt lộ ra một tiếng đáng ý lắc đầu một cái thấp giọng nói dựa theo ngươi vẽ bản đồ xem bảo tàng hẳn ở thị trấn chính giữa quảng trường một nơi trong tháp cao chỉ bất quá bảo vệ ở tháp cao trước là một cái chín sao đỉnh cấp buốt ta căn bản không cách nào đến gần máy truyền tin phát ra một hồi nhỏ nhẹ run run trên màn ảnh xuất hiện một hệ thống nhắc nhở ngươi bạn tốt a mời ngươi tiến vào phòng họp phải t r ă n g đồng ý hứa phong nhẹ nhàng ở trên màn ảnh điểm một cái nhất thời biểu hiện trên màn ảnh ra một cái giả tưởng gian phòng bên trong lại ả những đội khắc hữu như thế nào rốt cuộc là tình huống gì không riêng gì hãy ạ những người khác cũng đều rất chú ý hứa phong chiều hướng dù sao cũng là một khoản đế quốc còn để lại bảo tàng giá trị liên thành một khi đạt được sợ rằng bọn họ thực lực sẽ đạt được thay đổi lòng trời lỡ đất bảo tàng bị một cái chín sao đỉnh cấp bột bảo vệ hãy ạ nói đơn giản nói g i ọ n g có chút nặng nề cái gì chín sao đỉnh cấp bột cu rút kinh hô không riêng gì chín sao đỉnh cấp b ố n toàn bộ thị trấn ở giữa hắc á m tinh linh lính tuần tra rất nhiều đều là bảy sao tám sao thực lực số lượng có hơn mấy ngàn hứa phong ở trong phòng học nói nghe được hứa phong mà nói tất cả mọi người lâm vào trong c h ầ m mặc chín sao đỉnh cấp b ố n sợ rằng thật chỉ có đột phá đến hành tinh cấp sau đó mới có nắm chắc tất thắng nếu không sợ rằng cần một cái tất cả đều là chín sao thực lực hơn nữa trang bị cũng không tệ mười người tiểu đội mới có thể tiến vào mảnh đất này hạ thị trấn trong đạt được bảo tàng không có biện pháp khác sao chúng ta có thể hay không đưa cái này bột dẫn ra hà t ơ hỏi trừ phi ngươi có thể đem thị trấn ở giữa những thứ khác lính tuần tra toàn bộ thủ tiêu nếu không ngươi có thể đem cái này bột đi nơi nào dẫn dẫn tới hắc cám tinh linh trong đi không tô du cười lạnh một tiếng nói tất cả mọi người đều trầm m ặ t xuống một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại tràn ngập ở bọn họ trong lòng nguyên bản như vậy kết quả đã sớm ở bọn họ như đã đ o á n trước nhưng là trước một đường thuận lợi liền liền mở con dấu đều thu được tự nhiên để cho tất cả mọi người trong lòng kỳ vọng trị giá trở nên cao hơn kết quả cuối cùng hay là để cho người cảm thấy thất vọng sau này lại nghĩ biện pháp đi cùng nghĩ đến biện pháp lại liên lạc hứa phong mở con dấu trước hết thả ở chỗ của ngươi chúng ta đi trước đem thăm dò hoàn thành nhiệm vụ hệ hạ nói xong trực tiếp từ phòng họp trong lui ra ngoài những thứ khác mấy người mỗi người than thở một tiếng mang nồng nặc không cam l ò n g cũng lui ra ngoài trong phòng họp chỉ còn lại có hứa phong cùng tô du hai người thấy tất cả mọi người đều lui ra ngoài tô du đột nhiên mở miệng nói nếu như ta có biện pháp ở không kinh động hắc cám tinh linh lính tuần tra điều kiện tiên quyết đem cái đó chín sao đỉnh cấp bột dẫn ra ngươi đạt được bảo tàng chắc chắn bao lớn hứa phong sửng sốt một chút không nghĩ tới tô du sẽ nói ra như vậy nếu như hắn thật sự có bản l ã n h như vậy như vậy tại sao không nói sớm phi phải chờ tới những người khác đều lui ra sau mới nói chẳng lẽ hắn muốn nuốt một mình bảo tàng hứa phong trong lòng ngầm nói ta cũng không biết hứa phong nhẹ g i ọ n g nói không biết tháp cao bên trong có còn hay không những thứ khác người bảo vệ nhưng là nếu như bên trong không có vượt qua chín sao tồn tại ta nghĩ có rất lớn tỷ lệ có thể đạt được bảo tàng vật phẩm trong bảo tàng ta trước phải chọn ba kiện tô du nói hứa phong đã từng nói nhiệm vụ của hắn vật phẩm là vậy kiện tiêm tinh pháo trừ tiêm tinh pháo bên ngoài những thứ khác đều có thể bông tha vì vậy tô du đòi hỏi nhiều trực tiếp yêu cầu ba kiện vật phẩm phải biết coi như trong bảo tàng đồ nhiều đi nữa vật phẩm có giá trị số lượng cũng có giới hạn chọn trước chọn ba kiện mà nói toàn bộ bảo tàng hai phần ba sợ rằng đều đã hàm quắt ở bên trong có thể hứa phong trầm ngâm chốc lát gật gật đầu nói tô du bước lui ra phòng họp phòng họp giải tán rất nhanh tô du đầu tiên là tăng thêm hứa phong máy truyền tin sau đó bắt đầu hướng hắc cám tinh linh thị trấn trong từ từ sở tới tô du chỉ sợ là toàn bộ trong đội ngũ thực lực cường đại nhất cái kia nhưng là từ phương diện trang bị xem tô du cũng không phải là đạo tặc các loại nghề không có kỹ năng lẩn thân không biết hắn là như thế nào có thể tiến vào hát cám tinh linh thị trấn trong rất nhanh hứa phong thấy quảng trường bên trái một nơi thấp lùn nhà lá hình bóng chỗ một bóng người chậm rãi từ dưới đất toát ra chỉ lộ ra nửa đoạn thân thể chừng quan sát một phen sau đó trong mắt lộ ra nghi ngờ t h ầ n s á c người ở nơi nào ta đã đến quảng trường tô du ở trong máy truyền tin hỏi hứa phong khẽ mỉm cười hắn biết t ô du căn bản không cảm giác được mình tồn tại ở máy truyền tin trên màn ảnh điểm m ấ y cái t ô du trên mặt lộ ra vẻ k i n h sợ thân thể chậm rãi chìm xuống lại là một cái hệ thổ pháp sư khó trách như thế tự tin có thể một người độc thân lẹn vào trọng binh canh giữ thị trấn hứa phong trong lòng ngầm nói chương 660, m a hóa ngọn lửa tinh linh và cảm ơn bạn xì、sì、bờ ở tạ đã đ ể cử người phiếu hứa phong có thể cảm nhận được một cổ thâm trầm năng lượng ba động từ dưới đất từ từ hướng mình cái phương hướng này di động tới đây là tô du trên mình tản mát ra năng lượng ba động chỉ bất quá tô du khí tức trên người không chỉ có hệ thổ pháp sư năng lượng ba động thâm trầm tựa hồ còn có một loại khác cùng hệ thổ năng lượng ma pháp không hợp nhau hơi thở ở trên người hắn như ẩn như hiện không nghĩ tới tên này lại vẫn kiêm tu trước những ma pháp hệ khác gia tâm không nhỏ hứa phong trong lòng ngầm nói pháp sư nghề mới nhập môn thành là pháp sư học nghề đạo sư vậy sẽ yêu cầu học nghề tự chọn môn học ba đến bốn cửa bất đồng loại khác pháp thuật tu hành như vậy là vì phát triển các học đồ ánh mắt chọn thích hợp mình pháp thuật nhưng đến khi chính thức thành là pháp sư sau đó thì sẽ chú trọng một môn tiến hành tu luyện đây là vì sở trường mỗi hệ ma pháp cũng bác đại tinh thâm nếu như không thể đem toàn bộ tinh lực cũng đầu nhập vào mà nói rất khó tu luyện đến đẳng cấp cao giai đoạn chỉ có chờ đến đem một môn pháp thuật tu hành đến mức tận cùng những cái kia đại ma pháp sư cửa m ớ i có thể tại bắt đầu kiềm tu những ma pháp hệ khác muốn suy luận để cầu tiến thêm một bước tô du mặc dù giấu dếm rất sâu nhưng trên người hắn tản mát ra năng lượng ba động cùng hứa p h o n g vậy chỉ có hai hạng thuộc tính tăng lên tới tám sao còn lại thuộc tính thậm chí đều là sáu sao thậm chí năm sao chỉ có đến chín sao thậm chí chín sao đỉnh cấp lúc này các ma pháp sư mới sẽ bắt đầu điều nghiên những ma pháp hệ khác ý đồ đột phá chín sao hạn chế thành là hành tinh cấp tồn tại mà tô du chẳng qua là tám sao bây giờ liền bắt đầu kiềm tu những ngành khác pháp thuật không thể không nói người này dã tâm không nhỏ đã bắt đầu theo dõi lên cấp hành tinh cấp ma pháp sư lối đi liền rất nhanh tô du bóng người từ hứa phong bên người t o á t ra theo hứa phong ngón tay phương hướng nhìn lại tô du sắc mặt trở nên rất là khó khăn xem địa ngục ma tộc tô du thấp giọng thì thầm đáng chết không nghĩ đến ở nơi này lại có thể đụng phải vượt sâu nhất tộc vận khí của chúng ta cũng không phải là giống vậy tốt hắc ám tinh linh làm sao sẽ cùng địa ngục ma tộc lăn lộn chung một chỗ tô du cho mày một đầu màu xám trắng tóc theo thở hào hển hơi phập phồng nhìn như lại có một loại mị lực đặc thù ngươi nói ngươi có biện pháp có thể đem điều này bột dẫn ra h ứ a phong hỏi nhỏ ta còn tưởng rằng là hắc ám tinh linh nhất tộc bốt không nghĩ tới là v ư ợ t sâu nhất tộc địa ngục ma tộc tô du cho mày thấp giọng nói nếu như là hắc ám tinh linh mà nói ta có một phần trăm chắc chắn đem nó dẫn ra nhưng là v ư ợ t sâu ma tộc nếu c h ầ m ngâm hồi lâu tô du cắn răng một cái nguyên bản tuấn tú mặt mũi trở nên có chút dữ thợn thấp giọng nói lần này ta phải tiêu hao một kiện hết sức chân quý duy nhất bảo vận mới có thể bảo đảm đem nó dẫn ra trong bảo tàng ba kiện đồ cất giữ đã không thể thỏa mãn ta yêu cầu ta cần nhiều hơn hứa phong khẽ mỉm cười nói ta chỉ cần vậy tôn tiêm tinh tháo bản đồ bảo tàng giảm bảo tàng có thể toàn bộ cho ngươi tô du trong ánh mắt buộc phát ra một hồi thần thái có chút không dám tin tưởng hỏi ngươi nói là sự thật ngươi thật nguyện ý vương tha bảo tàng phải biết đây chính là một cái đế quốc để lại bảo tàng mặc dù không phải là toàn bộ nhưng cũng vô cùng chân quý giá trị liên thành người trước mắt này loại lại liền trực tiếp v ư n g rơi như vậy khí phách tô du tự hỏi mình cũng không có tô du gật đầu một cái từ trong ngực móc ra một quả tản ra ám kim tia sáng thủy tinh cái này cái thủy tinh toàn thân đỏ thẫm mặt ngoài năng lượng ba động như hỏa diễm vậy thua cơ hồ muốn hóa là thật thế chớp để cho hứa phong cảm thấy kinh ngạc là cái này cái thủy tinh trong lại mơ hồ có một bóng người đang không ngừng dãy rủa tê hảo mỗi một lần tê hảo màu đỏ thâm thủy tinh mặt ngoài năng lượng ba động liền buộc phát kịch liệt tô du bắt đầu ngâm tụng thần chú một đoạn thâm ảo phức tạp thâm tiết từ miệng của hắn trong phát ra hứa phong có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải thông thường thần chú vậy ma pháp sư thần chú đều là căn cứ thượng cổ thần văn d i ệ n h ó a tới hứa phong k i ế p trước tương đối với cổ thần văn nghiên cứu qua rất dài một đoạn thời gian phát hiện vô luận là chiến đấu nghề nghiệp thần chú vẫn là sinh hoạt nghề nghiệp phu v ă n khắp nơi đều tràn đầy thượng cổ thần văn b ó n g dáng nhưng tô du bây giờ tụng niệm thần chú nhưng không có một chút thượng cổ thần văn đặc điểm hiển nhiên là khác truyền thừa theo thần chú cái cuối cùng âm tiết kết thúc tô du trong tay cái này cái trần c h u ỗ i thủy tinh màu đỏ trực tiếp vỡ vụn hóa là kiểm tra huỳnh quang trong lòng bàn tay của h ắ n xuất hiện một đoàn ngọn lửa đang hừng hực cháy đem nó dẫn tới mười cây số ra ngươi liền có thể đạt được tự do tô du chỉ giữa quảng trường lại khôi phục thành một mảng lớn mây đen ảnh ma thấp giọng nói vậy đoàn ngọn lửa hơi chọc trờn tựa h ồ nghe hiểu tô du mà nói nhẹ bông rơi ở trên mặt đất từ từ hướng cái đó ảnh ma nhẹ nhàng đã qua nhìn vậy đoàn ngọn lửa từ từ bay xa tô du trong mắt lộ ra một tia nhức nhối t h ầ n sắc hiển nhiên cái này cái trần trụi thủy tinh màu đỏ không hề giống như bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy hứa phong dùng cảm giác g i ò xét một chút căn bản không cách nào phong tỏa vậy đoàn ngọn lửa giống như căn bản lại không tồn tại vậy cho dù động sát thuật nhét vào trên người của nó xuất hiện cũng chỉ là một chuỗi dấu hỏi do xét không ra một chút thuộc tính tê Th r u i -n, n c u a t u i n, -n e t vậy đoàn ngọn lửa đến gần ảnh ma nguyên bản màu đỏ thấm đột nhiên từ từ trở nên trong suốt nếu như không cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn căn bản không phát hiện được nó tồn tại dùng sức nhìn chằm chằm nhìn lên mới có thể thấy được một chút không khí vạt mẹo chắc chắn nó tồn tại cái này đoàn ngọn lửa chỉ như vậy quang minh tránh đại hướng tháp cao thổi tới trên quảng trường lính tuần tra tất cả cũng không có phát hiện nó tồn tại thậm chí nó từ một cái lính tuần tra bên người thổi qua cái đó hắc cám tinh linh lính tuần tra cũng không có phát hiện một tia gì thường nguyên bản trong suốt ngọn lửa ở nó đến gần ả n h ma thân thể bên bờ lại dính vào tầng một bóng đen nhàn nhạt, nhạt sương mù ma tựa hồ phát hiện hắn tồn tại nguyên bản không nhúc nhích mây đen bắt đầu từ từ l a n lộn lần này sương mù ma hình thành là một cái to lớn ba đầu chó săn cả người dài màu đen lông dài mỗi một cái đầu lâu đều cùng một gian phòng phòng không xê xích bao nhiêu ánh mắt đỏ thám như máu trong miệng răng nanh lóe lên sắp bén từng tia hủ thực tính màu đen nước bọn không ngừng nhỏ dọ xuống đất hóa là một đoàn đoàn hát vụ vèo ba đầu màu đen chó săn trung ương vậy cái đầu dương ra miệng to như chậu máu đầu lưới giống như trường mâu vậy hướng đuổi đất ngọn lửa màu đen bắn ra đi vậy đoá lớn t r ư ờ n g bàn tay ngọn lượt nhưng linh xảo trở mình tránh ra một k í c h này hướng quảng trường bên ngoài thổi tới ba đầu chó săn trong mắt tràn đầy kinh ngạc thân sắc tựa hồ đối với cái này đoàn ngọn lửa cảm thấy rất hứng thú từ từ hướng nó phiêu động đi về phía bên cạnh lính tuần tra thấy sương mù ma di chuyển liền liền né tránh e sợ cho cách nó quá gần hứa phong phát hiện sương mù ma đối với ngọn lửa kia tựa hồ cũng không phải là căm thù thái độ không có một tia sắc ý mà là một loại kinh ngạc ngạc nhiên thậm chí là cắm d ỗ rất muốn đem nó bắt được tay cảm giác chỉ như vậy hứa phong nhìn sương mù ma từng bước một bị vậy đoàn ngọn lửa câu dẫn rời đi quảng trường thậm chí chạy ra thị trấn bên ngoài dọc theo đường đi chỉ là vô tình va chạm phá hủy nhà thì có chừng mấy tỏa chương 661, dị giả đồng minh và bình chọn cao giúp mình thấy sương mù ma rời đi quảng trường bên cạnh tuần tra hắc ám tinh linh bọn hộ vệ cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc cũng không có để ý nhưng đến khi sương mù ma rời đi hắc ám tinh linh thị trấn những cái kia lính tuần tra mới phát giác không ổn bắt đầu lẫn nhau buông tẩu tiếng huyên náo dần dần vang lên tô du thò đầu nhìn một cái quảng trường khoe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm xoay đầu lại nhìn về hứa phong sương mù ma bị dẫn đi lớn nhất một cái t r ư ớ n g ngại bị tiêu trừ hơn nữa trên quảng trường lính tuần tra cũng bởi vì là sương mù ma rời đi có một ít cũng chạy theo ra ngoài lực lượng thủ vệ giảm nhiều hứa phong gật đầu một cái bóng người c h ấ p động hóa là một đạo màu xám cho tia chớp hướng tháp cao chạy như bay mấy giây thời gian hứa phong liền lắc mình tiến vào tháp cao cũng không làm kinh động hắc cám tinh linh những người bảo vệ tôi du thấy hứa phong tiến vào tháp cao thở p h à o nhẹ nhõm bóng người từ từ chìm xuống không chỉ trong chốc lát tôi du cũng tiến vào trong tháp cao chúng ta lên đi hứa phong nói tôi du nhìn chung quanh một chút bên trong tháp cao trống chân như vậy cái gì cũng không có chỉ có một hình xoắn ố c thang lầu gật đầu một cái hai người cùng nhau hướng tháp cao c h ó t đỉnh leo đi liên tiếp bò năm sáu lầu đều là trống không một vật dáng vẻ tôi du sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem ngay tại lúc này xa xa đột nhiên truyền tới một hồi nổ ẩm từ thân tháp cửa sổ nhỏ đi bên ngoài xem xa xa lại bốc lên một đoá to lớn mây hình ấm toàn bộ mặt đất cũng đang kịch liệt run run, run hắc cám tinh linh thị trấn trong không thiếu nhà đều rối rít sụp đổ từng trận kêu lên từ bốn phương tám hướng vang lên liền liền tháp cao cũng hơi rung rung từng trận bụi bặm lã trá rơi xuống thậm chí liền liền trên thân tháp cũng xuất hiện từng đạo nhỏ xíu kẽ hở chúng ta tốc độ nhanh một ít sương ngủ ma sắp trở về tô du thấp giọng nói trên mặt lộ ra một k i a nhức nhối t h ầ n sắc vậy đoàn ngọn lửa giá trị nhất định không rẻ đi hứa phong hỏi đó là hiếm hoi ma hóa hỏa tinh linh bảo thạch bên trong phong ấn một cái ma hóa hỏa tinh linh thuộc về duy nhất vật phẩm nó chỉ có thể trợ giúp một lần hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền giải trừ phong ấn khôi phục tự do tô du nói mới vừa rồi vậy một chút nổ phỏng đoán chính là ma hóa ngọn lửa tinh linh tự bạo lần này ngọn lửa tinh linh tổn thương nguyên khí nặng nề bất quá sương mù ma cũng không chịu nổi khẳng định cũng bị thương hứa phong gật đầu một cái tháp cao còn có mấy tầng mới đến đỉnh lúc này nếu như sương mù ma trở lại phát hiện bọn họ nói sẽ là công dã c h ẳ n g hang bên ngoài h ệ y hạ đoàn người đem thăm dò hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị trở lại vũ trụ lính đánh thuê liên minh nhưng phát hiện tô du không thấy tung tích cú rút ngươi thấy tô du liền sao hãy hỏi không có cú rút lắc lắc đầu nói hắn phụ trách thăm dò địa phương là tây nam chỗ kia thung lũng haper ngươi đâu hãy h ỏ i ta ở thung lũng thấy hắn tựa hồ đang bố trí trận pháp gì không để ý haper gãi đầu một cái nói nếu không chúng ta đi trước đi hoàn thành nhiệm vụ muốn chặt bọn họ chẳng qua là bởi vì là thăm dò nhiệm vụ tạo thành tạm thời tiểu đội lẫn nhau bây giờ cũng không có b a o sâu giao tình hãy khẽ to mày luôn cảm thấy có chút không đúng ngay tại bọn họ chuẩn bị lúc rời đi xa xa đột nhiên xuất hiện một mảng lớn ánh sáng một đội người đến vượt qua một ngàn đội ngũ đang không ngừng lộ vẻ thân ảnh hiện ra h、hey, ệ á t mặt liền biến sắc từ đám người này trang bị tới xem rõ ràng cho thấy bộ đội tránh quy chẳng qua là không biết là cái đó thế lực lớn lại đưa mắt nhắm đến mảnh man hoang này tinh vực là dị giả đồng minh người c ú rút thấp giọng nói hắn nhận ra đám người này trên cổ đoàn ngọn dị giả đồng minh tôn chỉ là vô luận cái đó chủng tộc cũng có địa vị ngang hàng vì vậy chiêu mộ được không thiếu các chủng tộc thực lực cường hắn người nhưng cũng vì vậy tốt xấu lẫn lộn không đủ danh tiếng cũng không khá lắm đắc tội không ít người chúng ta cách bọn họ xa một ít đừng bị phát hiện soi ạ thấp giọng nói giống như bọn họ như vậy đội ngũ nhỏ sợ nhất chính là bên ngoài lúc làm nhiệm vụ gặp phải như vậy đại quân sơ ý một chút liền có thể có thể bị những thứ này đại thế lực tổ chức tiêu diệt ở mảnh man hoang này t i n h v ự c coi như bọn họ những người này bị dị nhân liên minh tiêu diệt chỉ sợ cũng thần không biết quỷ không hay nhưng tức là ngay tại mấy người bọn họ chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên có mười mấy người hướng bọn họ cái phương hướng này chạy tới đứng lại các người là người nào tại sao lại xuất hiện ở nơi này mấy cái nhìn như rất giống người đầu châu chiến sĩ giống to chúng ta là vũ trụ lính đánh thuê liên minh tới làm một thăm dò nhiệm vụ đã hoàn thành cái này liền rời đi hãy ạ lớn tiếng nói nghe ạ mà nói mấy cái này người đầu châu cũng không có đi ra ngược lại chào hỏi một tiếng phía sau nhất thời mười mấy chiến sĩ hướng ạ bọn họ chạy tới mơ hồ đem bọn họ vây ở trung tâm thăm dò nhiệm vụ cái gì thăm dò nhiệm vụ các người phát hiện cái gì một cái cao trước đầu hổ thân người tộc người thú la lớn trong tay binh khí tất cả đều nhắm ngay ạ đoàn người hệ ạ đang chuẩn bị nói chuyện liền thấy được một cái người đầu trâu máy truyền tin lóng lánh màu đỏ ánh sáng tựa h ồ có người đang cùng người đầu trâu nói chuyện điện thoại hệ ạ trong lòng chầm xuống quả nhiên chỉ chốc lát sau cái đó người đầu trâu cùng người bên cạnh làm cái màu sắc nhất thời một đám người từ từ vây lại đem ạ mấy người vây ở chính giữa đội chúng ta g i ả i mời ngươi đi một chuyến người đầu châu nói rất khách khí nhưng mười mấy cây vũ khí hướng về phía bọn họ căn bản không cho hạ bọn họ cự tuyệt hạy ạ mấy người bị mười mấy đầu châu người và người thú tộc sĩ binh giải đến liền đại bộ đội trước mặt ồ đây không phải là hạy ạ sao thật là h oan ra hẹp lộ lại đang gặp ở nơi này liền các người một người vóc dáng diêm rúa loẹ loẹt tinh linh từ trong đám người đi ra mặt đ ầ y đều là nụ cười ý vị thâm trường tus là ngươi hạy ạ trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc sau đó sắc mặt trầm xuống sophie ạ tựa hồ có chút sợ trước mắt cái này tinh linh hướng ạ sau lưng tránh đi sophie ạ thật lâu không gặp bây giờ ngươi vẫn cảm thấy đi theo h ã ạ so đi theo ta lăn lộn tốt hơn sao tốt cơ nói ánh mắt nhưng buộc phát l a n g lệ tốt có cái gì hướng về phía ta tới đừng làm khó dễ sophie ạ h ã ạ đem sophie ạ ngăn ở phía sau một mặt lạnh lùng hình dáng phải không h ã ạ vậy ngươi nói cho ta ngươi tổ như vậy một cái rác dưới tiểu đội đi tới nơi này viên man hoang tinh vực tinh cầu rốt cuộc là vì cái gì tôi hỏi đương nhiên là bởi vì là chúng ta tiếp lấy h ệ y lời còn chưa nói hết tôi t á n h mắt biến đổi tay phải chợt vượt mức quy định đẩy một cái lúc này tôi khoảng cách ạ có ba bốn em m ở xa cái này đẩy một cái lại trực tiếp đem ạ đánh bay ạ so phi ạ phát ra một tiếng thét kinh hãi che miệng một mặt biểu tình hoảng sợ h ệ y thân thể trên không trung vòng vo hai vòng sau đó hung hăng rơi trên mặt đất đập nổi lên một hồi bụi mù hạ ệ ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao liền vì một cái thăm dò nhiệm vụ ngươi tổ chức nhiều người như vậy tiêu phí giá lớn như vậy đi tới man hoang tinh vực danh giới viên tinh cầu này ngươi làm ta là người n g u sao tốt mặt đầy khinh thường diễn cảm thư lệnh nói chương 662, bảo tàng và cảm ơn bạn xì bờ ở ta đã để cử người phiếu hạ ệ dùng rằng đứng lên ói búng máu tươi một mặt quật cường nhìn chằm chằm tốt chính là loại ánh mắt này tốt nụ cười càng tăng lên nhưng ánh mắt buộc phát lăng lệ eo ngăn lại ngăn lại hướng ạ đi tới hệ ạ các đồng đội căn bản không dám núp đích chỉ có thể c h ơ mắt nhìn t ụ t đi tới ạ trước người đưa tay l u lây hệ ạ cảm đem má của nàng khẽ nâng lên cùng mình đối mặt ta nói qua n g ư ờ i vĩnh viễn cũng kém hơn ta thành là bóng dáng ta mới là n g ư ờ i tốt nhất đừng ra t ụ t giá này ạ gò má ở bên thai nàng nhẹ d ọ n g thì thầm đồng thời t ụ t lẽ lưới nhẹ nhàng liếm một chút ạ dài thai hệ ạ bị loại này đột nhiên tập kích kinh động đến cả người như giống như bị chạm điện chật d u n g mình một cái sắc mặt tường đỏ mặt đầy thần sắc tức giận hệ h đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại bị tụt trợt đẩy ra vui vẻ cười to đứng lên xoay người trở lại trong đội ngũ tụt một mặt lạnh lùng vung tay phải lên thấp giọng nói lại cho các người một lần cơ hội nếu như lại không nói thật như vậy thì toàn bộ chết ở chỗ này đi ta nói ta nói ta nói thật đ ừ n g giết ta người lùn củ rụt trực tiếp đứng ra giơ cao hai cái tay la lớn cụ r ú người tên phản đồ này hãy hạ sắc mặt đại biến hung hăng mắng bảo tàng chúng ta căn bản không biện pháp đạt được nhân loại kia cũng nói có một cái chín sao đỉnh cấp bột trông nom hơn nữa còn có nhiều như vậy hắc cám tinh linh hộ vệ còn không bằng đem bảo tàng tin tức đổi chúng ta một cái mạng cu r ú t hết ta cũng không muốn chết các người đâu thật chẳng lẽ nguyện ý trông nom điều bí mật này toàn bộ bị g i ế t chết sao haper há miệng một cái nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng thở dài sói á lại là mặt đầy hối tiếc hắn đang hối hận hẳn cái đầu tiên đứng ra kết quả bị cụ rụt l ư ợ m tiện nghi khanh khách hãy ạ ngươi lựa chọn bạn đồng đội không tệ nhà rất thức thời vụ tốt cơ nói ánh mắt mang một tia miệt thị nói đi nếu như ngươi là nói thật ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống tốt cầm một máy hai cái xà tộc người đứng ở cụ rụt sau lưng chỉ cần cụ rụt hơi khác thường động cũng sẽ bị trực tiếp giết chết cụ rụt mặt liền biến sắc nguyên bản cũng rất thấp nhỏ thân thể lại rụt một đoạn hận không thể trực tiếp chui vào trong ruộng dị nhân liên minh năm mươi người một tổ phân tán ở chung quanh đề phòng ánh mắt không phải hướng bên này nhìn sang cụ rụt đầu đuôi gốc ngọn đem nơi có tình báo toàn bộ nói ra nghe được lại là hắc cám tinh linh tia đế quốc một nơi di tích bảo tàng ánh mắt cũng sáng lên trước không nói bảo tàng chỉ là nơi này lại có một nơi hắc cám tinh linh di tổ cần nút điểm tin tức này chỉ đáng giá số tiền lớn dị nhân liên minh sở dĩ đi tới viên tinh cầu này cũng là nghe được tin tức nói là có hắc cám tinh linh ở man hoang tinh vực qua lại tới do xét không nghĩ tới mới tới có được như thế tin tức tốt ha ha hẹ ngươi nhất định chính là ta ngôi sao may mắn mỗi lần gặp phải ngươi đều sẽ có chuyện tốt tốt mặt đầy tươi cười rất là đắc ý tốt lắm mấy người các ngươi phía trước dẫn đường nếu quả thật có h ắ t cám tinh linh bảo tàng nói đến lúc đó nói không chừng sẽ cho các người uống chút canh uống tốt lớn tiếng nói hệ ạ đoàn người sắc mặt đại biến đây là đuổi tận giết tuyệt tiết tấu ả căn bản không dự định thả bọn họ tốt, ngươi bị quá mức h ệ hạ cả giận làm sao người đối với ta làm ra quyết định có cái gì dị nghị sao、Tụt、rút ra một cây dài hơn 0.3 ô m b ngắn trượng khơi mào hạ cảm hung tận hỏi rất nhanh h ệ hạ mấy người ở trên cao ngàn người bao vây hạ hướng hắc cám tinh linh cái đó hang đi tới lúc này hứa phong cùng tô du đã leo đến lầu chín ở đi lên chính là chữ thập tiềm tinh pháo gửi địa phương lúc này lầu chín ngay chính giữa có một tòa thật to bảo dương 3-4 m cao năm sáu em mở chiều rộng bảo dương lóe lên trói mắt màu tím hứa phong cùng tô du hai người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n s á c bảo dương thật là lớn à không muốn đến chúng ta lại thật tìm được bảo tàng ha ha ha tô du mừng như đ i ê n nói tô du đánh về phía bảo dương nhưng phát hiện làm sao cũng không cách nào mở ra bảo dương là khóa lại kín kẽ chẳng qua là ở phần đấy lộ ra một cái sáu mặt lăng hình lỗ tròn tô du quay đầu lại nhìn hứa phong một cái hứa phong đi lên trước đem mở con dấu cắm vào cái đó lỗi tròn tròn rác rác một tiếng văng nhỏ bảo dương hơi bắn lên cái khe hở tốt lắm đáp ứng chuyện ngươi ta làm được đi trước một bước hứa phong nói xong bước hướng lầu cối lao đi tô du thu được hắn mong muốn bảo tàng nhưng là hứa phong chữ thập t i ề m tinh pháo có thể còn chưa tới tay đâu hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn đã có thể cảm giác đến sương mù ma tựa hồ phát giác cái gì đang đang nhanh chóng hướng tháp cao bay tới kinh khủng chín sao đỉnh cấp u y áp cho dù cách xa như vậy hứa phong cũng có thể sâu sắc cảm nhận được là có kinh khủng d ư n g nào chạy đến lầu cối u hứa phong mới phát hiện chữ thập tiêm tinh pháo lại so mình tưởng tượng muốn nhỏ rất nhiều thể tích tối đa chỉ có mười mấy thước vông dáng vẻ khổng lồ là có thể khiến nó ba trăm sáu mươi độ tùy ý xoay tròn có thể công kích bất kỳ một người nào phương hướng nền móng hệ thống ngươi phát hiện nhiệm vụ vật phẩm chữ thập tiêm tinh pháo phải t r ă n g thu lấy hứa phong khỏe miệng v n h lên nhất để cho người nhức đầu làm sao lấy đi lại để cho hệ thống giải quyết thu lấy ánh sáng trắng lóe mạnh chữ thập tiêm tinh pháo thời gian nháy con mắt hóa là một tia sáng trắng thu vào hứa phong bọc trong ẩm đúng nóc tháp cao đột nhiên kịch liệt rung rung một chút hứa phong cảm giác dưới chân đột nhiên chuyển tới một hồi nổ mình bây giờ giống như ở một tòa sắp phun ra miệng núi lửa trung ương sương mù ma đã tới hứa phong trong lòng ngầm nói lúc này ở tháp cao lầu chín tô du một mặt phiền muộn đối mặt một cái cơ hồ phải đem đúng tầng lầu chín cũng lấp đầy sương mù ma lúc này trong tay hắn chỉ bắt một kiện ám kim phẩm chất một kiện truyền kỳ phẩm chất trang bị còn chưa kịp bỏ vào trong túi leo lưng kẻ cắp đáng xấu hổ kẻ cắp sương mù ma tỏ ra rất là tức giận lớn tiếng gầm thét hướng tô du vào tới tô du sắp điên mất rồi trong bảo dương ít nhất có bảy tám kiện vật phẩm nhưng hắn chỉ kịp tiện tay bắt hai kiện sương mù ma liền vào tới đáng chết chỉ cần lại cho ta mười giây không năm giây thời gian ta là có thể đem tất cả bảo tàng toàn bộ lấy đi tôi du sắc mặt âm trầm cơ hồ s ắ p nhỏ xuống nước tới nhìn một cái x ư ơ n g mù ma trực tiếp từ trong ngực mỏ ra một cái lớn chừng bàn tay tượng đất hướng x ư ơ n g mù ma ném tới mà tôi du mình thì xoay mình từ trên thân tháp cửa sổ nhỏ nhảy xuống từ cửa sổ vật ra tôi du đầy mắt không cam l ò n g quay đầu nhìn một cái cái đó bảo dương bên trong chí ít còn có năm sáu kiện vật phẩm hơn nữa chí ít còn có một kiện cấp sử thi trang bị chỉ như vậy cùng hắn sát vai m à qua bây giờ tôi du đau lòng thật là muốn d ọ t máu chương sáu trăm sáu mươi ba phát hiện và bình chọn cao giúp mình cái đó tô du ném ra tượng đất trên thực tế là một cái có c h ó i buộc năng lực nham con dối đá là tô du một trong những lá bài tẩy nham con dối đá ném vào màu đen trong sương mù dày đặc nhất thời sương mù ma phát ra một trận phẫn nộ gào thét một tia nham thạch v ậ y màu xám cho từ sương mù ma n g ư ợ c xuất hiện nhanh chóng hướng nó thân thể các vị trí chậm rãi lan chẳng ra thời gian nháy con mắt toàn bộ khổng lồ sương mù ma biến thành thật giống như xi、si、măng vậy pho tượng nhưng mà cái này pho tượng chỉ duy trì một phần ba giây liền trực tiếp vỡ v ụ n ra tô du thân thể còn ở giữa không t r ú n g liền nghe gặp sau lưng bên trong tháp cao c h u y ể n ra sương mù ma một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ toàn bộ lầu chín cửa sổ xông ra một cổ nồng nặc hát vụ hướng tô du sau lưng đuổi theo sương mù ma tốc độ rất nhanh khoảng cách tô du càng ngày càng gần càng ngày càng gần tô du trên mặt tràn đầy dữ tợn thân sắc khạc ra một hớp máu tươi ngón tay thật nhanh thấm máu tươi trên không trung miêu tả mấy cái ma pháp phù văn v ẹ o tô du thân thể trực tiếp hóa là một đạo màu xám cho hơi khói hướng xuống đất chui vào rơi xuống mặt đất trực tiếp chui xuống đất biến mất không gặp sương mù ma theo sát phía sau hung hăng đập trên mặt đất nhất thời cứng rắn quảng trường mặt đất xuất hiện hai dấu chân to lớn bốn phía tràn đầy kẽ hở hướng bốn phương tám hướng lan tràn đã qua sương mù ma vẫn không cam l ò n g giống to hung hăng một vòng hướng mặt đất đập tới ở một tiếng vang thật lớn toàn bộ quảng trường cũng khe chấn động đứng lên vô số đá vụn bắn tung tóe tô du biến mất trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn oanh oanh oanh xương mù ma phát điên vậy ở trên quảng trường không ngừng đập vào mặt đất một bộ không đem tô du n g o i ra không cam lòng hình dáng tất cả lính tuần tra cũng hoảng sợ bước lui ra khoảng cách quảng trường ngoài ba trăm thước địa phương quảng trường bốn phía kiến trúc căn bản kinh không chịu nổi xương mù ma công kích dư âm rối rít sụp đổ hứa phong đang chuẩn bị rời đi thác cao lúc này hắn đang tháp cao tầng chóp nhất chỉ cần cho gọi ra năm cột buồng thuyền b u ồ n hoặc là là dùng cánh phong lôi là có thể rất dễ dàng chạy khỏi bất quá thấy sương mù ma đang tùy ý phá mau trước quảng trường hứa phong đột nhiên ngừng lại mới vừa rồi chỉ có ngắn ngủi mấy giây thời gian tô du mở bảo dương tốc độ không có nhanh như vậy chứ hứa phong trong đầu đột nhiên thoáng hiện một cái như vậy ý niệm cái ý niệm này một khi sinh ra giống như cỏ hoang vậy ở hứa phong trong đầu tùy ý điên c u ồ n g sinh trường nếu như không đi xuống liếc mắt nhìn mà nói đợi này sợ rằng cũng sẽ hối hận hứa phong trong miệng lẩm bẩm dưới chân không tự chủ được hướng lầu chín lao đi đi tới lầu chín thấy bảo dương đã mở hứa phong trong mắt không khỏi thoáng hiện thần sắc thất vọng nhưng hắn vẫn là có chút không cam lòng hướng bảo dương phong tới làm tay hắn chạm được bảo dương một khắc kia trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc ở hắn trước mắt xuất hiện bảy tám loại bảo vật trong đó có một kiện còn tản ra ánh sáng màu đỏ cấp x ử thi bảo vật hứa phong vui vẻ cười to đứng lên nguyên bản trong bảo dương hẳn chí ít còn có một kiện truyền kỳ cấp bảo vật nhưng bây giờ lại không có so sánh là bị tô du cầm đi hứa phong đưa tay hướng bảo trong dương bắt đi bảo vật một kiện kiện giảm thiếu vàng cấp vàng cấp ám kim cấp trong bảo dương lại không có một kiện vật phẩm phẩm chất thấp hơn vàng cấp cấp sử thi hứa phong mò ra vậy kiện cấp sử thi bảo vật túi đầu vừa thấy là một quả c h i ế p nhẫn không để ý tới cha xem thuộc tính hứa phong trực tiếp vọt tới lầu cối t h i triển phong lôi rực hướng hang phía trên bay đi xa xa tô du từ một khối rong thạch hậu từ từ nổi lên sắc mặt trắng bệnh mới vừa ra tới liền phun búng m á u tươi lớn khi tất cả người nhất thời v ề phải xuống một kiện truyền kỳ cấp phẩm chất cây búa một kiện vàng phẩm chất hộ thủ tô du sắc mặt khó khăn xem tiêu hao hai kiện bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy đổi lấy cái này hai kiện trang bị tô du không biết mình là kiếm vẫn là bồi thường nghĩ đến bảo trong dương còn có một quả cấp sử thi chiếc nhẫn tô du trong lòng không nhịn được than thở một tiếng nhìn một cái trên quảng trường sương mù ma tô du trong mắt lộ ra cựu hận thần s á c do dự một chút bóng người nặng xuống mặt đất biến mất không gặp hắc á m tinh linh thành trấn quảng trường khắp nơi đều là vài mét sâu hô to sương mù ma điên cuồng gầm thét không ngừng đập lên c h ạ m đất mặt tô thản người điên rồi sao một cái tay cầm một trượng hắc á m tinh linh còn lưng thân thể lơ lửng ở giữa không t r ú n g hướng về phía sương mù ma giống to mặt đầy tức giận kẻ cắp bảo vật trộm đi sương mù ma thấy cái này hắc cám tinh linh ông giả hiện ra một cái nhân cách hóa khuôn mặt mặt đầy ủy khuất hô tên này hắc cám tinh linh ông giả là cả bộ lạc cúng tế nghe được sương mù ma tiếng gạo cúng tế sắc mặt đại biến một chuôi thần chú từ miệng của hắn trong phát ra tầng một nhàn nhạt hát vụ nhất thời từ trên người hắn tràn ra tới hướng bốn phương tám hướng lan truyền tựa hồ phải đem toàn bộ hắc cám tinh linh thị trấn đều phải gói lại ngay tại lúc này hắc cám tinh linh chỗ ở dưới đất cửa hắn chỗ một đại đội người đang chậm rãi đi tới bên này biến đổi đội hình trăm người một tổ chia mười tiểu đội tốt ở đoàn đội băng tần trong hô rất nhanh nguyên bản năm mươi mốt tổ tiểu đội ở vô cùng trong thời gian ngắn hình thành mười bách nhân đội hiện ra cực cao chiến thuật giày công tu dưỡng hệ hạ trên mặt hiện ra một chút cảm đạm t h ầ n sắc cho dù lại đối với tốt bất mãn dị nhân liên minh loại chiến thuật này giày công tu dưỡng nàng cũng không có biện pháp chê b a i tốt khỏe miệng hơi nồng h lên dư quang k h ỏ mắt nhìn một cái hãy trong lòng ngầm tự đắc ý loại này đại bộ đội chỉ huy là tán nhân căn bản sẽ không hiểu được chúng ta vào đi thôi t ô t hướng ạ các người nỗ liền hạ miệng tỏ ý bọn họ đi tuốt ở đằng trước đoàn người hướng hang đi vào hứa phong trôi lơ lửng ở hang núi chóp đỉnh nhất bằng vào nham thạch to lớn bóng mở r ẹ giặt hướng hang miệng bay đi sắp đến gần hang miệng đột nhiên phát hiện một đám người đang chậm rãi vào sơn động miệng nhìn như thật giống như một cái quân đội hệ hạ mấy người đi tuốt ở đằng trước hứa phong đầu tiên thấy chính là các nàng nhìn trong chọc một hồi hứa phong khe n h ư mày h ệ y ạ tựa hồ là bị phía sau đám người kia áp giải đi về phía trước h ệ y ạ chuyện gì xảy ra hứa phong ở trong máy truyền tin phát đến h ệ y ạ đi theo phía sau hai cái người đầu trâu hơi chậm một chút cũng sẽ bị xô đẩy một chút đây là máy truyền tin đột nhiên khe chấn động đứng lên h ệ y ạ làm bộ như khoác liền đầu dưới phát thấy hứa phong cho nàng phát tin tức trong mắt lộ ra thần sắc kinh dị không nghĩ tới loài người này lại vẫn không có rời đi nơi này dị nhân liên minh đoàn người rất nhanh đến gần hắc ám tinh linh bộ lạc lúc này xa xa hắc ám tinh linh thị trấn bị một tầng nhàn nhạt màu xám cho sương mù bao phủ tất cả mọi người cũng không có cách nào đi ra nhưng đi vào lại không có làm trở ngại mới vừa tới gần một chút thị trấn trên đường phố hắc ám tinh linh những người bảo vệ liền phát hiện dị người liên minh người mặt đầy l ử a dận hướng bọn họ vào tới chương 664, s ố n g lại con dấu và cảm ơn bạn xì bờ ở tạ đã để cử nguyệt phiếu thấy hắc cám tinh linh môn hướng mình vào tới dị người liên minh người cũng không đoái hoài tới dám thị hạ các người hướng hắc cám tinh linh nào tới hai bên chém giết lẫn nhau chiến là một m đoàn hắc cám tinh linh vô luận là từ cấp bậc vẫn là trang bị đều không phải là dị người liên minh đối thủ bị đánh lần lượt tháo chạy có chút hắc cám tinh linh muốn từ bên cạnh đi vòng qua chạy trốn nhưng bị phía sau càng nhiều hơn dị người quân đội liên minh chặn kịp chết nhanh hơn bất đắc dĩ tất cả hắc cám tinh linh đều lui đến thị trấn trong đi dọc theo đường đi bỏ lại mảng lớn thi thể tôi thấy tình huống chiến đấu thuận lợi khoe miệng dâng lên một nụ cười t r ầ m biếm nhìn một cái bên người h ệ y ạ cười nói h ệ y ạ ngươi còn đang kiên trì ngươi vậy buồn cười lý niệm sao tinh linh nhất tộc nếu như lại không thay đổi cách mà nói sợ rằng chỉ có thể biến thành sách lịch sử trong bị người tưởng nhớ chủng tộc coi như phải đổi cách cũng không khả năng gia nhập dị người liên minh như vậy tiếng xấu rõ ràng tổ chức h ệ y ạ cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn tột một cái Tôi、chỉ đem ạ cùng sổ p h ì ạ coi chừng mấy cái khác tạm thời bạn đồng đội cũng thừa dịp chiến đấu hôn loạn một mảnh lúc trốn thoát dị người liên minh từ từ ép tới gần h ắ cám tinh linh thành trấn trung ương quảng trường nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra thật là giống như bị hỏa tiễn tẩy rửa đất liền vậy có người kinh ngạc kêu to lên không phải hỏa tiễn là có người gắng gượng dùng quả đấm đem đất mặt đập thành như vậy bên cạnh có người nhìn kỹ một cái trên quảng trường động sâu dấu vết kinh ngạc nói sinh vật gì có thể có như thế thực lực cường đại tám sao đỉnh cấp vẫn là chín sao không phải là hành tinh cấp cường giả đi có người trên mặt lộ ra sợ hãi t h ầ n sắc phải biết ở hành tinh cấp cường giả trước mặt bọn họ chi này đoàn ngàn người căn bản không phải đối thủ sợ rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị đối phương đánh tàn phế không thể nào là hành tinh cấp cường giả nếu như là hành tinh cấp cường giả nói cái này mảnh quảng trường căn bản không chịu nổi hắn một quyền người ngoại lai nơi này không hoan nghênh các người nhanh lên rời đi nơi này nếu không các người nhất định sẽ hối hận hắc á m tinh linh cúng tế còn lương thân thể từ không trung chậm rãi bay tới ánh mắt gác liệt nhìn dị người liên minh người cúng tế tục trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn không nghĩ tới cái này hắc á m tinh linh di tộc vẫn còn có tinh linh cúng tế tồn tại nhìn rằng d ớ p nơi này giữ hoàn chỉnh truyền thừa ha ha chúng ta phát tải các người những thứ này kẻ cắp đều phải chết trên bầu trời hiện ra một đại đoàn màu đen sương mù dày đặc từ từ lan truyền hướng dị người liên minh mọi người bao phủ tới v ư ợ t sâu nhất tộc sương mù ma trời ạ tại sao có thể có như vậy quái vật tồn tại tập họp tạo thành chiến trận nhanh lên tốc độ tôi thấy sương mù ma xuất hiện sắc mặt nhất thời trầm xuống nhìn c h ầ m c h ầ m ấy ạ cắn răng nói tại sao không nói nơi này lại có một cái sương mù ma h ệ y nhìn tôi sánh mắt lắc lắc đầu nói ta chỉ biết là nơi này có một cái chín sao đỉnh cấp buồn nhưng không biết cái này buồn là một sương mù ma tốt nhìn c h ầ m c h ầ m ả ánh mắt nhìn một hồi gật đầu một cái thấp giọng nói được rồi ta tin tưởng ngươi không biết bất quá là một sương mù ma mà thôi cũng không có gì đáng lo lão đại đây chính là v ư ợ t sâu nhất tộc trưởng thành sương mù ma thật lợi hại chúng ta không thể nào đánh qua không bằng rút lui đi có người cao giọng hô đúng vậy tốt lão đại coi như thắng chỉ sợ cũng là thắng thảm hoa không đến không bằng trở lại trụ sở chính đem hát cám tinh linh tồn tại tin tức mang về chúng ta cũng là lớn công một kiện không cần lại nơi này liệu chết à. sương mù ma xuất hiện để cho tất cả mọi người sinh lòng khiết đảm vượt sâu nhất tộc châu đáng sợ đi sâu vào lòng người nếu như không phải là kỷ luật nghiêm minh sợ rằng lúc này đã đã có người chạy trốn hoảng cái gì không phải là một sương mù ma mà thôi sao tốt một mặt xanh mét la lớn nơi này chính là có tia đế quốc bảo tàng các người chẳng lẽ liền muốn như thế dễ dàng buông tha sao nghe được tốt mà nói tất cả mọi người đều an tính lại cái c n g ư ờ Là à vì tuyên t đế quốc bảo gì tới tinh tế đột ta tuyên tàng tại trước tới, tàng một tại linh nhiên miệng nói người vệ, là, người khi tới, người đi, giờ lại cái Cái sao? ngay bảo bảo bảo bảo Không không chung hắc chúng nhưng đánh chỉ chống cúng đến còn dương g quốc các quốc cắp chỗ. lưu ám mở là là, đế đế đã vệ, bị bây không thể nào vậy có trùng hợp như vậy sự việc chúng ta tới một cái bảo tàng liền bị trộm mặt đầy rêu cợt diễn cảm nhìn h ắ cám tinh linh cúng tế la lớn đồng thời tốt khoe mắt nhìn một cái hãy ạ hãy ạ mặc dù mặt không cảm giác nhưng mi rắc nhưng tới một chút đáy mắt toát ra vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc phải biết cho dù biết bảo tàng ở địa phương nào không có mở con dấu nói cũng thì không cách nào mở ra nếu như hát cám tinh linh cúng tế không có nói láo nói như vậy bây giờ bảo tàng nhất định ở hứa phong trong tay chẳng qua là tin tức này nhưng không thể để cho t ụ t biết để cho chúng ta liếc mắt nhìn bảo dương nếu không chúng ta sẽ không tin t ụ thô lớn Các Hác cúng Cùng thích cực Cúng quá đáng. người lấn người tinh linh giận bọn như không muốn lại tự mình giải hiếp lại đây đầy đã lâu vậy hy là là họ hạ. tế tế ám mặt tự vẻ dữ. sương i n nhân tánh mạng. n h h tộc n này tham làm cường đạo nhưng muốn được voi đòi tiền.、Thật、chẳng tinh linh như không? g là làm lẽ lấy là hác ám tinh linh là đám đạo được đòi hác tham ám Thật thế dễ khi dễ phải ư voi dễ dễ mù ma thủ tiêu bọn họ hắc á m tinh linh cúng tế h é t lớn mình nhưng hướng thành trấn phía sau bay đi đáng chết loài bọ sát kẻ cắp các người để cho ta mất mặt các người đều phải chết sương mù ma trợt bành trướng biến thành một cái to lớn ác ma cả người hắc vụ dòng nước chảy nhìn như rất là tạ ác tốt t r o n mày nhìn c h ầ m c h ầ m sương mù ma suy nghĩ hồi lâu tựa hồ là rốt cuộc xuống quyết định gì ở quân đoàn băng tần trong la lớn thủ tiêu h ắ n mỗi người một quả sống lại con ong dấu vừa nói một mặt nhức nhối từ trong túi đeo lưng mỏ ra một cái túi nhỏ sau khi mở ra hướng không trung dâng lên vô số điểm sáng màu vàng từ trong túi bay ra lưu loát thật giống như xuống một hồi màu vàng kim mưa to mỗi một cái điểm sáng liền là một quả sống lại con dấu tổng cộng là một ngàn cái sống lại con dấu trôi giạt đến tất cả mọi người nơi cổ chị đại thở mạnh ha ha chị đại bất quá ả lần này làm sao hào phóng như thế ha ha có sống lại con dấu các anh em sống lên t ụ t cắn răng n h í ế n lợi sống lại con dấu thuộc về quân đoàn vật liệu hàng năm quân đoàn vật liệu đều có hạn ngạch tiêu hao hết sau đó thì phải từ móc eo t ú i mua phải biết mỗi một quả sống lại con dấu cũng giá trị một trăm vũ trụ kim tiền lần này tiêu hao hết một ngàn cái nếu như muốn tột từ móc eo túi mà nói có thể muốn cho nàng thương tâm nửa năm có sống lại con dấu dị nhân liên minh ngàn người đoàn mới thật sự phát huy thực lực mỗi một người giống to hướng x ư ơ n g mù ma vào tới đủ mọi màu sắc năng lượng đánh vào từ không trung vạch qua hướng x ư ơ n g mù ma bay đi trong chốc lát x ư ơ n g mù ma tiếng giống giận tiếng nổ vang thành một mảnh ở bên kia thành trấn một xó xỉnh tất cả hắc cám tinh linh cũng tụ tập hắc ám tinh linh cúng tế mặt đầy sầu khổ hướng về phía mọi người nói nơi này đã bị phát hiện chúng ta không có biện pháp tiếp tục ở nơi này ở lại phải rời đi chương sáu trăm sáu mươi lăm thất bại ba và bình chọn cao giúp mình mấy trăm tên hắc ám tinh linh môn u vây quanh cúng tế ông già yên tĩnh nghe hắn nói chuyện cúng tế là bọn họ người dẫn đầu một mực chỉ dẫn con đường tiến tới của bọn họ thần t ử bỏ hắc ám tinh linh sau đó bọn họ tất cả tín ngưỡng cũng ký thác vào cúng tế trên mình đại nhân chúng ta còn có thể đi địa phương nào đi đâu nơi này đã là man hoang tinh vực một cái hắc ám tinh linh đàn bà trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc nàng ôm con mình mặt đầy bi thương diễn cảm ngay tại cách nơi này không xa một cái tinh cầu ra đời sinh mạng hơn nữa viên tinh cầu kia tinh cầu ý chí mới vừa thức tỉnh nếu như chúng ta có thể bông tha mình thân phận thành là viên tinh cầu này con dân ta nghĩ viên này trẻ tuổi tinh cầu là có thể che chở chúng ta hắc ám tinh linh c ũ n g tế thấp giọng nói vung tha chúng ta thân phận chẳng lẽ nói chúng ta sau này thì không thể lấy hắc ám tinh linh tự xưng ơ liền sao một cái hắc ám tinh linh chiến sĩ lớn tiếng hỏi cái này thì muốn xem viên kia trẻ tuổi tinh cầu phải trăng nhân tử nguyện ý để cho chúng ta cất giữ chủng tộc của mình c u n g tế yên lặng chốc lát nói trong chốc lát bàn luận sôi nổi tất cả mọi người đều xào động lên thời gian cấp bách bọn nhỏ c u n g tế thấy tiếp tục như vậy tranh luận căn bản không có cuối lúc này kẻ địch liền ở sau lưng lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm bọn nhỏ nếu như nguyện ý cùng ta cùng đi viên kia trẻ tuổi tinh cầu đem chúng ta giao cho vận mạng an bài mời đứng ở ta tay trái cúng tế một mặt nghiêm túc nói giờ phút này đã đến sinh tử tồn vong mỗi một giây đồng hồ lãng phí cũng có thể để cho tất cả mọi người bỏ mạng cúng tế đại nhân liền không có biện pháp khác sao có người phát ra một tiếng bi hô cúng tế thở dài nhắm hai mắt lại một giọt nước mắt đục ngầu từ hắn trong ánh mắt chảy ra chậm rãi lắc đầu một cái thị trấn trên quảng trường chỉ huy tất cả mọi người người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng sương mù ma vào tới sương mù ma bóng người lớn vô cùng sau lưng đối với thiêu đốt ngọn lửa màu đen vây cánh không ngừng v ỗ trong tay cự kiếm bề ngoài cũng tản ra đậm đà màu đen diễm hỏa hô một cái thuận chặt chém trực tiếp đem dị người liên minh phía trước nhất một cái tay cầm hai tay lá c h ă n chiến sĩ đánh thành hai nửa chiến sĩ cổ phía sau màu vàng con dấu trước mắt chiến sĩ thân thể nhất thời hóa là kiểm tra trong suốt điểm sáng biến mất không gặp sống lại con dấu cũng quấn cố định ở dị người liên minh trụ sở chính những người này sau khi chết cũng sẽ ở nơi đó sống lại sương mù ma giết c h ớ c nhoang cái này phòng ngự chiến sĩ đang chuẩn bị quay đầu ở cách nó năm địa phương hơn mười thước mấy chục tay cầm cung tên dị người liên minh chiến sĩ nhắm nó v è o v è o vèo, vèo, vèo. mũi tên như mưa rơi ánh sáng m ờ tối căn bản không thấy rõ những thứ này mũi tên phốc phốc phốc những thứ này mũi tên chính xác trúng mục tiêu sương mù ma sương mù ma trên đỉnh đầu bay lên một chuỗi mít ở giữa chỉ có hai ba cái một chút cưỡng chế tổn thương sương mù này ma phòng ngự làm sao có thể như thế cao đám này cung tiễn thủ kinh hô lên không dám tin tưởng mình ánh mắt phải biết bọn họ mặc dù chỉ là tám sao ước chừng so sương mù ma kém một sao mà thôi làm sao có thể liền đối phương phòng ngự cũng không phá hết sương mù ma vật lý phòng ngự vượt qua dùng ma pháp công kích tốt ở đoàn đội băng tần trong hô sắc mặt tái xanh nhìn xương mù ma cái này một đám mưa tên đưa tới xương mù ma chú ý cái này mười mấy cung t i ễ n thủ còn chưa kịp đi mất liền bị xương mù ma nhanh chóng ép tới gần một kiếm càn quét mấy trăm ngàn tổn thương từ những cung tên này tay đỉnh đầu bay lên lại là một cái trong nháy mắt g i ế t năm mươi chiến sĩ gầm thét hướng xương mù ma phát khởi k i ể u tự sát công kích sau lưng các ma pháp sư bắt đầu ngâm sướng ma pháp trong không khí ma pháp chập trần kịch liệt hết hệ các thứ này cũng đưa tới sương mù ma chú ý sương mù ma xoay người bước nhanh hướng ma pháp sư cửa vào tới lại bị chiến sĩ gắt gao dây dưa ở dù là hắn một kiếm một cái mấy trăm người chiến sĩ dây dưa hạ để cho nó căn bản không cách nào đến gần ma pháp sư oanh oanh oanh từng cái uy lực to lớn ma pháp hướng sương mù ma bay đi tiếng nổ này thay nhau vang lên sương mù ma bị ma pháp công kích nhấc lên bụi mù t r ô n từng cái hơn mười ngàn điểm tổn thương từ sương mù ma trên đỉnh đầu bay lên thấy một màn này tất cả mọi người đều hưng phấn chỉ như vậy công kích vật lý nghề toàn bộ đi lên chịu chết t ụ t ở đoàn đội băng tần trong hô lớn chị đại ngươi thật là lòng dạ độc các gà một cái đạo tặc ở đoàn đội băng tần phát ra một tiếng quái mô quái dạng gào thét ha ha chị đại ngươi chỉ như vậy từ bỏ chúng ta nói xong buổi tối cùng nhau xem mặt trăng đâu những người khác cũng rối rít rêu cợt đứng lên t ụ t s á c mặt tường đỏ hư lạnh một tiếng hung hắn nói các ngươi sống lại c ò n giấu cũng đều nắm ở tay ta trong có người muốn hủy bỏ sao nhất thời đoàn đội băng tần trong làm cả kinh chị đại ngươi yên tâm chỉ cần một câu nói của ngươi coi như thật để cho ta đi chịu chết ta cũng liền một cái thô lỗ thanh âm v ă n g lên ác đoàn đội băng tần trong truyền tới buồn nôn nôn mửa thanh âm trong đoàn đội nguyên bản còn có mười mấy mục sư nhưng chỉ cần bị sương mù ma công kích được chính là trong nháy mắt giết mục sư khôi phục thuật căn bản không có đất dụng võ từng cái cũng rối rít dùng công kích ma pháp hướng sương mù ma đập tới vèo vèo một cái đạo tặc nghề dơ nọ tay hướng sương mù ma bắn tới mặc dù cơ hồ không có tổn thương gì nhưng lại thành công hấp dẫn sương mù ma sự chú ý xoay người hướng đạo tặc vào tới đạo tặc còn chưa tới kịp chạy trốn liền bị sương mù ma một kiếm trong nháy mắt giết thấy một màn này á n h mắt sáng lên lập tức chỉ huy rất nhanh trên trăm tên chiến sĩ cơ hồ là đứng xếp hàng từng cái hướng sương mù ma phong tới tất cả đạo tặc cùng cung tiễn thủ nghề toàn bộ đều phân tán ở các ngõ ngách một khi sương mù ma cách ma pháp sư khoảng cách quá gần những phương hướng k h á c cung tiến thủ cửa liền bắt đầu hướng sương mù ma công kích hấp dẫn nó sự chú ý rất nhanh thầy thuốc liên minh các chiến sĩ từng cái hóa là điểm sáng màu vàng biến mất không gặp sương mù ma vọt vào ma pháp sư trong trận ranh cơ múa kiếm to không ngừng chém giết các ma pháp sư tích lũy cựu hận quá cao coi như những người khác ở làm sao q cái dày cũng không có biện pháp đem cựu hận đ o ạ t lại sử dụng ma pháp quần t r ụ thuốc la lớn Khoảng cách chiến pháp hướng Oanh oanh oanh.、Ma、pháp quyển chủ nổ bể ra, ngọn lửa cháy mạnh hơn thương, chôi đỉnh trong, toát xương gần quyển xương ném quyển nổ ngọn lượng, xương bên từng ngàn tổn thương, một chôi từ xương trên giít móc trục, trục bọc cái mù ma ma mù ma Ma đem mù ma mấy một mù ma ra ra sau ra, lửa bay ra. đầu rồi tới. sĩ, từ đó, vỡ bể ở xương mù ma lượng máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hạ xuống tất cả mọi người đều thấy được hy vọng thắng lợi chỉ có tụt sắc mặt khó khăn xem sống lại con dấu hơn nữa cái này số lượng cao ma pháp q u y ề n chủ trận chiến này tiêu hao vượt qua một trăm ngàn vũ trụ kim tiền đây chính là một t r à n g tiểu tân chiến dịch tiêu hao nếu như cái này cái gọi là bảo tàng không thể đ i ề n vào mà nói t ụ t tàn sắt thành tâm tư đều có sương mù ma đập cánh vô số lông chim màu đen từ trên cánh thoát khỏi hướng bốn phương tám hướng bán tới dày đặc lông chim thật giống như mưa tên nhất thời đánh ngã một mảng lớn người t ụ t sát mặt đại biến chiến đấu đã đến hồi cuối sương mù ma lượng máu chỉ còn lại một phần ba không tới nếu như lúc này thất bại vậy thì thật là công d ạ c h ẳ n g chương sáu trăm sáu mươi sáu thất lạc và cảm ơn bạn s ì bờ ở tạ đã đ ể cử người phiếu sương mù ma cái này một đại chiêu trực tiếp bỏ vào hơn hai trăm n g ư ờ i hơn nữa đại đa số vẫn là phòng ngự hơi thấp ma pháp sư cùng mục sư t u t xác mặt đại biến lòng một chút dâng tới cổ họng không có cái này một nhóm ma pháp công kích nghệ muốn giết cái này sương mù ma sẽ trở nên hơn nữa khó khăn sương mù ma còn có không tới một phần ba lượng máu chỉ như vậy vung t h a chân thực để cho người không c ă m lòng chẳng lẽ cố gắng trước đó toàn đều uống phí sao thất bại một cổ chán trường tâm trạng ở trong lòng mọi người lan tràn một ít chiến sĩ thậm chí trực tiếp vung vũ khí xuống thần s ắ c thật thà nhìn sương mù ma chờ đợi nó tới đem tự giết chết chị đại làm thế nào tất cả mọi người nhìn về phía tus là bọn họ chi này đoàn ngàn người đội trưởng nếu như liền nàng cũng không có biện pháp nói vậy lần này hành động chỉ có thể buông tha trước tất cả cố gắng cùng đầu tư cũng trôi theo dòng nước có thể tưởng tượng nếu như thất bại lần này mà nói chi này ngàn người đoàn ở sau này rất dài trong một thời gian ngắn cuộc sống gặp qua rất khổ không nên gấp gáp tóm lại có thể nghĩ được biện pháp hiện tại mọi người cũng phân tán toàn lực xuất khẩu tốt r an ủi mọi người nói、Tụ、trong đầu ý niệm nhanh nổi nàng bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt nhưng chỉ như vậy buông tha nói chân thực quá không cam l ò n g nếu như không thể vào đến vậy tòa tháp cao liếc mắt nhìn bảo tàng hiện ở rút lui ở sau này trong cuộc sống tôi nhất định sẽ hối hận cả đời bảo tàng tôi t á n h mắt sáng lên bọn họ mục đích tới nơi này cũng không phải là dết buột mà là xác nhận bảo tàng còn ở hay không không cần cùng cái này buột l i ề u chết à. đem x ư ơ n g mù ma kéo xa một ít tư toàn tính j o h n s các người hai tri đội ngũ cùng ta cùng nhau đi cái đó tháp cao sông lên tôi ở đoàn đội băng tần trong hô nhận được chị đ ạ i các anh em đưa cái này mọi người kéo xa càng xa càng tốt ma pháp sư đi trước các người chân ngắn chiến sĩ cản ở phía sau từng bước từng bước lên không nên hốt hoảng bởi vì là sống lại c ò n g i ấ u không có ai sợ chết dị người liên minh mặc dù danh tiếng không tốt lắm nhưng chiến đấu kỷ luật vẫn không tệ đây là những cái kia tán binh dạo t r ờ i dũng cảm là không có biện pháp so rất nhanh tất cả mọi người bắt đầu từ từ đem sương mù ma hướng thị trấn bên ngoài kéo đi tụt mang hai cái bách nhân đội hướng tháp cao phong tới bởi vì là tù sẽ không biết cái này tòa tháp cao trong hay không còn có phòng thủ lực lượng vì vậy cần đầy đủ hộ vệ mới dám lên lúc này hứa phong đang từ từ mượn đỉnh động bóng m ở hướng hang miệng bay đi sắp đến cửa động lúc này đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới một hồi huyên náo thanh âm còn có x ư ơ n g mù ma tức giận gầm thét hứa phong trong lòng cả kinh nghiêng đầu nhìn lại thấy ít nhất có hai ba trăm người một bên hướng x ư ơ n g mù ma công kích một bên hướng hang miệng chạy tới một màn này để cho hứa phong cảm thấy có chút quen thuộc dẫn sai như vậy chị đại hẳn đã thấy bảo tàng liền chứ đúng vậy mệnh chết ta thể lực đều tiêu hao sạch ta không được chạy hết nổi rồi cản kỳ ạ ngươi thể lực quá yếu bạn gái sẽ chê ngươi ha ha ha nói đúng cản kỳ ạ bạn gái ngươi nếu là đối với ngươi không hài lòng có thể để cho nàng đến tìm ta ta sẽ giúp ngươi cái đó bị kêu là cản kỳ ạ ma pháp sư hét lớn một tiếng lại xoay người hướng sương mù ma vào tới một bên sông lên một bên từ trong bọc m ò ra một quả trần c h u ỗ i thủy tinh màu đỏ chơi ạ cản kỳ ạ cầm trong tay là cái gì bạo viêm thủy tinh hắn điên rồi sao có người kinh hô cản kỳ ạ thật người đàn ông chính là cùng nó liền gõ ta cũng không chạy các anh em quay đầu làm chết nó cản kỳ ạ trong tay bạo viêm thủy tinh màu đỏ ánh sáng chớp mắt chớp mắt nhìn như rất là nguy hiểm liền liền núp ở nham thạch phía sau hứa phong cũng cảm nhận được một tia uy hiếp vậy là có thể uy hiếp được tánh mạng hắn đồ Và anh, một tiếng tiếng nổ kịch liệt khổng lồ sương mù ma lại trực tiếp bị nổ tán một cái hơn một trăm ca điểm tổn thương từ sương mù ma trên đỉnh đầu bay lên nguyên bổn đã tàn máu sương mù ma lần này lại là chỉ còn lại một tia huyết điều nhưng mà đối với trên một triệu lượng máu huyết ma mà nói ước chừng cái này một tia huyết điều cũng có mấy trăm ngàn lượng máu trừ phi là còn nữa ba bốn viên bạo viêm thủy tinh mới có thể đem nó đánh chết cái này được cạn kỳ ạ trở về mời ngươi uống rượu có người hét lớn một tiếng cầm chặt vũ khí hướng bắt đầu từ từ ngưng tụ sương mù mà phong tới mãnh liệt như vậy nổ cản kỳ ạ khẳng định đã ngủm trở lại trụ sở chính xa như vậy chị đ ạ i khẳng định đã tìm được bảo tàng các anh em cùng nhau xông lên xem xem có thể hay không thủ tiêu cái này mọi người một người vóc dáng to lớn chiến sĩ giống to quay đầu hướng sương mù mà phong tới x u â n phong đội thứ ba thủ tiêu hắn ha ha đội thứ tư không nên để cho người xem thường quay đầu, đi theo tất h e o bố sông lên. t cả mọi người lại cùng trong chốc lát quay đầu hướng x ư ơ n g mù ma vào tới tổn thương cực cao một mình ma pháp bay múa đầy trời hướng x ư ơ n g mù ma bay đi đưa tới từng trận kịch liệt nổ hứa phong bay trên trời cao nhìn trận mắt hốc mồm hắn không biết những người này đều có sống lại con dấu có thể sống lại chỉ cảm thấy phía dưới những người này thật là điên rồi vậy liều mạng hướng x ư ơ n g mù ma phát khởi tự sát thức công kích thấy đám người này phương thức công kích hứa phong trong lòng cũng một hồi sợ hãi như vậy điên cuồng công kích dù là so bọn họ những người này thực lực mạnh đội ngũ chỉ sợ cũng không dám cùng bọn họ chính diện chống cự hứa phong đang chuẩn bị rời đi linh quang trước mắt nghiêng đầu hướng x ư ơ n g mù ma thất lạc cái động sát thuật lượng máu chỉ có hơn ba trăm ca hứa phong s ư n g sốt một chút ngay sau đó mừng như điên đứng lên hơn một triệu lượng máu x ư ơ n g mù ma cho dù là hứa phong thấy cũng bội cảm nhức đầu nhưng là thấy đám người này như vậy điên cuồng tự sát thức phương thức công kích hứa phong suy đoán bọn họ nhất định sẽ đối với sương mù ma tạo thành hàng loạt tổn thương không nghĩ tới kết quả lại để cho người vui mừng như vậy nguyên bản lấy là có thể còn lại năm sáu trăm ngàn lượng máu cũng không tệ không nghĩ tới lại đánh thành tàn máu ba trăm ngàn một bộ liền chiêu liền có thể ngăn nó hứa phong trong lòng ngầm nói đem phi kiếm ở trong tay cầm chặt sương mù ma thấy con kiến người giống vậy hướng hắn v ọ t tới nó khỏe miệng cũng rách mở một cái nụ cười dữ tợn lúc này sương mù ma biến ảo thành một cái r ă n chín đầu ma dáng vẻ cái h ngay ngừng phun r các loại phạm vi ma pháp, nọc độc, chớp, còn có cái cắn chiến cùng công kích, trọc căn bản quên mất mình chức trách thác cao, một đám dị người liên minh người, dần dần có chút không chịu pháp, đám loại lửa, lâu là liên phạm vi tia túi người điên giống giã giận, người minh người, hàn không như thú mình thủ hộ không ma một mù ma một mất một a ngọt băng, ngừng gần Sương nó bản quên dần dần n đầu đầu đầu g bị bị xé sĩ. dị đổi.、Ngay、tại lúc này đội ngũ băng tần t r ò n g đột nhiên chuyển tới t ụ t chán nạn thanh âm mọi người thu đội đi bảo tàng bị người khác trước thời hạn cầm đi tất cả mọi người nghe được tốt mà nói đồng thời x ứ n g sốt một chút bỏ ra giá lớn như vậy lại cái gì cũng không có được trong chốc lát tất cả mọi người đều nản trí mất mát chương 667, cước quái trị đại sương mù ma còn có hơn 200 ca huyết lượng một người chiến sĩ ở đoàn đội băng tần trong hô lớn cái gì tốt t á n h mắt sáng lên giống to chịu đ ư ợ c chúng ta lập tức tới ngay tốt nơi này còn có hai cái bách nhân đội nếu như có thể chạy tới chiến ó rất lớn cơ ộ đem cái đó xương mù ma cái kiên sương h cấp quái vật, giết sĩ a ma ngay, anh u nguyên liệu xuống đấu chịu khi kết chết, chỉ thân thể tinh, chiến thất. Chị hả? Chiến rơi đại tới cùng ác cũng tức các đến tốn là lần lập này đựng để bù em, đủ s hét lớn một tiếng một luồng ánh sáng đen thoáng qua trực tiếp bị sương mù ma một hớp nọc độc phun trúng trong nháy mắt giết hứa phong nhìn sương mù ma lượng máu không ngừng hạ xuống mặc dù giảm xuống tốc độ rất là chậm chạp nhưng mười mấy phút đã qua đ á n g người này lại mòn mấy chục ngàn lượng máu còn dư lại năm sáu chục người hứa phong đột nhiên phát hiện những người này lại một thái độ khác thường bắt đầu khắp nơi bơi tựa hồ là đang trì hoãn thời gian nhất thời trong lòng trầm xuống nhìn răng rớp bọn họ còn có đến tiếp sau này quân đội đáng kiếm mười ba thức long ngâm chém một đạo to lớn màu bạc hàng dài từ trên trời hạ xuống hướng x ư ơ n g mủ ma gào thét vọt tới ẩm một tiếng vang thật lớn kiếm khí tùy ý sương mù ma biến ảo rắn chín đầu ma trực tiếp bị một đoàn ánh sáng màu bạc bao phủ vô số kiếm khí ngăn g dọc cho dù cách mười mấy mét xa dị người liên minh đám người này cũng cảm thấy sức lực gió cửa hàng thật giống như một cái đem lưới dao sắc bén ở cắt bọn họ ra thịt một cái to lớn tám mươi ngàn tổn thương con số từ sương mù ma đầu đỉnh bay ra tiếp một chuỗi ba bốn ngàn tổn thương lục tục xuất hiện sương mù ma lượng máu trực tiếp hạ xuống một lớn một khúc hứa phong cơ m u a phi kiếm đã hướng sương mù ma nhào tới có người đáng chết hắn muốn cấp trách ma pháp sư cung tiến thủ đem hắn chiếu xuống tới phía dưới dị người liên minh người nhất thời hoảng loạn lên r ồ i rít tức miệng mắng to đáng kiếm mười ba thức một kiếm vượt mười ngàn pháp vèo vèo vèo v ô số màu bạc sao rơi vạch qua từng đạo đường vòng cung hướng sương mù ma điên cuồng nện xuống mỗi một chút cũng để cho sương mù ma cảm thấy một hồi xé vậy đau đớn một đoàn đoàn sương mù dậy đặc trực tiếp bị đập tán lộ ra từng cái hố sâu sương mù ma lại cũng duy trì không dừng được rắn chín đầu ma hình tượng trực tiếp tán loạn biến thành một bãi như mực chấp vậy sển sệ sương mù dày đặc màu bạc sao rơi không ngừng rơi xuống mỗi một kích cũng có thể tạo thành hơn một mươi bị thương hại mỗi một kích nện xuống sương mù ma bóng người trở nên nhạt hơn một ít hứa phong bóng người rơi xuống chỉ bổ nhào vậy đoàn trong sương mù dày đặc giống như một giọt nước rơi vào giữa hồ hống sương mù dày đặc như mở ra nồi nước vậy điên cuồng lan lộn một bản giữ tợn mặt người hiện lên sương mù dày đặc trên lớn tiếng gầm thét điên cuồng muốn lần nữa ngưng tụ lại hình dáng trong sương mù dày đặc không ngừng có ánh sáng bạc trật hiện tựa như lưới dao sắc bén cắt suy suy thanh bên thai không dứt. dị người liên minh người trận mắt hốc mồm r ồ i rít lui về phía sau e sợ cho bị cuốn vào trong sương mù dày đặc sương mù ma điên cuồng gào thét trong thanh âm để lộ ra tuyệt vọng sương mù dày đặc tịch quyển chứ muốn hướng hang miệng bỏ chạy lại bị màu bạc kiếm quang không ngừng truy kích lượng máu điên cuồng hạ xuống nếu như sương mù ma còn có năm sáu trăm ngàn lượng máu như vậy nó còn có thể ở tàn máu lúc móc ra hang miệng nhưng bây giờ chỉ có hai trăm mấy chục ngàn lượng máu lại bị hứa phong một cái đại chiêu đánh lén sau đó lượng máu lại là chỉ có mấy trăm ngàn thậm chí liền một cái bảy tám tinh bột cũng không bằng bây giờ mới muốn chạy trốn không khỏi có chút quá muộn long ngâm chém phá cho ta một tiếng k h á c quát đậm đà trong hắc vụ ánh sáng bạc bùng nổ đột nhiên đem đất động chiếu như ban ngày một tiếng kêu thê lương thảm thiết sương mù ma trực tiếp tiêu tán chỉ để lại một đoàn một thước vông như cháy rủi chất dính như keo vậy thi thể lưu tại chỗ sương mù dày đặc tan hết dị người liên minh còn thừa lại năm sáu chục người chỉ như vậy trơ mắt nhìn sương mù ma bị một cái người từ trên trời hạ xuống loại giết chết thuận tay một cái thần cấp đào được t h u ậ n nhất thời một kiện bề ngoài tản ra màu đỏ ánh sáng một kiện bề ngoài tản ra ánh sáng màu tím vật thể xuất hiện ở trước mặt mọi người truyền kỳ sử thi h ứ a phong s ư n g sốt một chút đây là hắn lần đầu tiên đào được phẩm chất cao như vậy nguyên liệu đem hai kiện nguyên liệu bỏ vào trong bọc hứa phong nhìn một cái chung quanh dị người liên minh người m ặ t không cảm giác bước hướng hang miệng đi tới xin dừng bước một cái thanh âm thanh thúy ở hứa phong sau lưng vang lên quay đầu vừa thấy chỉ gặp một người mặc màu đen áo giáp phái nữ tinh linh mang một đống lớn người đang điên cuồng hướng bên này chạy tới ba sương mù ma lượng máu phần lớn đều là chúng ta đánh dụng ngươi đột nhiên tới c ấ p quái có phải hay không không quá hợp quy củ tốt mặt đẹp lạnh lùng mang một tia sắt khí trầm giọng hỏi hứa phong khẽ mỉm cười tay phải d ạ c h một cái nhất thời một đạo kiếm khí màu bạc đem đất mặt vạch ra một đường thật dài vết kiếm vượt qua cái này vết kiếm người chết nói xong hứa phong tiếp xoay người rời đi không để ý chút nào đem sau lưng lộ cho đám người này t r u n g quanh dị người liên minh người cũng không lên tiếng nữa nhìn tốt x... đã có người đem hứa phong một kiếm chém hết x ư ơ n g mù ma một trăm ngàn lượng máu sự việc ở đoàn đội băng tần trong cho biết liền tất cả mọi người vì vậy mặc dù hứa phong biểu hiện ra chẳng qua là tám sao thực lực nhưng nhưng không có một người dám xem nhẹ hắn chị đại ngươi chỉ như vậy thả hắn đi coi như hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người chúng ta bây giờ nhưng mà có hơn hai trăm người nếu như chỉ như vậy bị hắn hụ dọa sau này ở bên trong liên minh thật là là lại cũng không ngốc đầu lên được một cái con gấu thân người người tò con thấp giọng nói lão đại chúng ta lần này nếu như cái gì cũng không cầm nhưng là sẽ bồi cái túi hết sức quang à cái đó x ư ơ n g mù ma nhưng mà rơi mất một cái sử thi một cái truyền kỳ cấp nguyên liệu đều bị thằng nhóc kia cầm đi bên cạnh một cái xà tộc người ở cũng một bên thấp giọng thì thầm một quả cấp sử thi nguyên liệu một quả truyền kỳ cấp nguyên liệu coi như kém hơn lần chiến đấu này tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều thua thiệt điều không phải rất nhiều nhưng nếu như chỉ như vậy thả hứa phong rời đi đó thật đúng là gà bay chừng đánh cái gì cũng còn dư lại không được hứa phong là ngươi một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên hứa phong nghiêng đầu vừa thấy lại lại ạ cùng sổ phỉ ạ đang bị hai cái tộc thú yêu người ép bị bầy người vây ở chính giữa ạ hứa phong sắc mặt c h ầ m xuống mặc dù chỉ là tạm thời bạn đồng đội nhưng nếu gặp cũng không thể thấy chết mà không cứu ồ lại vẫn là người quen khanh khách sự tình kia thì dễ làm tôi liếc mắt hứa phong thần sắc nghiêng đầu qua đem ạ kéo đến trước người đem sương mù ma rơi xuống vật phẩm lấy ra ta liền thả cái này hai người nếu không khanh khách mặc dù ngươi rất lợi hại nhưng ngươi có thể thử một chút là kiếm ngươi mau vẫn là tay ta mau đưa tay chậm rãi thả vào ạ trên bả vai sau đó lại từ từ chuyển qua ạ cổ trắng nón hứa phong đem hai kiện nguyên liệu từ trong bọc lấy ra ở trong tay trên dưới ném hai cái cười hỏi ngươi sẽ không sợ trao đổi sau đó ta đem các người tất cả mọi người toàn bộ giết sao dị người liên minh người đột nhiên cảm thấy cả người lạnh leo hứa phong nếu nghe thật giống như làm cho đùa nhưng tất cả mọi người đều không cảm thấy đây là một cái đùa giỡn mà là một sự thật chương 668, r ờ i đi và cảm ơn bạn xì bờ ở ta đã đề cử nguyệt phiếu nghe được hứa phong cái này không chút nào s ắ c ý tất cả mọi người lại đồng loạt lui một bước thường xuyên ở bên bờ sinh tử chém giết dị người liên minh thành viên cảm giác cũng cường đại dị thường bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được ở hứa phong nói ra những lời này sau đó nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống mấy độ sợ cái gì trên người các ngươi sống lại con dấu là giả sao t ô t s á t mặt châm xuống la lớn đối với bạn đồng đội loại này yếu thế mất thể diện được là t ô thận không được đem bọn họ toàn bộ bóc chết sống lại con dấu hứa phong sửng sốt một chút trên trái đất cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại đồ chơi này là dùng để làm gì chẳng lẽ sau khi chết cũng có thể sống lại nếu không trước mặt cái này tinh linh tại sao như vậy không lo ngại gì dáng vẻ hứa phong biểu tình sửng sốt một chút thoáng một cái đã qua t ô t cũng không có phát hiện chẳng qua là hung tợn xoay đầu lại nhìn chằm chằm hứa phong hỏi như thế nào suy tính như thế nào không cần để ý ta nàng là sẽ không giết chết ta tộc tinh linh không thể giết lẫn nhau nếu không sẽ bị sáng thế nữ thần vứt bỏ x a đọa là hắc cám tinh linh hệ hạ đột nhiên mở miệng hô t ô t sát mặt cứng đờ trên tay không khỏi tăng thêm mấy phần lực lượng có tin hay không ta không giết người chỉ là mỗi ngày cắt người một đao đệ nhất đao liền từ ngươi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé bắt đầu cắt như thế nào h ệ y ạ sắc mặt trắng nhật nhắm chặt miệng không nói thêm gì nữa hứa phong suy nghĩ một chút tiện tay đem hai quả nguyên liệu ném cho t ụ tụt sắc mặt vui mừng lại nhanh chóng thu liễm này không nghĩ tới h ệ y ạ ngươi lại tìm một như thế sẽ đau người tiểu tình lang tù giá này ạ g õ má ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói h ệ y ạ sắc mặt tường đỏ hư lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác tốt lắm thả người các người có thể đi hứa phong vung tay lên nói yên tâm chúng ta là rất đem tín dụng tốt k h é p cười một tiếng lấy tay nhẹ nhàng đẩy một cái ạ sau lưng vung tay lên la lớn các anh em trở về giao nhiệm vụ v è o v è o v è o vô số đạo ánh sáng trắng dâng lên dị người liên minh người rối rít hóa là ánh sáng trắng biến mất không gặp tốt quay đầu nhìn một cái hứa phong tựa hồ phải đem hắn mặt mũi nhớ kỹ hướng về phía hứa phong khẽ mỉm cười cái cuối cùng rời đi đa tạ ngươi hệ ạ tựa hồ có chút n g ạ i quá khét túi đầu sophie ạ cũng theo sắt ở ạ sau lưng một mặt khẩn trương nhìn hứa phong không kiện không thế chúng thời. Hứa Phong phẩm, thu hoạch, cho Tô nói nào nữa, cũng bạn đồng nói, trong nói, tàng con cũng người gì, việc vật đi coi đội, cười tới, đi lại tới đi, đi. mặc bọc móc cầm các ta tạm từ một ít, đây là con dư lại không đạt là là là là bảo đưa đây đây ra lấy mấy mở dù Du dư trên thực tế ở hứa phong mở bảo dương lúc này bởi vì là bản đồ bảo tàng vẫn còn ở ạ trong tay hệ ạ đã nhận được bảo dương đã mở ra nhắc nhở bây giờ thấy hứa phong đem bảo tàng toàn bộ lấy ra trong đó vẫn còn có một kiện cấp sử thi bảo vật nhất thời có chút ngây ngẩn h ệ y ạ do dự một chút lắc đầu một cái cự tuyệt nói mới vừa rồi đã để cho ngươi tổn thất hai kiện tài liệu chân quý những thứ này liền làm nhận lỗi tốt h ứ a phong trực tiếp đem tất cả vật phẩm cũng q u ă n g cho h ệ y ạ đều là hạ định tộc tinh linh mới có thể sử dụng vật phẩm ta cầm cũng không dùng hát cám tinh linh tia đế quốc cái này một phần bảo tàng bảo vật bên trong toàn bộ đều là hạ định liền tinh linh chủng tộc mới có thể sử dụng những thứ khác chủng tộc coi như cầm cuối cùng cũng chỉ có thể ném tới phòng đấu giá bán đi sophie ạ nằm ở ạ bên thai thấp giọng nói đôi câu hệ ạ g ò má càng hưởng nhuận lẩm bẩm nói vậy vậy cũng tốt ta liền lấy sau này nếu như có cái gì n g ư ờ i có thể sử dụng đến trang bị nhất định cho n g ư ờ i giữ lại thấy vậy cái cấp sử thi chiếc nhẫn hệ ạ trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ đây chính là đứng sau thần thánh phẩm chất trang bị hơn nữa chiếc nhẫn dây chuyền huy chương như vậy đồ trang sức nhưng mà so những thứ khác trang bị càng khó hạ ệ cầm chiếc nhẫn này tựa hồ nghĩ tới điều gì mặt càng đỏ hơn nhưng nàng hay là đem chiếc nhẫn trực tiếp đeo lên đa tạ ngươi hứa phong h ệ ạ cười nói hứa phong gật đầu một cái nói tốt lắm chúng ta ở nơi này tách ra đi sau này có duyên tạm biệt hạ ệ sắc mặt hơi chậm lại tựa hồ muốn nói điều gì nhưng cuối cùng chẳng qua là hơi gật đầu một cái hứa phong xoay người hướng hang miệng lao đi đi tới sao hỏa bề ngoài trực tiếp cho gọi ra năm cột buồng thuyền buồng ngồi năm cột buồn thuyền buồn hướng trái đất bay đi chúng ta cũng đi thôi người giống như hắn vậy tuyệt đối sẽ không yên lặng không nghe thấy sau này khẳng định còn biết nghe được hắn tên chữ đến lúc đó tạm biệt cũng giống như vậy s o p h i a nói hạ gật đầu một cái hai người đồng thời nơi cổ tay nhấn một cái hóa là một k i a sáng trắng biến mất không gặp yên tĩnh bên trong sân động rất mau đi ra tới một đám lưng đ e o cái bao mang theo người thi lễ cùng trẻ em hắc cám tinh linh rời đi đi nơi này đã không có gì đáng giá lưu luyến hắc ám tinh linh cúng tế thở dài nói đoàn người phát ra bi thiết tiếng khóc từ từ hướng hang miệng đi tới đi tới hang miệng cúng tế tay phải vậy trong miệng lớn tiếng tụng niệm trước kêu gọi thần chú rất nhanh xa xa xa hỏa bề ngoài đột nhiên nhô lên liền một ngọn núi vậy lớn nhỏ đống đất từ bên trong chui ra ngoài một cái to lớn người cướp thức ăn cái này người cướp thức ăn so với ban đầu vậy chỉ người cướp thức ăn thủ lãnh muốn nhỏ rất nhiều chỉ có năm mươi sáu mươi em mờ dáng dấp dáng vẻ nhưng trên người nó tản mát ra hơi thở nhưng hơn nữa kinh người người cướp thức ăn hướng đám người nào h tới mau hơn nữa muốn tới gần lúc này tốc độ một chút chậm lại chậm rãi rơi vào cúng tế bên người phát ra một tiếng chầm thấp hí cốt thưa bạn cũ chúng ta lại nên rời đi viên tinh cầu này cúng tế mặt đầy s ấ u khổ đây đã là không biết chạy trốn thứ mấy viên tinh cầu mỗi lần thoát đi hát cám tinh linh số người cũng biết lần nữa giảm thiếu mà hát cám tinh linh b ạ n thân kêu gọi thú người cướp thức ăn số lượng cũng là vô cùng cái giảm thiếu đến bây giờ Đã c hy ỉ còn lại cuối cùng n lại à một một đám ám mỗi nhất thức tới tinh linh di tộc, nhất thức tế bất tế tuổi tác tiêu tuổi thọ. đầu, đại đầu đại đầu đây, đã đấu, đều lần qua quá cũng cường cướp chúa. hắc chiến lực cường đại chính là đầu này người cướp thức ăn linh chúa, còn có cúng tế đây, chỉ bất qua cúng người ăn lãnh này không người linh này người ăn lãnh lớn, mỗi lần chiến đấu, tiêu đều là hắn giờ là là là di hao Hy Bây vọng viên kia trẻ tuổi tinh cầu có thể thu nhận chúng ta nếu không hắc ám tinh linh cúng tế ở trong lòng thật sâu thở dài đối với tương lai tràn đầy mê mang hứa phong ngồi năm cột buồm thuyền buồm ở trong tinh không cấp tốc bay vút trước người bình thường cửa thường nói trong vũ trụ là thật không trùng cái gì cũng không tồn tại nhưng là thân ở vũ trụ hứa phong mới cảm nhận được trong vũ trụ cũng không phải thật cái gì cũng không có chẳng qua là người bình thường căn bản không cách nào phát hiện mà thôi tinh không năng lượng hát năng lượng tối t ă m thời không dấu vết chỉ cần nhắm hai mắt lại cảm giác trong vũ trụ đơn giản là một cái thế giới khác ở chỗ này vẫn còn có một tia hỗn độn dấu vết hứa phong đột nhiên mở hai mắt ra có chút kinh ngạc phải biết hứa phong nghề bây giờ đã biến thành hỗn độn kiếm tiên đồng thời lại lên cái thế giới còn học được một chiêu hỗn độn kiếm thuật nhưng hồi tới trái đất sau đó hắn căn bản không cảm giác được một k i a hỗn độn hơi thở một chiêu này kiếm thuật cũng không thể nào tu luyện hứa phong đến nay còn nhớ vậy nhất thức có thể đem bất kỳ vật thể phân giải thành nhất cơ bản hạt kiếm chiêu là có khủng p h ố giường nào nếu như đổi thành trò chơi thuật ngữ mà nói đó chính là hỗn độn kiếm thuật có tức chết hiệu quả chương 669, cải trang và bình chọn cao giúp mình tinh không mịt mùng một chiếc toàn thân ngân bạch n ằ m cột buồm thuyền buồm đang nhanh chóng đi tới hứa phong ngồi ở bên trong phòng điều khiển chung quanh nghị chân màn ảnh hiện lên trong vũ trụ tình cảnh cảm giác cả người tựa hồ ngay tại trong vũ trụ nhanh chóng lướt qua vậy hứa phong không biết là ở sau lưng hắn một hướng khác một cái mấy chục mét dáng dấp người cấp thức ăn thủ lãnh cũng liền hướng trái đất phương hướng bay đi ở người cấp thức ăn trong cơ thể mấy trăm tên hắc ám tinh linh yên lặng lưu lại ở trong bóng tối cái này là một đám mất đi gia viên mọi người đối với tương lai tràn đầy mê mang bọn họ đem mình tánh mạng cùng tiền đồ đều giao cho cúng tế đại nhân ngồi ở trong đám người ưng ơ cái đó hắc cám tinh linh ông giả lúc này trong lòng cũng đang lận đận bất an không biết hắn quyết định có chính xác hay không hy vọng viên kia trẻ tuổi tinh cầu chúa tể có thể nhân từ một ít coi như không thể thành là viên tinh cầu kia chọn dân cũng hy vọng có thể để cho chúng ta giống như phổ thông bình dân vậy tự do sinh sôi nảy nở nếu quả thật không được ông già nhắm chặt hai mắt ở trong lòng phát ra một tiếng nặng nề than thở nếu như chân thực không được coi như trở thành nô lệ cũng không phải là không thể tiếp nhận chỉ cần có thể để cho chúng ta sống được chỉ cần hắc ám tinh linh chủng tộc không muốn ở chúng ta cái này một chi trong tay diệt tuyệt cúng tế đại nhân chúng ta thật có thể bị viên kia trẻ tuổi tinh cầu tiếp nạp sao cúng tế bên người một người mặc to bố trí quần áo hắc ám tinh linh thiếu niên có chút bất tán hỏi ngươi là tìm nã đờ đứa nhỏ cúng tế hiếp lại cặp mắt cẩn thận nhận nói ta nhớ ngươi lần đầu tiên thấy người cướp thức ăn lúc này còn dọa khóc qua hề hề t h ầ y t ế đại nhân đó là tốt nhiều năm trước chuyện khi đó ta vẫn là đứa con nít bây giờ đã trưởng thành tim nạ đờ gò má h ư n g đỏ có chút ngại quá nhỏ tim nạ đờ à chúng ta phải đi viên tinh cầu kia tên là trái đất là một viên mới vừa thức tỉnh tinh cầu ý chí trẻ tuổi cầu vì đối phó ngoài hành tinh người xâm lăng trên viên tinh cầu này mỗi ngày đều đang phát sinh chiến tranh nếu như chúng ta nguyện ý thành là viên tinh cầu này con dân ta nghĩ nó nhất định sẽ tiếp nạp chúng ta c ũ n g tế tự hồ là đang đối với t ì m nã đờ nói cũng tự a hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu cuối cùng tăng thêm r ộ n g tự a hồ là phải nói phục mình nó nhất định sẽ tiếp nạp chúng ta mấy chục mét dáng dấp người cướp thức ăn ở trong vũ trụ nhỏ bé như ở trước mắt xa vậy mặc dù nó tốc độ so với giống vậy phi thuyền vũ trụ còn phải nhanh một chút nhưng đây cũng không phải hắc cám tinh linh nhất tộc ở trong vũ trụ đi t i ể u mẫu hắc ám tinh linh lịch sử có mấy triệu năm đối với truyền thống ma pháp nghiên cứu đã đến cảnh giới rất cao bằng vào cúng tế một người lực lượng là có thể bố trí từ một cái tinh cầu đến lân cận tinh cầu truyền thống p h á t trận từ sao hỏa tới trái đất cúng tế chỉ cần tiêu phí không tới một cái tiếng thời gian là có thể bố trí một cái truyền thống p h á t trận để cho hắn những đồng bào rất an toàn lại nhanh chóng đến trái đất chỉ bất quá hắn vì biểu hiện thành ý của mình cũng không có làm như vậy nguyên bổn chính là đi đầu hàng trực tiếp truyền đưa qua giống như hình dáng gì đừng đến lúc đó đang bị coi thành người xâm lăng trực tiếp tiêu d i ệ t cúng tế không biết là trái đất ý chí ở lần đầu tiên rơi vào ngủ say sau đó tỉnh lại đã trên trái đất chung quanh bố trí vô số thời không c ả m b ấ y một khi có những chủng tộc khác truyền t ố n g pháp trận khởi động liền sẽ trực tiếp bị như mạng nhện vậy thời không c ả m b ấ y bắt được căn bản không đạt được trái đất đây là sơ cấp vũ trụ văn minh tinh cầu ý chí đơn giản nhất thủ đoạn tự vệ h ạ cám tinh linh cúng tế cũng không biết trái đất ý chí đã từ lần đầu tiên trong ngủ mê tỉnh lại còn lấy làm cho này viên trẻ tuổi tinh cầu ý chí cũng không biết thủ đoạn như vậy nó thận trọng thái độ để cho hắn tộc còn tránh thoát một lần kết quả diệt vong năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m bên trong phòng điều khiển tiểu quy đang trôi lơ lửng ở hứa phong bả vai vị trí nhìn hắn một bộ muốn nói lại thôi hình dáng có lời gì cứ nói đi bất quá ngươi nói ta chỉ có thể làm đề nghị không nhất định sẽ tiếp nhận nha hứa phong cười nói tiểu quy bộ dáng này từ ly khai hỏa tinh lại bắt đầu hắn một mực làm bộ không thấy muốn chọc cười chọc cười hắn kết quả cuối cùng phát hiện hắn mới là cái đó bị t r ê o chọc làm một nắm trong tay trí năng nó có thể duy trì cái biểu tình này đến tinh cầu hủy diệt cuối cùng hứa phong vẫn là thua trận chủ động hỏi chủ nhân đối với vậy tôn chữ thập tiêm tinh tháo ngươi có tính toán gì hay không tiểu quy đổi một cái vui vẻ diễn cảm hỏi chữ thập tiêm tinh tháo hứa phong sửng sốt một chút nhìn tiểu quy một cái nói dĩ nhiên là đặt ở thành tế tự chữ thập tiêm tinh pháo cũng không phải là từng binh sĩ vũ khí mà là tương tự với phòng ngự mũi tên tháp như vậy tồn tại chỉ có thể an trí ở một cái địa phương cố định thao túng nói cũng chí ít cần ba người hiệp đồng mới có thể hoàn toàn điều khiển chủ nhân trên thực tế ngươi còn có một cái lựa chọn khác chính là đem nó an trí ở năm cột buồm thuyền buồm lên t i ể u quy nói trong ánh mắt tràn đầy kích động thần thái năm cột buồm thuyền buồm hứa phong sửng sốt một chút ngay sau đó kích động thật có thể an tri ở năm cột buồm thuyền buồm lên sao dĩ nhiên có thể tiểu quy liền vội vàng nói phải biết chữ thập tiêm tinh pháo nguyên bổn chính là chiến hạm vũ khí nguyên bổn chính là an tri ở trên phi thuyền vũ trụ nếu như đem tiêm tinh pháo đặt ở thành tế tự chỗ tốt lớn nhất chính là lại cũng sẽ không có người sẽ đưa ánh mắt đặt ở cúng tế trên lên vô luận mạnh mẽ bao nhiêu thế lực tới tấn công chỉ cần một phát đạn đại bác liền hàng t i n h cấp phi thuyền cũng có thể làm hết hứa phong không tin trên trái đất còn có cái gì có thể uy hiếp được nó tồn tại hoặc là nói còn có chuyện gì chữ thập tiêm tinh pháo một pháo không làm hết nếu như có vậy thì hai pháo chẳng qua là đem tiêm tinh pháo an trí ở thành tế tự mà nói quả thật có chút lãng phí bây giờ hứa phong danh tiếng đã ở toàn bộ trung quốc cũng truyền ra hắn không tin còn có cái đó mắt không mở thế lực dám đem ánh mắt tham lam đặt ở thành tế tự tiêm tinh pháo an trí ở thành tế tự chẳng qua là thêm gấm thêm hoa nhưng nếu quả thật có thể đem tiêm tinh pháo an chỉ ở năm cột buồng thuyền b u ồ n lên vậy tiêm tinh pháo tác dụng sẽ lớn hơn nhiều dẫu sao năm cột buồng thuyền b u ồ n là có thể bay được cần phải làm sao hứa phong hỏi cần ngươi trao quyền đồng thời còn cần phải đi khoảng cách gần đây đế quốc lam kim mẫu tinh chỉ có nơi đó có lớn phi thuyền s ư ở n g sửa chữa có thể đối với phi thuyền tiến hành cải trang t h i ể u quy nói đế quốc lam kim hứa phong có chút chân trờ hắn cho tới bây giờ không có rời đi hệ mặt trời nếu như không phải là lần này bất ngờ nói không chừng căn bản sẽ không rời đi trái đất đúng vậy ngạch tiến vào ám vũ trụ đi chỉ cần 1 3 3 t r điểm s á giây liền có thể đến ta tinh tế tọa độ t r ồ n g có đế quốc lam kim mẫu tinh vị trí tiểu quy nói được vậy thì đi đế quốc lam kim hứa phong trầm ngâm chốc lát gật gật đầu nói rất nhanh năm cột buồn thuyền buồn quay đầu tiến vào chuẩn bị tăng tốc độ kiểu mẫu hứa phong phát hiện nghị chân trên màn ảnh n a m cột buồm thuyền buồm chung quanh không gian bắt đầu dần dần phát sinh vạt mẹo toàn bộ không gian trở nên như mực vậy đen nhánh một điểm tinh quằng cũng không thấy được trong tinh không năm cột buồm thuyền buồm đứng lặng yên một lát sau veo một chút lại chỉ như vậy vô căn cứ biến mất chương 670, b ó n g tối cự thú và cảm ơn bạn xì bờ ở tạ đã đ ể cử nguyệt phiếu hứa phong nhìn ngoại giới bốn phía một mảnh bóng tối giống như thâm trầm nhất đêm không có một chút ánh sáng chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện như mây đen vậy lăn lộn khí đoàn tiểu ế n chuẩn tăng vào tốc bị t độ i mẫu tiểu quy chầm r nói g động. Ông、hứa、phong đột nhiên cảm giác chung động, giây nghị giống dừng vững vàng. công, mấy cảm một màn tăm xuất chấn xuất chất này, vậy, thuyền quy đạo, đột đã lại lại vào khởi khôi hứa nhiên quanh hiện hồi nhẹ chân ảnh hiện hình ảnh giống như dừng lại vậy. phi thuyền khôi phục thành thành tiến tối diện. Tiểu trên công n sau Qua vật vị ở nơi này vị diện trong tốc độ của phi thuyền có thể vượt qua tốc độ ánh sáng đặt tới phi thuyền có thể chạy tốc độ lớn nhất cũng chính là bởi vì là nguyên nhân này tinh cầu giữa đi cũng sẽ không tiến vào ám vũ trụ t r u n g quanh cảnh tượng làm sao cũng đọc lại h ứ a phong hỏi trong ám vũ trụ tốc độ quá nhanh nếu như không phải là tình huống đặc biệt mà nói là không đối bên ngoài mặt cảnh tượng tiến hành bắt như vậy là vì giảm thiếu hao tổn đồng thời trong ám vũ trụ cảnh tượng đều là một trần không thay đổi cũng không có gì để nhìn thiều quy nói bất quá một ít công pháp đặc thù cần hấp thu trong ám vũ trụ đặc thù vật chất công ó nói, vài vào vũ vậy hành người sẽ đặc biệt tiến vào trong ám vũ trụ tiến hành tu luyện. Tiểu trong luyện. như sẽ đặc c bất trụ tu ám Quy quá pháp Phượng gặp pháp khó Lông lần sửng, ngàn năm khó gặp một lần. Công một đặc thù hứa phong sửng sốt một chút bất quá rất nhanh hắn nghĩ tới mình hỗn độn kiếm thuật chính là muốn hấp thu hỗn độn khí tức mới có thể tu luyện kiếm thuật nhưng hỗn độn khí tức chỉ có những cái kia mới vừa sinh ra trong vũ trụ mới phải xuất hiện cực kỳ thưa thớt thậm chí muốn so với trong ám vũ trụ vật chất còn muốn thưa thớt dẫu sao chỉ cần có một chiếc có thể tiến vào trong ám vũ trụ phi thuyền là có thể tự do hấp thu vật chất tối tăm ngay tại hứa phong suy nghĩ hỗn độn kiếm thuật lúc này tiểu quy đột nhiên dùng một loại kinh ngạc vui mừng hạ thấp giọng nói chủ nhân ta phát hiện một cái ở trong ám vũ trụ tu luyện tinh không cự thú cái gì tinh không cự thú hứa phong trong lòng cả kinh phải biết mỗi một cái tinh không cự thú đối với những thứ khác chủng tộc mà nói đều là một t r à n g thai h ỏ a ngập đầu kiếp trước trái đất ở sau ngày tận thế liền đã từng gặp được một cái ấu niên tinh không cự thú một lần kia nếu như không phải là cái này t i n h không cự thú cảm tới trái đất tài nguyên thiếu thốn không có biện pháp cung cấp nó lớn lên tài nguyên tự động rời đi nếu không trái đất là hay không có thể tiếp tục sinh tồn còn là một không biết số ở trong vũ trụ thành niên tinh không cự thú có thể nói là vô địch tồn tại hình thể to lớn có thể nuốt sống đúng viên tinh cầu làm là tự thân chất dinh dưỡng cho dù những cái kia thức tỉnh tinh cầu ý chí vũ trụ văn minh cũng là người tinh không cự thú mà biến s á c nhiều ít người tồn tại liền mấy chục triệu năm văn minh chính là bởi vì là gặp phải một cái thành niên tinh không cự thú mà hủy diệt ví dụ như vậy ở trong vũ trụ không đếm xuể ấu niên tinh không cự thú hứa phong trong lòng tò mò có thể để cho ta xem một chút không bá t r u n g quanh nghĩ chân màn ảnh nhất thời trước mắt bốn phía vẫn là một mảnh bóng tối liền thật giống như một đoàn mặc vân đang không ngừng lan lộn tinh không cự thú ở địa phương nào hứa phong nhìn chung quanh cũng không có phát hiện tinh không cự thú tồn tại đông nam một trăm bốn mươi lăm cẩn thận một chút nó còn không có phát hiện chúng ta tiểu quy chỉ màn ảnh nói lúc này nghĩ chân trên màn ảnh xuất hiện một cái màu đỏ đừng danh đeo sao không t r ú n g cự thú vị trí hiện ra hứa phong híp mắt cẩn thận quan sát chỗ kia màu đen tựa hồ muốn so với chung quanh đều phải đậm đà một ít hơn nữa chung quanh không gian vật chất không ngừng lan lộn chỉ có vậy mảnh nhìn như giống như là một bãi nước động không có một tia gọn sóng đây là một cái bóng tối cự thú ở trong ám vũ trụ ra đời dựa vào chiếm đoạt ám vũ trụ vật chất trưởng thành một chút trưởng thành nó là có thể thoát khỏi ám vũ trụ tiến vào chủ trong vũ trụ đi nó có thể đem đúng viên tinh cầu đều bao lại thành là bóng tối thế giới thậm chí có thể chiếm đoạt tinh cầu ý chí tạo thành vô số bóng tối thế giới tiểu quy một mặt nghiêm túc nói bóng tối cự thú đối với mỗi một cái cuộc sống ở chủ vũ trụ vị diện sinh vật mà nói đều là thiên nhiên kẻ địch tiểu quy nói đáng tiếc tiêm tinh pháo còn không có chuyên trở ở năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m lên nếu không chúng ta có thể thử thủ tiêu cái này bóng tối cự thú thủ tiêu một cái tinh không cự thú hứa phong cả người chấn động một cái hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua có một ngày hắn có thể thủ tiêu một cái tinh không cự thú cho dù là thời kỳ ấu thơ phải biết coi như là thời kỳ ấu thơ tinh không cự thú cũng có hành tinh cấp thực lực tốt lắm chúng ta đi thôi thừa dịp nó còn không có phát hiện chúng ta tiểu quy nói chúng ta bây giờ trên phi thuyền vũ khí không làm hết nó sao hứa phong có chút không cam lòng cái này lại là lần đầu tiên hắn có cơ hội thủ tiêu một cái tinh không cự thú mặc dù chỉ là một cái còn vị thành niên hứa phong từng nghe nói qua trong vũ trụ rất nhiều cừng giả đều thích đem ấu niên tinh không cự thú chế tạo thành tiêu bản đặt ở mình trong lâu đài lấy bày ra mình anh vũ vũ khí của chúng ta cấp bậc quá thấp trên b o n g hai ổ chủ pháo chỉ có sáu sao còn lại bên trong khoang thuyền bảy mươi chín cửa tiểu pháo chỉ có năm sao như vậy hỏa lực có thể làm bị thương nó nhưng là muốn giết chết nó là không thể nào thiều quy nói hứa phong lắc đầu một cái chỉ có thể không cam lòng nhìn vậy chỉ tinh không cự thú một cái trong ám vũ trụ thời không đều là t h ắ c loạn lần này có thể gặp lần kế thì không thể gặp lại năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m lướt qua một cái biến mất ở trong ám vũ trụ vậy mảnh trong bóng tối đột nhiên sáng lên hai đạo kim quang ở trong ám vũ trụ nhìn như dị thường quỷ dị hiển nhiên cái này bóng mờ cự thú tựa hồ cảm giác được cái gì mở hai mắt ra khắp nơi tra xét tinh không cự thú mặc dù thực lực cường hãn nhưng còn vị thành niên trước trong vũ trụ có thể giết chết bọn chúng cường giả có rất nhiều vì vậy phần lớn ấu niên tinh không cự thú cũng trốn ở vũ trụ các ngõ ngách ngày thường rất khó gặp được không có nhận ra được bên người có vật gì bóng tối cự thú trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc t h ầ n sắc cuối cùng vẫn bỏ qua truy tìm nhắm hai mắt lại vẫn đắm chìm trong trong tu luyện ở trong ám vũ trụ chỉ cần ngủ say trong ám vũ trụ vật chất là có thể tự động bị thu nạp tiến thân thể là bóng mở cự thú tốt nhất nơi tu luyện hơn hai phút đồng hồ thoáng một cái rồi biến mất rất nhanh hứa phong có thể cảm nhận được năm cột buồm thuyền buồm lại bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ chủ nhân ám vũ trụ qua lại sắp kết thúc tiểu quy nói chúng ta lập tức phải tiến vào đế quốc làm kim lĩnh vực thời gian một cái c h ư ớ c mắt năm cột buồm thuyền buồm ổn định lại hứa phong thấy một mảnh tinh không mênh ngông đặc biệt nhất là xa xôi trong tinh vực một viên tản g a thất thải quan mang tinh cầu ở viên tinh cầu này chung quanh lại có mấy chục viên vệ tinh từ xa đến gần chậm rãi vây quanh nó xoay tròn viên k i a bảy màu tinh cầu chính là đế quốc l à m kim m ẫ u tinh l à m yêu tinh tiểu quy nói nơi đó là khoảng cách man hoang tinh vực gần đây một viên sinh mạng tinh cầu bên trong có có thể cải trang hàng tinh cấp vũ khí phi thuyền s ư ở n g sửa chữa ta chủ nhân đời trước đã từng ở chỗ này mua qua vũ khí ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện trọng yếu không khỏi trên mặt đại biến Chương 671, lam yêu tinh và bình mình. chọn cao giúp là a m Yêu Tinh, l đế quốc lam kim trọng yếu nhất một cái tinh cầu toàn bộ đế quốc lam kim khởi nguyên chính là từ nơi này viên màu xanh r a trời trên tinh cầu sinh ra địa vị tương đương với sau này người trái đất khai sáng đế quốc trái đất trên trái đất người trong suy nghĩ địa vị vậy cùng trái đất nhìn như rất giống lam yêu tinh cũng là một viên sinh mạng tinh cầu nhưng là viên tinh cầu này từ ngoài không gian xem so với trái đất hơn nữa ưu lam nhìn như có mấy phần yêu mị cảm giác sắp đến gần l à m kim tinh lúc này hứa phong mới đột nhiên phát giác một cái chuyện trọng yếu nhất đó chính là hắn cũng không có đầy đủ tiền tới đối với phi thuyền tiến hành sửa đổi hắn trên mình có mấy chục triệu điểm số vận mệnh nhưng cái này trên địa cầu ngoại tệ mạnh đặt ở trong vũ trụ những tinh cầu khác mà nói sợ rằng cùng một đống nhàm chán con số không việc gì khác biệt còn như trong vũ trụ thông dụng tiền vũ trụ kim tiền hứa phong trong cái bọc quả thật có mấy cái vậy còn là ở ngày tận thế ban đầu đang chạy lãng thương nhân vậy lấy được vẫn không có tổn t h n g ra nhưng mấy cái vũ trụ kim tiền sợ rằng không đủ để đem một môn hàng tinh cấp tiêm tinh pháo cải trang đến năm cột buồn thuyền b ồ m lên tiểu quy n g ư ơ i biết cải trang một môn hàng tinh cấp tiêm tinh pháo chi phí là bao nhiêu không hứa p h o n g hỏi hẳn cần một trăm ngàn tả hữu lam tinh tệ tiểu quy trả lời cải trang chi phí sẽ tùy thời thay đổi một trăm ngàn lam tinh tệ là ba năm trước đầu nào ở giữa ghi chép một trăm ngàn lam tinh tệ đại khái tương đương với nhiều ít vũ trụ kim tiền hứa phóng hỏi mười ngàn vũ trụ kim tiền tiểu quy nói nhiều như vậy hứa phong kinh ngạc nói một bằng mười đổi so trước tiên cái này đế quốc lam kim thực lực thật là mạnh càng cường hạn đế quốc phát được tiền cùng vũ trụ kim tiền đổi so trước tiên càng thấp trái đất đổi so trước tiên bây giờ là hơn ba trăm so một trên thực tế lại có thể đạt tới hơn năm trăm so một nhưng lam kim tiền cũng chỉ có mười so một mạnh yếu thế có thể gặp một ban tiểu quy nhưng mà ta bây giờ căn bản không có tiền ả đi nơi đó làm cải trang phi ả hứa phong buồn bực nói trên sao hỏa ngươi nhưng mà tiện tay liền đem cấp sử thi truyền kỳ cấp nguyên liệu cùng trang bị đưa người khi đó tại sao không có nghĩ đến tiền đâu tiểu quy cười hh t t nói một kiện truyền kỳ cấp nguyên liệu đã đủ cải trang ba lần một kiện cấp sử thi nguyên liệu lại là giá trị mấy chục ngàn vũ trụ kim tiền ngươi suy nghĩ một chút ngươi ở trên sao hỏa tống đi bao nhiêu tiền ta còn lấy là ngươi là cường hảo không quan tâm những thứ này đây có thật không cấp sử thi truyền nguyên liệu n kỳ cấp hứa ư thế tiền. h đáng phong ngây ngẩn mặc dù biết truyền kỳ cấp vật phẩm giá trị rất cao nhưng mấy chục ngàn mấy trăm ngàn vũ trụ kim tiền đây là khái niệm gì đây là hứa phong đột nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc tiểu quy ngươi nói là sự thật sao tối như vậy kim cấp cùng vàng cấp trang bị chắc rất đáng giá tiền đi hứa phong hỏi tạm được giá trị không có nguyên liệu cao hơn nữa muốn xem tinh cấp hành tinh cấp trở xuống trang bị giá cả cũng không cao lắm tiểu quy nói mấu chốt là phải xem nguyên liệu có chút nguyên liệu rất hiếm hoi giá trị liên thành hứa phong nhìn dưới mình bọc truyền kỳ cấp trở lên nguyên liệu không có bất quá vàng ám kim cấp nguyên liệu cùng trang bị ngược lại không thiếu không biết có thể hay không góp đủ cải trang phí hứa phong ngươi quên ta sao ta nơi này chính là có rất nhiều đan dược rất nhiều tiểu tiên thanh âm ở hứa phong trong đầu vang lên đan dược hứa phong ánh mắt sáng lên không tệ r ấ trong nhiều tiểu tiên luyện chế tiểu ấ h i đ a n lúc nói chuyện năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m đã bắt đầu gia tăng tốc độ hướng xa xa bảy màu tình cầu lam yêu tinh bay đi hứa phong ngồi ở năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m bên trong phòng điều khiển nhìn bốn phía nghị chân màn ảnh có thể thấy phi thuyền khoảng cách lam yêu tinh càng ngày càng gần nhưng m à mới vừa vừa đến gần lam yêu tinh bên trong phòng điều khiển liền lập tức vang lên báo động hứa phong có ngoại giới truyền tin muốn nối liền đi vào thiểu quy nói hẳn là lam yêu tinh hệ thống phòng ngự hứa phong thấy nguyên bản vây quanh ở lam yêu tinh t r u n g quanh mấy chục viên vệ tinh trong đó khoảng cách năm cột buồm thuyền buồm gần đây ba viên vệ tinh lại cho hắn một loại g i ò m ngó cảm giác tiếp thông đi hứa phong nói rất nhanh bên trong phòng điều khiển điều khiển trên nền xuất hiện lam yêu tinh giới thiệu đã tới hoan nghênh tiếng nói đồng thời một chuỗi số liệu từ trên màn ảnh bừng như thác bố trí vậy hướng phía dưới soàn soạt đi tiểu quy đây là chuyện gì xảy ra hứa phong hỏi chủ nhân chiếc phi thuyền này đã ở lam yêu tinh ghi danh qua nhưng chủ nhân quả thật lần đầu t i ê n tới vì vậy cần lần nữa ghi danh một chút đồng thời đem phi thuyền tin tức sửa đổi một chút tiểu quy nói rất nhanh trên màn ảnh xuất hiện năm cột buồm thuyền bườm tin tức đồng thời thuyền trưởng cũng càng mới thành hứa phong tin tức một canh đổi song tất cái loại đó dòm nó cảm giác liền biến mất lại nhìn về vậy ba viên vệ tinh cũng biến thành cùng phổ thông vệ tinh vậy tiểu quy những thứ này vây quanh lam yêu tinh vệ tinh là phòng ngự các biện pháp sao h ứ a p h o n g hỏi đúng vậy chủ nhân cái này mười mấy viên vệ tinh mỗi một viên cũng có hủy diệt hàng t i n h cấp phi thuyền thực lực nếu như nói hàng t i n h cấp vũ khí uy lực thì cấp a như vậy chữ thập tiềm tinh pháo chẳng qua là cấp thấp nhất a cấp một mà đây mỗi một cái vệ tinh đều là cao cấp nhất a cấp chín tiểu quy giải thích Trọng n yếu hệ ấ t chính viên là, mỗi ba v tinh, chủ ũ n g có t ể hợp lại, phóng thích hệ h lại, c cấp lực công c k í hứa Hệ chủ h cấp.、Hứa、phong sửng sốt một chút đẳng cấp này hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua trước kia thậm chí liền chín sao trên phân chia thực lực cũng không biết bây giờ biết chín sao trên là hành tinh cấp hành tinh cấp trên là hàng t i n h cấp cái hệ này chủ cấp xem bộ dáng là hàng tinh cấp trên cảnh giới năm cột buồm thuyền buồm là đẳng cấp gì phi thuyền hứa phong hỏi hàng tinh ba cấp tiểu quy trả lời chiếc phi thuyền này cũng không phải là tiền nhậm thuyền trưởng mà là hắc băng đế quốc tài sản nhưng là rất hiển nhiên bây giờ đã là chủ nhân ngài tài sản hứa phong sửng sốt một chút liền vội vàng hỏi như thế nói cái đó đột thuyền trưởng thật sự là hắc băng đế quốc cái gì vương tử sao dĩ nhiên đột thuyền trưởng là hắc băng đế quốc thứ thập tam vương tử thuận vị thừa kế hạng bảy mươi tám coi như là tương đối gần trước vương tử tiểu quy nói nhất thời hứa phong cảm nhận được một loại trầm trầm áp lực trên người đây chính là một cái đế quốc vương tử mặc dù bảy mươi t ặ n cái bài danh này nghe chưa ra hình dáng gì nhưng giàu gì cũng là một người vương tử hơn nữa tiểu quy cũng nói bảy mươi tám tên trên thực tế rất kháo tiền chẳng lẽ nói đế quốc này vương tử rất nhiều ba trăm vẫn là năm trăm sẽ không vượt qua một ngàn đi hứa phong trong đầu nhất thời suy nghĩ miên man ngay tại lúc này năm cột buồm thuyền buồm thu được đi lại cho phép chậm rãi tiến vào lam yêu tinh t r o n g lúc này nghị chân trên màn ảnh năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m đã sắp đến gần lam yêu tinh tầng khí quyển chương 672, b ế n tàu và cảm ơn bạn s ì bờ ở tạ đã đề cử nguyệt phiếu lam yêu tinh tầng khí quyển đặc biệt kỳ lạ mắt thường cũng có thể nhìn vô cùng rõ ràng một đoàn đoàn màu xanh n h ạ t khí đoàn chậm rãi dòng nước chảy thỉnh thoảng có một đạo bảy màu thần quang từ khí đoàn trong trợt hiện trước mắt rồi biến mất đem toàn bộ bầu trời nổi bập một mảnh mê hồng từ bên ngoài xem đúng viên tinh cầu giống như bọc ở một đoàn màu xanh da trời trong mang bảy màu màu sắc trong bảo thạch tích tích tích hoan n ê n h hắc băng tàu tiến vào lam yêu tinh một cái nhu hòa tiếng cơ giới ở bên trong khoang thuyền vang lên hắc băng tàu hứa phong x ứ n g sốt một chút sau đó công khai cái này phỏng chừng là đ ộ t thuyền trưởng cho năm cột buồm thuyền buồm đặt tên bắt đầu tiếp nhận dẫn dắt tín hiệu tiểu quy cặp mắt lóe lên l a m quang đều đâu vào đấy thì t h ầ m dẫn dắt tín hiệu đối tiếp hoàn thành chủ nhân năm cột buồm thuyền buồm sẽ đi theo dẫn dắt tín hiệu tiến vào lam yêu tinh bến tàu cập bến hứa phong khẽ gật đầu hắn là lần đầu tiên tiến vào trong vũ trụ cùng trái đất một các vị diện sinh mệnh khác tinh cầu rất nhiều quy củ cũng không biết bây giờ phải làm chính là nhiều xem suy nghĩ nhiều nhưng nói ít bất làm năm cột buồm thuyền buồm hắn có thể dễ dàng thu vào trong bọc nhưng cũng phải chờ đậu sắt ở bến tàu sau đó mới có thể thu bây giờ thu hắn trực tiếp sẽ xuất hiện ở lam yêu tinh bầu trời sẽ bị làm người xâm lăng đánh chết lam yêu tinh ở toàn bộ đế quốc lam kim ở giữa địa vị rất cao sợ rằng trên viên tinh cầu này có hệ chủ cấp thậm chí mạnh hơn cường giả c h ấ n thủ hắn một cái nho nhỏ tám sao thực lực người vẫn là giữ quy củ làm việc tương đối khá năm cột buồm thuyền buồm xuyên qua tầng khí quyển thông qua nghị chân màn ảnh hứa phong xem xuống phía dưới một tòa thành phố thật to thành phố bên bờ có vô cùng là mênh ngông phi thuyền cập bến bến tàu lúc này bến tàu có rậm rạp chẳng chịt nhiều phi thuyền đang không ngừng ra vào phi thuyền hoặc lớn hoặc nhỏ có chỉ có mấy chục mét dài có nhưng vượt qua mấy trăm mét hứa phong thấy một chiếc đến gần ngàn thước thuyền lớn đang chậm rãi cách cảng hướng ngoài không gian đi tới to lớn bóng thuyền che khuất bầu trời bên cạnh phi thuyền đều rối rít cách xa e sợ cho bị nó lúc rời đi sức lực gió cuốn đi vượt qua ngàn thước phi thuyền vậy không cho phép đậu s á t ở trên tinh cầu chiếc phi thuyền này chủ nhân ít nhất là một người hệ chủ cấp thậm chí là vực chủ cấp cứng giả tiểu quy nhìn chiếc phi thuyền kia nói hệ chủ vực chủ hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh không nghĩ tới chín sao trên cảnh giới vẫn còn có nhiều như vậy cái này làm cho nguyên bản sắp đến gần hành tinh cấp h án cảm thấy mình nhỏ bé chủ nhân những cái kia cũng sống hơn ngàn năm thậm chí hơn mười ngàn năm lão quái vật bọn họ ở ngươi cái tuổi này nói không chừng còn không bằng ngươi đâu chủ nhân cũng không thể nổi giận t i ể u quy cười h i ế p mắt nói hứa phong khẽ mỉm cười mới vừa rồi cũng chỉ là biết được hành tinh cấp trên cảnh giới lại có nhiều như vậy trong chốc lát có chút thất thần nhưng là nói muốn đả kích lại cũng không có thể k i ế p trước mười năm đã sớm đem hắn tâm cảnh ma luyện như cương như sát cấp bậc t h ấ p cảnh giới t h ấ p cố gắng tu luyện liền tốt không có gì lớn không được nhận được tín hiệu chúng ta đậu mục tiêu là dê khu một số 22 đậu vị trước mặt còn có 67 chiếc phi thuyền muốn đậu cần phải đợi 17 phút 58 giây t i ể u quy nói rất nhanh năm cột buồm thuyền buồm ở tiểu quy không chế trong chậm rãi quay đầu hướng dê khu từ từ đi tới ở trước mặt nó có thật nhiều phi thuyền cũng liền hướng cùng một phương hướng bay đi hơi đ ợ i một lát sau dẫn dắt tín hiệu từ màu đỏ biến thành màu xanh lá cây năm cột buồm thuyền buồm chậm rãi di chuyển dựa theo chỉ dẫn tín hiệu chỉ thị hướng dê khu đậu vị đi tới hô năm cột buồm thuyền buồm chậm rãi hạ xuống rốt cuộc rơi xuống đất cửa khoang mở hứa phong từ trên bong đi xuống thấy hứa phong lại lái như vậy một chiếc cổ quái phi thuyền rất nhiều người cũng hướng hắn ném tới kinh ngạc ánh mắt nhưng thấy hứa phong sau lưng tử vong ấm nhớ rất nhiều người đều rối rít biến xác bước nhanh hơn rời đi bến tàu hứa phong từ năm cột buồm thuyền buồm đi xuống nhất thời mặt liền biến sắc tinh cầu này sức hút lại là trái đất còn hơn gấp hai lần mới vừa một giờ phi thuyền hứa phong liền cảm nhận được viên tinh cầu này trọng lực biến hóa nhìn như cùng trái đất không lớn bao nhiêu nhưng tâm trái đất sức hút nhưng là trái đất còn hơn gấp hai lần trên viên tinh cầu này ra đời người thân thể tố chất trời xanh thì phải so người trái đất cường hãn không thiếu cũng không có gì khác thường vũ trụ lớn quái lạ ta đã từng đến qua tâm trái đất sức hút là trái đất trăm lần tinh cầu nhưng thể tích chỉ có trái đất mười rời đi thuyền buồm tiểu quy cũng đã chuyển tới hứa phong trong máy truyền tin xuống phi thuyền hứa phong vung tay lên trực tiếp đem năm cột buồm thuyền buồm thu và bọc một màn này rơi vào trong mắt rất nhiều người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần s ắ c có thể chứa trăm mét phi thuyền không gian cất đồ nhất định rất lớn mà có thể có được khổng lồ như vậy thú cưng không gian người nếu như không phải là thực lực cao cường chính là bối cảnh cực lớn phải biết hứa phong giả tưởng ba lô nhưng mà trải qua hơn lần thăng cấp đồng thời dung hợp chiếc nhẫn chữ vật cùng rất nhiều bảo vật mới biến thành bộ dáng bây giờ mà một chiếc phi thuyền chỉ chiếm cứ một cái chữ vật p h ầ n bố cáo mà thôi không hề giống như những người khác nghĩ không gian bao lớn thiên sinh t ô n kính hoan nghênh ngươi đi tới lam yêu tinh một cái cao hơn một thước người máy chậm rãi rời đến hứa phong trước người giơ hai cái tay cánh tay làm ra một cái hoan nghênh động tác dùng n u hỏa tiếng cơ giới nói đ ầ u vị chi phí thu lấy mỗi ngày cần thu lấy một trăm l lam kim tiền ngươi cũng có thể dùng vũ trụ kim tiền sẽ đem bớt mười phần trăm cũng chính là chỉ cần chín cái vũ trụ kim tiền không cần cảm ơn hứa phong khẽ mỉm cười nói mặc dù mười cái vũ trụ kim tiền hắn cũng có thể cầm đi ra nhưng là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm à người máy nhất thời cứng đờ quay đầu nhìn một cái đ ầ u vị đ ầ u vị trống chân như vậy nó cơ giới trên đầu sáng lên một vòng đủ mọi màu sắc ánh sáng cấp tốc chuyển động tựa hồ đạn g c ư ớ vậy một câu nói cũng không nói được thật lâu người máy mới chậm rãi nói sử dụng đ ầ u vị cũng là cần trả tiền bỏ ra năm cái vũ trụ kim tiền sau đó hứa phong rời đi bến tàu dựa theo tiểu quy chỉ dẫn hướng lam yêu tinh phòng đấu giá lớn nhất đi tới hắn bây giờ người không có đồng nào chỉ còn lại mấy cái vũ trụ kim tiền chỉ có thể đi trước phòng đấu giá bán ít đồ mới có tiền đi cải trang trên bầu trời từng chiếc từng chiếc cỡ nhỏ phi thuyền từ hứa phong đỉnh đầu không ngừng lướt qua hứa phong trong mắt tràn đầy hâm mộ tiểu quy ngươi nói ta ở chỗ này bay thẳng được có thể không hứa phong hỏi thành phố bến tàu quá lớn đi như vậy nói chân thực quá chậm nếu như bay tốc độ sẽ mau rất nhiều làm yêu tinh không cho phép người ở trong thành phố phi hành chỉ có thể ngồi cỡ nhỏ phi hành khí chủ nhân ngươi có thể tiêu phí một ít vũ trụ kim tiền ngồi giao thông công cộng công cụ một quả vũ trụ kim tiền là có thể đi dạo lần đúng thành phố hứa phong gật đầu một cái chỉ đành phải để cho tiểu quy mướn một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí tới đón hắn rất nhanh một chiếc màu bạc phi hành khí đậu s á t ở liền hứa phong bên người phi hành khí chỗ ngồi tài xế một cái đầu đầy tóc bạch kim người đẹp hướng hứa phong giơ một tay lên hứa phong bước nhanh hướng phi hành khí đi tới chương 673, người quen và bình chọn cao giúp mình thật là đẹp à hứa phong ngửa đầu nhìn trời trên bầu trời đám mây giống như bôi lên tầng một màu xanh nhạt thuốc màu bên bờ phơi bảy ánh sáng rực rỡ bảy màu giống như lóe lên nghe hừng ư vậy huynh đệ lần đầu tiên tới lam yêu tinh đi bên cạnh tóc bạch kim người đẹp tủng hạ vai hơi liếc mắt hứa phong khỏe miệng lại cười nói lam yêu tinh bầu trời lần đầu tiên xem rất đẹp ngày ngày xem cũng cứ như vậy nghe nói dựa hết vào cái này thất thải hà quang mỗi năm đều có mấy chục triệu du khách tới lam yêu tinh nhưng mà cho đế quốc lam kim cống hiến không thiếu thu thuế nhưng ngươi nếu là liên tục vừa ý mấy năm chỉ sợ cũng không cảm thấy nó đẹp ngược lại có chút n h ứ c mắt còn không bằng chính là bình bình đạm đạm trời xanh mây trắng xinh đẹp hứa phong khẽ mỉm cười không nói gì bên cạnh cái này tóc bạch kim người đẹp trên mình tiết lộ ra ngoài hơi thở lại cũng là một người cường g i ả tám sao cái này làm cho hứa phong đối với lam yêu tinh nhân thực lực có đại khái biết rõ ngươi là một người người mạo hiểm sao đi phòng đấu giá bán ra chiến lợi phẩm tóc bạch kim người đẹp hỏi coi là vậy đi hứa phong gật đầu một cái vậy ngươi tại sao không đi vũ trụ lính đánh thuê liên minh coi như đi chợ đen cũng so phòng đấu giá tốt hơn nhiều phòng đấu giá tiền phí tổn nhưng mà rất đắt hơn nữa động tác nhỏ rất nhiều vậy tán nhân đều rất ít đi đâu bên trong phòng đấu giá đối với tán nhân rất không thân thiện tóc bạch kim người đẹp khẽ nhữ mày lắc đầu nói còn có loại thuyết pháp này hứa phong x ứ n g sốt u một chút lần đầu tiên tới lam yêu tinh rất nhiều thông thường tính đồ đối với hắn mà nói đều rất xa lạ ngươi còn không có gia nhập khác thế lực đi như vậy sẽ rất thua thiệt tóc bạch kim người đẹp phủi hạ miệng nói một người lực lượng có hạ cần một thế vũ trụ lính đánh thuê liên minh là tốt nhất gia nhập chỉ cần ghi danh sau một chút là có thể hưởng thụ được liên minh phúc lợi nội bộ bán ra vật phẩm nói tiền phí tổn chỉ lấy lấy ba phần trăm những cái kia phòng đấu giá tối thiểu đều phải thu mười sáu phần trăm tiền phí tổn liền là một đám quỷ hút máu hứa phong gật gật đầu nói ta suy tính một chút tóc bạch kim người đẹp nhô lên bả vai không tiếp tục nói nữa cái gì màu bạc phi hành khí trên không trung lướt qua một cái nhanh chóng hướng phía trước bay trên không trong lúc nói chuyện rất nhanh mấy trăm cây số liền đã qua này phía trước chính là khu buôn bán phòng đấu giá là ở chỗ đó bên cạnh còn có rất nhiều cửa tiệm đồ bên trong cái gì cần có đều có nếu như ngươi vận khí tốt có thể đ à o được không thiếu thứ tốt tóc bạch kim người đẹp k h ẽ hất hàm tỏ ý hứa phong nói hứa phong nhìn về phía trước nhất thời ánh mắt sáng lên ở một mảnh trong thung lũng lại có một tòa màu bạc thành phố thành phố bên ngoài có một cái chén trạng năng lượng lồng bảo hộ đem cả tòa thành thị trừ ở bên trong đó là một thành phố ả cái này cũng kêu khu buôn bán hứa phong kinh ngạc nói trước mắt thành phố bốn phía là rộng rãi tường thành bên trong kiến trúc rậm rạp chẳng chịt mỗi một tòa kiến trúc cũng lóng lánh ánh sáng cả tòa thành thị nhìn như phá lệ mê người giống như một tòa q u a n thành nơi này vốn là một cái đế quốc lam kim bá tức lâu đài lãnh địa sau đó bị một cái đại thương nhân mua một mực xây dựng thêm cuối cùng cải tạo thành bộ dáng bây giờ coi như là lam yêu tinh phồn hoa nhất một thành phố đi bất quá nơi này gọi là khu buôn bán đây là hắn chủ nhân cái đó đại thương nhân đặt tên mọi người cũng chỉ cũng gọi như vậy nó tóc bạch kim người đẹp cười nói kêu thói quen liền cũng không t ệ lắm thường xuyên có thể dọa người giật mình không phải sao ha ha hứa phong cười khổ lắc đầu một cái nhìn dáng dấp đây cũng là tòa thành thị này ác thú vị thích xem người ngoại lai、like、bộ dáng kinh ngạc thành phố thật là lớn phi hành khí từ từ hạ xuống hứa phong ngửa đầu nhìn cao ngất tường thành run sợ không dứt vẹn vẹn là tường thành cao độ liền vượt qua một trăm m cái này trên trái đất đã là quốc đô cấp thành phố tưởng thành độ cao cả t ò a thành thị từ không trung nhìn lại giống như một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng lúc này phi hành khí đang đắp xuống phượng hoàng một chi v ị linh lên tốt lắm anh đẹp trai ta cũng chỉ có thể tới đây q u ả n g đường còn lại liền cần chính ngươi đi nhớ cho ta kim cương khen ngợi yêu n g ư ờ i nhà tóc bạch kim người đẹp hai tay thổi phồng cái lòng trạng cho hứa phong đưa cái hôn gió cười ngọt ngào một tiếng l ạ i phi hành khí rời đi hứa phong theo con đường chỉ đi về phía trước một cây số liền thấy một tòa rộng lớn cửa thành cửa thành rộng mở có mấy trăm mét chiều rộng lui tới dòng người như dạch gửi hứa phong ở chỗ này thấy được các chủng tộc người hứa phong theo đám người bước vào cửa nhận được tín hiệu chủ nhân tiểu quy thanh âm ở hứa phong trong đầu vang lên ở khu buôn bán ngươi tạm thời thân phận số thứ tự là một nghìn năm t á m tám năm t á m năm bốn n ă m t á m năm rời đi khu buôn bán sau hủy bỏ tạm thời thân phận số thứ tự tương tự với tạm thời thẻ căn cước bởi vì là không phải l à m yêu tinh người định cư vì vậy đến mỗi một chỗ đều sẽ có một cái như vậy số thứ tự tốt dễ quản lý đi vào cửa thành sau đó hứa phong mới phát hiện nguyên lai、like、từ bên trong xem khu buôn bán so từ bên ngoài xem càng vĩ đại hơn đường phố rộng rãi có thể đồng hành mấy chục người hai bên đường phố kiến trúc phong cách khác hẳn mỗi một chủng tộc kiến trúc phong cách cũng có thể từ trong tìm ra rất nhiều kiến trúc chỉ là hình dáng liền đẹp để cho lòng người run bên đường người đi đường cũng đều các loại các dạng để cho hứa phong trong lòng hô to thú vị thậm chí rất nhiều loại tộc hứa phong đều không g ặ p qua đây là cự s、si、ì tộc quả nhiên răng cùng trong truyền thuyết vậy to lớn hứa phong nhìn một cái cao trước to lớn răng nanh người to con từ bên người đi qua trong lòng suy đoán nói ba mắt tộc đây là trong truyền thuyết ba mắt tộc đi thật là lợi hại nghe nói mỗi một cái ba mắt tộc vừa sanh ra liền có hạng nhất thiên phú đồng thuận không biết cùng ta xích h ỏ a thần đồng so với ai mạnh ai yếu nhìn bên người đi qua những người này hứa phong thật có một loại lưu mổ mổ vào vườn rực rỡ cảm giác ánh mắt cũng không đủ nhìn rất nhiều loại tộc hứa phong kiếp trước cũng chỉ là nghe nói thậm chí liền nghe nói cũng chưa có nghe nói qua chỉ là đứng một hồi nhỏ công phu thì có mấy chục chủng tộc người từ bên người đi qua ở chỗ này những chủng tộc khác người rất nhiều ngược lại là giống như hứa phong người như vậy loại rất ít rất nhiều người thấy hứa phong đều tò mò nhìn hai mắt ánh mắt cùng hứa phong xem bọn họ vậy Bảy sao, tám sao. tám sao chín sao hứa phong dùng không thích hợp động sát thuật cũng có thể phát giác thân người ngoài thực lực so với trái đất lam yêu tinh nhân thực lực cường hắn hơn hành tinh cấp hứa phong nhìn đối diện đi tới một cái cao trước hai cái đầu người to con ở trần chỉ có một cái da t h ú quần vây ở giữa eo tay trái vắc một cây lớn gậy cốt tay phải cầm một cây ngắn nhỏ cốt trượng cái này đôi đầu người khổng lồ bất ngờ là một người hành tinh cấp cường giả chẳng qua là hành tinh mấy cấp hứa phong còn không có biện pháp biết trừ phi sử dụng động sát thuật Bất bị rất tùy tiện sử dụng động sát thuật, tùy quá, khác dám đối động đối địch đối với được với người giận coi với vì vậy những dụng dàng phương, Phong cũng không chọc Hứa sử sẽ sẽ dễ dò là là, ý xét. ồ hứa phong ngươi tại sao lại ở chỗ này một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng v ă n g lên hứa phong xoay người nhìn lại thầy ạ cùng sổ phì ạ đang một mặt kinh ngạc nhìn hắn chương 674, b á n ra vật liệu và cảm ơn bạn xì bờ ở ta đã đề cử người phiếu trên lam yêu tinh thượng cường giả rất nhiều tuy tiện ở trên đường đi một vòng là có thể gặp phải một người hành tinh cấp cứng giả trên trái đất cái này nhưng là chân chính vượt qua chín sao tồn tại thậm chí có thể cùng thần linh sánh bằng nhưng càng làm cho hứa phong cảm thấy kinh ngạc là chẳng qua là ở khu buôn bán hơi vòng vo một vòng liền thấy hai người quen h ệ hạ cùng s ổ p h ì h ạ lúc này h ệ hạ ngón tay lên còn mang hứa phong đưa cho nàng vậy cái cấp sử thi chiếc nhẫn chỉ bất quá chiếc nhẫn lên ánh sáng bị che đậy nếu không nhìn kỹ c h ỉ biết nhận là v ậ y là một quả trang quả ạ sophie ạ không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải các người hứa phong cười trao hỏi đúng vậy hứa phong từ man hoang tinh vực đi ra chúng ta mới vừa quen biết nhiệm vụ thuận tiện tới nơi này đi dạo một vòng không nghĩ tới liền thấy ngươi ngươi cũng là tới giao nhiệm vụ sao h ệ y ạ nhìn như rất vui vẻ kéo sổ phi ạ đi tới hứa phong bên người ta là tới sửa đổi phi thuyền bất quá ở trước đó ta cần bán ra một ít vật liệu đạt được chút tiền tệ phải biết ta bây giờ nhưng mà người không có đồng nào hứa phong cười nói như vậy à thân là một người vũ trụ lính đánh thuê ta đã đạt tới cấp d ở vũ trụ lính đánh thuê trung tâm mua sắm bên trong bán ra chiến lợi phẩm mà nói tiền phí tổn sẽ bớt hơn nữa còn có thể miễn phí giám định như thế nào cần ta giúp một tay sao h ệ y ạ nháy mắt một cái cười nói mới vừa rồi vị kia tóc bạch kim người đẹp liền nhắc nhở qua hứa phong tốt nhất là đi vũ trụ lính đánh thuê liên minh hoặc là là chợ đen bán ra vật liệu không nên đi phòng đấu giá hứa phong đang do dự bây giờ thấy hãy ạ vừa vặn có thể để cho nàng hỗ trợ dẫu sao ở trong vũ trụ ạ tư cách có thể muốn so với hứa phong láo rất nhiều được vậy thì phiền t h á i ngươi hứa phong gật gật đầu nói hãy ạ trên mặt lộ ra nụ cười mê người hứa phong lại không có chút nào do dự liền đón nhận trợ g i ú p của nàng cái này làm cho ạ cảm thấy rất vui vẻ tán nhân cùng nhau hướng vũ trụ lính đánh thuê liên minh ở lam yêu tinh chi nhánh đi tới trên lam yêu tinh thượng cường giả thật nhiều tuy ý đều có thể thấy hành tinh cấp cường giả nghe nói nơi này còn có hệ chủ cấp cường giả c h ấ n thủ không biết có phải là thật hay không hứa phong thở dài nói lam yêu tinh cao nhất hành tránh trường quan chính là một người hệ chủ cấp cường giả chỉ bất qua hắn một mực đang bế quan tu luyện rất ít sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người hệ A nói đ ừ n g bảo là hệ chủ cấp coi như là hàng tinh cấp cường giả ngày thường cũng rất ít gặp bọn họ thường thường đều ở đây nguy hiểm hơn tinh vực trải qua hiểm để câu đột phá tự thân cảnh giới hứa phong gật đầu một cái nói chuyện ở giữa thời gian qua rất nhanh rất nhanh hứa phong thấy trước mắt xuất hiện một tòa thật to màu đen đôi đầu rồng khổng lồ chiếm cứ đỉnh núi điêu khắc kiến trúc nơi này chính là vũ trụ lính đánh thuê liên minh ở lam yêu tinh trí nhánh chỉ là từ bên ngoài xem cũng cảm giác được một cổ khí phách đập vào mặt đầu kia chiếm cứ ở giữa sườn núi rồng khổng lồ pho tượng giống như là một cái vật còn sống h u n g mánh nhìn mỗi một cái ra vào liên minh phân bộ người hứa phong từ nơi này chỉ đôi đầu rồng khổng lồ trên mình lại cảm nhận được hành tinh cấp cường giả uy hiếp cái này làm cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc như thế nào khi thế không tệ chứ nghe nói đây chính là một cái thật đôi đầu rồng khổng lồ là vũ trụ lính đánh thuê liên minh phân bộ hội trưởng tự mình săn giết nhìn như thật giống như sử dụng nham thạch đúc thành nhưng trong thực tế chỉ là cái này một cái rồng khổng lồ thi thể liền so cứng rắn nhất l à m kim hợp kim thép còn bền hơn cứng rắn gấp trăm lần h ã hạ hơi có vẻ tự hào nói thật là lợi hại h ứ a phong thở dài nói như vậy lính đánh thuê liên minh phân bộ hội trưởng thực lực cao bao nhiêu hàng tinh cấp chín nghe nói khoảng cách hệ chủ cấp còn kém nửa bước hệ ạ nói chi nhánh cửa cao úc đứng hai cái cao hơn ba mét màu đồng xanh ra người to con canh phòng thấy hệ ạ hai người lính gác mặt n ở nụ cười chào hỏi nói hệ ạ tiểu thư ngươi không phải vừa rời đi sao tại sao lại trở về có phải hay không có vật gì kéo xuống không phải đây là bạn ta hứa phong Ta mang h ắ n tới có c hạ ú t việc phải Hệ làm. cười nói hoan n g h ê n n g ư ờ i đi tới vũ trụ lính đánh thuê liên minh chi nhánh tiên sinh hai người lính gác g ầ n cần thay ba người mở ra cửa rất là nhiệt tình hứa phong đi theo ạ đi vào l ầ u một phòng khách rất là rộng rãi chung quanh là từng cái to lớn cửa sổ không ít người đang giao tiếp trước lính đánh thuê nhiệm vụ hứa phong ngươi muốn không muốn ghi danh trước một cái vũ trụ lính đánh thuê liên minh tư cách tương lai ở trong vũ trụ thám hiểm Có lính đánh thuê tư cách sẽ có rất nhiều phúc lính lợi đánh nhiều nha. thuê Hệ tư rất sẽ ạ cười nói được a ta cũng đang chuẩn bị ghi danh một cái hứa phong gật gật đầu nói rất nhanh ở ạ dưới sự chỉ dẫn ở một cái cửa sổ hứa phong làm vũ trụ lính đánh thuê tư cách chỉ bất quá vừa mới bắt đầu hắn lính đánh thuê cấp bậc còn rất thấp chỉ có cấp thấp nhất cấp F. hoàn thành mười kiện cấp F lính đánh thuê nhiệm vụ ngươi liền có thể tăng lên tới e cấp hoàn thành mười kiện e cấp nhiệm vụ liền có thể tăng lên tới cấp dê ta bây giờ đã là một người cấp dê lính đánh thuê hệ h nhẹ giọng giải thích T-E-G-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T hứa phong gật đầu một cái bây giờ còn chưa phải là tăng lên lính đánh thuê đẳng cấp lúc này sau này hay nói bán ra vật liệu nói chúng ta phải đi bốn mươi bảy lầu hệ h nói ba người cùng nhau tiến vào thang máy đi thang máy đi tới bốn mươi bảy lầu ở chỗ này toàn bộ một tầng lầu đều là tương tự cửa hàng vậy gian phòng rất nhiều người đều ở đây cầu mua hoặc là là bán ra trước vật phẩm nhìn như cùng một cái thị trường không việc gì khác biệt có vũ trụ lính đánh thuê tư cách hội viên có thể ở chỗ này tự do bán ra vật phẩm giá cả sẽ bị lính đánh thuê liên minh thu mua giá cả muốn cao một chút nhưng cần phải hao phí thời gian và tinh lực nếu như muốn nhanh một chút hơn nữa không phải cái gì rất đặc biệt chân quý vật phẩm nói ta đề nghị trực tiếp bán ra cho lính đánh thuê liên minh h ã hà nói hứa phong gật đầu một cái hắn đi ra đã có một đoạn thời gian cần gấp nhanh lên một chút hồi tới trái đất hơn nữa hắn trong cái bọc vật phẩm đều là một ít sáu thất tinh trang bị giá trị không hề coi là rất cao rất nhanh ba người đi tới bốn mươi bảy lầu lớn nhất một cái trong cửa hàng tiên h sinh nữ sĩ các người tốt một cái đỉnh đầu lên toát ra một vòng ánh sáng màu vàng sau lưng dài đối với trong suốt vây cánh thiếu nữ nhẹ bóng bay tới mỉm cười nói có cái gì ta có thể giúp được các n g ư ờ i ta là bỏ ra bán ra một ít vật liệu hứa phong cười nói thiếu nữ nhìn ra hai cái nữ sĩ là đi cùng vị này loài người tiên sinh tới vì vậy đem tinh lực chủ yếu đặt ở hứa phong trên mình được tiên sinh ngươi có thể đem vật phẩm lấy ra ta sẽ là ngươi miễn phí dám đừng đồng thời cho ra một cái hợp lý giá cả nếu như ngươi đồng ý như vậy chúng ta liền có thể hoàn thành đổi trác hứa phong bắt đầu một kiện một kiện vật phẩm đi bên ngoài cầm vừa mới bắt đầu thiếu nữ còn có thể duy trì nụ cười nhưng theo hứa phong vật phẩm càng đi bên ngoài cầm càng nhiều mặt của cô gái lên dần dần lộ ra kinh ngạc thần s á c một cái miệng nhỏ dương ánh mắt tĩnh tròn t r ĩ a tựa hồ bị kinh sợ rất nhanh hứa phong t r ư ớ c người liền đặt vượt qua một trăm món vật phẩm phần lớn là một ít bảy sao trừng bạc trắng vàng trang bị trong đó còn có không ít lại ám kim phẩm chất tiên tiên sinh người bán ra vật liệu số lượng quá nhiều cái này cái này ta không làm chủ được xin chờ một chút ta đi mời chúng ta chủ còn tới thiếu nữ có chút khẩn trương nói nhanh chóng hướng phía sau bay đi chương sáu trăm bảy mươi lăm tinh nguyên nhà máy thuyền và bình chọn cao giúp mình thấy hứa phong trước mặt chất đống vật liệu hệ hạ cùng sổ phi ạ trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc hứa phong người đây là cất bao lâu vật liệu ạ làm sao nhiều như vậy hệ hạ một mặt biểu tình kinh ngạc có một đoạn thời gian không có dọn dẹp cất không thiếu hứa phong cười nói trên thực tế cái này chỉ là hứa phong nửa tháng thu hoạch mỗi lần trở lại thành tế tự hắn cũng biết đem tương đối chân quý trang bị gửi ở trong thành phố làm là đối với hộ thành quân khen thưởng lần này đi ra ngoài thời gian tương đối dài rất lâu chưa có trở về đi vì vậy cất không thiếu không dùng được trang bị trên trái đất bởi vì là quái thú rất nhiều trái đất ý chí lại là khích lệ mọi người nhiều đánh chết quái thú vì vậy rơi xuống vật phẩm khá nhiều nhưng là ở vũ trụ những địa phương khác thường thường đều là đạt được nguyên liệu trực tiếp đạt được trang bị cơ hội so với thiếu thấy hứa phong duy nhất cầm ra nhiều như vậy trang bị chung quanh thấy người đều là mặt đầy thán phủ rất nhanh có không ít người cũng cái cách, thích không kiện quanh. nhiêu hợp, người người, này bản liền giáp giá ít ta Loài vây bao một u a lại. m người vóc dáng to lớn cự s ĩ tộc chiến sĩ chỉ một kiện ám kim phẩm chất bản giáp hỏi năm ngàn lam kim tiền cái này kiện bản giáp ta m u ố n một cái cầm một thanh trường kiếm mặt mèo võ sĩ la lớn mèo hoang nhỏ ngươi làm muốn cùng ta vĩ đại cự s ĩ tộc chiến sĩ đối nghịch sao ngươi căn bản là mặc không được cái này kiện bản giáp trọng lượng của nó có thể trực tiếp ép vỡ ngươi xuống lưng cự sĩ tộc chiến sĩ lớn tiếng gầm hét lên mặt đầy vẻ giận dữ làm sao ta mặc dù không tới nhưng là ta có thể đưa cho bạn của ta răng lớn răng có bản lánh liền ra so ta cao hơn giá cả nếu không liền một bên đợi đi mặt mèo võ sĩ、si、khinh thường hô sáu n g à n sáu n g à n lam kim tiền mèo hoang nhỏ ngươi sợ rằng còn không biết ta mới vừa phát hiện một nơi vũ trụ di tích bây giờ túi nhưng mà rất sung túc đâu ha ha ha cự sĩ tộc chiến sĩ vui vẻ cười to đạo mặt mèo võ sĩ sắc mặt nhất thời trở nên rất khó xem sáu n g h n lam kim tiền đối với một kiện tám sao ám kim phẩm chất bản giáp mà nói không hề coi là đ ắ t nhưng cũng không rẻ trọng yếu nhất chính là mặt mèo võ sĩ không biết mình đi lên nữa tăng giá mà nói cái đó lớn r ă người sẽ sẽ không tiếp tục cùng giá cả bất quá xem hắn dáng vẻ hiển nhiên là chuẩn bị tiếp tục cùng giá cả đi cái này tên không tiếp mặt mèo võ sĩ hừ lạnh một tiếng quyết định không lại tiếp tục tăng giá á n hứa mắt bắt thư đầu ở những phong lấy ra tự r trùng rằng trải Rất trộm trang ra a cửa nhanh, thừa hai đang Hứa n nhiều, Phong không hắn. người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng nhưng không có một người dám thừa dịp loạn trộm kiện, đều là đang đối với nào đó kiện trang bị tiến hành ra giá. Hứa Phong g giá. bị bị dịp phú phú, thể loại tiệm với lại đối với đều một một t là so cắp sợ có có có đó dám vây nhiên vui nhiều người như vậy cùng nhau đấu giá đối với hắn mà nói đây cơ h ộ i chính là một tràng mô hình nhỏ buổi đấu giá rất nhanh trên trăm kiện trang bị liền giảm bớt một nửa nếu như không phải là lính đánh thuê liên minh cửa hàng chủ quản tới sợ rằng còn dư lại trang bị cũng đều sẽ bị mua đi chủ quản là một cái lam người máu thân cao so với người bình thường loại cao hơn một đầu đến gần hai em mở dáng vẻ vóc người to lớn dĩ nhiên cũng có thể nói là mập có lẽ là đi gớp trên trán tràn đầy mồ hôi thấy nhiều người như vậy ở giành cướp trang bị chủ quản vội vàng tới xua tan đám người lại liếc mắt nhìn trên đất trang bị chỉ còn lại ba mươi bốn mươi món chủ quản sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem hung hăng trợn mắt nhìn một cái sau lưng trong s u ố t vây cánh thiếu nữ tiên h sinh tôn kính ngươi khỏe ta là lính đánh thuê liên minh thương hội chủ quản ngươi có thể kêu ta mặt ba chủ quản mặt đầy tươi cười mập mạp mặt to lần trước đãng nhìn như giống như một cái dài rộng côn trùng ở v ạ n v è o thân thể ta cần bán ra một ít vật liệu chính là những thứ này hứa phong nói chủ quản mới vừa rồi tùy ý l i ế c một cái đã đem đất đại đề. đem đánh một Mỉm làm kim mua. một trên trang trị trong tính toán chút. Tôn tiên trang ta thể tiền thu nhất vật ta thể thuê tư cách tăng tốt. ra nhiên lên lòng nói, không vấn sinh, những này, dùng Hơn nữa, người bán nhiều như quyền hạn, người lính còn có loại này chuyện cấp. giá giới gì, bị bị bởi loại khái cười liệu, Cái cách ở là có có có có có dĩ duy vì vậy quý hứa phong cười nói chủ quản ở qua trước khi tới đã tra xét hứa phong tin tức phát hiện hắn mới vừa ghi danh là vũ trụ lính đánh thuê một một nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành vẫn là cấp thấp nhất cấp f có thể duy nhất cầm ra nhiều như vậy vật liệu người hoặc là thực lực bản thân cường hãn hoặc là chính là sau lưng có một c h i cường hãn đội ngũ đang chống đỡ vô luận là loại nào đều đáng giá vũ trụ lính đánh thuê liên minh lôi kéo chẳng qua là đem cấp f tăng lên tới e cấp cũng không coi vào đâu nếu như hứa phong bây giờ là cấp c thậm chí cấp d mặt ba cũng không dám trực tiếp đem hắn cấp bậc tăng lên một cấp hao phi đại khái mười mấy phút thời gian hứa phong khai thông điện tử trong tài khoản nhận được 50.000 làm kim tiền cái này điện tử tài khoản vẫn là ở ghi danh vũ trụ lính đánh thuê đồng thời khai thông bây giờ trong cái chương mục này đã có vượt q u a 2 0 0 ă m n g h n làm tiền vàng làm xong hết t h ể các thứ này hứa phong ở chủ quản ân cần vây quanh hòa nhã cách cùng nhau rời đi vũ trụ lính đánh thuê liên minh hứa phong phía dưới ngươi muốn đi chỗ nào h ã á hỏi ta đối với nơi này chính là rất quen thuộc có thể làm ngươi h ư ớ n g đạo ta phải đi lớn nhất phi thuyền s ư ở n g chế tạo cần đối với ta phi thuyền tiến hành cải trang hứa phong nói ngươi lại đã có một chiếc mình phi thuyền sao thật là lợi hại hãy h mặt đầy kinh ngạc nói giống như chúng ta như vậy lính đánh thuê mỗi lần chỉ có thể dùng xác định địa điểm truyền t ô n g khí mỗi lần mua đều phải tốn phí mười n g h n làm kim tiền một chút cũng không bớt hứa phong nhớ ở trên sao hỏa hãy h đoàn người chính là trực tiếp truyền tống đến tinh cầu cũng không có xem bọn họ sử dụng phi thuyền xác định địa điểm truyền t ô n g khí đó là cái gì hứa phong hỏi một loại có thể đem người truyền t ố n g đến trong vũ trụ tùy ý một cái tinh cầu s i n h săn khí giới bất quá sử dụng cần cùng bản đồ hành tinh phối hợp sử dụng chỉ cần xác định mục tiêu là có thể đem người trực tiếp truyền đưa qua mỗi lần sử dụng đều cần 10.000 l a m kim tiền là có thể ở đế quốc lam kim tinh vực cùng chung quanh tinh vực tiến hành truyền t ố n g hệ hạ giải thích bất quá một khi vượt qua đế quốc lam kim quá xa xác định địa điểm truyền t ố n g khí liền không cách nào sử dụng hứa phong gật đầu một cái nguyên lai là một loại đơn sơ truyền tống trận chỉ bất quá loại này đơn sơ truyền tống trận h i ệ n nhiên muốn so với trên trái đất những cái kia truyền tống trận cao cấp rất nhiều cùng ta đi thôi sưởng đóng tàu ở khu buôn bán phía đông chúng ta có thể ngồi bên trong thành phi hành khí đã qua vừa nói h ệ y hạ tiện tay chiêu một chút rất nhanh một chiếc không người trôi lơ lửng xe hơi dừng ở ba người trước người tinh nguyên nhà máy thuyền h ệ y hạ nói nhận được mục tiêu địa điểm xác nhận tinh nguyên nhà máy thuyền ở vào khu buôn bán đông hai mươi bảy cây số phải trăng xác nhận một cái tiếng cơ giới ở trôi lơ lửng trong xe hơi vang lên xác nhận hệ à nói nhiệm vụ xác nhận xin quý khách làm xong xe hơi lập tức phải khởi động một hồi nhỏ nhẹ rung động huyền phù x a bay lên cách mặt đất mười mấy cm dáng vẻ hướng mục tiêu nhanh chóng đi tới chương sáu trăm bảy mươi sáu sửa đổi và cảm ơn bạn x ì bờ ở tạ đã đ ể cử nguyện phiếu tinh nguyên nhà máy thuyền tọa lạc tại khu buôn bán phía đông nhất lại đi đông liền ra khu buôn bán là một mảnh mênh mông đồng cỏ vừa nhìn vô tận toàn bộ khu buôn bán con đường rộng rãi trên đường xe cộ mật độ cũng không lớn trôi lơ lửng xe hơi tốc độ cực nhanh toàn bộ là do trí năng quang nao không chế l á i rất là vững vàng hạ một chiếc có thể tiến hành tinh tế qua lại phi thuyền rất mắc sao hứa phong hỏi d i nhiên đắt hạ liếc hứa phong một cái nói không tính là những thứ khác xứng bộ phương tiện chỉ là một c h i ế c có thể tiến hành tinh tế qua lại trần thuyền liền cần hơn trăm triệu vũ trụ kim tiền là vũ trụ kim tiền không phải làm kim tiền m ắ t như vậy hứa phong có chút không dám tin tưởng ngươi không phải có một chiếc sao giá bao nhiêu cách ngươi không biết sao hệ ạ tò mò hỏi ta trước kia là cướp người khác hứa phong có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái hệ ạ trong lòng cả kinh nhìn kỹ mắt hứa phong lúc này hứa phong sau lưng tử vong ấn nhớ có chút t ạ m đạm không muốn vừa mới bắt đầu như vậy còn trong vũ trụ càng theo đuổi bóng tối luật rừng nhược nhục cường thực nếu như không có thực lực liền nối thành là người khác nô lệ tư cách cũng không có Rất tàn k h ố c Hệ ạ lắc đầu một cái thân là vũ trụ lính đánh thuê liên minh ở giữa một thành viên chuyện của bóng t ố i t ỉ n h kiến thức quá nhiều giống như hứa phong nói nếu như không phải là hắn chết chính là hứa phong chết nơi đó còn có thể phỏng đoán đến đối phương thế lực sau lưng bao lớn bối cảnh bao sâu không muốn chết vậy thì l i ề u mạng để cho đối phương chết trôi lơ lửng khí tốc độ xe rất nhanh cũng không lâu lắm liền đi tới tinh nguyên xưởng đóng tàu tinh nguyên xưởng đóng tàu là tinh nguyên vũ trụ giả tưởng công ty nắm cổ phần một nhà phi thuyền xưởng chế tạo có thể chế tạo ra hàng tình cấp phi thuyền vũ trụ rất nổi danh hệ ạ giới thiệu tinh nguyên vũ trụ giả tưởng công ty hứa phong rất tò mò hỏi công ty này là làm gì tinh nguyên vũ trụ giả tưởng công ty liên quan đến hết t h ể giả tưởng s ả n nghiệp bây giờ cũng bắt đầu hướng thật thể phát triển kinh tế cái này ở giữa xưởng đóng tàu chính là mấy trăm năm trước tinh nguyên vũ trụ giả tưởng công ty chuyển hình một cái thành công án lệ hứa phong gật đầu một cái hòa nhã cách hai người cùng nhau hướng tinh nguyên s ư ở n g đóng tàu đi tới tiên sinh hai vị nữ sĩ ta có cái gì có thể phục vụ cho các ngươi sao một cái mặt mũi dáng đẹp dài đối với lông nhung nhung h ổ l y lỗ h a i thiếu nữ cười một cách tự nhiên hướng tán nhân thi lễ một cái hỏi ta cần phi thuyền sửa đổi phục vụ hứa phong trực t i ế p đ áp ta cần ở ta trên phi thuyền cải trang một ẩu chủ pháo vị tiên sinh này ngươi yêu cầu chủ pháo là chuẩn bị ở chúng ta nơi này mua vẫn là ngươi tự có đâu thiếu nữ sau lưng một cái lông xù màu đỏ thấm cái đôi một vùng một vùng nhìn như rất là hoạt bát đáng yêu tiên sinh nếu như ngươi ở chúng ta nơi này mua phi thuyền xứng kiện mà nói sẽ có giảm nhà nếu như là hàng tình cấp phi thuyền xứng kiện mà nói chúng ta còn có thể miễn phí là ngày gần đây hai cao thiếu nữ cười nói cái đó không cần ta muốn cải tạo trang bị đều là từ chuẩn bị hứa phong sờ một cái lỗ m ú i nói hàng tinh cấp xứng kiện chỉ là cải trang phí đều phải một trăm ngàn lam kim tiền đừng nói mua phỏng đoán muốn vượt qua hơn một triệu thậm chí dù sao cũng làm kim tiền hứa phong bây giờ chỉ có hai trăm n g à n làm kim tiền sửa đổi phí tặng được những thứ khác cũng không có biện pháp vì vậy hứa phong còn có chút lúng túng được tiên sinh không biết phi thuyền của ngươi là đậu sắt ở bến tàu vị trí nào thiếu nữ hỏi ta mang theo người trước hứa phong nói hai cáo trên mặt cô gái lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc che cái miệng nhỏ hỏi nhỏ tiên sinh phi thuyền của ngươi thể tích là nhiều ít hứa phong túi đầu nhìn một cái máy truyền tin nói dài 110 m é t chiều rộng 68 m é t cao 98 m é t tiên sinh ngươi chiếc phi thuyền này cấp bậc là hành tinh cấp vẫn là hàng t i n h cấp ngoài ra ngươi cần cải trang phi thuyền x ứ n g kiện là phẩm cấp gì thiếu nữ trong mắt vẻ kinh ngạc cũng không biến mất nhưng nhưng vẫn duy trì chuyên nghiệp thái độ hàng tinh cấp ngoài ra ta vậy ổ chủ pháo cũng là hàng tinh cấp hứa phong nói tiên sinh mời cùng ta bên này chúng ta có chuyên nghiệp đậu phân xưởng Ngươi có thiếu nữ nói hứa phong gật đầu một cái đoàn người hướng xưởng đóng tàu bên trong đi tới rất nhanh đoàn người đi tới một cái rộng lớn kho hàng bên trong rất là trống trải nhìn như cái gì cũng không có tốt lắm thiên sinh ngươi có thể đem phi thuyền an trí ở chỗ này thiếu nữ nói hứa phong gật đầu một cái tâm niệm vừa động từ trong bọc đem phi thuyền lấy ra một chiếc năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m vô căn cứ xuất hiện ở trong kho hàng thuyền b u ồ m xuất hiện ở một chớp mắt kia nguyên bản chống r i ô n g kho hàng nhất thời đưa ra mấy chục cây cường tráng cánh tay cơ giới đem phi thuyền vững vàng cố định ở quả nhiên băng ngục tộc phong cách phi thuyền sophie a nhỏ giọng nói lẩm bẩm tiên sinh xin đem phi thuyền của ngươi xứng kiện lấy ra hai c á o thiếu nữ kính cần nói hứa phong gật đầu một cái lại đem chữ thập tiêm tinh pháo lấy ra ngoài trời ạ lại là tiêm tinh pháo sophie ạ trợn mắt hốt mồm ngươi lại thật đem cái đó tiêm tinh pháo lấy đi hứa phong nói nhiệm vụ của hắn vật phẩm chính là hát gám tinh linh chỗ ở tiêm tinh pháo sophie ạ hòa nhã cách nguyên bản lấy là từ phong là làm cho đùa không nghĩ tới lại là thật đúng vậy đây chính là hát gám tinh linh chỗ ở vậy tôn tiêm tinh pháo ta chuẩn bị đem nó đặt ở phi thuyền chủ pháo vị trí hứa phong cười nói tiên sinh mời nộp một trăm mười ngàn làm kim tiền ngoài ra mời lựa chọn chủ pháo vị trí là phi thuyền hàm đầu vẫn là đôi chiến hạm hai cao thiếu nữ hỏi phi thuyền chủ pháo có hai cái một cái là h à m đầu một cái là đôi chiến hạm nếu như có thể tốt nhất cũng có thể an trí lên cùng phi thuyền tương xứng đôi uy lực lớn nhất đại bác của chiến hạm nhưng tức là hàng tình cấp phi thuyền xứng kiện quá đắt đúng chiếc năm cột buồm thuyền buồm không có một cái vượt qua chín sao xứng kiện tỏ ra rất là mộc mạc một trăm một mươi lam kim tiền c u n g tiểu quy đoán chừng có chút rất nhiều ra vào nhưng không có vấn đề chỉ cần có thể trả nổi là được đem lam kim tiền trả hết sau đó hứa phong cũng không có rời đi mà là lật lên xem s ư ở n g đóng tàu phi thuyền xứng kiện nhất thời bị b ả y la liệt xứng kiện cho sợ ngây người phi thuyền này xứng kiện thật đúng là chủng loại nhiều ạ hứa phong thở dài nói năm cột buồm thuyền buồm trừ thân thuyền là hàng t i n h cấp cùng với nắm trong tay trí năng quang nao có thể cùng nó sánh bằng bên ngoài căn bản không có vậy xứng kiện có thể cùng chi xứng đôi bây giờ có một kiện hàng t i n h cấp chữ thập tiêm tinh pháo sau đó miễn cương cũng coi là có hàng t i n h cấp hỏa lực phối trí nhưng vẫn là hơi có vẻ một mạc chương 677, nhiệm vụ khẩn cấp hứa phong chọn lựa nửa ngày cuối cùng lựa chọn một cái phi thuyền xứng kiện đi trước người năng lượng lực t r à n g lá chắn bảo vệ hành tinh cấp kích thích sau có thể ngăn cản hành tinh cấp chín trở xuống toàn bộ công kích tổn thương chỉ cần năng lượng dư thừa không có hành tinh cấp chín trở lên công kích tổn thương là không có biện pháp đột phá lực lượng lá chắn bảo vệ thương tổn tới phi thuyền năng lượng lá chắn bảo vệ còn có cao cấp hơn hàng tính cấp chỉ bất quá hứa phong không mua nổi thật muốn góp đủ ngay ngắn một cái bộ hàng t i n h cấp xứng kiện giá cả sợ rằng so lại mua một chiếc hàng tinh cấp phi thuyền giá tiền cao hơn cái hành tinh này cấp năng lượng lực c h ẳ n g l à chắn bảo vệ đã bộ cạn sạch hứa phong tất cả làm kim tiền phải biết hành tinh cấp xứng kiện tinh nguyên nhà máy thuyền là không phụ trách cho gắn muốn gắn còn muốn bộ một khoản gắn chi phí chỉ bất quá bởi vì làm cho này cái xứng kiện là ở tinh nguyên nhà máy thuyền mua có thể b ấ t bốn mươi phần trăm hứa phong n g ư ờ i chiếc phi thuyền này thêm trở liền hàng tinh cấp tiêm tinh tháo có thể đi nguy hiểm hơn tinh vực đi thám hiểm có thể đạt được càng bảo vật chân quý hãy ạ tràn đầy hâm mộ nói hứa phong khẽ mỉm cười nguyên vốn còn dự định đem tiêm tinh pháo an chi ở thành tế tự bây giờ nhìn lại vẫn là an chi ở năm cột buồm thuyền buồm lên hiệu quả muốn tốt hơn một chút ba tiếng trôi qua rất nhanh năng lượng lá chắn bảo vệ trang bị cùng chủ pháo cơ hồ đồng thời hoàn thành sửa đổi lúc này năm cột buồm thuyền buồm nhìn như cũng không có thay đổi cái gì chỉ bất quá hạm đầu chủ pháo nhìn như uy vũ liền rất nhiều đây chính là có thể thương tổn tới hàng tinh cấp cường giả vũ khí nghĩ tới đây hứa phong trong chốc lát lại có chút hưng phấn tiểu quy tự kiểm một lần sau đó cũng không có phát hiện cái gì dị thường hứa phong đem phi thuyền thu vào hứa phong tiếp theo ngươi chuẩn bị đi nơi nào hãy há hỏi ta phải nhanh một chút tăng lên mình thực lực nếu như có thể hy vọng có thể đột phá đến hành tinh cấp hứa phong mỉm cười nói hành tinh cấp à ta cũng muốn chỉ có thành là hành tinh cấp cường giả mới tính là một người chiến sĩ hợp cách hệ h ánh mắt sáng dỡ trong thoáng qua một k i a thần sắc kiên định hứa phong có chút im lặng nhưng đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc sau đó hứa phong đối với trong vũ trụ phổ biến nhận biết cũng có nhất định giải trừ hành tinh cấp dưới đều bị gọi chung là cấp học đồ chỉ có thành là hành tinh cấp cường giả mới có tư cách rời đi mẫu tinh tiến vào trong vũ trụ trải qua hiểm trong vũ trụ rất nhiều bí cảnh cùng di tích đều là không đúng hành tinh cấp trở xuống thực lực người cởi mở nguyên bản lấy là năm cột buồm thuyền buồn phòng điều khiển ba mươi cái hành tinh cấp bảo vệ pho tượng đã rất lợi hại không nghĩ tới ở trong vũ trụ cái này chỉ là phổ thông chiến sĩ phối trí trước kia thật đúng là có chút í t ngồi đại giếng hứa phong thầm nghĩ ngay tại hứa phong lúc chuẩn bị rời đi máy truyền tin lại đột nhiên nhận được một cái tin làm yêu tinh tinh vực vùng lân cận phát hiện tinh không cự thú ấu thú vũ trụ lính đánh thuê liên minh tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp thu mua tinh không cự thú trên thân thể bất kỳ vị trí nguyên liệu dựa theo thân thể vị trí đạt tới phẩm cấp bỏ ra thù lao chỉ phải hoàn thành đổi chát sau đó có thể được một kiện nhiệm vụ cấp c điểm tích lũy tinh không cự thú hứa phong trong lòng cả kinh không phải nói tinh không cự thú rất hiếm hoi sao có vài người cho dù ở trong vũ trụ du lịch cả đời cũng không thể gặp phải một cái tinh không cự thú mà hứa phong ở ngắn ngủi trong vòng một ngày lại liên tục hai lần gặp phải đây là cái gì vật khí hạ ệ cùng sổ phỉ ạ cũng đều nhận được hai người trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn bất quá rất nhanh liền ảm đạm xuống hạ ệ có không có hưng thú đi xem xem coi như không thể hoàn thành nhiệm vụ xem xem tinh không cự thú dáng dấp ra sao cũng không tệ ạ hứa phong đề nghị không nghĩ tới hạ ệ nhưng lắc lắc đầu nói hứa phong như vậy nhiệm vụ không phải chúng ta có thể tham dự coi như là vây xem sợ là chúng ta cũng không có tư cách ngươi thấy nhiệm vụ phía sau nói c hứa ỉ chỉ muốn giao dịch một một nhiệm khung nguyên tinh thân tương đương với là hoàn thành một kiện nhiệm vụ cấp c. Đây cũng chính là nói, chỉ có hành tinh cấp trở lên giao liệu, với dịch cử cấp C. có cấp c thú thể thì ít trở Đây là là vụ phong x ứ n g sốt u một chút ngay sau đó công khai hành tinh cấp trở lên cường giả mới có vây xem tư cách vận khí tốt nói không chừng sẽ nhặt được một ít tinh không cự thú thân thể nguyên liệu nếu như là hành tinh cấp trở xuống người sợ rằng liền đến gần tư cách cũng không có không có quan hệ đừng quên ta nhưng mà có một chiếc hàng tinh cấp phi thuyền hơn nữa còn mới vừa thêm trở liền hành tinh cấp lá chắn bảo vệ đồng thời còn có một môn hàng tinh cấp tiêm tinh t h á o nếu như vận khí tốt nói không chừng còn cùng tham gia đánh chết đây hứa phong cười nói đúng vậy hứa phong ta làm sao không nghĩ tới cái này hệ ả cùng sổ phỉ ạ đổi phải cao hứng chúng ta cùng ngươi cùng đi xem xem liền tốt sẽ không hy vọng xa vời có thể hoàn thành nhiệm vụ này đến lúc đó nếu quả thật vận khí tốt thu được một ít tinh không c ử thú thân thể nguyên liệu tất cả đều là ngươi hứa phong hứa phong khẽ mỉm cười cũng không có nói gì ba người bước nhanh rời đi nhà máy thuyền ngồi trôi lơ lửng xe hơi hướng lam yêu tinh bến tàu bay đi đi tới bến tàu lúc này bến tàu lại có không thiếu phi thuyền cất cánh tất cả thuyền bến tàu đưa đều là tràn đầy còn có người thậm chí không kịp chờ đợi trực tiếp bay hướng ngoài không gian phong tới hiển nhiên tinh vực phụ cận xuất hiện tinh không cự thú chuyện này Đã bị rất n hứa i người biết được, mọi người cũng không kịp đợi muốn đi biết ề về. u muốn cũng không được, một chút kịp h phong p h á thấy i giờ đi bên ngoài sông người, tuyệt đại tinh ệ tuyệt n bên sông hành bây đa số đều là số c p cấp cứng giả, còn có không ít là hàng cứng không hành tinh Những người n giả, giả. ít là à nhiều g à y t ư ờ n g đều rất t h ế u yêu lộ làm lên, l một mặt, tới tinh không nghĩ tới một cái i n n có h i ề người h Hứa h ư vậy. p o n thấy nhiều n g như vậy lại trực tiếp bay ra tầng khí quyển bằng vào thân xác thực lực đi trong thái không bay đi l à m yêu tinh người quản lý đối với lần này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt nếu như là bình thời chỉ cần những cường giả này dám bay lên không vậy tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đánh rơi nhưng bây giờ pháp không trách nhiều người bay quá nhiều người cũng chỉ làm không nhìn thấy hứa phong trực tiếp cho gọi ra cánh phong lôi đối với hệ hạ nói chúng ta trước bay ra tầng khí quyển sau đó sẽ tiến vào phi thuyền bây giờ bến tàu quá nhiều người nếu như xếp hàng nói sợ rằng cần cùng thật lâu đến lúc đó sợ rằng liền tinh không cự thú hình dạng thế nào cũng không thấy được hệ hạ gật đầu một cái ngay à n cùng sổ phỉ h ạ i người già nhiên cường năng đều là cường già 8 sao, tự nhiên có năng lực có sao, a tự b ra tại ầ n quyển. người nhanh tình, phong thuyền người lên bong thuyền. Ai, cái này người anh mang mang Ngay g gọi khí hứa cho hỗ chút, yêu buồm buồm sau Ba ba ra Ai, ta ta rời đi cái cái, cái. rất trợ cột một một một t đem đó, làm leo em, hứa phong ba người chuẩn bị tiến vào khoang thuyền phòng điều khiển lúc này đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới một chàng trai thanh em r ồ n r ậ p quay đầu vừa thấy một cái nhìn như mập đôn đôn một đầu tóc xanh trên gương mặt có hai món màu tím vằn chán đối với non nớt sừng mới vừa ló đầu ra thiếu niên đang hướng năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m bay tới tên này thiếu niên nhìn như có một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi nhưng trên mình tản mát ra hơi thở lại đã đến chín sao đỉnh cấp hứa phong trong lòng cả kinh phải biết muốn đạt tới chín sao đỉnh cấp phải trên người tất cả thuộc tính cũng đạt tới chín sao mới được hứa phong tự mình chính là đi thẳng con đường này nhưng tuyệt đại đa số người cũng chỉ là tăng lên hạng nhất hoặc là hai hạng thuộc tính trên trái đất bốn sao trở xuống toàn diện tăng lên nhiều người nhưng bốn sao trở lên mọi người đại đa số cũng chỉ là tăng lên một lượng hạng cùng mình nghề tương quan thuộc tính mà buông tha những thứ khác thuộc tính kiếp trước mười năm sống chết lịch trình hứa phong tự nhiên chi đạo toàn diện tăng lên tầm quan trọng muốn muốn đi xa hơn cơ sở phải đánh tù nếu như không thể đạt tới chín sao đỉnh cấp đang đột phá hành tinh cấp mà nói vậy l ờ i này sợ rằng chỉ có thể dừng bước hành tinh cấp đột phá đến hàng tinh cấp tỷ lệ liền quá xa vời